chương một con rơi ngày lịch sử tinh một bút xuân thu tư mã thiên biết con người cuối cùng sẽ chết hoặc nặng tựa Thái Sơn hoặc nhẹ như hồng bao chân mặt cũng biết nếu như lại cứ theo đàn này đợi được hắn chết một khắc đó khẳng định so với Hồng Ma còn muốn nhẹ lại thất bại chân mặt ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường mở mắt ra chấm dứt vận chuyển khí huyết dựa theo tinh giới lời giải thích nhân tinh võ giả lấy khí huyết rèn luyện toàn thân siêu thoát thế tục đạt đến địa tiên cảnh giới nhưng là bất luận thế nào dùng các loại biện pháp chân mặt đều phát hiện mình khí huyết dường như máy bông nước không một chút sôi chàoo tâm ý ở tinh giới Liên trụ cột nhất khí huyết cựu chuyển đều không thể đạt đến võ giả nhất định này, một đời đều sẽ tầm thường vô vi, hô diệt như hạt bụi. Thở dài, một ngày thời khắc ở chỗ bình minh kỳ tích chưa từng xuất hiện, Trần Mặc cũng không gù rũ. Hắn lập lại cái này tu luyện động tác đã hơn 10 năm, hơn 10 năm bên trong nên thất vọng đã sớm thất vọng dấu, chỉ có điều Trần Mặc không cam lòng bình thường, bởi vậy chưa từng từ bỏ chút nào dễ rủa hy vọng khả năng. Trần Mặc đẩy mở cửa sổ, một mảnh trắng mang cảnh tuyết thông thả xuất hiện ở trước mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, trong thiên địa tuyết trắng mê mang, băng hoa ngập trụ. Trần Mặc không do nhớ tới Mao chủ tịch câu kia thơ vật tốt lên, ba phủ trong làn áo bạc, đặc biệt xinh đẹp, mấy người phong lưu, còn xem hôm nay. Thơ hay, thiếu ra thực sự là làm được một bài thơ hay. Sau lưng bỗng nhiên chuyển đến nữ hài than thở. Không cần quay đầu lại, Trần Mặc đều biết nhất định là chính mình tiếp thân hầu gái tiểu Đảo tới chăm sóc chính mình, mỗi cái buổi sáng, nàng đều sẽ đúng giờ bưng một chậu nước nóng vào nhà. đừng Xem Trần Mặc liền, khí huyết xoay một cái đều không đạt tới, thế nhưng sinh hoạt phóng tầm mắt đại trọng vương triều coi như khí huyết cựu truyền võ sĩ đều muốn hâm mộ đấu kỵ. Thiếu gia tuy rằng không thể luyện võ, nhưng là luận tài hoa, chính là đại trọng vương triều cái kia mấy cái kế thừa tinh danh tinh tướng cũng chưa chắc sánh được đây. Tiểu Đào xuất phát từ nội tâm nói, ta nào có cái gì tài hoa. Gió lạnh đưa tới, chân Mặc run là cập. Tiểu Đào quan tâm nói, đêm qua rơi xuống trận tuyết lớn, thiếu ra, coi chừng bị lạnh. Nói để hầu gái ở trong phòng mấy cái trong chậu than thêm trên một chút than thổi, lại đem cửa sổ đóng kín, trong phòng nhiệt độ lập tức tăng lên trên, ấm áp như xuân. Thiếu ra, ngày hôm nay còn muốn đi chạy bộ sáng sớm sao? Tiểu Đào bưng tới nước nóng vì là Trần Mặc súc miệng rửa mặt. khởi vũ là Trần Mặc cho tới nay quen thuộc. Tuy rằng nhiều như vậy nằm không có cách nào vận chuyển khí huyết, thế nhưng Trần Mặc tin tưởng mỗi ngày như thế rèn luyện thể chất, một ngày nào đó có thể có biến hóa. Qua loa xúc miệng rửa mặt một phen, Trần Mặc lại dặn dò tiểu đảo vài tên hầu gái chú ý giữ ấm, lúc này mới cùng quần áo ra cửa. Vài tên hầu gái nhìn Trần Mặc như vậy giá lạnh khí trời còn cố gắng như vậy, đều thở dài. Trần Mặc thiếu ra thật đúng là tốt đây, bị đầy đi đến Thanh Long trấn nhiều năm như vậy, cũng không lời oán hận, đối với chúng ta còn quan tâm như vậy. La, vâng đúng, a, những gia tộc khác tỷ muội động bất động sẽ phải chịu cỡ chết đây. Đáng tiếc thiếu ra người tốt như vậy, nhưng là không thể luyện võ, sau đó làm sao bây giờ đây? Không cần nói, hảo hảo làm việc." Tiểu đào phân phó nói, yên lặng nhìn Trần Mặc bóng lưng, lại nghĩ tới cái kia lần đầu theo Hưng Câu thơ. Mấy người phong lưu, còn xem hôm nay Nghỉ non vài câu, Tiểu Đao lắc đầu một cái, câu thơ này là phát ra từ thiếu ra nội tâm trí khí hảo nói, đáng tiếc ở đại trọng vùng triều, bất kỳ hào luôn cháng trí đều muốn xứng đôi thực lực, bằng không chẳng qua là bị trở thành người khác trò cười. Lại như trước mắt Trần Mặc tình cảnh. Trần Mặc run lặp cập, hơi co lại vai. Ở trên đường nhỏ từ từ chậm chạy, khí choi rét căm căm, gió bác như lao, từng tấp từng tấp thổi mạnh cốt độ, một chữ, đau. Lúc này sắc trời chưa sáng, trên đường người đi đường ítỏi, cho dù là lên sớm nhất nông hộ vẫn không có ra ngoài. Chẳng qua Trần mặt cũng không phải lên sớm nhất người. Thanh Long trấn, diễn võ trường. Một đám 15, 16 tuổi thiếu niên thiếu nữ đã ở trên quảng trường đánh quyền, luyện khí huyết. Đại Trọng Vương triều thậm chí toàn bộ tinh giới, tướng tinh giả chia làm Tử vi tinh, Thiên tinh, Địa tinh cùng Nhân tinh. Địa tinh thuộc về tinh thiếu nữ mà không nói chuyện. Nhân Tinh là mỗi tên mới vào tình Đạo Võ Giả cực hạn. Nhân Tinh có khí huyết cựu chuyển, trên đỉnh Tam Hoa, to nhỏ lôi tiếp, người bên trong long phong bốn cái cảnh giới, trong đó khí huyết cựu chuyển là sở hữu võ giả căn bản, tu sĩ lấy khí huyết tu luyện toàn thân, có thể đem khí huyết vận chuyển toàn thân các nơi làm một chuyện, sau đó lấy khí huyết luyện ra, bắt thịt, sợi, lỗ chân lông, nội tạng, xương cốt, kinh lạc, tấm lòng, mỗi luyện đến một cái giai đoạn làm một chuyện. Những thiếu niên này thiếu nữ quần áo đơn bạc, có thể hoàn toàn không sợ giá lạnh, trên người khí huyết rồi rạo, giống như một đoàn thiêu đốt diễm, cho dù thật sa đều cảm thấy nóng rực trước mặt, từ giữa đến ở ngoài phát sinh một cô bá đạo huyết khí vừa nhìn chính là đem khí huyết luyện đến nội tạng, cốt tùy nghiễm nhiên khí huyết 6, bảy chuyển cấp võ giả. Quân Như Pháo, vùng đem không khí đùng đùng vang vọng. Ở đám thiếu niên này thiếu nữ dẫn đầu một cô thiếu nữ càng là xuất chúng, một bộ thanh ý nhã, ô tia gián bản, thân thể thon thả, lồi ra thiếu nữ ôn nhu, ánh mắt băng lánh như cùng rét ngướt trời đông giá rét. So với khí huyết 6, bảy chuyển những võ giả khác, thiếu nữ quyền pháp càng mềm mại, kỳ ảo, có một loại đồng bệnh linh động vẻ đẹp. Nhìn thấy tên thiếu nữ này, Trần Mặc hơi nhướng mày. Tiểu nữ tên là Thanh Uyển, Thanh Long trấn thanh gia thiên kim, cùng Trần gia không giống, thanh gia ở Thanh Long trấn thâm căn cố đế trăm năm, có thể nói địa đầu xa một cái. Lúc trước đi tới Thanh Long trấn lúc, Trần Mặc cùng nàng đã xảy ra một điểm ma sát, vì lẽ đó rất không muốn gặp lại đối phương. "Trần Mặc, ngươi không ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, lại chạy đến mất mặt xấu hổ sao?" Thanh Uyển dừng lại đánh quyền, nhìn thấy chạy cự ly dài Trần Mặc trong con ngươi lấp lóe lạnh lùng há quang. Những người khác nhìn thấy Trần Mặc chạy tới, chỉ luyện, luyện công, nhìn thấy hắn, cũng lập tức bám vào nữ hài chê cười nói. "Trần Mặc thiếu gia, Ta xem ngươi lạnh đến toàn thân run, lẽ nào quá lạnh? Không nghĩ tới hôm nay cũng kiên trì rèn luyện, ta còn đánh cược ngươi không sẽ ra tới đây. Không sai, tuy rằng nhất định là rất rủi, nhưng vẫn là rất nỗ lực. Lại dám nói trường An quân con trai là rắc rưởi, ngươi liền không sợ Trưởng An quân diệt ngươi cừu tộc sao? Đại hổ, ha ha. Hoan uổng, ta chỉ nói là sự thực. Những thiếu niên này thiếu nữ đối với Trần Mặc quen thuộc đã sớm phi thường rõ ràng, những người này đều là địa phương thế gia đệ tử, đoàn kết lại với nhau. Trần Mặc chỉ là người ngoài, thế nhưng hắn vừa đến Thanh Long trấn, sở hữu trên chấn trưởng đối võ giả đối với hắn hoàn toàn thấp hèn quý gối, để bọn họ phi thường bất mãn. Chẳng qua những tiểu tử này cũng chỉ là dám trong ngày thường ỷ vào miệng lưỡi, thao điểm ưu việt, cho dù biết Trần Mặc liền khí huyết xoay một cái đều không đạt tới cũng không dám dễ dàng độc thủ. Nguyên nhân quá đơn giản. Trần Mặc bối cảnh bọn họ không trêu chọc nổi. Trần Mặc phụ thân là đại trọng vương triều đại danh đỉnh đỉnh chương án quân, đại trọng vương triều quý tộc trừ hoàng tộc có quân, công, hậu ba cái cấp bậc, ban tặng quân người đó là công cao chủ, đương thượng đều muốn khách khí nhân vật. Đại trọng vương triều thủ đô vì là Trường An, Trần Mặc phụ thân phong tặng trưởng án quân, nghiễm nhiên vì nước đều đứng đầu, liền có thể thấy quyền thế ngập trời. Trần Mặc phụ thân có ba con trai một nữ, Trần Mặc nhỏ nhất, tuổi nhỏ lúc mâu thân bỏ đi, không biết tung tích, mà Trần Mặc ở đến tập võ tuổi tác lúc nhưng là chậm chạp không cách nào khí huyết vận chuyển, rèn luyện gần cốt, cuối cùng bị kết luận không cách nào tập võ, nếu là nữ Hải ngược lại cũng thôi, ai cũng biết tinh giới bên trong, nữ Hải có thể thai nghén tinh dành, có thể hay không tập võ đều không quan trọng. Nhưng đối với thân là nam nhân Trần Mặc có thể nói sét giữa trời quang, liền cho dù là con trai của trưởng án quân cũng bị cho rằng người bình thường đưa vào Thanh Long trấn. Thanh Long trấn là xuyên châu một trấn nhỏ, không sánh được phồn hoa dường như Cẩm xuyên châu trung tâm trường lạc, cũng không sánh được binh ra cứ điểm thứ kinh, Thanh Long trấn tối đa cũng là bị chút nhà thơ tán tán non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, còn có một tòa có tiếng Thanh Long sơn, người tinh tưởng đều nhìn ra được, Trần Mặc chờ ở Thanh Long trấn đơn giản chính là dưỡng lao đến chết thôi. Đổi một cái thế tộc yêu thích dùng từ ở Trần Mặc trên người. Hai cái thô bạo chữ. Con rơi. Ngẫm lại cũng chuyện đương nhiên, đường đường trường an quân, đại trọng vương triều hoàng đế mỗi ngày mời vào cung uống rượu nam nhân. Còn gái của hắn cái nào không phải ở võ đạo bên trong nổi bật hơn mọi người, chỉ có Trần Mặc lại không cách nào ta võ, luôn làm cho hề, nếu như đổi làm những người khác, đã sớm ném tới trong ngọn núi nuôi sói. Trần Mặc đối với những này thằng nhóc cười nhạo cũng không thèm để ý, đùa giỡn, tâm thái của hắn tốt xấu cũng là người trưởng thành, trải qua sóng to gió lớn, khởi tử hoàn sinh càng là tâm như chỉ thủy. Chẳng qua nhìn thấy những này thằng nhóc mỗi lần vùng quyền, luyện công đều luyện được oai phong lẫm liệt, huyết khí cuồn cuộn, vẫn để cho Trần Mặc trong lòng cảm thấy rất không công bằng. Muốn hắn Nam Nhi bậy thứ thân không thể tự tay cho những này cười nhạo người một chút giáo hấn, thực sự phiên muộn. Không nói một lời, Trần Mặc vùi đầu chạy tự ly giải, hắn tin tưởng một ngày nào đó, như thế rèn luyện xuống có thể kích hoạt khí huyết. Nhìn thấy Trần Mặc không để ý đến, cười nhạo mấy người cảm thấy mất mặt. Hảo Hảo coi hắn đại thiếu ra là được rồi, mỗi ngày nghĩ lung ta lung tung biện pháp đến rèn luyện, thật sự cho rằng như vậy là có thể sao? Vị trường an quân đều phán định không cách nào tầm võ, hắn còn ảo tưởng cái gì a? Một cái con rơi mà thôi. Ở Trần Mặc trên mặt không nhìn thấy bất kỳ hoang mang, sợ hãi Bát An cùng phẫn nộ để những này thường ngày hương ngạnh mấy cái tiêu nạo võ giả rất không cao hứng, bắt nạt có thể cùng thánh thượng đánh đồng với nhau, con trai của trường An quân rõ ràng là một cái rất thoải mái sự tình, làm sao chính là thoải mái không đứng lên đây. Quá khó chịu. Các ngươi nắm chặt rèn luyện, sau 3 tháng thần vũ cử bắt đầu, đến lúc đó có thi hương, thi hội, thi điện, đây là các ngươi nổi bật hơn mọi người, dương danh đại trọng, cơ hội tốt, cũng không nên lười biếng. Dạy võ người trung niên quát lên. Vừa nghe đến thần vũ cử, những thiếu niên này thiếu nữ lập tức thay đổi nghiêm túc chăm chú lên, luyện lên quyền pháp, công pháp càng là cố gắng. Trần Mặc dọc theo đường nhỏ chạy đến vùng ngoại ô, cuối cùng ở một mảnh tuyết trong rừng chốc dừng lại. Trần Mặc đón lấy đứng lên tung pháp, ra dáng bắt đầu đánh quyền. Kỳ thực Trần Mặc trước đây trên địa cầu cũng luyện qua Thái Cực, Bát Quái, trong lòng không biết có bao nhiêu tuyệt chiêu, đáng tiếc luyện không ra khí huyết quay vòng trước sau là một cái trò mèo. Luyện một trận, Trần Mặc vẫn như cũ cảm thấy trên người không có bất kỳ kinh đạo, có chút đần độn đi tới đê, đang cao nhìn xa. Trước mắt đại ngang, bao la trắng lệ, lập tức để Trần Mặc tâm tình yên tĩnh rất nhiều. Thiên hàng chức trách lớn tự tư người vậy, tất trước tiên khổ tâm trí, lao gần cốt, đói bụng thể ra. Khốn cùng thân, làm được phất loạn gây nên, vì lẽ đó động tâm nhẫn tính, từng nick không thể. Mỗi khi nhớ nhung nhớ nhung những này an ủi thơ từ cũng làm cho Trần Mặc thoải mái rất nhiều. Đột nhiên, một tiếng tựa như cười mà không phải cười yêu mị âm thanh tự mình trên đỉnh đầu chuyển đến. Thiên hàng chức trách lớn tựa tư người vậy, tất trước tiên khổ tâm trí, lao gần cốt. Không nghĩ tới, người tuổi tác không nhỏ, nhưng có loại này linh ngộ, không sai, không sai. Dễ dạy dễ. Trần Mặc trong lòng nhảy một cái, quay đầu nhìn lại, ở một gốc cây tuyết trên, một cô thiếu nữ đang đứng ở mềm mại trên nhánh trúc, nàng áo bào trắng như tuyết. Tóc dài phiêu phiêu, mềm mại như vũ, đứng ở đó mảnh liền con chim nhỏ đều không nâng lên được trọng lượng trên nhanh trúc, càng là thành thạo điêu luyện, thoải mái tự tại. "Có thể dạy, ta chẳng qua là con rơi mà thôi." Trần Mặc Tự rêu nói. "Con rơi?" Thiếu nữ cuốn lên khỏe miệng xem thường. "Tỷ tỷ nhi tử, ta Trần Khánh Chi cháu trai sẽ là rác rưởi sao?" "Trần Khánh Chi?" "Gì?" Trần Mặc niết miệng, há hốc mồm. "Chương 2, gì là Trần Khánh Chi?" Trần Mặc coi chính mình ngay lầm. "Trần Khánh Chi?" "Tiên này chẳng qua 16, 17 tuổi nữ hài tự xưng Trần Khánh Chi." Người là Tinh tướng. Trong miỆng ực một hớp gió bắc, lạnh Trần Mặc Ngũ Tạng Lục phủ đều lạnh cứng lại rồi. Cùng thiếu nữ thân phận xoa so ra, trong cơ thể hàn ý không đáng kể chút nào. Tinh tướng. Tinh rơi 9000 tinh vực, trăm vạn tinh danh, lấy thiếu nữ tư thái kế thừa, có thể trở thành là tinh tướng thiếu nữ đã sớm thoát ly nhân tinh phàm chủ, ít nhất cũng là địa tinh. Chẳng qua này không phải để Trần Mặc kinh hãi nhất, dựa vào nàng biết, những này tinh tướng kế thừa tinh danh toàn bộ là trước hắn bản thân biết trong lịch sử một ít danh nhân. Chẳng qua đến trước mắt không biết, Trần Mặc chưa bao giờ thấy tận mắt tinh tướng. Chỉ nghe nói đại trọng vương triều hoàng tộc một cái kế thừa tự của anh hùng xuất tiểu niên hoàn ôn tinh danh sao thiếu nữ đặc biệt có tiếng. Không có lễ phép. Nhanh chúc loáng một cái, thiếu nữ thân ảnh biến mất, đảo mắt đi tới Trần Mặc trước mắt, Nữ Hải con ngón tay búng một cái, một cái đạp chỉ, đau Trần Mặc ôm đầu ngồi sụp xuống. Gọi gì? Người là gì ta? Người không tin. Ta tin. Ta nghĩ liền ta như vậy con rơi, không có ai muốn ý tưởng đem ta gì đi. Trần Mặc tự dễ ức. Trần Khánh Chi mặt không gợn sóng, cái kia sáng như tuyết con mắt thần bí khó lường, kỳ thực nàng quan sát Trần Mặc đã đầy đủ một tháng biết hắn mỗi ngày đều sẽ văn kê khởi vũ, nghị lực thâm hậu, ở nữ hài xem ra, so với cái khác tinh giả càng liệu mạo hơn, chỉ là xem ra vẫn như cũ không hề có một chút khởi sắc. Trần Khánh: "Gì? Cái kia mẫu thân ta đây?" Trần Mặc hỏi, hắn tự mình có ý thức bắt đầu năm ấy, đối với Mâu thân ấn tượng liền phi thường mơ hồ, chỉ là từ những người khác cái kia hiểu rõ đến Mâu thân là phụ thân một tên tiểu thiếp, ở hắn rất nhỏ lúc liền rời đi hắn. Ngoại giới đều lời đồ đãi, mẫu thân của Trần Mặc bởi vì đã sớm biết hắn không cách nào tập võ là cái phế vật, vì ngày sau miễn gặp phải nhục nhã này mới rời khỏi. Trần Qua Trần mà biết, cái kia có thể cùng tự mình nói trang tử cùng hạc cố sự mâu thân lại làm sao có khả năng sẽ như vậy đâu cạn. Không biết, ta tự mình kế thừa tinh danh sau liền không hỏi phản tụ, chỉ là đi ngang qua nơi đây, tiện đường nhìn ngươi. Tiện đường nhìn. Vừa nãy đẩy bụng Ôn Nhu Trần Mặc nghe được như thế hờ hững chữ, tâm một hồi liền nguội một nửa. Chẳng qua có thể nhìn thấy gì, vẫn để cho Trần Mặc cao hứng vô cùng, chỉ là trước mắt gì thực sự quá lạnh, có một loại cự người ba thức hàn ý, Trần Mặc còn muốn đến cái ôm đây, chỉ có thể đem ý nghĩ bỏ đi. Gì? Ta còn không biết ngươi tên là gì? Trần mặc liếc mắt một cái thiếu nữ tóc trắng, bất luận từ góc độ nào xem, trước mắt gì đều là mỹ nổi bong bóng. Mắt như sao, lông mày dường như vẽ, môi điểm xa, tóc như tuyết, ngũ quan tao nhã, lại như là huyền băng điều khác, hoàn mỹ không một tì vết. Nàng mặc quần áo cũng rất kỳ quái, ở ngoài khoác áo bào trắng, bên trong có một cái rất hoa lệ màu trắng rực rỡ, bên trong sấn lưu ly hồng hoa văn nội y, đem bộ ngực đầy đặn đường công hoàn mỹ miêu tả đi ra, hạ thân là đường khoát như gió váy ngắn, trước ngắn sau nhiều, chấm như tuyết chân ngọc lại như là sắc bén bảo kiếm, nhìn một chút cũng làm cho người mỹ bị thương. Khí chất của nàng đặc biệt lạnh, để người không cách nào nhìn thẳng. Muốn nói Trần Mặc tâm tính cái kia là phi thường mạnh, cái gì mị nữ chưa từng thấy. Nhưng là trước mắt mỹ nữ cái kia coi là thật không phải trên thực tế có thể xuất hiện. Một câu nói, Lánh diễm đến không thuộc về nhân gian mức độ. Có như vậy gì cũng không sai, từ trước đến giờ đối với sắc đẹp rất thưởng thức Trần Mặc trong đầu lúc này nhớ tới một đống cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, chó béo bở không cho người ngoài như vậy khích lệ lòng người danh ngôn. Ngươi chỉ cần biết rằng ta là ngươi gì đã đủ rồi. Vẻ mặt của cô bé viết tên thật của ta từ không nói cho nam nhân. Liên tiếp trạm tường Trần Mặc ngượng ngùng nở nụ cười. Nữ hài nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười coi là thật như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, đẹp đẽ cực kỳ, đến, đưa tay ra. Trần Mặc đưa tay ra, nữ hài bắt lấy trần mặc cổ tay, nhẹ nhàng rung lên, trần mặc lập tức cảm giác được toàn thân như là bị đâm lại, tự hồ cảm thấy khí huyết nẽ qua sôi trào ảo giác. Ồ, dị đại lông mày dương lên. Không cần nhìn, ta không có cách nào luyện võ. Trần Mặc cười khổ. Hắn thân là đại trọng vương Triều Trường An quân con trai, ở rất nhỏ lúc liền chịu đến qua rất lớn chăm sóc. Tuy rằng phụ thân lạnh leo giả sắc, thế nhưng huynh trưởng cùng tỷ tỷ đều vì hắn không thể luyện võ phi thường lo lắng, nghĩ hết biện pháp, tìm thân ý hỏi qua trận, võ giả sờ qua cốt, mỗi ngày đều dùng các loại quý báo thuốc ngâm toàn thân, lung lay khí huyết, luyện qua cực phẩm công pháp, thậm chí còn tìm tới Thiệt ra, Đạo ra, Pháp ra, nho ra mấy vị người có quyền tìm xin giúp đỡ. Nếu như đổi làm người bình thường, dù cho là một cái gỗ mục đều đủ để điều khắc long vẽ phượng, thế nhưng một mực trần mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Mấy năm phí thời gian thời gian, vẫn như cũ không cách nào tu luyện khí huyết. Lúc này mới bị phán định cả đời không cách nào tà võ, cuối cùng bị đẩy đi đến Thanh Long chấn dưỡng lao. Trần Mặc còn nhớ trước khi đi tỷ tỷ thương tâm gần chết ánh mắt, mọi người thất vọng, tự nhiên còn có cái khác công hầu ngầm cười nhạo. Tất cả tất cả mỗi ngày để Trần Mặc ghi nhớ trong lòng, xin thề một ngày nào đó muốn quang minh chính đại xuất hiện ở Trường An, quân lâm thiên hạ. Dĩ Đăng Chiêu cẩn thận nhìn chăm chú Trần Mặc, đẹp đẽ nhíu mày thành một cái tao nhã đường nét. Trần Mặc cũng không biết trước mắt gì là ở đồng tình vẫn là thất vọng, không nói một lời đánh giá nàng, ở này trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Nữ hải so với cái kia tuyết trắng còn muốn làm đến nóng ánh sáng sủa, phong thái cảm động. Cố Thiên tướng hàng chức trách lớn liền người vậy, tất trước tiên khổ tâm trí, lao gần cốt, đối bụng thể ra, khốn cùng thân, làm được phất loạn gây nên, vì lẽ đó động tâm nhân tính, từng lức không thể. Dị đột nhiên trầm dại ghi nhớ trước chân mạc, làm như chưa hết phòng thèm nhìn ngắm, câu nói này nói tới thực sự quá kinh điển, cho dù đến nàng cảnh giới này vẫn như cũ miễn không được cảm xúc dâng trào, cuối cùng hạ quyết tâm. Ngươi đã là tỷ tỷ nhi tử, Tử Vân cháu trai, liền không thể để cho thế nhân coi thường. Gì Ngươi có biện pháp để ta khí huyết vận chuyển? Chân mắc chân chờ. Ở trường án lúc, trường án phủ nhưng là cuối cùng tất cả biện pháp đều không có thể làm đến a, trước mắt gì lẽ nào thật sự có thể? Tình huống của ngươi gì cũng không rõ ràng, làm như khí huyết chịu đến một loại nào đó lực cản mới không cách nào vận chuyển, chẳng qua gì có biện pháp giúp ngươi vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Thiếu nữ cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói: "Để ngươi trở thành thị tinh." Thị tinh? Chân mắc cả kinh. Thị tinh cũng là thiên cương cấp tinh tướng đặc biệt năng lực, mỗi tên tinh tướng có một cơ hội có thể mang một người bình thường điểm hóa. Điểm hóa sau người kia từ đây có thể tu luyện tinh lực trở thành tinh giả, cũng bị kêu là thị tinh. Chỗ tốt là thật là thị tinh tinh giả có thể kế thừa nên tinh tướng độc nhất vô nhị thiên phú, tinh giả tu luyện càng cao, tinh tướng cũng có thể thu hoạch, chẳng qua nếu là thị, như vậy thị tinh tinh giả là không thể đối với mình tinh tướng làm ra bất cứ thương tổn gì hành vi, điểm hóa sau tinh tướng sẽ hạ thấp chính mình tu vi, một cái khác, làm thị tinh sau khi chết, tinh tướng bản thân sẽ phải chịu phản vệ, hai hại rõ ràng. Tuy rằng ở tinh giới, thị tinh là rất nhiều người bình thường một bước lên trời con đường tu luyện. Thế nhưng trên thực tế rất nhiều tinh tướng cũng sẽ không lựa chọn thị tinh. Đối với cao cao tại thượng tinh tướng mà nói, thị tinh càng nhiều là một loại phi toái. Trong lịch sử thị tinh có thể vượt qua tinh tướng bản thân chưa bao giờ có, trừ phi quan hệ thân mật, không phải vậy không có tinh tướng sẽ chọn thị tinh. Muốn không muốn trở thành gì thị tinh? Nữ Hải thuận miệng hỏi, chẳng qua ta không muốn bị người điều động. Đời trước vì sinh hoạt đã qua trần phục tùng mệnh lệnh sinh hoạt, đời này Trần Mặc muốn tiêu dao một điểm, không phải vậy liền chết vô ích một lần. Thiếu nữ tựa như cười mà không phải cười. Nhớ nàng áo bảo trắng chiến thần Lệnh mợ đồng ý trở thành nàng thị tinh người nhiều vô số kể, tiểu tử này lại còn ra điều kiện. Ta không có hứng thú điều động một người đàn ông." Nàng kiên quyết đáp. "Thế nhưng ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta một yêu cầu, giả như ta cảm thấy ngươi sẽ liên lụy ta lúc, ta sẽ đích thân giết ngươi." "Thân ái gì, như ngươi vậy có phải là quá tàn nhẫn?" Trần Mặc không nói gì. "Có nguyện ý không?" Nữ hài lạnh lùng chất vấn. Trần Mặc cắn răng vừa hạ quyết tâm, chờ ta có thực lực đánh đổ ngươi lúc, ta cũng sẽ đích thân đẩy ngã ngươi. "Được." Nữ hài mặt không hề cảm xúc, đưa tay điểm vào Trần Mặc mi tâm. Đầu ngón tay như băng, lạnh giá thấu xương. Đời này gánh vác thiên quân tính tên, dương vào chí khí, âm quy u minh. Vượt qua vô số chiến trường, chưa chắc bại trận, cũng không gặp chi kỷ. Thiếu nữ mập nói, cái chán thoáng hiện một cái sao phủ, đón lấy chui vào trần Mặc đầu góc. Thoáng chốc, đầu góc rộng rãi sáng sủa, giống như vô số tinh không tràn vào trong đó, Trần Mặc trận cảm thấy trời đất quay cuồng. Mên ngông nhiên nhiên bên trong, Trần Mặc trong đầu đột nhiên nhiều rất nhiều liên quan với gì ký ức. Tinh vị, Thiên quân tinh. Tinh danh, Trần Khánh Chi. Bí danh, Bạch Bảo tướng quân. Tiên thần Trần Khánh Hàn, Tinh số, Tinh vũ, Cửu ngưng xương, Thất tinh, Cảnh giới, Thiên phú, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Ngũ hành, Kim, Bạch bao tướng quân, Trần Khánh Chi. Trần Mặc ý thức phản phất rơi hỗn độn, hỗn loạn tương mừng, một luồng bàng bạc hạo nhiên mạnh mẽ tinh lực lại như hồng thủy tự mình thiên linh tràn vào, đón lấy phảng phất phá tan một loại nào đó cầm cố, chút xuống toàn thân toàn thân. Trần Mặc cảm giác mình lại như rơi hố lửa, nóng rực ra rẻ mỗi một tốc đều muốn hòa tan giống như. Cuối cùng một đường trắng như tuyết chạm chỗ vào Trần Mặc tấm lòng trong lúc đó, thoáng chốc Khí huyết sôi trào, cũng không biết bao lâu, Trần Mặc tầm mắt mới chậm rãi rõ ràng. Mơ hồ bên trong nhìn thấy gì đối với này, không buồn không vui khuôn mặt đẹp khuôn mặt. Vận chuyển khí huyết thử xem. Trần Mặc luyện khí huyết phương pháp đã sớm quen tay làm nhanh, lần này vận chuyển khí huyết, không giống như ngày thường động lại như chỉ, có thể rõ ràng cảm nhận được một tiêu huyết khí như chảy nhỏ giọt dòng suối trầm chậm lưu động, nhận ra được sự biến hóa này, Trần Mặc kinh hỉ cực kỳ, có thể khống chế khí huyết vận chuyển, dù cho chỉ là nhẹ nhàng biến hóa đều đủ để chứng minh hắn cách khí huyết cửu chuyển không xa. Trần Mặc không ngừng cố gắng, đứng đ Bài ra khí huyết vận chuyển tư thế, một luồng ấm áp tinh lực chạy khắp toàn thân, dòng suối càng ngày càng nhiều, cuối cùng hội tụ thành biển, trên người khí huyết nhất thời kích hoạt. Lần tập luyện này liền đầy đủ từ sáng sớm đến màn đêm. Chân mặc mới rốt cục hoàn toàn không chế khí huyết quay vòng, tiến vào khí huyết xoay một cái yêu cầu. Võ giả nếu có thể không chế cảm ứng khí huyết quay vòng, là lấy bắt đầu rèn luyện toàn thân, từ đây đi vào nhân tinh, đã có tư cách ở hoàng đạo trên tìm kiếm mục tiêu lớn hơn nữa. Hơn 10 năm đến ngột ngạt ở đấy lòng khát vọng, hơn 10 năm với này từng chịu đựng gời nhạo. Hơn 10 năm vì thế được tất lạc theo khí huyết xoay một cái triệt để bạ phát, Trần Mặc không nhịn được hét lớn một tiếng. Tinh giới, ta Trần Mặc đến rồi. Tráng xóa đại giang ở trong mắt hắn nhất thời liền thay đổi không lại như vậy xa xôi, to lớn. Chương 3, Trường An phủ thiếu ra. Tháng 10 chính đông sắc trời rất nhanh sẽ u ám. Làm như mực đêm tối đến lúc, một bộ đồ sộ cảnh tượng ngay ở Trần Mặc trước mắt từ từ phô bày ra. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số ngôi sao treo lơ lửng ở bầu trời đêm, lại như là óng ánh dòng sông sao, lúc mà sao băng rơi khi thể mình tinh bay lên, Giống như có sinh mệnh sinh sôi liên tục ở vận chuyển, những này chỉ có thể ở trong video dùng duyên lúc nhiếp ảnh quay chụp nhìn thấy tráng lệ quan cảnh để Trần Mặc càng chấn động. Đồ sộ dòng sông sao bình phục Trần Mặc trong lòng sụp sôi nhớ tới trước thị tinh khế ước. Tinh giới, là thế giới này gọi chung, trên thực tế tên của nó khởi nguồn chính là trên đỉnh đầu vùng sao trời này. Những ngôi sao này nhiều vô số kể, truyền thuyết mỗi một viên tinh thần đại biểu một cái tinh danh, nên có thiếu nữ kế thừa hoặc là tử vong lúc, bầu trời đêm minh tinh thì sẽ bay lên hoặc là ngã xuống. Đúng, thiếu nữ Những này tinh danh bắt nguồn từ 3000 thế giới có tiếng tồn tại, chỉ có nắm giữ thai nghén lực lượng thiếu nữ có thể kế thừa tinh danh, đem tên vĩnh viên tiếp tục kéo dài. Lúc trước thì tinh trong khế ước, Trần Mặc biết rồi thiếu nữ tất cả, kế thừa tinh danh Trần Khánh Chi. Nói cách khác, trước mắt gì là Trần Khánh Chi, hoặc là lại không phải Trần Khánh Chi, cái kia áo bào trắng chiến thần. Liên quan với Trần Khánh Chi, bởi vì Mao chủ tịch độc lịch sử Trần Khánh Chi chuyện có lại đọc này chuyện, vì đó say mê tảng dương, vì lẽ đó Trần Mặc cũng là biết một ít, chẳng qua cảm thấy vị này bắn không mặc xác. Ngựa không phải liền vũ lực cũng không, cao bạch bảo tướng quân chiến tích kỳ thực vẫn là rất có chỗ vô ích. Chỉ là nhìn lại một chút gì, áo bào trắng như tuyết, ánh mắt lạnh leo, khí thôn vạn dặm như hổ, quả thực chính là cái kia bị thần thoại Trần Khánh Chi hình tượng. Bây giờ ngươi đã khí huyết quay vòng, thử xem vận chuyển chính mình khí huyết." Thiên quân tinh Trần Khánh Chi nói. Trần Mặc khí huyết vận chuyển công pháp cũng biết một chút, trước đây đã cân nhắc tụl đầu, luyện một hồi, hiệu quả rất chậm. Khí huyết cựu chuyển là võ giả căn bản, loại này dễ dàng không đổi vàng được, Trần Mặc lại đứng một cái ổn nguyên trung. Trước đây hắn đối với lịch sử khá có hứng thú. Nghiên cứu qua một đoạn quyền thuật, ở hiện đại nội gia quyền, Trạm Thung là một môn cơ sở hóa vấn, cái gọi là Tung pháp chính là quyền sư quyền thuật căn bản, thật giống như kiến tạo một chàng nhà lớn cao chọc trời, nhà lớn càng cao, nên đất liền muốn càng sâu càng ổn, Trạm Tung đã là như thế. Thung pháp tốt xấu có thể nói thành tựu một đời người võ nghệ độ cao. Chân mạc trước đây tùy Tùng sư phụ cũng từ nhỏ luyện qua tam thể thức Trạm Tung, còn có bát quái Tung, này hồn nguyên Tung chính là tiên thiên hoàng đế tung pháp, lại như là chính mình hai chân mọc rễ đâm vào đại địa, toàn thân rất khiêm tốn, cùng thiên địa nhất thể, mới nhìn, lại như là từ đại địa thai nghén mà ra lấy trời cao linh khí dưỡng thân, là gọi là hồn Nguyên Vô Cực, xem như là phía trên thế giới này huyền diệu nhất tung pháp. Chân mặc hai chân tách ra cùng bả vai chỉnh tề, quanh thân ten chốt đều ngậm lấy dường như con không phải thẳng ý bên trong không ở ngoài thanh hư, tay phải từ từ nhẹ nhàng nâng lên, cao chẳng qua lông mày, thấp chẳng qua rốn. Ngum nửa cung tròn nách nửa hư, tay trái không hướng về mũi phải đến, tay phải không hướng về mũi trái đi, hướng về trong lồng ngực ôm không dính thân, tuấn ra phía ngoài đẩy chân không vượt quá thước. Nhìn qua ngược lại cũng đúng là bình thản không có gì lạ, những này pháp kỳ thực cùng địa phương võ giả trăm sông đổ về một biển. Trần Khánh Chi nhìn ra không hài lòng lắm, bạo pháp tử viết, lâu dài lập thương cốt câu chuyện, ngươi này hồn nguyên tung pháp thiếu hụt quá lớn, còn có một nơi đặc thủ chính là muốn thích hợp thần niệm hoạt động. Thần niệm muốn ung dung như thường, có ý định muốn sâu hàm hùng hồn, sức mạnh muốn ổn chuẩn hư linh, chính là vô cơ bất động, vô kỵ không thú, hư linh trông coi mặt, mà đáp vạn vật là vậy. Trần Mặc nghe được mê bên trong xương ngủ chuyển động, đại thể rõ ràng gì nói hắn hồn nguyên tung là lớn động không bằng tiểu động, tiểu động không bằng bất động tung pháp, do bất động mới có thể cảm nhận được toàn thân động mà không động chi động, như vậy khí huyết bắt đầu ý ổn định, khí tức mới có thể duy trì. Trậm rãi chân mạch tung pháp càng ngày càng tự nhiên, hô hấp thổ nạp, khí tức cũng là chậm rãi ưu tính. Khí huyết du miên, trong khiếu khí tức phảng như mây mũ phun ra nuốt vào. Khí mạn toàn thân, ngâm kỳ kinh trong hải, kéo dài như tổn, như có như không, sức lực đoạn ý không ngừng, y đoạn thần còn liền chính là. Dần dần mà trần mặc khí huyết quay vòng càng cấp tốc, không a mu. Chỉ là mấy cái canh giờ, chân mặc khí huyết nghiễm nhiên vận chuyển như thường, liền đến khí huyết một cái viên mãn mức độ. Dĩ còn có chút thời gian, trong vòng 15 ngày như đem khí huyết luyện đến bất tịnh, đặt đến ba truyện, tới tìm ta nữa. Trần Khánh Chi mặt không hề cảm xúc ném câu nói tiếp theo, đợi được Trần Mặc lại nhìn lúc, rộng lớn bờ sông đã không gặp nàng hình bóng. Trần Mặc trở lại trong phủ, bụng giống luyện một ngày đã sớm là bụng đói cồn cáo, đang chuẩn bị để tiểu Đào đi nhà bếp chính mình chuẩn bị điểm đồ ăn, một người đàn ông tuổi trung niên cùng một tên thanh niên chính ở đại sảnh tương nghị, nhìn thấy Trần Mặc, đâm đầu đi tới. "Trần Mặc chất Nhi, ngươi đi đâu, làm sao hiện tại mới trở về?" Người đàn ông trung niên tên là Trần Hồ Hảo, là họ hàng xa trường bối, mà tên thanh niên kia gọi Trần Kình, con trai của Trần Hổ Hạo. Ở Trần Mặc đến trước, trường lạc Trần gia nghiệp đều do bọn họ quản lý. Trần mặt Tuy là còn rơi nhưng nói thế nào cũng là buồn ra so với chi thứ thân phận muốn cao hơn quá nhiều hàng không thanh long trấn sau vô hình liền cho địa phương Trần già chi thứ mang đến một phần áp lực chỉ có điều hai người một cái trên đỉnh Tam Hoa Trần kinhnh cũng có khí huyết cựu chuyển thực lực đối với không cách nào tập võ chân mặt đánh đáy lòng còn là phi thường xem thường Trần mặt cũng biết điều ấy bình thường cũng lời cùng bọn họ gặp nhau ngày hôm nay nhìn thấy bọn họ đến đây không do kỳ quái cái gì gió đem bọn họ thổi tới Thanh Long Trấn nghe hạ nhân nói người sáng sớm đi ra ngoài không biết đi làm gì Trân hổ hào khách khí cười nói, có chuyện gì để hạ nhân đi làm là được rồi, khí trời chuyển lạnh, có thể muốn lo lắng thân thể. Đa tạ hổ hào thúc quan tâm, ta một đại nam nhân cũng không phải tiểu hải tử, làm chuyện gì đã không cần đều nói cho người khác biết chứ. Trân mắc nói, ngươi muốn làm gì sự tình do ngươi, nhưng ngươi không được quên thân phận mình, nếu là có người gây bất lợi cho ngươi, xảy ra sai sót, chúng ta cũng không tốt bằng hàn giao. Trân kinh bình tinh nói, chúng ta sẽ cho mình bàn giao, không làm phiền lo lắng. Là, vâng đúng, ta lo xa rồi. Trân kinh c Trần Mặc cảm thấy kẻ này cười có chút âm, đối với này mấy cái chi thứ trưởng bối cũng không có hứng thú lá mặt lá trái, hổ hào thúc lần này có chuyện gì không? Thần Vũ cử sắp bắt đầu bắt đầu, lần này ta là muốn cùng hiện chất người nói một chút chuyện này. Thần Vũ cử là đại trọng vương triều 4 năm một lần hoạt động, tương tự với khoa cử chế độ, tương tự có thi hương, thi hội, thi điện, không giống với thi đại học đơn giản như vậy. Nay thần vũ cử chủ muốn chọn ra vương triều có tiền độ nhất thanh niên tài năng, ra sức bồi dưỡng, chẳng qua hấp dẫn người ta nhất vẫn là thần vũ cử chẳng nguyên, Bàng Nhãn, tháng hoa sẽ tiến vào cường đại tông môn tu hành. Đột phá địa tinh, trở thành người trên người. Chuyện gì? Ta xin vận dụng 150 vạn kim mua một ít linh dược, công pháp, Kình nhi bây giờ đã khí huyết tiểu chuyển, khoảng cách tu luyện trên đỉnh Tam Hoa chỉ có cách xa một bước, là lấy muốn mượn lần này thần vũ cử đột phá, mấy tên trưởng lao đã qua mắt cho phép, chỉ chờ Trần Mặc hiện chất đồng ý. Nhìn thấy mở ra trên đỉnh Tam Hoa mạnh mẽ võ giả đối với mình một mực cung kính, Trần Mặc trong lòng buồn cười. 150 vạn kim không phải rất nhiều, Trần Hổ Hào yêu cầu cũng chẳng quá phận, thần vũ cử trước, rất nhiều thế tộc đều sẽ dùng hết khả năng tăng trưởng thực lực. Trần Mặc vừa định đáp ứng, Đột nhiên nghĩ đến chính mình bây giờ đã khí huyết xoay một cái, vừa vặn cũng có thể sử dụng chút dược liệu rèn luyện, khí huyết cựu truyền sơ kỳ, thuốc phụ trợ tu luyện càng nhanh hơn. Hồ Hạo thúc, này không thành vấn đề, chẳng qua ta cũng muốn mua chút dược liệu, ngươi có thể hay không giúp ta làm một hồi? Ngươi tên giác rưởi muốn thuốc rèn luyện không phải lãng phí sao? Trần Hổ hào trong lòng không thích, mặt ngoài cười nói, Trần Mặc Hiển chất lẽ nào có thể tu luyện. Ta muốn thử một chút. Trần Mặc cười nói, tốt lắm, chẳng qua thần vũ cử bắt đầu sau, các lớn thuốc làm được linh thảo đều giá cả tăng vọt, một viên cựu phẩm đan dược đều phải kể tới vạn. Lần này bổn ra có thể sử dụng ngạch trống cũng không phải quá nhiều chân hổ hào biểu hiện ra do dự chân mặc biết hắn muốn qua loa chính mình liền nói thật sao ta sẽ liệt một tấm tờ khai chỉ cần mua đủ là được cái khác ta cũng không nhiều hơn hỏi đến nếu hiền chất nói như vậy tốt lắm chân hổ hào không thể làm gì hổ hào thúc các ngươi có muốn hay không lưu lại ăn cơm chân mặc hỏi không được chúng ta còn phải suốt đêm trở lại việc này chỉ hoan không được chân hổ hào viện ngôn cự tuyệt chân kinh trong mắt tránh ra ánh sao đối với cửa vệ hắc ý thị vệ thiết nào nói Hào Hào bảo vệ Trần Mặc thiếu gia, nếu như thiếu gia bị thương, các ngươi cũng chịu không nổi. Hung tận lưu câu tiếp theo, Trần Hổ Hào cùng Trần Kinh lúc này mới rời đi. Trần Mặc nhìn bọn họ cười hì hì, xoa xoa bụng giống, kêu lên nói: "Tiểu Đào, nhanh chuẩn bị cho ta điểm ăn, ta đói chết rồi." Trần Hổ Hào cùng Trần Kinh ngồi lên xe ngựa, liền hướng Trường là Quan đạo chạy mà đi. Cái kia không còn gì khác giác rễ cũng là ỷ vào hắn lao tử là trưởng an quân, bằng không, ta thật muốn đập chết hắn. Trần Kinh sắc mặt tâm trầm, thay đổi trước hiền lành. Muốn hắn cũng là khí huyết cựu truyện võ giả. Ở trường Lạc Ai không đối với hắn một mực cung kính, không nghĩ tới, nhưng phải xem một cái không cách nào luyện võ rác rửa ánh mắt. Cha của hắn nhắm mắt dưỡng thần, tâm thái vô cùng tốt. Để phế vật kia hảo hảo hưởng thụ này cảm giác ưu việt chính là, sau đó ngươi đều là sẽ nổi bật hơn mọi người, hắn nhiều nhất cũng là giá áo túi cơm, chung có một ngày, sẽ gấp trăm lần trả lại hắn hôm nay thái độ. Phụ thân, ta chính là không nuốt trôi cơn giận này, trước đây chúng ta dùng trăm vạn kim lúc nào cần hướng về loại phế vật này xin chỉ thị. Nếu như cơn giận này đều nuốt không trôi, vậy ngươi cách cái chết cũng không xa. Trần Hổ Hào dạy dỗ. Trần Kinh nhíu môi. Trần Hổ Hào nghĩ một chuyện khác, này Trần Mặc mua nhiều như vậy dược liệu cũng không biết là làm cái gì. Xem trong tay tờ khai, đại thể thuốc cũng không mắc, tổng giá trị khoảng chừng ở 50 vạn kim, chỉ là rất phổ thông ngưng khí dưỡng máu đồ vật, thích hợp khí huyết ba chuyện trước võ giả. Lẽ nào hắn đã có thể lấy khí huyết quay vòng? Không thể nào, chúng ta phải người giám thị hắn, cũng không có cảm thấy phế vật này có cái gì tiến bộ, sáng sớm hôm nay hắn lại đi chạy bộ bị những kiêng người ngu ngốc võ giả chế nhạo cái thương tích đầy mình cũng không gặp hắn có chút biến hóa, hừ, một phế vật. Trần Kinh xem thường. Chỉ hy vọng như thế. Trần Mặc là kẻ tàn phế, bọn họ còn không có sợ hãi, nếu như Trần Mặc một khi có thể tu luyện, cái kia sẽ không hay, này xuyên châu sớm muộn sẽ bị hắn bản thân quản lý, khi đó bọn họ phụ tử liền muốn thật sự bị trở thành người hầu. Ta sẽ để thiết đao hảo hảo giám thị hắn, nếu như hắn thật sự có thể tu luyện. Trần Kính ánh mắt lấp lóe liên tục. Không thể xem bệnh, hắn dù sao cũng là Trường An quân con trai. Trần Hổ hào bản lên mặt. Ta biết, phế vật kia coi như thật có thể tu luyện, thuốc ngự cũng không đổi kịp ta, không đáng nhắc tới. Trần Kính miệng, cười thiên chân vô tạp. Chương 4 khí huyết võ giả. Lại là một ngày mới, hoa tuyết mên mông bay xuống, bầu trời còn chưa hiện ra sáng, thiếu nữ mặc áo xanh thanh huyền ở diễn võ trường diễn luyện thanh gia linh xà quyền, phối hợp một bộ linh xà thân pháp, thiếu nữ thân thể ở tuyết bay bên trong nước chảy mây trôi múa lên, những kêu hoa tuyết còn chưa dính lên nữ hải quần áo liền bị một luồng tiêu đốt tinh lực hóa thành vô hình. Trong lát, quyền pháp kết thúc, xung quanh một mảnh tiếng ủng hộ. Không hổ là thanh nguyện. đời chúng ta thanh long trấn thứ nhất võ giả, quá xinh đẹp. Nếu như ta có thể có thanh huyền ngươi một thành công lực là tốt rồi. Thanh như tiêu ngạo khổng tước, Đối với những kẻ nam tính ca ngợi không phản đối, gần 16 năm ở Thanh Long trên chấn, định bợ nàng nhiều vô số kể, nàng đã sớm nghe yểm. Thanh Nguyệt không do nhớ tới lần đầu nhìn thấy cái kia trục xuất đến Thanh Long trấn chấn nam nhân, cái kia so với nàng càng thêm dễ dàng được Thanh Long trấn sở hữu thế tộc, thậm chí cha mẹ của nàng đều muốn kính nể nam nhân. Một mực người đàn ông này là cái không còn gì khác rất rười, chỉ là bởi vì hắn có đại trọng vương triều mạnh mẽ gia đình bối cảnh. Chân Mặc, Thanh Nguyệt tỷ, người đã sắp đem khí huyết tu luyện tới phương Tốn đi. Một tên tuổi tác sắp xỉ nữ hài nói. Như vậy thì có khí huyết cứu chuyện. Lưu Tâm, chỉ là khí huyết cựu chuyển mà thôi." Thanh Uyển trải tóc đen, khinh thường nói, "Thi Hương nhất định không thành vấn đề đây. Thông qua Thi Hương, Thanh Uyển tỷ thân phận liền có thể trở thành là hạt sĩ, như vậy liền có thể hình không lên đại phu đây." "Hử?" Thanh Uyển vung lên khóe miệng, nội tâm vẫn tương đối đắc ý, ánh mắt của nàng nhìn lại một lối đi, bạn gái phát hiện nàng sáng nay nhìn rất nhiều lần, hỏi, "Thanh Uyển tỷ, ngươi nhìn cái gì chứ?" "A, ngươi không phải đang đợi cái kia Trần mặt chứ? Ta chờ hắn, hắn tên rác này sánh đôi sao?" Thanh Uyển tùy gần, Ta nghĩ nhìn hắn có thể kiên trì tới khi nào. Đúng nha, ngày hôm nay một ngày cũng không thấy hắn đây, hắn bình thường đều rất đúng giờ. Nữ hài bừng tỉnh nhớ tới đến, chẳng trách luôn cảm thấy thiếu cái gì, hóa ra là không nhìn thấy Trần Mặc chạy bộ sáng sớm, bình thường cái khác những kia đồng bọn đều sẽ đặc biệt cười nhạo hắn, sau đó bị kích thích càng thêm nỗ lực. Không phải là, một tên rác rưởi đều cố gắng như vậy muốn thay đổi vận mạng mình, bọn họ đương nhiên không thể rơi vào phế vật kia mặt sau Nhất định là không kiên trì được, dù sao Trần Mặc đều không có cách nào khí huyết quay vòng, trời lạnh như thế này cũng không chịu được đi. Liêu Tâm chuyện đương nhiên nói, thanh luyện trong mắt khinh bị càng thêm dày đặc, ngươi nói tới cũng là, chúng ta tiếp tục luyện tập đi. Ừm. Vào giờ phút này, các nàng làm sao biết, so với các nàng càng sớm hơn mấy cái canh giờ, Trần Mặc đã xuất hiện ở hẻo lánh bờ sông một bên. Từ khi tiếp nhận rồi gì liên quan với hồn nguyên tung khí huyết ý động kết hợp, Trần Mặc ngay ở này đệ trên tu luyện khí huyết, đê rộng lớn, có thể tăng cường tầm nhìn, gì đã nói loại này, nhìn một cái không sót gì rang sơn cảnh có thể để cho lòng dạ càng rộng rãi, tu luyện lên sẽ càng thêm ung dung. Trần Mặc lại thử đánh tới một bộ thái cực pháp. Phối hợp này lên cao nhìn xa tâm cảnh khí huyết tôi vào ra giống như thông thản nước chảy này nhất ý ở ngoài phát hiện để Trần mặt mừng rỡ không thôi như vậy lại luyện mấy ngày Trần hổ hào cũng cực kỳ nhanh đem Trần mặt muốn mua dược liệu toàn bộ mua được dựa vào trần gia đại thiếu thân phận những này sơ cấp dược liệu đều bị luyện thành đơn giản thuốc thuốc dùng để ngâm ở ngày thứ 13 Trần mặt cũng đã đem khí huyết luyện đến bắp thịt bên trong mỗi một quyền đánh ra dường như pháo hưởng so với từ chức tràn ngập sức mạnh đem khí huyết rèn luyện đến bắp thịt sau Hiện tại Trần Mặc coi như là để Trần cánh tay ở Tuyết Tiên Lý đi tới cũng sẽ không cảm thấy chút nào lạnh giá, đã có khí huyết ba chuyển tư cách, chính là hầu gái cũng bắt đầu cảm thấy chính mình Trần Mặc thiếu ra tựa hồ thay đổi có nam nhân vị. Ngay đó, Trần Mặc lại là luyện được thoải mái tràn chề, ở rượu thuốc bên trong ngâm đứng dậy, đem trạng thái khôi phục lại viên mãn, chuẩn bị đi gặp gì. Tiểu Đào từ ngoài phòng mua ít thứ trở về, túi đầu, bước nhanh đi vào nhà bếp. "Tiểu Đào, đêm nay ta đại khái sẽ không trở về." "A, đúng, thiếu gia, ta biết rồi." "Hả?" Trần Mặc nghe ra tiểu Đào âm thanh có chút kỳ quái, đi vào nhà bếp, nữ hài nhìn thấy Trần Mặc, nhất thời hoang mang hoảng loạn. "Làm sao?" "Không có gì, thiếu ra. Trần Mặc đi tới, bình tĩnh nói, "Nhìn ta." "Thiếu ra? "Không muốn xem ta sao?" "Không đúng không đúng." Tiểu Đào kinh hoàng ngẩng đầu lên, lộ ra một mặt vệ nước mắt. "Quả nhiên." Từ nhỏ đào trong thanh âm, Trần Mặc liền nghe ra cùng với bình thường không giống, bây giờ nhìn tiểu Đào trên mặt thanh một khối, chúc một khối, Trần Mặc đấy lòng giận không nhịn nổi, "Ai bắt nạt ngươi?" "Không phải, không ai bắt nạt tiểu Đào, chỉ là đùa giỡn." Tiểu Đào vội vàng biện giải. Ngươi còn tưởng là ta là thiếu gia liền rõ ràng mười mới nói cho ta đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trần Mặc có thể khoan dung những kia tiếng cười nhạo, dù sao hắn cũng không phải loại kia nhìn người khác không vừa mắt liền diệt đối phương hung tàn hạ người, người khác ánh mắt chỉ là cái giám, thế nhưng cười nhạo không đáng kể, nếu thật sự đến bản nạn, hắn trưởng oản quân 4 công tử thân phận cũng không phải ngồi không. Thiếu gia? Tiểu Đào cũng bị Trần Mặc lạnh leo ngữ khí cho chế đậy. Trần Mặc đã luyện đến khí huyết ba truyền, trên người mỗi một miếng bắp thịt đều tràn ngập lực các bách, chỉ là phổ thông hầu gái nơi nào có thể chống lại Trần Mặc các bách? Rất nhanh, Tiểu Đào liền nói thẳng ra. Nguyên lai nàng ở bên ngoài mua thức ăn, khi trở về bị một đám chính đang chơi tuyết đứa nhỏ cho náo loạn, những đứa bé này nhìn thấy nàng là Trần Mặc tiếp thân hầu gái, liền chơi nổi lên ném tuyết lên. "Chỉ là đùa giỡn." Tiểu Đào nhẹ giọng nói. Trần Mặc nhíu mày lại, không nói một lời. Tiểu Đào trên người bầm tím đều là rõ ràng bị đập cho, Trần Mặc biết những kia đứa nhỏ 8 phần 10 là thanh long trấn mấy cái gia tộc rồng roi, coi như những người này ít nhất cũng đã sớm bước vào nhân tình chi đạo, ít nhất khí huyết một, nhị chuyển, cho dù vứt cái tuyết cầu ở Tiểu Đào như vậy tay không tắc xác. Không có huyết khí hầu gái trên người cùng tảng đá khác nhau ở chỗ nào?" Thiếu ra. Nhìn thấy Trần Mặc trầm mặc không nói, Tiểu Đào thấp phẩm bất an, trong lòng mơ hổ có chút chờ mong. Chẳng qua đón lấy Trần Mặc một câu nói để hầu gái đấy lòng ngội lạnh mất. "Đã đến giờ, ta đi ra ngoài rèn luyện, sau đó không muốn chơi quá phận quá đáng." Tuy tiện nói vài câu, Trần Mặc ra cửa. "Được rồi." Tiểu Đào tất là đáp. "Tiểu Đào tỷ, ngươi không sao chứ? Chúng ta giúp ngươi xoa điểm thuốc đi." "Ai, sau đó cẩn thận một chút, thiếu gia cũng vì khó đây. Ta biết." Tiểu Đào gian nan cười nói. Ngoài cửa mặt đen thị vệ thiết đao nhìn thấy này cảnh tượng, trên mặt đường nét co giật mấy lần, nhìn tới chân mặc ánh mắt tràn ngập xem thường, lại nhìn hầu gái lắc đầu một cái. Hơn 10 phút, chân mặc ở một mảnh đất trống nhìn thấy chơi ném tuyết đứa nhỏ, nhưng đứa bé này háu gấm, tuổi tác vẫn còn đấu, thế nhưng khí huyết đã luyện đến đến ra, lớn mùa đông cũng không lạnh. Chân mặc đi tới lúc, mấy cái thằng nhóc còn vây quanh một đoàn ở cười ha ha. Khi hỉ, vừa nãy đập cho người phụ nữ kia thật là thoải mái. Cái kia tên rác rưởi hầu gái cũng là rất một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có. Thanh dung Chúng ta như thế làm có thể hay không bị trả thù à, nghe phụ thân ta nói, Trần ra thế lực rất lớn đây. Hừ, sợ cái gì, chúng ta chỉ là chơi ném biết, là bản thân nàng chơi bất qua chúng ta. Một tên phấn mổ đáng yêu bé trai đứa ngực, một bộ tính trước kỹ cảng, muốn trách cũng là nàng vô năng, theo một cái một điểm đều phế vật vô dụng. Hừ, dám bắt nạt tỷ tỷ ta nam nhân đều là bại hoại, ta mới không sợ hắn. Bé trai đắc ý nói. chân Mặc biết hắn, là Thạch Huyền đệ đệ thành đùng, năm nay mới 19 tuổi, chẳng qua cũng là cái luyện võ nhân tài, đã có khí huyết nhị chuyển, tương lai tiền đồ có thể vượt qua hắn tỷ. Thanh Long chấn ai dám bắt nạt ngươi tỷ, thực sự là ngạc nhiên đây." Trần Mặc nợ nụ cười. "Trần Mặc, mấy cái bé trai nhìn thấy Trần Mặc sợ hết hồn, Thanh Nung trận tròn con ngươi, chính là ngươi, nơi này chỉ có ngươi dám bắt nạt tỷ tỷ ta. Ta không định bợ nàng cũng gọi là bắt nạt. Tỷ tỷ của ngươi như thế dạy ngươi, ngươi còn dám nói thế với ta tỷ?" Thanh Nung tức giận nắm lên nắm đấm. Những tiểu tử này ngẻ con mới sinh không sợ gọi, nhưng ở nhà bị cưng chiều nhiều cũng sâu sắc biết Trần Mặc bối cảnh, thẹn quá thành dưới cũng không dám động thủ. Thanh Nung cũng là đứa bé lanh lợi, con ngươi đảo hỏa xoay một cái, trống lạnh nói: Ngươi nhất định là đến vì ngươi hầu gái báo thủ chứ? Chúng ta có thể không đối với nàng như thế nào, là bản thân nàng muốn chơi ném tuyết. Chính là, chúng ta có thể làm chứng. Một đám thằng nhóc kêu la lên. Ta không báo thủ, ta chỉ là đến thăm các ngươi làm sao chơi. Chân Mạc núi bay, luôn chờ ở nhà cũng rất khó chịu. Cái kia ngươi cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa đi, rất đơn giản mà, chỉ cần vò lên một cái tuyết cầu đập tới là tốt rồi rồi, ai vượt qua một cái phạm vi coi như thua rồi. Chân Mạc Kaka, có muốn hay không cùng chúng ta chơi nhỉ? Thanh Nhung nheo mắt lại, mười phần đáng yêu lửa rối cảm ra đến. Quá đơn giản, các người như thế tiểu, đem các người đập khóc đến trong nhà của người cáo chạm, người khác biết còn tưởng rằng ta lấy lớn ép nhỏ. Ha ha ha ha. Thanh Nung cười ngựa tới ngựa lui, cái khác tiểu đồng bọn cũng phình bụng cười to, cái này Trần Mặc thiếu ra quả nhiên là cái gì cũng không biết đây, thật sự cho rằng Ngự Tuyết cầu như thế đơn giản a. Mấy tên tiểu tử trao đổi cái tà ác ánh mắt. Sẽ không, chúng ta chắc chắn sẽ không cáo chạm, chẳng qua Trần Mặc ca ca nếu như thua có thể đừng cáo trạng nha. Thanh Nung cười hì hì. Nếu như ta thua, ta lập tức chuyển ra Thanh Long trấn. Trần Mặc không chút do dự nói. Không cho phép ngươi chơi xấu." Thanh Nùng kêu lên. "Đương nhiên, thế nhưng nếu như các ngươi thua, sau đó ngoan ngoãn muốn nghe lời của ta, ta để cho các ngươi hướng về đông, các ngươi liền không thể đi tây, còn phải cùng ta thị nữ nói xin lỗi." Trần Mặc nhìn lướt qua. Trần Mặc như thế tự tin để để Thanh Nùng có chút lòng nghi ngờ, nghĩ lại vừa nghĩ, nénuyết rựi vào chính là khí huyết tu luyện được lực, khí huyết quay vòng càng cao sức mạnh liền càng mạnh, đập ra đi tuyết cầu đủ để đem người bình thường đánh thương tích khắp người, cái này Trần Mặc ở Thanh Long trấn là không thể tập võ rất rựi, không có lý do gì sợ hắn. Thanh Nung đã sớm nhìn Trần Mặc không vừa mắt, từ khi hắn đi tới Thanh Long trấn sau, hắn đối với tỷ tỷ có thể không lẽ phép, nếu như đem hắn đuổi ra ngoài, tỷ tỷ nhất định sẽ khích lệ chính mình. Nghĩ đến, Thanh Nung lộ ra điểm điểm nụ cười, lẽ nào Trần Mặc kaka là muốn một người đánh mấy người chúng ta sao? Như vậy miễn cho có người nói ta lấy lớn ép nhỏ. Trần Mặc gật đầu. Tốt lắm, Trần Mặc kaka, người bước vào khu vực này, chúng ta liền bắt đầu ném tuyết đi. Thanh Nung lộ ra hàm răng trắng nón, bé trai này nở nụ cười khá là được người ta yêu thích, cái khác tiểu đồng bọn nhân cơ hội tách ra, trong bóng tối bước lên tuyết cầu vận chuyển khí huyết, chuyển vào sức mạnh. Đừng xem những tiểu tử này nhỏ tuổi, nhưng phối hợp chặt chẽ, rất có hiểu ngầm. Trần Mặc nhanh chóng lướt một cái, không chút nghĩ ngợi, hướng về trước đạp xuống, Thanh Nung cao giọng quát lên, đập chết hắn. Chương 5, ông Dương vị là than đúc gần cốt. Khí huyết 1, hai chuyển võ giả, mấy trục tuyết lớn cầu đồng thời đập tới, đem lực một vụn, mềm mại tuyết cầu ngay lập tức sẽ thay đổi cùng tảng đá không khác nhau gì cả. Thanh Nung đã sớm xem Trần Mạc rất không hợp mắt, từ khi hắn đi tới Long chân sau, Tỷ Tỷ liền vẫn không thích hắn, chỉ là thân phận của Trần Mặc để hắn không có cách nào ra tay. Ngày hôm nay nhìn thấy Trần Mặc bị lừa, mấy năm qua hoán khí đều đập phá đi ra. Trần Mặc thân hình loán một cái, dưới chân bước chân là bình sắt mặt đất chuyến đi ra ngoài, dường như kim lý qua nước, mấy người đều không thấy rõ, hơn 10 tuyết cầu rơi xuống cái không. Làm sao nhanh như vậy? Thanh Nhung ngạc nhiên. Trần Mặc túi người xuống tiện tay một đảo, nắm lên một cái tuyết nắm ở trong tay, vận chuyển khí huyết, đem lực truyền vào trong đó, xoay người liền hướng một tên bé trai ném đi. Tuyết cầu tịch một tiếng ở bé trai trên mặt đập nợ hoa, lúc này liền mất đi. Hắn tu luyện khí huyết. Thanh Nhung quát to một tiếng. Nhìn ra Trần Mặc không thể so từ trước, vội vàng nhắc nhở những người khác. Nhãn lực của hắn phi thường chuẩn xác, chỉ là đã chậm. Trần Mặc khí huyết ba chuyển tu vi, những năm này lại chưa bao giờ chưa bông tha rèn luyện, bất luận tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn, phản ứng đều mạnh hơn bọn họ quá nhiều, đợi được thứ một đứa bé trai bị đập nát sau, Trần Mặc liên tiếp ném mạnh ra mấy thối. Năm ngón tay như ảnh, xoạt xoạt xoạt. Lại có hai thằng nhóc bị đập ra trong vòng. Thanh Nhung sao quát một tiếng, cánh tay cuốn một cái, sử dụng một cái thanh xả quét đuôi, nhân tính võ giả võ nghệ có siêu nhất lưu, nhất lưu Chuẩn nhất lưu cùng phổ thông mấy cái khác nhau, Thanh gia tổ chuyển linh xa quyết, thuộc chuẩn nhất lưu, ở Thanh Long trấn là số 1 số 2. Hắn này vung lên, trong chất tuyết tích tụ loè xoạch vài tiếng bị bắn lên, chớp mắt hóa thành 7, 8 cái tuyết cầu ném tới chân Mặc. Chân Mặc trong nháy mắt, liền thẳng tắp nhào tới trên mặt đất, chỉ người thật giống như chống đẩy dáng vẻ, hai tay gối lượn trước bò, dụng cả tay chân, về phía trước mạnh mẽ toán loạn, thân thể giống như đã biến thành một con rắn, hai tay hai chân nhanh chóng bò bò, lồng ngực bụng tiếp cận mặt đất, bắp thịt thật giống rắn vảy muột cổ bướng lọng, toàn thân hơi vật bẹo liền đúng như một cái trên mặt đất chuyển động loạn lên lớn mãng. Soát soát soát. Chân mặc tốc độ mau kinh người, làm cho người ta một loại chấn kinh rắn ở trong đùi có mạnh mẽ toán loạn ý cảnh, bình địa vọt lên, mang theo vèo vèo phong thanh. Thanh lung giật nảy cả mình. Chân mặc thân pháp này như thế nào cùng chính mình tổ truyền một bộ linh xà quyết, bên trong nhất lưu thân pháp xà giá phong có chút tương tự. Xà giá phong thuộc về một bộ khí huyết ba chuyển võ nghệ, chỉ có đem khí huyết tu luyện tới bất thệ, lợi dụng bất thệ toàn thân lực mới có thể phát huy được. Tiên tiểu tử này cũng không hổ là thanh long trấn tương lai thiên tài võ giả. Chỉ là liếc mắt là đã nhìn ra Trần Mặc không chỉ không phải cái gọi là không thể tập võ phế vật, trái lại đã đem khí huyết tu luyện vào bát thịt, vượt qua hắn. Thanh nhung vội vàng roi chân một đống, mặt đất hoa tuyết tung bay mà lên, nỗ lực ngăn cản Trần Mặc tiến công. Theo ra sức mạnh rung động đi ra, cũng mặc kệ ném tuyết quý củ, hai tay hướng về Trần Mặc chụp tới. Xé tan một tiếng, hoa tuyết bị hắn đập nát, thế nhưng là tấn công một cái không, Trần Mặc thân pháp xoay một cái, đã đánh về phía mặt bên. A, không tốt. Mấy tuyết lớn cầu trước mặt đập trúng đem Thanh Nung đập cho mắt nổ đong đóng, cho dù hắn đã huyết khí luyện vào ra nhưng vẫn là bị đau không ngớt. Chẳng qua tên tiểu tử này chết cũng không chịu lui về phía sau, cắn răng mạnh mẽ chống đỡ, để Trần Mặc đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Đó lấy Trần Mặc tiện tay vung một cái, một đoàn to lớn tuyết cầu liền ở thanh nung trên ngực đè xuống. Thiếu niên a một tiếng, lúc này bị tuyết lớn nhấn chìm, ngất đi. Chờ đến thanh nung thong thả chuyện tình, khi thấy Trần Mặc ở bên như không có chuyện gì xảy ra nhìn bọn hắn chằm chằm, mấy cái tiểu đồng bọn một mặt ủ rũ, mặt mày xám xịt chôn đầu. "Ngươi, ngươi!" Thanh nung nói một chữ ngực đau nhức. "Ngươi gọi ta cái gì?" Trần Mặc nheo mắt lại, người hiền lành nở nụ cười. Thanh Nhung ngoác mồm lẻ lữa nửa ngày, cuối cùng mất tức phun ra vài chữ, "Trần Mặc đại ca." Tên tiểu tử này đúng là có chút cốt khí, nguyện thua cuộc, Trần Mặc còn tưởng rằng hắn sẽ khóc lóc om sòm đây. Chuyện ngày hôm nay ai cũng không thể nói cho, nếu như muốn làm sảo trá kẻ phản bội, vậy ta không ngại ngươi làm như thế." Trần Mặc tựa như cười mà không phải cười nhìn mấy người thiếu niên. "Chúng ta biết rồi." Thanh Nhung là này quần tiểu tử đầu, hắn chịu thua, những người khác cũng không dám lại lỗ mãng, vốn đang nhìn Trần Mặc tràn ngập cảm giác ưu việt cùng xem thường, nhưng là ngăn ngั้น trong nháy mắt liền đem bọn họ đánh bại. Nhất thời lại sùng bái lại không thể tin được đây là thật sự. Đánh chơi ném tuyết, Trần Mặc cũng là lần thứ nhất ở tinh giới bên trong bày gia tu luyện xong khí huyết ba chuyển sau thực lực, ở tinh giới, cho dù cái này đôi họa tinh vực, khí huyết ba chuyển cũng không tính là gì, thế nhưng Trần Mặc vẫn cảm thấy khá là hữu vẫn. Đến đây cùng gì gặp mặt, Trần Khánh Chi sớm ở nơi đó chờ, áo bào trắng như tuyết, thần thái dường như dương, nàng đứng cảnh tuyết bên trong, tăng làm một thể, liền nàng hô hấp đều không cảm giác được, nếu không là sớm biết địa điểm gặp mặt, Trần Mặc thậm chí sẽ quên nàng. Từ khe ước bên trong, Trần Mặc biết mình gì là thiên tinh võ tướng. Cảnh giới không biết cao hơn chính mình bao nhiêu, coi như đại trọng vương triều cũng không mấy cái là nàng đối thủ. Nhìn thấy Trần Mặc chạy tới, Bạch Bảo tướng quân Trần Khanh Hàn xương lạnh dường như con mắt tựa hổ sáng lên một cái. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đem khí huyết luyện chuyển vào bắt thịt, không sai, xem ra ngươi cơ sở so với gì nghĩ tôi muốn khá hơn một chút. Trần Mặc nghe thấy lời này, kha khá nợ nụ cười, gì ta nhưng là Tiên quân vạn mã tị Bạch Bảo Bạch Bảo tướng quân, nàng cháu trai tự nhiên là sẽ không kém. Trần Khanh Hàn khẽ hừ một tiếng, mà không hề cảm xúc, ngươi hiện tại tu vi vẫn là quá thấp, không có tư cách tham gia thần vũ cử. Ngươi trở lại chuẩn bị, đêm nay tiến vào Thanh Long Sơn cổ tu, cuối cùng ngươi còn có thể như vậy đối với gì nói, dì liền cho ngươi một điểm chỗ tốt." Trần Mặc mắt lườm một cái, quay về hiểu điệu thân thể Trần Khanh Hàn ý nghĩ kỳ quái. Buổi tối trở lại nơi ở, Tiểu Đào liền cao hứng nói với Trần Mặc lên Thanh Nhung dẫn rất hắn cái kia mấy đồng bọn đến nhận sai, Đường Đường thanh ra thiếu ra cho một tên hầu gái nhận sai, kinh ngạc đến ngây người mọi người, chẳng qua hỏi Nguyên Do ấp úng không chịu nói, vài tên hầu gái thông minh nhanh trí, đại khái cũng biết nhất định là Trần Mặc thiếu gia cưỡng bức, vàng không nào có công tử cho nô nhận sai. Trần Mặc cũng không nói rõ. Thanh Dung bọn họ tuân thủ lời hứa chưa có nói ra sự tình đúng là để hắn có chút tán thưởng. Ngày mai, Trần Mặc Lưu lại một phong thư liền đặt mình trong tiến vào Thanh Long Sơn. Thanh Long Sơn dựng lưng thanh long trấn, như dòng bay trên trời xanh mà được gọi tên, ngọn núi này hùng hồn trắng lệ, có bao nhiêu thác nước cú cốc, vượn hót hổ gầm, ngang dọc trong đó, ở Thanh Long Sơn nơi sâu xa nghỉ lại không ít lượng lớn manh thu cùng với quý giá dự thảo, rất nhiều võ giả đều sẽ tới ngọn núi này tu luyện võ nghệ, kiếm lấy tiền tài. Theo gì, Trần Mặc từng bước một tiến vào Thanh Long Sơn, hướng về trên núi leo. Đi rồi đại khái mấy canh giờ, Rừng cây dần dần rộng rãi sáng sủa, Trần Khánh Chi rốt cục dừng bước. "Gì? Hiện tại ta phải làm gì?" Trần Mặc Khiêm tốn hỏi. Trần Khánh Hàn xoay người, chỉ vào một gốc cây láo tùng dưới màu xám nham thạch, khối đá này u ám, cứng như sắt thép, mặt trên lưu lại các loại giá thú vết cào, có sâu thấy được tận xương, nhìn thấy mà giật mình. Trần Mặc nhận ra đó là mài vỡ tảng đá, trong núi giá thú giả cửa dùng để lý sự, mài vớt, phi thường cứng rắn, cho dù khí huyết năm chuyển võ giả sức mạnh đều khó mà lay động. Đi bay về tảng đá kia vung quyền 1000 lần, hay dùng tay đập. Trần Mặc niết miệng Vậy còn không đem mình quyền cốt nát tan không thể. Trần Khanh Hàn bước ra một bước, nháy mắt liền tới mài vượt tảng đá trên, nghiêm nhiên không cho từ chối. Trần Mặc Bất Đắc Dĩ, vẫn là đi tới, khối này mài vượt tảng đá ít nhất 1000 cân nặng, mài vượt tảng đá còn có gấu đen trưởng ấn, một đầu gấu cho sức mạnh tương đương với khí huyết 4 truyện võ giả, có thể coi là như vậy, cái này trưởng ấn cũng là không sâu không cạn. Mình mới khí huyết 3 truyện, một quyền xuống còn không đắc thủ cốt nát tan không thể. Nhưng là nhìn gì hoàn toàn không có đùa giỡn ý tứ, Trần Mặc Bất Đắc Dĩ, nhắm mắt, một chưởng đánh tới mài vượt tầng đá. Lanh lảnh tiếng kim loại Mài Vướt thạch kiên cứng cực kỳ, lại quanh năm làm anh thu mài vốt đồ vật, chân mặc một trưởng này xuống, bắp thịt toàn thân nhất thời như gợn sóng giống như vung dậy, một luồng đau tê cảm giác huyết tán qua toàn thân. Khí huyết bốn chuyển tu luyện thân thể sợ, ngươi phải đem toàn thân đều hoạt động lên, chỉ là ma lực, không có chút ý nghĩa nào. Trần Khanh Hàn ngón tay một điểm, một luồng lực vô hình kích vào Trần mặc thân thể then chốt chỗ yếu, chân mặc cảm giác mình thật giống đã biến thành một bộ mặc người thao túng con rối, hoàn toàn mất đi đối với tay chân khống chế. Nhìn thấy chân mặc tư thế bại là sau, Trần Khanh Hàn đầu, mới để hắn tiếp tục. Chân mặc thứ nhì dưới trường đi. Quả nhiên so với trước tốt lắm rồi. Toàn bộ khí huyết đều sôi trào. Trần Mặc đón lấy lại huy động liên tục mấy trường đánh vào trên tảng đá, từ đầu đến chân không ngừng hoạt động, để trên người mỗi đường sợi đều làm hết sức nằm ở hưng phấn trạng thái. Một khi hắn có cái gì tư thế không đúng, dì sẽ bỗng dưng một điểm, giúp hắn sửa lại. Đánh ra 1000 trường sau, Trần Mặc chỉ cảm thấy toàn thân xương đều tản vào khung xương, vào đồng trời đông giá rét, đầu đầy mồ hôi nóng, dì không có để hắn làm thêm nghỉ ngơi, lập tức lại mang theo Trần Mặc đi tới nơi này, miếng đá tảng không xa một chỗ thác nước dưới. Thác nước từ cao trăm trượng trên vách đá Không có kết băng, rít gào chút xuống, thanh âm dường như sẽ đánh, ở ánh sáng ban ngày chiếu dọi xuống, phản xạ ra từng mảnh từng mảnh bạch quang, như một cái bạch long giống như. Tung tóe ở trên tảng đá đánh ra mảnh liệt sóng bạc. Trần Khanh Hàn ngón tay một điểm, hiện ra bảy cái ngân châm, đem ngân châm đâm vào Trần Mặc từ đầu đến chân bảy cái khẩn yếu huyệt vị, đẩy một cái liền đem Trần Mặc đẩy lên thác nước phía dưới. Trần Mặc trong đầu ầm ầm vang vọng, mạnh mẽ thác nước đập ở trên đầu, đánh toàn thân, vừa vặn mới vung ra một ngàn Trần Mặc đã sớm xương đều sắp đi, thác nước sức mạnh to lớn kém một chút đem hắn hồn phách đánh tan. Đơn giản gì cái kia bảy cái ngân châm ở trong người ngưng ra một đường khí, nâng đỡ Trần Mặc toàn thân. Chỉ là thác nước không chút nào gián đoạn, không cho bất kỳ suy nghĩ nào lện ở Trần Mặc toàn thân, trên người một luồng hừng hực khí bị đập cho thu về lỗ chân lông. Nhìn thấy Trần Mặc sắc mặt thống khổ, gì vẫn như cũ thờ ơ không động lòng nói rằng: "Thân thể ngươi khí huyết chính sôi, dường như hòa tiêu, là vì là dương, bị thác nước đánh, băng hàn ngươi gân cốt, là vì là âm." Trên đời này mạnh mẽ nhất tu luyện võ giả phương pháp là thiên địa vì là lô, âm dương vì là than, tạo hóa vì là công, này tuy rằng không phải chân chính âm dương vì là than, Nhưng này 7 cái âm dương ngưng khí chấm có thể mang một nóng một lạnh hấp thu phun ra âm dương, ngươi lợi dụng này khí luyện hóa toàn thân, có thể tăng nhanh ngươi khí huyết cựu truyện. Trần Mặc vừa nghe, quả nhiên cảm nhận được trong cơ thể có một tia yếu ớt khí thức, vận chuyển khí huyết, liền bắt đầu phun ra nuốt vào khí đến. Một nóng một lạnh hai khí giao nhau toàn thân, thoải mái không ít. Phun ra nuốt vào tu luyện mấy canh giờ, Trần Mặc rốt cục đem âm dương ngưng khí chấm khí toàn bộ luyện hóa xong, vừa định vắt ly thác nước, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới trước đây xem phim tiểu thuyết, rất nhiều nhân vật chính đều ở thác nước dưới tu luyện. Một mặt đối mặt thác nước không gián đoạn xung kích áp lực mang đến áp bức, mặt khác cầm ẩm tiếng thác nước đối với suy nghĩ cũng là rất lớn xung kích, Trần Mặc Phi thường rõ ràng, ở trong chiến đấu không có cái gì so với đối mặt mạnh mẽ áp lực loại kêu bình tĩnh càng quý giá. Nghĩ tới đây, Trần Mặc miễn cưỡng để lại chạy đi rời đi kích động, ngồi xếp bằng xuống, một mặt vận chuyển khí huyết tiếp thu gấp trăm lần áp lực xung kích, một mặt để cho mình trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tiến vào tuyệt đối không linh cảnh giới. Tiên quân tinh Trần Khanh Hàn nhìn thấy Trần Mặc hành vi dữ cho rằng tiểu tử này sẽ lập tức trốn ra được đây, không nghĩ tới lại vẫn muốn tu luyện tâm thần. Xem ra chính mình hoàn toàn không cần lo lắng hắn. Trần Khanh Hàn không nhịn được niết miệng. Chương 6: Trong mưa tuyết mê tiên đánh cửa. Ánh trăng như nước, trong núi cảnh tuyết trong suốt. Trần Khanh Hàn nhìn Trần Mặc cố gắng như vậy vẫn có chút thỏa mãn, chẳng qua âm dương vì là than đốc gần quốc chỉ là thứ yếu, lần này nàng hiếm thấy có thời gian, tự nhiên sẽ dốc túi dạy dỗ, làm tiền quân tinh bạch bảo tướng quân thị tinh, Trần Mặc mỗi một lần trưởng thành đối với nàng mà nói cũng đáng để mong chờ. Phía dưới dì sẽ dạy ngươi một bộ võ nghệ, nếu ngươi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, nhân tinh cũng có đất đặt chân. Trần Mặc Phí hết lớn sức lực mới để cho mình ý thức dần dần rõ ràng, nhìn gì trở mong, liền ký lực nói chuyện đều đánh mất, chỉ là gật gù, nhìn chằm chằm không chấp mắt nhìn, sợ bỏ qua bất luận cái nào nhẹ nhàng chi tiết nhỏ. Trần Khánh Chi đứng tuyết điệu bên trong, hoa tuyết bay xuống, như như mưa lên. Nữ hai bước tiến một ít, song trường đồng thời, không khí ầm ầm ầm ba hưởng, phản phất trời sợ, một luồng sức mạnh to lớn tự mình lòng bàn tay mà ra, liên tiếp mà động, càng là để bay xuống hoa tuyết đều đập vỡ tan, Trần Khánh Hàn quanh thân chấn động, an mặc giày bó đùi đẹp dống lóe lên, một cái nước chạy mây trôi đường nét tự mình dưới chân đập ra oành ảnh nghênh, oành ảnh nghênh, liên tục sáu thanh âm, mặt đất lóng sâu, trên đất tuyết động liên tục chuyển động. Thông thả xoay người, một trường vắt ngang ra, trưởng phong như tháo, cương mãnh nóng rực, một trường bên dưới, lớn vùng không gian như bị lửa đạn đánh qua, mang theo lớn lao uy thế, để người không thể tới gần người. Này cương mãnh một trường còn chưa trở xuống, Trần Khanh Hàn hai tay giơ lên, táo bạo hung mãnh hỏa khí càng là chớp mắt hóa thành kéo dài mảnh nước, một cuốn vòng một chút, hút một cái vừa thu lại, động tính trong lúc đó, chuyển đổi tự nhiên mà thành, không chê vào đâu được. Hạ xuống một cái nháy mắt bên trong, song trưởng hướng trên nâng lên một chút, rất khiêm tốn, hết sức yếu ớt vân vân. Đông tuyết đầy trời càng là trong nháy mắt bị thu vào trong lòng bàn tay, đón lấy trưởng thế đi xuống, lại như đem bắt một chủ, hay còn ảnh đẹp tầm tầng, hai tay như dao rường như kiếm, hàn quang chốn tránh, phá tan đầy trời cảnh tuyết, về sau quyền pháp đại khí dày nặng, tối pháp biến nặng thành nhẹ nhàng, rời núi lớp biển. Đánh quyền pháp lúc, Trần Khanh Hàn bước chân cũng là đi khắp biến ảo, huyền diệu khó hiểu, không thể giải thích. Này ngăn ngắn một cái quyền pháp bên trong, Trần Mạc Phảng nhìn thấy không phải một bộ võ nghệ, đại khí như khai thiên tích địa, biết điều như gió mát quá cảnh. Trần Mặc còn chưa từng gặp như vậy quyền pháp có thể xa hoa, giống như Tào Tháo cái kia nhìn thương hại câu từ kia nhật mười hành trình, như ra trong đó, tinh hán sáng lạnh, như ra trong đó mùi vị. Chờ đến gì thân pháp nhất định, Trần Mặc ngạc nhiên. Chỉ thấy trên mặt tuyết gì vết chân, vây quanh bản thân nàng dĩ nhiên hình thành một cái to lớn bát quái đằng nét, như bàn tay quỷ thần khắc, vô cùng sống động. Đây là bát quái quyết, bên trong tám thức, Cản tâm Liên, Khô Lục Đoạn, Ly Trung Hừ, Khảm Trung Mãn, Trấn Ngư Vũ, Cẩn Phúc Quản, Thượng Quyết cùng Tốn Hạ Đoạn. Bên trong bao hàm thân pháp, quyền pháp, binh pháp, tâm pháp cùng tám loại công pháp là tinh giới nhân tinh siêu nhất lưu võ nghệ, ngươi nếu có thể tự cân nhắc tỉ mỉ, lĩnh ngộ ra một hai, dì liền rất vui mừng." Trần Khanh Hàn mặt không hề cảm xúc nói. Trần mặt nghiêm nghị gật đầu, chỉ là xem một lần liền cảm thấy này võ nghệ quả thực là thuộc về tiên nhân dường như, học được. Hắn thật là có chút không có tự tin. "Sau đó ngươi liền chiếu ta dặn dò ở trong núi cần luyện, mãi đến tận chính ngươi cảm thấy thích hợp mới thôi, một tháng sau ta sẽ xem ngươi thành quả." Nói xong những này, Trần Khanh Hàn không chút nào lưu luyến xoay người biến mất ở tuyết trắng đêm tối. Sau đó tháng ngày Trần Mặc Liễn triệt để ở bên trong Thanh Long núi làm nổi lên người rừng sinh hoạt, mỗi ngày trời còn chưa sáng liền lên ở mài vớt tảng đá trên luyện quyển, vì tăng nhanh tiến độ, 1000 lần vung quyển cũng đã biến thành 2000 lần, đem chính mình gân cốt đánh sắp phân tán lúc lại chạy đến thác nước hạ xuống lợi dụng một nóng một lạnh, âm dương ngưng khí châm biến thành yếu ớt khí luyện hóa thân thể. Vào đêm sau, cũng không hề có một chút mệt mỏi, chăm chỉ tu luyện bắt quái quyết. Khắc uống chút nước suối, đói bụng ngắt chút trái cây, chuẩn bị món ăn dân dã, không có giang dược, khoan hãy nói, những ngày tháng này so với ở trong trang viên qua còn muốn sung túc. Bất tri bất giác trôi qua 5 ngày rốt cục đem khí huyết luyện vào sợi, cách nhân tinh ngoại gia đại thành lỗ chân lông chỉ có cách xa một bước. Ngay hôm đó, Trần Mặc ở thác nước hạ xuống tu luyện xong sau lên núi tìm chút món ăn dân dã, đột nhiên nghe được một chỗ tuyết động bên trong chuyển đến hồ ly tiếng kêu. Trần Mặc đi theo âm thanh tìm đi, đẩy ra một mảnh bụi cỏ, vào mắt nhìn thấy một con da lông thuần trắng như tuyết màu trắng hồ ly. Lại là một con tuyết hổ. Tuyết hổ ở Thanh Long trấn rất nổi danh, một cái tuyết hổ giá trị cũng có thiên kim, thế nhưng tuyết hổ tính cách giảo nhỏ có thể nhìn thấy tung tích, cũng chỉ có ở trong báo tuyết mới phải xuất hiện. Này con tuyết hổ con nhỏ, gào gào kêu nó một chân bị một cái ẩn dấu bí mật thú bấy cho kèm lấy, những này thú bấy là thanh lòng trấn thợ săn thả, chuyên môn dùng để bắt giữ một ít giá thú, có chút vứt bỏ lâu cũng bị người đã quên. Con kia tuổi nhỏ tuyết hồ xem gặp nhân loại sợ đến lạch cả run, chân trước loạn bảo tuyết điệp. Nếu như một con thỏ đêm nay liền có thể đặt thức ăn, nhìn thấy tiểu hồ ly kia trận to sợ hai hai con người, chân Mặc cũng không đành lòng ăn nó, lại nói hổ ly thịt cũng xưa nay không phải cái gì bữa ăn ngon. Trần Mặc đi tới, mở ra thú bẫy, cáo nhỏ muốn chạy, thế nhưng chân bị thường căn bản không chạy nổi, chỉ có thể ai kêu thảm thiết. Trần Mặc ôm lấy cáo nhỏ, kiểm tra hạ xuống vết thương của nó, không tính rất nghiêm trọng, một bên động viên nó, một bên lấy ra một ít tuyết trái cây đút cho nó. Tuyết hồ cũng là phi thường có linh tính, nhìn thấy Trần Mặc không có để ý, định chỉ kêu thảm thiết, nhìn thấy cho ăn đến trái cây há mồm liền ăn lên. Trần Mặc đem tiểu tuyết hồ ôm vào trong ngược từng bước một hướng trên núi đi đến. Thác nước phía trên trên đỉnh ngọn núi là một đám lớn cỏ đất, có dày đặc tuyết trúc lâm, chính đang tìm thảo dược, Trần Mặc đột nhiên ở một viên tuyết tùng hạ xuống nhìn thấy một cái nữ hài. Cô bé kia ước chừng 7, 8 tuổi, tinh xảo dường như bút bê sứ khuôn mặt. Khoác rộng lớn đạo ra song hoa văn cá áo dài, một đôi tay nhỏ hồng ánh mềm dịu, nữ đồng nhắm mắt, thật dài tóc bạc một cái châm cài xuyên qua, rất là đẹp đẽ. Nữ đồng tí nhỏ, thế nhưng một phong thái tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục, khiến người ta cảm thấy sự tồn tại của nàng rất không chân thực. Đông tuyết đầy trời bay xuống ở chung quanh nàng, không có bao trùm ở nữ đồng trên người, trái lại hóa thành một mảnh vỡ vụn ánh bạc hòa tan ở trong không khí. Chân mặt trong lòng không tên đối với nữ đồng có một tia lòng kính kỳ đi tới, phát hiện đặt tại nữ đồng trước mặt một bộ cờ vây bàn cờ, mặt trên một cái ván cờ. Lữ Đồng làm như đang suy nghĩ, đối với Trần Mặc tiếp cận cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Trên ván cờ là một cái đặc biệt kỳ phổ, màu đen cờ bên phải khí xít, có rất nhiều tiếp không quy. Cái này màu đen cờ sừng trên vài chữ muốn cứng trốn là trốn không phát. Màu đen cờ có hai loại xiết khí biện pháp, một loại là cùng bên trái cờ trắng đánh giết, một loại là cùng bên phải cờ trắng đánh giết. Trần Mặc xem này ván cờ khá quen. Mê tiến thế. Trần Mặc sững sở, rốt cục nhớ tới ở đâu từng thấy. Hắn trước đây đối với Trung Hoa cổ đại văn hóa phi thường yêu thích vẫn từng vì này viết qua mấy quyển nghiên cứu luận văn cờ vây cũng từng mê ly qua hiện đại cờ vây có một bộ thánh kinh huyền huyền ký kinh là nguyên chiều Quốc thủ nghiêm Đức phủ biên tập bên trong ghi chép hơn 300 đạo kinh điển cổ phổ, mỗi cái người mê cờ đều nghe nhiều nên thuộc đồ vật này mê tiên thế chính là trong đó cổ phổ kinh điển bên trong kinh điển chân mặt nhìn vắn cờ nữ đồng hiển nhiên vẫn còn đang suy tư màu đèn cờ làm sao đi mới có thể giết ngược lại cờ trắng nàng suy nghĩ dáng vẻ có chút xuất Trần nhập tiên nhắm mắt lại cũng không nhìn bàn cờ tay nhẹ nhàng một đêm gió nhạc mây nhẹ hạ xuống há tử thế nhưng mấy lần đều không hài lòng lắm âm thầm lắc đầu lại từ bỏ Trần Mặc kém một chút đã nghi nói nhắc nhở, suy nghĩ một chút vẫn là cứng rắn ngừng lại kích động. Chẳng qua, nữ đồng nhưng là cảm thụ ra tâm tư của hắn, nói rằng, Đạo Hưu cũng đối với này kỳ phổ hơi có hứng thú sao? Nữ hài âm thanh kỳ ảo mà xa xưa, phản phất đến từ mặt khác thế giới. Thật không tiện, quay rối đến người tâm tư. Trần Mặc xin lỗi nói. Nữ đồng vẫn như cũ nhắm hai mắt, khẽ miệng khẽ mỉm cười, nàng bề ngoài tuổi tác rõ ràng rất nhỏ, nhưng cho Trần Mặc cảm giác nhưng là so với những người trưởng thành kia còn muốn đến có khí thế. Không sao, cơ nghệ nặng ở giao lưu. Đạo Hưu như có ý nghị có thể nói thẳng, hà tất dấu dốt. Người con kia tuyết hổ xem ra bị thương nhẹ. Nữ đồng tố chỉ bắn ra, vài đạo hoa tuyết rơi vào cáo trắng bị thương trên đùi, vết thương thoáng qua khép lại. Chân Mặc nhíu mày. Cô bé này pháp lực xuất thần nhượng hóa, quả nhiên là tinh tướng sao? Cáo trắng nhảy xuống lại trên mặt tuyết vui vẻ nhẹ nhõm, nó cũng không đi, hiếu kỳ nhìn hai người. Nay cục là ta một đạo Hưu bố trí, đạo Hưu nếu có hứng thú có thể thử xem. Vậy ta liền bẽ xấu. Trần Mặc chắp tay, vẫn còn có chút không nhẫn nại được, nam nhân mà, đều là yêu thích ở nữ hài trước mặt biểu hiện mình. Đặc biệt là trước mắt cảnh tượng, tuyết tùng, thác nước, ván cờ, một phong thái siêu phàm thoát tục. Một cái bối chết lại này đều là giết phong cảnh chút. Trần Mặc nắm màu đen cờ đi trước, lần thứ hai cẩn thận nhìn chằm chằm lại ván cờ nhìn một hồi, xác định là huyền huyền kỳ kinh mê tiên thế. Hiện tại song phương muốn đi vào sát khí, Trần Mặc dùng màu đen cờ gọi ăn, nữ đồng ngược lại cũng để cờ trắng phản ăn, nếu không sẽ bị màu đen cờ tiên cơ đánh hai còn một mở khí, màu đen cờ chạy nữa đến phía dưới đệm, cái này đánh giết cờ trắng thất bại. Vì lẽ đó, cờ trắng đàng hoàng tiếp được. Màu đen cờ trốn không thoát, cờ trắng tiếp tục tấn công. Màu đen cờ để tử, cờ trắng lại tấn công, màu đen cờ vẫn là chỉ có để, lúc này, cờ trắng từ phía sau siết khí, bất luận màu đen cờ tại sao gọi ăn, đều có một cái điểm đức, đều là tiếp không quy cờ hình. Bây giờ nhìn lại, màu đen cờ là làm sao trốn cũng trốn không thoát. Lúc này, Trần Mặc dừng lại, nữ đồng không buồn không vui, không dùng mắt thấy, nhưng đối với Trần Mặc mỗi một bước cũng như chỉ trưởng. Phần lớn cờ sĩ, dù cho nữ đồng lại nhìn tới màu đen cờ trốn không thoát sau đều sẽ chọn đi xuống mới đi đệm. Không biết màu đen cờ bước đi này đệ mới là hung hăng nhất thủ đoạn cũng là bởi vì có cái này đệm sản sinh mê hoặc tính. Tại sao gọi mê tiên thế đây chính là cho là có cái này đệm hạ số pháp, cho ngươi một con đường sống, để ngươi phạm sai lầm, cũng là thuộc về bị mê hoặc. Cờ trắng đánh thời điểm, Màu đen cờ không thể tiếp cũng không thể gọi ăn, trong đó đệm sau khi còn có thể làm kiếp, tuy rằng rất mệt thế nhưng còn có cờ có thể hạ xuống, nhưng kỳ thực cũng là mê tiên thế mê hoặc người địa phương, nó để ngươi ở này làm kiếp, cũng chẳng qua là một cái giả tạo hy vọng. Trần Mặc biết đây chính là mê tiên thế to lớn nhất mê hoặc, cho ngươi một cái giả tạo đường cờ, nhưng trên thực tế đi về chỉ có chết nơi. Bởi vì màu đen cờ làm kiếp, cờ trắng sẽ tiếp được, nếu như cờ trắng tấn công sẽ hình thành siết khí kiếp. Màu đen cờ siết khí, cờ trắng ở tấn công, màu đen cờ nhắc lại, cờ trắng ở tấn công, lại chỉ có thể làm ra đối với cờ trắng có lợi hồi sức kiếp. Đồng dạng là màu đen cờ phải thua. Bầu không khí yên tĩnh hồi lâu, phản phất có thể nghe được hoa tuyết hòa tan đầm thành, coi như cái kia con tiểu hổ ly cũng đều mở to hai mắt, nhìn chằm chằm không chấp mắt nhìn, liền một cái hô hấp cũng không dám làm thêm Nữ đồng khẽ lắc đầu, nàng đối với thiếu niên trước mắt có thể mở ra cái này ván cờ cũng không ôm hy vọng. Nhưng vào lúc này Trần Mặc rốt cục rơi xuống hắc tử, Thiết lập thế kẹp. Nữ đồng dùng cờ trắng nhất định phải chặn được. Trần Mặc bước kế tiếp từ dưới đáy đối địch. Lúc này, Trần Mặc đường cờ đã bày ra một bộ biết rõ trốn không thoát cũng nhất định phải trốn tư thế, nữ đồng cảm thấy ý nghĩ của hắn đang yêu, hời hợt bổ một cái, tránh khỏi màu đen cờ siết khí đem mắt một dính sạch sành xanh chạy trốn. Liên tục hai tấn công 2 đè, 10 cái hắc tử đã rơi vào bị vây quanh, nữ đồng từ phía sau siết khí. Trần Mặc tiên cơ ăn một lần, cờ trắng dễ dàng tiếp được. Vài bước hạ xuống song sau khi màu đen cờ một góc xuất hiện ba cái điểm Đức mà ba cái điểm Đức Trần mặt chỉ có thể tiếp một cái tối hạ xuống sừng 10 viên màu đen cờ đã xác định không thể nghi ngờ chết rồi Nhìn qua Trần mặc phải thua không thể nghi ngờ nhưng vào lúc này Trần mặc lộ ra nụ cười như ý đem màu đen cờ nhận được trên cao nhất điểm Đức nữ đồng cũng là ung dung không vội truy đổi đến lúc này trên ván cờ cục diện là tiếp không quý đã chắc chắn cờ trắng đã sống chẳng qua Trần mặc rơi xuống thứ hai điểm Đức nữ đồng ung dung tự tại nhất lên không có chút hồi cùng nào đem ra 10 viên há tử đại bại màu đen cờ Nhưng lại ở nữ đồng đem 10 viên hắc tử từng cái đem ra lúc, đột nhiên nàng tay cứng lại rồi. Thẩm kia linh khí trên mặt ma trinh giống như chôn váng. Này, nữ đồng ngạc nhiên mở con mắt ra, không thể tin được nhìn trước mắt ván cờ. Đó là một đôi con mắt màu bạc, so với tuyết còn muốn sáng sủa, so với tinh không còn muốn thâm thúy, làm nữ đồng mở hai mắt ra lúc, vạn vật đều ở trong mắt nàng ảm đạm rồi, chỉ có trước mắt ván cờ nhưng là sáng lên lấp loáp thậm chí làm cho nàng cảm thấy chói mắt. Đem ra 10 cái mặt sau, nữ đồng ngạc nhiên phát hiện cờ trắng lại còn không có giống, sau đó cờ trắng xuất hiện một cái đòi mạng điểm đứt. Lúc này màu đen cờ chỉ cần làm văn đoạn ăn cờ trắng chỉ có một cái mắt màu đen cờ đệ tử ngược lại toàn đề cờ trắng thua nữ đồng nháy mắt một cái dùng một loại kinh động như gặp người trời ánh mắt nhìn kỹ chân mặt chân mặt không có chút nào kỳ quái nữ đồng khiếp sợ này chính là mê tiền thế lợi hại hình thành ba cái điểm đứt sau vang cờ sẽ hiện ra một loại sụp đổ hàng loạt cơ hình đem sừng trên vài chữ chịu chết đưa vào chỗ chết mới có thể sau sống vì lẽ đó bình thường cũng không nghĩ đến này mấy cái mặt đều chết rồi còn có thể có cờ sau còn có thể ngăn cản người làm sống sao Mê tiên thế tuyệt diệu liền tuyệt diệu ở đây, thận trọng từng bước, hoàn hoàn liên kết, trước tiên đưa một đống cờ cho đối phương ăn, sau đó sẽ giết chết đối phương cờ, là ẩn nút phi thường tinh diệu thủ đoạn, là huyền huyền ngân kỳ kinh tuyệt diệu làm nên một. Đương nhiên đầu tiên cần xác định chính là bởi cái này cờ bên trong rất có chút học vấn, nếu như muốn không tới bên trong cục bộ có một cái sụp đổ hàng loạt biến hóa, cái này cờ màu đen cờ không có cách nào giết chết cờ trắng, thế nhưng nếu như biết ở liên tục đưa mặt sau khi dừng bên trong có cũng thoát hoa biến hóa khả năng, đầu góc có ý nghĩ này, cổ phổ liền có thể giải quyết dễ dàng, bằng không cả đời liền chỉ biết là nước cờ thua. Thuận lợi, chết mặt, xuống mặt, chỉ nhìn thấy sườn bên trong. Mặt trốn không ra, Vĩnh Viễn không giải được cái này để. Cái gọi là mê tiên thế, mê hoặc liền mê hoặc ở này, người trong cuộc mơ hồ. Nữ Đồng cũng rất thông minh, trong nháy mắt liền rõ ràng trong đó then chốt. Đưa vào chỗ chết mà sau đó sống. Tuyệt Diệu, thực sự quá là khéo. Chẳng trách nàng cho mình kỳ phổ lúc đắc ý nói đây là mê tiên thế, chính là nàng cái này tiền cũng sợ rất khó trong thời gian ngắn đi ra mê hoặc đây. Chẳng qua thật không nghĩ tới, thiếu niên ở trước mắt dĩ nhiên có thể mở ra cô gái kia để mục. Nữ đồng lần thứ hai đóng trên con mắt, khôi phục lại siêu phạm nhân gian khí chất, nàng tay nhỏ một cái ôm quyền, cười nói, "Đạo hưu tốt cơ nghệ, khâm phục, ta thua." Tại hạ Trần Mặc, lần này thắng chỉ là may mắn, trước đây vừa vẫn có nghiên cứ qua. Trần Mặc khiêm tốn nói, "Ngươi liền gọi ta Hiji đi." "Hiji?" Ở Trung Quốc lịch sử cổ đại bên trong Hiji lại có thật cùng giả ý tứ, Trần Mặc nghe tới có chút xa lạ. Này lại là phương nào tính tướng? Chương 7, Khí huyết năm chuyển ngoại gia đại thành. Lẽ nào là cái kia hàng năm hàng năm dùng tương tự, hàng năm hàng năm người không giống Lưu Hiji? Trần Mặc đang suy nghĩ, nữ đồng phát sinh mời, đạo hữu nguyện ý cùng Hy Di đánh cờ một ván sao? Tài đánh cờ của ta quá tồi, e sợ sẽ bị người khinh bỉ. Trần Mặc cười ha ha, hắn vẫn tương đối có tự lượng sức mình, có thể thấy nữ đồng cờ nghệ phi phạm, cảnh giới cũng là sâu không lường được, chính mình chẳng qua dựa vào kiếp trước huyền huyền Kỳ kinh mới có thể xuất kỳ bất ý, nếu thật sự đánh, cờ lên căn bản là tự rước lấy đục. Có thể phá mê tiên ván cờ, đạo hữu quá khiêm tốn, nếu như cảm thấy ta không đủ làm đạo hữu bạn đánh cờ, ta cũng lý giải. Nữ đồng cười nhạt, nói mỗi một chữ gió thổi mây trôi, mơ thần bí. Trần Mặc cảm giác mình lại muốn cự tuyệt nàng chuyện này quả là là một loại đối với tiên nhân khinh nhẫn. Bị khinh bị liền bị khinh bị đi, có thể cùng hy Di đạo hữu đảm luận cờ luận đạo, cũng là Trần Mỗ có phúc ba đời. Trần Mặc cung dung nở nụ cười, Tuyết Hồ lúc này nhảy vào hắn trong lòng, lặng lặng nhìn hai người đấu cờ. Trần Mặc chấp trắng, nữ đồng gia hiệu hắn đi đầu, hầu như không có cái gì do dự, liền đem quân cờ rơi xuống thiên nguyên trên. Thiên Nguyên. Nay trực tiếp liền để nữ đồng trón váng, lại bước thứ nhất đi ở thiên nguyên trên. Trần Mặc nhưng là quên cổ đại cờ vây quy tắc chú ý địa chế độ chính là hai màu đen hai trắng đặt ở góc đối tinh vị trí các thả bốn viên quân cờ, hạn chế tiến cơ. Chẳng Qua nữ đồng cũng không thèm để ý, trái lại đối với loại này có một phong cách riêng bắt đầu sản sinh một tia hung thú, lại như bình tĩnh vân hải hốt lên phun trào. Chân mặc này trực tiếp thiên nguyên cũng khá là sáng mắt lên. Chân mặc cờ nghệ chỉ có thể nói là nghiệp dư, thế nhưng hắn có ưu thế à, vậy chính là có rất nhiều hiện đại cờ vây cờ thánh kỳ phổ, này trực tiếp thiên nguyên đến từ du học Nhật Bản chiêu hòa cờ thánh, Ngô, thánh Nguyên, hắn Thiên Nguyên, tinh vị, ba, ba bắt đầu đã từng khiếp sợ nhất bởi, tiếng vọng rất lớn. Tràng Quang Lô thành nguyên mấy trăm năm mới ra một cái nhân vật, Cờ Vây lý giải cho dù là cổ nhân cờ thánh cũng sản sảng nhau, Trần Mặc tự nhiên không có đến cảnh giới này, hắn hạ xuống Thiên Nguyên căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy, suy nghĩ đơn giản chỉ có một chút, hạ xuống ở Thiên Nguyên trên, tuy rằng không có chiếm được cái gì thực địa, thế nhưng đối với toàn cục chiến đấu đều sẽ gây ảnh hưởng. Trần Mặc căn bản chưa hề nghĩ tới muốn cùng đối diện vị này siêu phạm nhập thánh con gái đem đấu cờ kéo dài tới quân mặt, ý nghĩ của hắn chính là tốc chiến tốc thắng, ở bên trong chi chít cột chiến đấu Vì lẽ đó nhiều một chút thực địa hoặc là ít một chút thực địa, cũng không có tiến vào cân nhắc phạm chủ. Trần Mặc này Thiên Nguyên bắt đầu cũng gây nên nữ đồng ý chí chiến đấu, làm nữ đồng đi ra quân thứ nhất lúc, không hề có điểm báo trước, một nguồn sức mạnh mênh mông như ngũ nhạc kép đỉnh, trên bản cờ quân cờ đèn trắng giống như từng viên một ngôi sao, trần mặc nắm ở ngón tay dĩ nhiên là cảm thấy vạn phần trầm trọng, không nhắc lên được đến, bất đắc gì thôi thúc toàn thân khí huyết, mới miễn cưỡng bắt được. Này nhẹ nhàng một nắm càng so với bất kỳ tu luyện còn muốn đến gian nan. Trần Mặc lộ ra vẻ khác lạ nhìn chằm chằm nữ đồng. Đi ra mấy chục tay sau, Song phương cờ lực chênh lệnh rất nhanh hiện lộ ra Tuy rằng dựa vào hiện đại cờ pháp Trần mặt trước còn có thể liên tiếp để nữ đồng bất ngờ diệu dụng ngảy sinh nhưng đối với mới ngộ tính cực cao dễ như ăn cháo liền thích hướng trần mặt kỳ phong cho dù là Trần mặt loại này bắt mắt cờ phong cách đều ứng phó hạ bút thành văn chính đông trước Tuyết nhưng là ngồi ở cờ vây trước Trần mặt nhưng cảm giác mồ hôi chính một giọt một giọt từ trên rán chạyi ra trước mắt ván cờ là rồng lớn tương tranh một mất một còn đối thủ cơ lực rất cao chính mình một bước đơn giản mà mang theo khiêu khách treo Dĩ nhiên thu nhận như vậy kịch liền phản kích cho tới ván cờ càng diễn biến thành tam giác không chiếm, ai có thể đổ long ai liền có thể thắng lợi mức độ. Đồ Long liền Đồ Long đi, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Chuyện đến nước này, nói cái khác đã không có tác dụng, không ở đánh giết bên trong sinh tồn, ngay ở đánh giết bên trong giật vong. Lùi về sau một bước chỉ có thể là chậm rãi chết, đi tới nhưng có một nửa cơ hội thoải mái sinh. Cờ trắng phi phong một bước, phá hỏng màu đen cờ lối thoát, đương nhiên, chính mình lối thoát cũng tại hạ một tay bị màu đen cờ đổ kín. Hai cái cự long dây dưa ở một cái không gian nhỏ hẹp bên trong, xem kẽ như răng lược. Sau đó phải so với chính là ai tính toán lực càng mạnh hơn, hoặc là ai vận may càng khá một chút. Không có chút hồi hộp nào thất bại. Một ván hạ xuống song, Trần Mặc Sức cùng Lực Điển gần như hư thoát. Nhìn như đơn giản thiên nguyên độ long cờ, mỗi một món đều phản phất tu luyện, cuối cùng chính mình càng là liền nửa điểm tinh lực đều khô cạn. Đạo hưu kỳ phong quỷ dị, giả lấy thời gian, ta cũng hối khói. Nữ đồng nhẹ nhàng mở miệng, tuy rằng thắng, nhưng đối với Trần Mặc cơ lực cũng là rất tán dương. Tiên bối quá khen rồi, tại hạ không dám nhận. Trần Mặc bất tri bất với trước mắt tuổi nhỏ nữ đồng sử dụng tôn sưng. Nữ đồng vung tay lên, trên bàn bỗng dưng nhiều một cái ngọc bích hồ lô. Đạo Hữu giúp ta mở ra mê tiên vãn cờ, ta trai này hoàn khí lộ liền tặng cho Đạo Hữu. Chân Mặc mở ra nút hồ lô, một tia trong veo tuôn ra, uống một hớp, vô sắc vô vị nước sương, một ngụm bụng dưới, trên người vẻ bại dĩ nhiên quét đi sạch sẽ xanh, nguyên bản khô cạn tinh lực, khí huyết lần thứ hai no đủ. Đa Tạ tiền bối. Dừng một chút, Chân Mặc nói, tại hạ có thể hay không có một cái cả gan chi xin mời Có thể mỗi ngày cùng tiền bối đánh cờ một ván sao? Chân Mặc thành khẩn hỏi. Cái này gọi hi dị nữ đồng cờ nghệ tuyệt vời cùng nàng đánh cờ lúc mỗi một lần rơi mặt so với bất kỳ tu luyện còn muốn làm đến hữu dụng, vốn là hắn đối với mình trong vòng một tháng đem khí huyết tu luyện tới năm, sau chuyện không có cái gì tự tin, có hoàn khí lộ hơn nữa nàng, cũng không phải không thể. Nữ đồng Tắc Đức không có hứng thú cùng những người khác đánh cờ một ván, chẳng qua Trần Mặc cờ lực tuy rằng phi thường yếu, thế nhưng kỳ phong nhưng là mới mẹ độc đáo, tinh giới nhưng kia cờ vây thánh thủ cũng không từng có qua. Nữ đồng nhẹ nhàng gật đầu, xem như là đáp lời. Trần Mặc kiềm chế lại mừng rỡ, cùng cung kính kính chắp tay. Khôi phục tinh lực sau, Trần Mặc nhớ tới còn muốn luyện bắt quái quyết. Tiểu Bạch Hồ nhảy ra trong lòng, ngồi xổm ở trên một tảng đá, Trần mặc ở trong mưa tuyết đánh tới Bát Quái, lên thủ thế ngược lại cũng ra dáng. Bắt Quái à. Khi Di nhắm mắt trầm tư. Trường Lạc Thành, Trần Trạch, thư phòng. Cái kia tên rác rưởi đi Thanh Long Sơn tu luyện. Trần Kinh từ hạ nhân cái kia được Trần Mặc tình báo lông mày không do níu chặt. "Đúng, nghe nói Thanh Long trấn Thanh ra tiểu thiếu ra đều bị hắn thu thập." Hạ nhân cung cung kính kính nói. Trần Kinh rất buồn bực, cái này Trần Mặc như làm hắn cái kia dùng ngủ đông liễu rác rưởi thiếu gia cũng là tôi, hắn nếu có thể khí huyết cứu dựa vào mạnh mẽ bối cảnh. Chính mình ở trước mặt hắn chỉ có thể càng thêm thấp kém. Mắt thấy không bao lâu nữa, hắn liền có tư cách khống chế xuyên châu Trần ra một mạch, một mực cái này mấu chốt trên này Trần Mặc có thể tu luyện. Nghĩ đến ngày sau chính mình ở trước mặt hắn càng thêm không ngóc đầu lên được, Trần kinh liền vô cùng không cam lòng. Không được, tuyệt đối không thể để hắn lông cánh đầy đủ. Thế nhưng cũng không thể làm đến quá mức rõ ràng, bằng không chọc giận trưởng án quân e sợ xuyên châu này Trần ra liền muốn diệt tộc. Trần Mặc đi Thanh Long Sơn làm gì, biết không? Trần kinh hỏi. Sợ theo dõi quá rõ ràng, hạ nhân cũng không dám vào đi. Quên đi, tiếp tục giám thị gia cần hắn nhất cử nhất động. Trần Kinh thiếu kiên nhẫn vất tay một cái. Tuân mệnh. Hạ nhân vừa đi, Trần Kinh trong mắt lộ ra hưu sắc. Thanh Long Sơn dã thú hung mãnh, một mình ngươi rắc rưởi thiếu ra đi vào đó là tự tìm đường chết. Sau 7 ngày. Thanh Long Sơn. Thung lũng chuyển đến chạm chạm nếu như kích trống tiếng trống, mỗi một lần tiếng vang chấn động đến mức xung quanh rừng cây hoa tuyết rồn dập rơi ra. Cây hạ xuống, một tên thiếu niên đối diện một khối cứng rắn mài vượt tảng đá trên liên tục vỗ tay, quyền. Mỗi một lần vung quyền vỗ tay đều ở mài vượt tảng đá mang ra một cái sâu sắc chừng ấn. Mài Vướt Tảng Đá có không ít dã thú hung mạnh dấu vết, nhưng là cùng hắn so ra, dường như mẹo vướt dường như căn bản không đáng chú ý. 1.89 một lần, 1.89 hai lần, 1.89 ba lần, 2000 lần. Hứng. Một lần cuối cùng, chân mặc mắt sáng như thuốc, trên người mỗi nơi lỗ chân lông phun ra nhiệt khí, như nước sôi cuồn cuộn, song trượng cùng xuất hiện, cường lực bên dưới, Mài Vướt Tảng Đá phát sinh lên ken một tiếng, càng là bị nổ ra hai cái to lớn chưởng ấn, đá vụn tung vẽ. Chân mặc hít một hơi thật sâu, vận chuyển khí huyết cảm thụ lỗ chân lông sôi cảm giác. Xong rồi, khí huyết năm chuyển. Đem khí huyết tu luyện tới lỗ chân lông sau, bây giờ Trần Mặc trên người mỗi một nơi đều tràn ngập tinh lực, một trường đánh ra mấy trăm lỗ chân lông khí huyết hơi động, đủ để một quyền đánh gục hồ báo. Đã từng vô pháp tập võ đến khí huyết năm chuyển, Trần Mặc vẹn vẹn dùng thời gian một tháng, người ở bên ngoài xem ra tiến độ có thể nói thần tốc, chẳng qua Trần Mặc có thể tu luyện nhanh như vậy cũng không phải cái gọi là thiên phú, nhờ có hắn trước đây chưa từng lười biếng qua rèn luyện, trên người gân xương ra thịt đã cơ sở đánh phi thường viên mãn, chỉ chờ khí huyết quay vòng mà thôi, lại tăng thêm gì thị tinh chẳng trổ. chỉ điểm còn có các loại rèn luyện pháp. Một tháng lên cấp đến. Khí huyết 5 truyện Trần Mặc căn bản cảm thấy quá chậm. Chỉ là ngoại gia đại thành còn chưa đủ. Trần Mặc nắm chặt nắm đấm, vẫn chưa thỏa mãn. Nhân tinh khí huyết cựu truyện chia là ngoại gia cùng nội gia, 5 vị trí đầu chuyển tu luyện tới lỗ chân lông chỉ là ngoại gia, mà từ tu luyện nội tạng bắt đầu chính là nội gia, đừng xem chỉ là xoay một cái khác biệt, nhưng trên thực tế hai người cách biệt rất lớn. Dung khí huyết tu luyện nội tạng là nhân tinh võ giả một cửa ải, phần lớn võ giả hầu như muốn tìm mấy chục năm mới có thể khí huyết tu luyện tới nội tạng tiến vào nội gia cảnh giới bên trong. Mà ngoại gia cùng nội gia to lớn nhất khác nhau, đánh so sánh, khí huyết 5 chuyển võ giả một quyền đánh ra có thể đem toàn thân ở ngoài sức lực đánh ra, nhưng nếu như trong tu luyện nhà sau, trình độ lớn nhất một quyền có thể từ giữa đến ở ngoài, từ cốt tùy đến ra toàn thân một thể phát lực, so với ngoại gia sức mạnh đầy đủ nhiều gấp đôi có thừa Mà khí huyết 5 chuyển võ giả đem khí huyết luyện vào nội tạng cốt tùy sau, ngoại gia sức mạnh liền rất khó thương tới. Là lấy, chân Mạc tuy rằng đến 5 chuyển, nhưng là nếu như muốn ở thần vũ cử bên trong chiếm được một vị trí Ngoài ra đại thành nhiều nhất chỉ có thể ở thi hương bên trong có chút cơ hội, muốn muốn tiến vào thi hội thậm chí thi điện nhất định phải mở ra trên đỉnh Tam Hoa mới được. Chỉ có tiến vào thi điện mới có thể tránh diện trở lại Trường An. Ô ô. Con nhỏ Tuyết Hồ nhảy lên chân Mặc trong lồng ngực, chân Mặc lấy ra vài giọt hoàn khí lộ đút cho nó, tiểu Tuyết Hồ thích như mật ngọt, cực kỳ giống hải tử. Những ngày qua không có tìm được mẫu thân của Tuyết Hồ, chân Mặc vẫn chăm sóc nó, bất chi bất giác cũng đem tiểu Tuyết Hồ cho rằng đồng bọn chăm sóc. Có câu nói, cáo đen tinh mịch, cáo trắng thông linh. Có như thế một con tiểu tuyết hồ làm bạn để Trần Mặc ở trong núi tu luyện không như vậy cô quạnh. Đợi lát nữa đi thác nước cái kia rèn luyện xong, liền đi tìm Hyzy chơi cờ, lần này nghĩ đến một cái bố cục nhất định sẽ nàng giật mình. Trần Mặc giảo hoạt cười lên. Trong rừng cây chuyển đến tiếng bước chân, một tên nam tử đột nhiên đi ra. Chương 8: Thuôn kính quyết định. Người đàn ông kia mang theo một bộ khẩu trang, một cái màu xám nhiều quần áo, giày ủng, găng tay, thân hình cao lớn, xem hóa trang không giống như là trên trấn hộ săn bắn. Hắn liền như thế không hề có điểm báo trước đi ra, thẳng tập trung Trần Mặc trong lòng tuyết hồ. Nam nhân Huệ Thái Dương bất ngờ nổi lên, khí huyết nội liễm, lỗ chân lông phồng lên, mụn nhọt nổi lên, hiển nhiên khí huyết luyện đến lỗ chân lông ít nhất cũng có khí huyết năm chuyển thực lực. Trước mắt là Dã Đậm, trong núi dã thú đều ở ngủ đông, rất ít người sẽ đến trong núi, người đàn ông này đột ngột xuất hiện để Trần Mặc cảm thấy có một loại cảm giác nguy hiểm. "Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, lại có thể bắt được tuyết hổ, này con tuyết hổ bán cho ta thế nào?" Nam nhân vài bước đi tới, nhìn qua cả người thả lỏng, cũng không có ý. "Tiểu tuyết hổ run lẩy bẩy trốn sau lưng Trần Mặc." "Không bán." Trần Mặc thẳng thắn từ chối. Ngươi thật sự không bán sao?" Nam nhân nham hiểm cười, Trần Mặc trong mắt bóng dáng loáng một cái, nam nhân một chúi, thân thể căng thẳng, giống như một con lao thẳng tới Liệp Ưng đằng đằng sát khí chộp tới, liên tiếp cười the thé đón lấy Du ra, không biết cân nhắc. Người đàn ông này có chuẩn bị mà đến, muốn Tuyết Hồ hiển nhiên là tìm cớ, vừa ra tay hung ác cực kỳ, bảy phế bỏ Trần Mặc con đường đi, năm đấm thành mỏ ứng, mạnh mẽ đánh về phía Trần Mặc kết hậu. Gió lạnh đập vào mặt, cổ họng khốc phun trào, dường như có dao găm ở phía trên cắt đến. Là cao thủ. Nam nhân chỉ là vừa ra tay, Trần Mặc liền biết thực lực đối phương không thấp. So với Thanh Long trấn những kia tuổi trẻ võ giả, kinh nghiệm lao đạo, làm không ít qua hung tàn sự tình. Trần Mặc vội vàng tay nhắc lên trước tiên bảo vệ cổ hạng của chính mình miệng, một hồi liền kiểm ở đối phương một đòn này mỏ ương giống như công kích. Một luồng xót ruột đau từ lòng bàn tay chuyển đến, thẳng thấu xương thủy. Sức mạnh cao hơn chính mình ra rất nhiều. Cái tên này tu luyện trí ít đến nội tạng, đã đến nội ra. Trần Mặc giao thủ một cái liền lập tức cảm giác được tu vi của đối phương đạt đến khí huyết 6 truyện, nếu như liều mạng đối với mình rất bất lợi. Trần Mặc đang muốn co lại thân, tung người ra du đấu. Thế nhưng Đối phương hiển nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được, thủ thế một phen, hóa mồm vì la vướt, phản kiếm ở Trần mặt cánh tay liên tiếp phát kinh. Trần mặt cánh tay tê dận, eo đau nhức, thân thể theo bản năng mất đi chống lại. Hùng hứng kéo thỏ. Nam nhân hạ xuống một tay hướng về Trần mặt chụp tới, muốn đem Trần mặt cánh tay miễn cưỡng xé rách, cánh tay đứt đoạn mất, vậy mình võ nghệ nhưng là thật sự phế bỏ, Trần mặt trong lòng đột nhiên kinh, may là những ngày qua ở thác nước hạ xuống rèn luyện qua tâm tình của chính mình, sẽ cùng hy di đánh cờ sau, phần này tâm tình càng được trước nay chưa từng có tăng lên. Trong lòng cả kinh lập tức dừng với bình tĩnh. Trợ tay một tiếp, sử dụng Thái Cực Quyền một cái vẻ bề ngoài, đón lấy từ bát Quái quyết bên trong được bát Quái thân pháp loán một cái, cuối cùng cũng coi như là tách ra đối phương xé rách. Lui về phía sau mở. Ồ, oh. nam nhân thấy Trần Mặc lại trốn ra bản thân hùng ngưng kéo thỏ rất là bất ngờ, hắn chiêu này hùng ngưng kéo thỏ có thể phản chế độ đối phương thân pháp, thực lực không đủ võ giả căn bản trốn không thoát. Nhưng là trước mắt khí huyết năm chuyển ra hỏa dĩ nhiên tách ra. Không kịp nghĩ nhiều bên trong, Trần Mặc trong đầu phát họa Bắt Quái, xong trưởng mà ra, có chút cản tam liên tư thế, thế nhưng luyện được không đủ thuần thục, cũng vẻn vẹn là cái giá căn bản đủ không được ý hiệp. Nam nhân cười gằn, vươn ảnh che phủ đến. Trần Mặc cũng là nhìn ra đối phương mặc dù là khí huyết 6 chuyển, đã đạt đến nội tạng phát lực cảnh giới. Đối phương nuốt ảnh gào thét, hung mãnh cực kỳ, khi thì thiết thân, khi thì viên công, nếu không là Trần Mặc khắc khổ tu luyện, lại có bắt quái quyết, thì tinh cùng nội tình, e sợ qua không được mấy chiêu liền bị đối phương bắt. Nam nhân càng đánh trong lòng cũng là càng giận mình, một cái khí huyết năm chuyển võ sĩ lại hơn 10 cái hiệp đều không bắt được, đối với hắn mà nói là một chuyện khó mà tin nổi. Khá lắm, hôm nay không phải ngươi, sau đó tất là ta gieo và Nam nhân đột nhiên lui về phía sau một bước, thổ khí như mũi tên, bước chân một xuyên, thân thể triển khai, giống như dương cánh hùng lưng tấn công tới, chính là sử dụng chính mình mạnh nhất một chiều kim điều khắc là sóng. Một đạo tàn ảnh, móng vuốt theo nhau mà tới, bông tuyết đầy trời ở vút ảnh hạ xuống bị xé rách thành bụi phấn. Đối phương ra chiêu tốc độ vừa nhanh lại mạnh mẽ, Trần Mặc chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Tt t t, máu tươi tung tóe, trần mặc trên người lập tức thêm ra hơn 10 cái sâu thấy được tận xương vết ảnh, da thịt róc ra, máu thịt bẹp bẹp. Nam nhân cũng là nhìn đúng Trần Mặc võ nghệ tu vi quá đông, không có chiêu thức gì hạ xuống. Khí huyết 5 chuyển đối với tiến vào nội ra khí huyết 6 chuyển võ giả hầu như không thể có phần thắng, Trần Mặc trước mắt hành vi ở trong mắt hắn chẳng qua là sắp chết giấy rùa. Trong mắt nam nhân Hàn Quang hơi động, nhìn đến Trần Mặc Việt Thái Dương, vuốt ảnh gao két, môn hộ mở rộng. Cơ hội! Vẫn bị động yếu thế Trần Mặc trong chớp mắt huyết khí ngút trời, như lũ quét bắn ra, toàn thân một banh, khoảng cách gần một quyển vung hướng 5 người lộ ra kẽ hở ngực. Lúc này đối phương còn có cơ hội né tránh, nhưng là kẻ địch chỉ là cười lớn một tiếng. Quá ngây thơ. Hắn khí huyết đã luyện đến nội tạng, khí huyết năm chuyển quyền lực nhiều nhất để hắn được chút vết thương nhẹ. Nhưng là mình nhưng có thể một đòn trong số mệnh Trần mạc liệt thái dương đem hắn đánh thành phế nhân. Trường An quân con trai liền muốn bóp chết ở trong tay ta. Nam nhân hung hăng nở nụ cười tươi, trấn mạc muột quyền đánh trúng ngực. Nhưng là ở cú đấm này bên dưới, nam nhân nụ cười lập tức vặn méo, thống khổ, mạnh mẽ sức lực tự mình Trần mạc đoàn quyền xuyên thấu qua lớp ra hắn, bắt thịt, thẳng tới trái tim, lấy hắn khí huyết sáu chuyển thực lực nội tạng đủ để đỡ trấn mạc cú đấm này thương tổn. Chỉ là cảnh tượng khó tin phát sinh. Nam nhân hai trảo trung kết, trái tim chịu đến trùng kích cực lớn tạm dừng. Một luồng không thể tưởng tượng sức mạnh hầu như sông vỡ hắn nội tạng, một ngụm lao máu phương ra, nam nhân liền lùi mấy bước, một hơi đánh tan, càng là đứng không vững. Không thể, không thể. Kẻ địch đâm thanh khàn giọng, khó có thể tin Trần Mặc cái kia bình thản không có gì lạ, một quyền dĩ nhiên có như thế lớn sức mạnh, nội tạng lại bị nổ đến vỡ tan. Ở như vậy ngắn khoảng cách, có thể đấm ra một quyền hắn khí huyết sáu chuyển võ giả đều không thể chịu đựng được một quyền, siêu nhất Lưu Võ Nghệ cũng chỉ đến như thế. Vừa nãy được Têu là thổ tính, Trần một hơi thật sâu. Thốn kính có thể ở khoảng cách mục tiêu công kích rất gần hoặc là động tác sắp hoàn thành trong ngay mắt, lại đột nhiên ra tốc có rút lại bắp thịt phát sinh ngắn ngủi, mới vừa giòn lực buộc phát lượng. Vì lẽ đó cú đấm này không chỉ là khí huyết năm chuyển ngoại ra tất cả sức mạnh, thậm chí khiên động tấm phổi, trên người sở hữu tổ chức, sức mạnh đầy đủ vọt lên gấp đôi, so với nội gia phát kinh không kém bao nhiêu. Nam nhân lại hoàn toàn không có phòng bị, trong cơ thể nội tạng gần như đánh vỡ tan, nếu như lúc này chạy trốn hay là còn có trị liệu sinh cơ, chẳng qua cũng đến xem Trần Mặc có nguyện ý hay không thả hắn đi, tổn tính đánh tan trên thân nam nhân ngưng tụ khí huyết. Trợ săn lúc này đã đã biến thành con mồi. Trần Mặc lạnh lùng nhìn hắn, xoay người liền hướng thác nước đi đến. Người tại sao không giết ta? Có người gọi ta đến phế bỏ ngươi." Nam nhân kêu lên. "Ngươi trở lại tiện thể nhắn đưa cho người kia, không muốn khiêu chiến ta điểm mấu chốt." Nam nhân khuôn mặt vặn mèo, đột nhiên móc ra một cái làm bằng bạc hộp hộp bạo vũ lê hoa châm. Người thơ ra hỏa, đi chết đi." Bá một tiếng, hộp mở ra, một đống mảnh châm hướng về Trần Mặc vào tới, giống như lê hoa nở rộ, như tuyết rơi, trông rất đẹp mắt. Nay vũ lê hoa châm là một cái tinh khí, là hắn đòn sát thủ. Bình thời chỉ có đối phó khí huyết bậy, tám chuyển võ giả mới dùng qua một lần, ám khí vừa ra, thiên đạo lê hoa châm có thể đâm vào võ giả thân thể trăm thiếu, cho dù là tu luyện tới cốt tụy võ giả cũng tất nhiên tử trạng tê thảm. Trần Mặc sững sờ, không có nghĩ tới tên này càng là không biết phân biệt, trong lòng cũng là có chút nổi giận, chẳng qua ám khí kia đến hung mãnh, trong lòng thầm kêu thảm vậy, đang suy nghĩ muốn mở ra gì thiên quân tinh tinh ấn. Một khi mở ra tinh ấn, gì bên kia cũng phải nhận được cảm ứng, thực lực mình cũng sẽ mức độ lớn tăng trưởng, đồng thời có thể nắm giữ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tiên phú. Chỉ là nhanh như vậy liền muốn vận dụng tinh ấn Trần Mặc khá là phi muộn, lần này chắc là phải bị gì khiến bị. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phóng tới bạo vũ lê hoa châm như là bị cái gì thổi một hơi, càng là phản đạn trở lại, nam nhân mở to hai mắt, còn chưa phản ứng lại, đầy trời lê hoa châm liền đâm hoàn toàn toàn thân hắn, một tiếng hét thảm, liền thẳng tắp chết rồi. Trong lúc cũng chẳng qua mấy cái trước mắt, nam nhân trái lại bị chính mình ám khí cho giết. Liền ông trời cũng không lưu lại ngươi. Trần Mặc có cứng khuôn mặt ngẩng đầu nhìn tháp nước phía trên, cảm thấy trước chính mình vẫn là quá nhân từ. Quay đầu lại lại trên thân nam nhân cướp đoạt một phen. Trần Mặc tìm tới một chút năng lược, Dương thảo, chẳng qua có giá trị nhất vẫn là cái kia tinh khí bạo vũ lê hoa Trâm. Tinh giới là có pháp bảo, chẳng qua chỉ có pháp lực cao thâm, tu luyện ra trên đỉnh tăng hoa, trải qua tiểu lôi kiếp sau nhân tinh tu sĩ mới có thể điều động. Tinh khí liền không nhiều như vậy hạn chế, chỉ cần là bước vào hoàng đạo tinh giả đều có thể khởi động. Nếu như này sát thủ sớm một chút lấy ra bạo vũ lê hoa châm trần mặc phải nằm sấp. Nhìn một chút, này bạo vũ lê hoa châm còn có thể sử dụng một lần, cẩm phòng thân cũng không sai. Hi ji, vừa nãy đã tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Buổi tối Trần Mặc đi tới thác nước trên nhìn thấy nhập định nhìn cờ nữ đồng theo thường lệ mỗi ngày một dịch. Nữ đồng vẫn cứ nhắm mắt lại, không được xuất bản tụ, chẳng qua Trần Mặc rất rõ ràng nàng cho dù nhắm hai mắt, chứng kiến cảnh tượng là tất cả nhân tinh võ giả đều không thể nào tưởng tượng được. Nữ đồng khẽ cận cờ trắng một cái treo sừng, biểu hiện tất cả cục bên trong. Thứ bảy tay, Trần Mặc đi rồi một cái tiểu nhọn. Khi gi rơi vào chầm tư. Trần Mặc đạo hữu này cờ tương đương tinh diệu đây, thật là lợi hại, ta có chút không chống đỡ được. Gi người có thể nhìn ra cũng là phi thường lợi hại. Trần Mặc đắc ý nói: Hắn đi này một tay ở cờ vây giới có một cái tên hình dung gọi tiểu mục đít tiêm, cũng gọi là tú sách đít tiêm. Không sai, chính là bản nhân phường tú sách đại danh đỉnh đỉnh tú sách lưu cũng gọi là một ba năm bố cục. Bản nhân phường tú sách tú sách lưu đang không có bắt mắt cờ vây thời đại được Sưng Tiên Cơ chấp màu đen bất bại, đang không có bắt mắt chế độ hạ xuống, Trần Mặc rất tin tưởng lần này đánh bại Hy Hiji. Nữ đồng khỏe miệng nụ cười cực kỳ nhã không nhanh không chậm suy nghĩ trong lát. Cờ trắng biết thời biết thế, cẩn thận tỉ mỉ, ôn hòa sâu thẳm, Trần Mạc triển khai kế hoạch lớn bắt đầu bày lên sàn nhà, màu đen cờ xích sắc vắt ngang giang. Mọc lên như ngấm, nữ đồng không nóng không lạnh, gió thổi mây trôi mặt mặt liên kết. Tú Sách Lưu tuy mạnh nhưng cũng vẹn vẹn nhằm vào lúc đó Nhật Bản bao vây kỳ đại sát đại hợp đơn giản phong cách, không cần thiết chốc lát, Trần Mặc liền phiền muộn phát hiện, bại cục đã định, không cờ có thể đi, chỉ có thể đầu mặt chịu thua. Nay một ván hạ xuống lại là đem Trần Mặc hao tổn sức cùng lực kiện, thế nhưng khí huyết tu luyện tăng nhanh không khuất. Nữ đồng ôn hòa thu thập quân cờ, nói với Trần Mặc, đạo hữu mỗi lần đánh cờ cũng làm cho ta đánh cờ lý giải rộng mở chóng trải, thực sự là không nghĩ tới ngoại trừ Hoàng Long Sĩ hữu, Trần Mặc đạo hữu cũng có thể có cao thâm như vậy trí tuệ. "C gì, ngươi cũng đừng chọc phúng ta, ta liền không thắng qua ngươi." Trần Mặc cười khổ, hai người ở chung quan hệ có chút thân mật sau đã không cần tôn sưng. Nữ đồng nhẹ nhàng nợ nụ cười, đề tài đột nhiên chuyển tới tu luyện tới, "Ngươi đã khí huyết năm xoay chuyển, ta liền sẽ dạy ngươi một chiêu đi." Chương 9, Thiên quân vạn mã thị bại bảo. Ngày hôm sau, Mên Ngông Hoa tuyết rốt cục đình chỉ, tuyết trắng bao trùm Thanh Long Sơn ở ánh nắng sớm ánh sáng hạ xuống thông suốt mà sáng sủa, Trần Mặc từ làm nhà tranh bên trong, tự mình từ lúc sinh ra tới nay thoải mái nhất vừa cảm giác bên trong thông thả chuyện tình. Tiểu Tuyết Hồ nằm ở hắn ngực quận thành một đoàn, Ngủ đến mức rất an nhàn. Trần Mặc cẩn thận ngưng lên này con tiểu tuyết hồ đưa nó phóng tới trên giường, triển khai một cái lời eo, Trần Mặc chuẩn bị rèn luyện, đột nhiên nhớ ra cái gì đó ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, ý thức kỳ ảo, từ từ, Trần Mặc hô hấp đều biến mất, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Trần Mặc kinh ngạc phát hiện khí huyết ở quanh thân tuần hoàn, đã bắt đầu rèn luyện lên nội tạng. Nay tỏa tị thuật cũng quá thần kỳ, chỉ là một đêm lại nhanh qua ta đi qua một tuần tu luyện. Trần Mặc một hơi lãnh khí. Tối hôm qua Hi Ji dạy cho hắn tọa tị thuật sau, Trần Mặc liền toàn thân tâm tập trung vào bắt đầu tu luyện, cẩn thận tu luyện Mới phát hiện này tỏa tị thuật tên không thế nào em hai, thế nhưng hiệu quả làm người nghe kinh hãi, cực kỳ thân diệu. Tinh giả khí huyết tu luyện bình thường đi lại đều sẽ khí tức ở ngoài chảy nhanh, bất luận tu luyện lỗ chân lông đến cảnh giới cỡ nào, đều tất nhiên biết bao nhiêu đổ xuống khí, buổi tối ngủ lúc chớ nói chi là, tiết lộ khí càng nhiều. Chẳng qua đây là tu luyện tất nhiên kết quả, dù cho là thiên tinh võ giả cũng không thể đem những này khí lợi dụng. Thân thể hô hấp, vận công, thủ nạn, khí tiêu hao đó là tất nhiên. Thế nhưng tỏa tị thuật không giống, không chỉ có thể mang khí tức nội liễm. Đồng thời Chu Thiên tuần hoàn toàn thân hòa tan đan điền ngũ biển, kéo dài không thôi, kéo dài không ngừng, có thể làm cho tinh lực càng thêm rồi giàu mạnh mẽ, đem khí huyết tu luyện tăng cao nhanh hơn gấp đôi. Đáng quý chính là, tỏa thị thuật đem nội liễm khí tức thu nhận ở trong thân thể bên trong, không ngừng rèn luyện nội tạng, kinh lạc. Chỉ là một đêm, chân mặc khí huyết sáu chuyển rèn luyện nội tạng cũng đã lần đầu gặp gỡ thành quả, nếu như bình thời tu luyện trí ít cần hơn 10 ngày mới có thể cảm nhận được biến hóa. Bởi vậy, chân mặc phát hiện cho dù là ngủ hắn đều có thể duy trì tu luyện trạng thái, so với những võ giả khác nhanh hơn gấp đôi tốc độ. Nghe tới đây, Trần Mặc trong lòng mừng rỡ như điên. Lại hơn một tháng trước, hắn còn bị Thanh Long chấn tất cả mọi người coi là không cách nào tập võ rất rủi, nhưng là bây giờ, hắn có Thiên Quân tinh tinh ấn, Âm Dương Ngưng khí châm rèn luyện, cùng tiên đánh cờ linh lộ, hiện tại lại có này thần kỳ tòa ti thuật, không mất bao lâu, tiểu tiểu Thanh Long chấn cũng đã không cách nào chứa được sự tồn tại của hắn. Cũng không biết Hy di đến cùng kế thừa là cái gì tinh danh. Trần Mặc kinh hỉ qua đi khôi phục lại ý lặng, đối với cái kia siêu phàm nhập thánh nữ Đồng Càng là kỳ. Mấy ngày nay đánh cờ cũng cùng nàng kết giao thâm hậu cảm tình cũng đưa nàng cho rằng thầy tốt bản hiền, chỉ là tinh danh ở tinh giới đó là kiêm kỵ, đối phương không nói. Trần Mặc cũng không tốt trực tiếp hỏi. Chẳng qua giả như tinh thiếu nữ có thể đem tinh danh, tên thật vui vẻ cho biết, nói rõ nàng đối với người kia phi thường tín nhiệm. Trần Mặc muốn làm hy gì vì đó tín nhiệm nam nhân. Nghĩ đến tinh danh, Trần Mặc lại không do nhớ tới chính mình gì, cái thứ nhất tự nói với mình thân phận tinh thiếu nữ Trần Khánh Chi, cũng không biết gì hiện tại đang làm gì, đợi được gặp lại nhất định sẽ làm cho nàng giật nảy cả mình đi, không biết gì sẽ khen thưởng ta cái gì, nếu là có cái là tốt rồi. Trần Mặc Mơ tưởng viễn vông, nuốt nước miếng một cái. Một bên Tiểu Tuyết Hồ đã sớm tỉnh lại nhìn Trần Mặc suy nghĩ lung tung, cáo nhỏ ăn tuyết quả, nước xương, một bộ thỏa mãn dáng dấp khả ái, đột nhiên, cáo nhỏ ngẩng đầu lên, trắng như tuyết trong mắt mở to nhìn ngoài phòng rừng tây, thật lâu bất động. Đại Trọng Vương Triều Trường an cách Trọng Hà nhìn nhau có một cái to lớn dãy núi. Dãy núi bất luận ngày đêm trọng binh canh gác, càng có trải qua lôi kiếp tu sĩ tọa trấn, người bình thường căn bản không dám vào bên trong. Này dãy núi ở Trường An Bạch Tính trong miệng xưng là Đế Vương núi, mà bên trong dãy núi xây dựng toàn bộ Đại Trọng Vương Triều không người không biết to lớn nhất vương lăng quẩn. Đế Lăng dựa vào núi Lư Nguyên, hai cánh triển khai là đại trọng vương triều to lớn nhất vương Lăng vị trí, vương triều tự mình mở hướng tới nay các đời hoàng đế, công thần, khanh tướng chết rồi đều mai táng lại này, hơi lớn đem thậm chí có tư cách nâng nhà chết rồi chôn ở này. Lăng bên trong khí thế bao la, đặc biệt là những kia xây dựa lưng vào núi các đời đế vương Lăng mộ khí thế càng là hùng tráng dị thường. Hùng vĩ cô tụng từ chối nghĩa trang ngọn núi chính, rộng lớn hùng vĩ nghĩa trang khu vực, khổng lồ công lao thần chôn cùng mộ, uy vũ hùng tráng thần nói đá trong đời đế vương khí để một ít tu sĩ cho dù thấy đều muốn sợ run tim mất mật. Ngay ở hôm nay, một tên khách không mời mà đến sông vào đế lăng nhân hoàng lang khu. Nhân hoàng lăng khu thuộc về đại trọng vương triều quyền lực ngập trời, vũ lực vô địch đạt đến nhân hoàng cảnh tu sĩ, đến cấp bậc này bọn họ hưởng thụ hầu như cùng đế vương giống như lãnh độ. Kẻ xâm nhập chu di cựu cũ tội. Nơi này là trường an quân thứ phi lăng mộ, người kẻ xâm nhập nhưng là tội chết. Trong coi mộ binh lính ngữ khí khủng núm. Chính là bởi vì như vậy, tại hạ mới không có hứng thú để ngươi chôn cùng. Nữ hài áo bào trắng như tuyết, quả thực là thanh ngọc khiết. Đoạn bằng cắt tuyết. Trước mắt tiểu lang thuộc về đương triều Trường An quân tiểu thiếp lăng mộ, cùng cái khác to lớn hùng vĩ lang mộ quy cách, thực sự nhỏ đến đáng thương, Trần Khanh Hàn một bước tiến vào lăng bên trong, xung quanh mấy trăm binh sĩ không có một cái dám đi ngăn cản. Nhanh đi báo cáo quân chủ, có tinh tướng đến rồi. Cũng không biết như ở trong mộ mới tỉnh, nhất thời đế lăng hỗn loạn một mảnh. Thứ phi lăng không lớn, bên trong có một tấm bia đá, không có lưu một chữ. Ở giữa có một bộ quan tài đá, quan tài đá là quân chủ vương phi quy cách, là loại kia tốt nhất huyền thông vật liệu đá, mặt trên điêu khắc phi thiên thần nữ cùng đủ loại đồ án. Quan tài đá nặng ước mấy ngàn cân, Trần Khênh Hàn nhẹ nhàng vẩy một cái đem quan tài đá mở ra. Bên trong không có thi thể, làm quân chủ thứ phi mất tích là một cái thật mất mặt sự tình, bởi vậy ở Trần Mặc Mộ thân sau khi rời đi, liền đặc biệt sửa chữa một cái y quan mộ làm trung tiếc. Quan tài bên trong rất sạch sẽ, có vài món thất thải nghe thường, ngoài ra còn có một cái hai tầng điều khắc bảo ngọc hộ. Trần Khênh Hàn đem hộ hút vào trong lòng bàn tay, lại nhìn một chút lăng mộ, có chút không vui hoàn cảnh, chân giẫm một cái, một luồng hơi lạnh lướt ra chớp mắt liền đem này lăng mộ đóng băng, lúc này mới đi ra ngoài. Lăng ở ngoài Một đám nghiêm chính lấy trợ tướng lĩnh Tầng tầng đưa nàng vây quanh, cầm đầu là một cái anh tuấn kiến tướng, mày kiếm mắt sao nam tử, nam nhân hai con ngươi không giận tự mình uy, khí thế mạnh mẽ. Hắn chính là hiện nay đại trọng vương Triều Trường An quân Trần Trường Thiên. "Ngươi là ai, hãy xưng tên ra, vì sao phải khinh nhẫn ta phi chi mộ?" Trần Trường Thiên trầm giọng. Trần Khánh Hàn không có chút rung động nào, hồn nhiên không đem hiện nay đại trọng vương Triều Trọng Thần võ tướng, nhân hoàng Trường An quân để ở trong mắt. Ở trong mắt Trần Khánh Chi, người đàn ông này hiện tại sở dĩ không chết chỉ là bởi vì hắn còn có chút lương tâm vì là tỷ tỷ sửa chữa một cái y quan mộ sắp xếp ở cái này đế lăng bên trong. Trần Khanh Hàn cũng không trả lời, bước như dẫm tuyết, mềm mại tiến lên. Mọi người còn không tự chủ được tách ra một con đường. Trần Trường Tiên cũng là giữ được bình tĩnh, không có bất kỳ vẻ kinh dị. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng ôn hòa, vui sướng vui mừng âm thanh. Nghe nói đế lăng có tinh tướng đến rồi, sao không cùng ta Hoàn Ôn đã tới qua. Người đến một là tên thiếu nữ, nhân áo bào đen, không nhiễm một hạt bụi, xinh khá dài thon thả, mặt như ngọc, trắng nõn trên mặt có bảy viên mỹ trí. Nãi chí không chỉ không có giảm bất thiếu nữ khuôn mặt đẹp, trái lại dường như ngôi sao, nhiều vừa phân thần bí, con mắt tròn vo dường như sơn đen, khóe môi vung lên tựa như cười mà không phải cười thâm trầm nụ cười. Tinh rồi tinh danh vô số, Hoàn Ôn này tinh danh cũng từng phong vấn quá tháo, như sấm bên hai. Trần Khanh Hàn đầu đi như băng ánh mắt, cuối cùng bị thiếu nữ trước mắt có chút hứng thú. Ngươi chính là thất tinh tử Hoàn Ôn. Chính là, ngươi là ai, hãy xưng tên ra. Hoàn Ôn cao ngạo nói. Trần Khanh Hàn nhìn chăm chú chốc lát, lắc đầu một cái, Hoàn Ôn mặc dù là tình tướng cũng có tên thật ở bên ngoài nhưng lúc này Hoàn Ôn chẳng qua là địa tinh, còn không phải là đối thủ của nàng. "Ngươi xem thường Hoàn Mỗ sao?" Thiếu nữ sắc bén cười gằn. Trần Khinh hắn nói, hảo hảo chờ ở ngươi vương triều chính là, đi ra dương nhanh múa vuốt cũng không sợ trở thành tại Hạ Nương Sơn truyền thuyết tế phẩm. "Nương Sơn truyền thuyết?" Hoàn Ôn cười ha ha, từ khi 1000 năm trước Tử Vi Tinh đế nhất thống tinh giới, tinh giới thì có Nương Sơn truyền thuyết. Giết 36 thiên cương, 72 địa sát tinh tướng liền có thể lên đỉnh Nương Sơn, vẫn đỉnh Tử Vi. Nói cũng là, lúc trước Tử Vi Tinh đế có thể đem hơn 9000 cái tinh vực nhất thống. Thậm chí đi hướng về tinh giới ước năm đều chưa từng đi qua nông sơn, không phải là dựa vào 36 thiên cương, 72 địa sát tà. Vì lẽ đó, quẩn ngươi là ai, chỉ cần giết ngươi, đối với ta không có chỗ xấu." Hoàn ôn trong mắt lộ ra một kia hà quang, nàng rộng rãi nghe răng nụ cười nhất thời giữ tợn như ma. "Nơi này là hoàn mô địa giới, thiên quân vạn mã lại này, coi như ngươi là thiên tinh cũng phải chết." Lời nói vừa rơi xuống, chỉ nghe được mặt đất chấn động, phương xa bụi mù cuồn cuộn, ngàn vạn đại quân chính hướng nơi này đánh tới. "Trần Trường thiên, hiện tại ta lệnh cho ngươi cùng ta đồng thời giết nữ nhân này." Hoàn ôn lạnh lùng hạ lệnh. Nhân hoàng Trần Trưởng Thiên chân mày cau lại, biết được có tinh thiếu nữ xông vào vương lăng, Hoàn ôn triệu tập trưởng an sở hữu võ giả, ở đây to nhỏ lôi kiếp võ giả không xuống mấy trăm, hơn nữa trăm vạn đại quân, bình thường thiên tinh đều có chút nguy hiểm. Thiên quân vạn Mã. Thiên quân Tinh Trần Khánh Chi đối với cái từ này nở nụ cười, không để ý lắm nở nụ cười hạ xuống. Lại Hoàn ôn tức giận trước, Trần Khánh Hàn bóng người đồng thời. Như sương tuyết trời, một đám khói mây mã qua hướng Thiên quân Vạn Mã phóng đi, trăm vạn đại quân, vô số cường đại tu sĩ, đối mặt kéo tới thiếu nữ đồng thời trong lúc nhất thời sợ hãi. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai chân bị đông cứng kết, thân thể bản năng đối với nữ hải cảm thấy hoảng sợ, nhìn thấy nữ hải lại đây, càng là tránh lui đến một bên, cung cung kính kính, trợ mắt nhìn nữ hải nên ngang mà lên. Tốc độ thật nhanh, thật là cường hãn tiêu ngạo. Hoàn ôn trong mắt co giật lại. Sống sợ sợ nhìn thành trường an trăm vạn đại quân bị Trần Khánh Hàn tách ra, liền một tia bụi đất đều theo không được thiếu nữ chút nào. Thiên quân vạn mã tị bại bảo. Trần Khánh Chi, ngươi tên nhát gan này, của ngươi vì là Bạch Bảo tướng quân. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, ngửa mặt lên trời giải, giận không nhịn nổi. Chân trời xa xa Lưu Câu tiếp theo hời hợt trả lời: "Tính mạng của ngươi trước hết giữ lại, ngày sau Khánh Chi nam nhân tự mình sẽ tìm người ngươi tranh tài." Hoàn Ôn nghiến răng nghiến lợi, mặt khí trắng bệ, liếc mắt nhìn đăm chiêu Trường An quân Trần Trường Thiên, hoán hận một tiếng: "Trần Khánh Chi hôm nay sùng lăng, ngươi nhất định phải điều điều tra rõ ràng, ta muốn như thực chất biết. Điện hạ, mời trở về đi." Trần Trường Thiên phun ra một câu bình thản trả lời. Thiếu nữ hoán hận một tiếng, máng to Tam quân là tên rớt ở Vương Lăng bên trong chút giận vừa một trận lúc này mới phẫn nộ hồi cùng, chẳng qua nàng cũng biết Thiên quân tinh Trần Khánh Chi ở Vĩ Họa Tinh vực hầu như vô địch, chỉ là địa tinh chính mình tân bạn không phải là đối thủ. Trần Khánh Chi nam nhân. Hừ, người nào không biết tinh thiếu nữ địa vị cao thượng, nam nhân sách giày cũng không xứng, lời này rõ ràng là nhục nhã nàng. Đáng chết. Quân chủ, đi điều tra xem thứ phi lăng bên trong ít đi cái gì. Trần trưởng tiên mệnh lệnh thuộc hạ, nhìn tới tòa này y quan lăng mộ, ánh mắt không khỏi có chút thâm trầm cùng suy tư. Chư 10, hoa sơ nước hẹn bắt đầu hiện. Bên trong Thanh Long núi đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Trong rừng cây hoa tuyết loạch rơi xuống. Ngũ đông gia thú cũng bị thức tỉnh, hơn 10 chỉ đôi đỏ tuyết khỉ ở trong rừng cây chúng quanh nhẹ tương, bị này âm thanh lớn hiệp mang sức mạnh đánh rơi xuống ở trên mặt đất, chúng nó tìm âm thanh mà đi, rất nhanh phát hiện âm thanh khởi nguồn. Một tảng đá lớn, đã tảng từ ở giữa gây vỡ, chia làm hai khối, lại như là bẻ gây thân cây. Khối đá này, chúng nó cũng biết, phi thường cứng rắn, bình thời trong núi con quọ, gấu đen đều thường ở phía trên đem móng đuôi đánh bóng, tình cơ tuyết khỉ cũng sẽ đập, đập đá, như vậy có thể để cho chúng nó tứ chi, đuôi thay đổi càng thêm mạnh mẽ. Chẳng qua lúc này Cối này không thể phá hủy đá tặng dĩ nhiên chia làm hai nửa, hầu tử nhóm cho dò sợ. Này vẫn là người sức mạnh sao? Chân Mạc Phiền một nhìn trước mắt mai vướt tảng đá, năm đấm then chốt đã đỏ chót, hắn chính đánh nhiệt huyết sôi trào đây, nhưng là mới đánh ra hơn 4000 lần, mai vướt tảng đá liền vỡ thành hai mảnh. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, những ngày qua 5000 lần vùng quyền muốn luyện xong. Đánh xong 5000 lần sau, chân Mạc hít một hơi, đối với mình hiện tại thành tựu phi thường thỏa mãn. Ở Thanh Long Sơn đã đợi 1 tháng, khí huyết cục luyện vào nội tạng, đạt đến khí huyết 6 truyện dung hợp cảnh giới, cách thần vũ cử thi hương còn có hơn 1 tháng. Thuận lợi đạt đến khí huyết bảy chuyển qua thi hương là không thành vấn đề. Trần Mặc lấy ra còn lại không nhiều hoàn khí lộ, chuẩn bị gọi lại Phong Tuyết, quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy ở tiểu Bạch Hồ Phong Tuyết bên nhiều hai con đáng yêu cáo nhỏ. Những này tuyết hồ xem ra là Phong Tuyết người nhà, chính vây quanh thân mật cỏ sát. Lúc này, một con lớn chút hồ ly đi ra, trong miệng nó ngậm một viên xanh biếc bảo trâu đem thả xuống, sau đó nhìn Trần Mặc, phản phất xin hắn nhận lấy, cảm tạ chăm sóc Phong Tuyết ý tứ. Những ngày qua ở Thanh Long Sơn tu luyện, Trần Mặc sớm đã đem tiểu tuyết hồ cho rằng đồng bạn, nó phải đi cũng có chút không muốn, chẳng qua nó tìm tới người nhà mình. Trần Mặc vẫn là rất vì nó cao hứng. Phong Tuyết lưu luyến không rời nhìn Trần Mặc, Cao trắng mâu thân dục vài tiếng, người một nhà tiến vào tuyết tùng bên trong, rất nhanh đã không thấy tăm hơi bóng người. Trần Mặc đi tới nhìn cáo trắng thả xuống đồ vật, khối này bảo ngọc có chút u ám, không giống như là bảo thạch, nhưng cũng không cái gì linh khí. Có câu nói, cáo trắng thông linh, có thể làm cho cáo trắng báo đáp đồ vật sẽ không quá đơn giản, Trần Mặc cẩn thận nhặt lấy. Ở thác nước hạ xuống luyện một hồi, Trần Mặc trong lòng có chút trống trơn. Tuyết Trung Lâm. Hi Ji nghe được Trần Mặc bước âm, hôm nay là ta cùng đạo hữu một lần cuối cùng luận bàn đây. Hì gì, ngươi cũng phải đi sao? Trần Mặc có chút không muốn. Khi Hiji mang lên bàn cờ, nhắm mắt dưỡng thần, thong thả nói rằng, Trần Mặc đạo hữu nhất định rất muốn biết ta thân phận thật sự đi, này là cuối cùng một trận, như đạo hữu có thể thắng được, ta liền nói rõ sự thật. Trần Mặc cười thầm trong lòng, chính mình hiếu kỳ ý nghĩ cũng ẩn giấu không được con gái cái kia Viên Linh Lung Tâm. Ngồi xuống sau khi, Trần Mặc nắm màu đen. Dùng phương pháp này được Hiji tên thật, ta là có chút thất vọng a. Trần Thế bên trong tổng không có hài lòng chuyện như ý. Hiji cười nhạt, nhìn tối triệt, hoàn toàn là trăm tuổi đắc đạo ông lão mới có tâm thái. Trần Mặc nghĩ đến chốc lát, màu đen cờ vững vàng nhị liền tinh bắt đầu, Higi thì lại đáp lấy tinh tiểu mắt. Sau đó song phương lại treo sửng, lập 2, giơ 3, chiêu số bình thường, chỉ từ 20 vị trí đầu nhiều nước cờ đến xem, ván cờ này thanh thanh thản thản, không có chút rung động nào. Thế nhưng lần này Trần Mặc nhưng là dốc hết toàn lực muốn đem Higi đánh bại, vì lẽ đó, đã sớm định tốt mục tiêu Trần Mặc, ở 22 tay thời điểm, hung hãn biến chiêu. Điểm giác. Bắt đầu tới nay, Higi hơi nết khóe môi lên lên. Mặc dù đối với Trần Mặc kỳ phong hết sức quen thuộc, Nhưng tựa hồ thiếu niên ở trước mắt cho nàng kinh hỉ đều là quẩn quẩn không ngừng. Phương viên trong lúc đó chứa đựng càng khôn trí tuệ cùng thâm ảo, cho dù là Hiji mỗi ngày ăn cơm, ngủ đều ở đánh cờ cũng khó có thể đoán được một hai, thế nhưng Trần Mặc nhưng dù sao là có thể từ cờ vây muôn vàn biến hóa bên trong tìm ra vạn loại đường cờ. Đương nhiên, nếu không là Trần Mặc kinh nghiệm thực sự quán ông, mà Hiji bản thân ngộ tính ở tinh giới đều là hiếm như lá mùa thu, không phải vậy nàng vẫn đúng là khả năng bị Trần Mặc đánh bại. Mầu đen cờ đón lấy đâm một cái, rõ ràng lau đập tay. Trần Mặc Ý nghĩ rất độc ác, cờ trắng đối với như vậy một tay, Đáp Ba không cam lòng, màu đen cờ tiền cơ vụ đoạn nên ngang rời đi, tuy rằng song phương bên trong bàn hai cái lớn long vẫn là đang dây dưa chầm giết, nhưng cờ trắng nhưng vẹn vẹn chỉ có thể đi theo màu đen cờ phía sau dập quân từng bước, không nên đi, hiển nhiên không phù hợp cờ quan tâm, bị màu đen cờ hơi chút vô lý rồi lại rất cường ngạnh chưa làm hai đoạn, tuy rằng tạm thời còn không nhìn thấy nguy hiểm đến tình mạng, nhưng sau đó nếu như song phương thật cá chết lưới rách làm lên, rõ ràng ở hạ phong. Màu đen cờ chiếm cứ này một tốt một chút, Diêu Võ Dương Oai, cao cao tại thượng. Cờ trắng tiến tối thất dựa vào, ngỡ ngàng, thực sự là tốt cờ. Khi Ji lần thứ 2 gật đầu, lần này suy nghĩ so với từ trước thoáng lâu dài một chút. Mấy hơi thở sau, nàng rơi mặt, ra ngoài chân mạc dự liệu, cờ trắng đột nhiên từ bỏ chiến trường chính, ở bên phải đi rồi một bước. Chiêu này là, chân mạc mơ hồ, tuy rằng cờ vây bên trong có thuyết pháp như vậy, cũng bộ cảm thấy không được đi cờ, tạm thời liền không đi. Nhưng ở giữa đây chính là vượt qua 20 mặt lớn long à, lẽ nào có thể nói như vậy khí liền khí. Khi Ji cờ lực lần thứ 2 để chân mạc đã được kiến thức cái gì gọi là sâu không lường được. Lông mày của hắn cũng theo nhăn lại đến rồi cờ trắng tìm bậc thang đầu hàng chỉ từ đối diện hy di gió thổi mây trôi thần thái liền biết đây là rất ngu xuẩn ý nghĩ con rơi dành trước Tuy rằng bản cờ còn rất lớn nhưng cũng cắt đứt không có bên trong bản liền khí nhiều như vậy mặt hạ xuống pháp chân mặt phát hiện trước hắn tràn ngập mùi thuốc súng nhanh nhẹn hát tử lại như đánh vào một khối cây bông lên tấn công cũng không phải đoạn cũng không phải làm sao hạ xuống quân cờ của chính mình đều bị đối phương vững vàng không chế lại lực lượng hoàn toàn không phát huy ra được lần này nhiều thi liền đầy đủ dùng vài trước trả thời gian Trần Mặc đấy lòng ở đẫm máu và nước mắt ta. Nguyên lấy tuyết băng thức bố cục có thể giết cái Di không ứng phó kịp, nhưng là tuyết băng còn chưa hoàn thành, ván cờ của chính mình làm phản mà không chỗ triệt hay. Ai, cờ vây coi như lại lợi dụng hiện đại một ít cờ pháp, thế nhưng chân chính cờ thánh lại sao lại chân chính quan tâm những này tiểu hoa chiêu. Coi như thật sự có đắc tay, cũng không phải nhất thời nữa khác có thể nghĩ ra. Trần Mặc đang muốn đầu mặt, Di hướng về bên dưới ngọn núi liếc mắt nhìn, đồng nhiên nói với hắn, cùng đạo hữu chơi cờ, vô cùng sung sướng, không bằng liền như vậy phong bàn đi, ngày sau Trần Mặc Đạo hữu nếu có thể nghĩ ra giải cục trở lại tìm ta, ta bất cứ lúc nào xin đợi đây." Phong bản. Trần Mặc sửng sở, không nghĩ tới He Di sẽ đưa ra ý nghĩ như vậy. "Ý của ngươi như thế nào?" He Ji nói: "Được, nay cục vô cùng huyền diệu, chẳng qua Trần Mặc tin tưởng chính mình là nhất định có biện pháp biết đi ra. Nhưng là He Di ngươi cũng phải đi rồi, vậy ta làm sao mới có thể tìm được ngươi?" Nữ đồng cười nhạt, bỗng nhiên, mây gió biến ảo, một trận tuyết sương mù mây khói bao phủ ở trên người nàng, mây khói tan ra, nữ đồng, văn cờ đã như ngộm cảnh bình thường thông thả biến mất. Trên bàn đá chỉ để lại một viên màu đen quân cờ này hát tử quân cờ có chút đặc biệt như Ngọc có ánh dường như tất thuần màu đen, đenẳ là tinh không ngưng tụ mà thành càng là mang theo sâu không lường được tinh lực quân cờ hạ xuống hiện lên hai chữ hoa Sơn xem ra hiji là để hắn đến hoa sơn lại nối tiếp vắng cờ. địa cầu hoa Sơn trần mặc là biết đến thế nhưng tinh giới liền không rõ ràng tinh giới chi lớn hầu như vô ngẩn tinh bực chi rộng rãi hầu như vô biên này hoa Sơn cũng không biết ở đâu hay là có thể hỏi một chút gì khi vừa đi Trần mặc có chút thất vọng mất mát Tu hồi tâm tư ở tại chỗ luyện lên Bắt Quái Quyết. Hắn đã có khí huyết 6 chuyển thực lực, khí huyết luyện đến nội tạng, Bắt Quái Quyết cũng là càng tinh khiết. Theo quyên pháp, mảnh gió vi tuyết thay đổi như bạo tuyết gắt gáp, tảng lớn hoa tuyết đàng nơi mà lên, như long thang thiên, theo Trần Mặc song quyền đè xuống, cấp tốc quyền phong hướng xuống đất chui vào. Song trưởng vung lên, Trần Mặc đột nhiên thả người nhảy vào trong rừng, vận chuyển khí huyết, nội liễm khí tức tự mình nội tạng mỏng tóc, trưởng thời khắc này khoảnh khắc tung, hướng bốn phương hướng như bẻ cành khô tới, ở không quanh phản phát đoạn, truyền đến đáng sợ tiếng vang mấy chục mét bên trong, sở hữu trời xanh đại thụ ẩm ẩm gây vỡ. Trần Mặc lấy trưởng, dùng tỏa bộ thuật khống chế lại tiết ra ngoại khí, đối với hình ảnh trước mắt khá là thỏa mãn. Tốn Hạ Đoạn đã luyện thành à? Một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền ra. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lên, một tên áo bảo trắng thiếu nữ chẳng biết lúc nào đứng hắn cách đó không xa, vẫn như cũ như trong ký ức như vậy lạnh lạnh, kiêu ngạo, không thể xâm phạm. Gì? Trần Mặc kinh hỉ kêu lên. Thiên Quân tinh Trần Khanh Hàn đánh giá Trần Mặc vừa nãy cu đấm kia, Tốn lại biểu gió, Tốn Hạ Đoạn quyến pháp đại diện cho gió tân pháp, ở khắp mọi nơi Không lọt chỗ nào sức mạnh, vốn tưởng rằng muốn lĩnh ngộ điều ấy, cái này chất nhi ít nhất muốn tìm cái khoảng nửa năm, xem ra là chính mình đánh giá thấp hắn. Gì? Ta nghĩ chứ ngươi. Trần Mặc làm dáng muốn cho cái ôm ấp, nhưng bị Trần Khanh Hàn ánh mắt lạnh như băng bức cho lui trở lại. Ngươi đã đem khí huyết luyện đến nội tạng bên trong. Trần Khanh Hàn cau mày, Trần Mặc tốc độ tu luyện không khỏi quá nhanh. Trần Mặc gật đầu, cười hi hi, "Gì, ngươi nói phải cho ta chỗ tốt." Cầm đi. Trần Khanh Hàn ném ra giống như vật phẩm. Trần Mặc tiếp được vừa nhìn, là một cái màu đỏ sẫm điêu khắc hai tầng ngọc, thợ khéo tinh mỹ. Ở rớt có cái dánh. Gì? Ngươi liền cho ta cái này a?" Trần Mặc Tất vọng nói. "Đây là tỷ tỷ Lưu đưa cho ngươi, ngươi có muốn hay không?" Không muốn đem ra liền là Trần Khanh Hàn mặt không hề cảm xúc. Nghe được là mẫu thân lưu lại, Trần Mặc ánh mắt ngay lập tức sẽ thay đổi chính sự lưu hòa rất nhiều. Trần Khánh chi nói, "Này thuộc gọi mẹ con hộp, chỉ có mẹ con máu mới có thể mở ra." Người đưa tay theo vào cái kia trong chỗ lõm. Trần Mặc chiếu nàng, ngón tay cái theo vào trong hộp, bên trong ẩn giấu một viên mảnh trầm, một giọt máu tươi rỏ ra, tùy theo chảy vào hộp mặt trên điêu khắc hoa văn bên trong. Đón lấy lạch cạch một tiếng, hộp từ từ mở ra. Bên trong chỉ có một khối bảo thạch dây chuyền. Bảo thạch làm sáng tỏ, sạch sẽ, như là bích tẩy bầu trời. Trần Mặc nhận ra đây là tinh không tảng đá, lại bị kêu là tinh giới thạch, Lang huyên tinh ngọc, ở tinh giới rất nổi danh, tinh giới bảo thạch là một khối nắm giữ giả lập không gian tảng đá, bên trong không gian to nhỏ không đều, có lớn đến truyền thuyết có thể ẩn ngấp nhật nguyệt. Tu sĩ đều yêu thích đem này bảo thạch chú tạo đến trang sức, trong binh khí, bởi vậy bên người mang theo rất nhiều thứ. Chẳng qua như dây như vậy xảo đoạt thiên công nhưng là hiếm thấy. Trần Mặc khối này tinh giới thạch tuy rằng không khuyết đại như vậy, thế nhưng không gian lượng cũng rất lớn. Ở bảo thạch trong không gian, Trần Mặc phát hiện một khối lớn thiết. Hào tổn sức của chín châu hai hổ, Trần Mặc mới cuối cùng đem khối này lớn thiết kéo đi ra. Này lớn thiết ít nhất có trên nặng ngàn cân, là một cái tương tự cái môi hình dạng gợi lớn, mặt trên lần lượt phân bố bảy cái dánh, nghề đúc rất thô ráp, là cái chưa hoàn thành chi phẩm, còn chưa đánh bóng trên ánh sáng, ở động chuôi có khắc hai cái nhãn nhủi văn tự, bắt đầu. Thiết bổng lộ ra một luồng đậm nhanh nhẹn khí tức, thậm chí so với Trần Mặc bản thân còn cao lớn hơn. Chính là Trần Khánh Chi cũng bị này thô điên cuồng bất kham gậy lớn cho phát ốc. chương 11, Đệ nhất thiên hạ Đúc Kinh. Tinh rồi có mê. Quân tử kiếm, bá chủ đao, khoai ý tiêu sái người thường, ba người chém tinh diệu. Kiếm, đao, thương xem như là tu sĩ thường dùng nhất tam đại thần binh cũng bị nói là có thể cùng tình tướng chống lại binh khí, nhưng là này gậy lớn tính xảy ra chuyện gì. Mẹ thẩm mỹ quan cũng quá kém một chút, đưa cho nhi tử binh khí coi như không phải tao nhã quân tử kiếm, ít nhất cũng có một loại khí vương giả đi mắt thấy cái môi hình dạng Trần Mặc thấy thế nào đều cảm thấy quá dã man quá vô liêm sỉ. Bắt đầu còn chưa lúc thành, xem ra lần này tỉ tỉ đi rất gấp. Trần Khanh Hàn đang chiêu Khối này thiết côn thực sự quá nặng nghề Trần Mặc cầm lấy đến rất lao lực, trái gõ lại xem, cũng không nhìn ra này cây gậy lấy cái gì vật liệu chế tạo, như sắt mà không phải sát, như kim mà không phải kim, nói chung rất kỳ dị. Trần Mặc lại đang tinh giới thạch bên trong tìm tòi một phen, nhìn thấy một phong thư. Thư là mẹ bút tích, bên trong viết cùng gì nói gần như, bởi vì một ít nguyên nhân, mẹ không thể không rời đi, đồng thời để hắn chăm sóc thật tốt muội muội mình Trần Khinh Hàn. Trăn mặc thầm nhủ trong lòng, mẹ có phải là lầm, gì như thế châu bỏ, còn muốn hắn tới chăm sóc. Ở đúc kiếm phủ tốt nhất mặt ghi chép liên quan với bắt Đầu một ít bí ẩn, trong đó bảy cái danh là Khảm Nạm bắt Đầu Thất Tinh Tạng đã vị trí. Làm Thất Tinh Tạng đá Khảm Nạm sau, bắt Đầu lúc này mới tính chân chính chú tạo hoàn thành, xem ra này bắt Đầu đồng cuối cùng công tự muốn chính mình đến quyết định. Gậy lớn tuy không tiêu sái, nhưng tốt xấu là mẹ tâm huyết kết tinh. Ngoại trừ gậy lớn ở ngoài còn có một quyển phối hợp Bác Đầu luyện, Bác Đầu đại diễn công pháp. Thứ mặc. Mở ra công pháp tờ thứ nhất, đập vào mi mắt ba chữ để Trần Mặc run lên trong lòng. Ba chữ đơn giản, nhưng mỗi cái chữ mỗi bút mỗi vết đều ngưng tụ mâu thân tử ái, dày đặc tình thân vẫn cứ đập tới, để Trần Mặc thất vọng mất mát. Bắt đầu đại diễn là mâu thân tự mình viết, chữ chữ mềm mại bắt chuyển. Mặt trên công pháp tu luyện cũng rất kỳ dị. Bắt đầu đại diễn ẩn chứa thân pháp toàn cơ cùng tu luyện phương pháp bắt đầu đại diễn quyết, cùng với bắt đầu thất tình một bộ võ kỹ. Có câu nói thiên hạ võ công, duy nhanh công phá. Bất cứ sự vật gì nếu là ra trì động năng đều sẽ thay đổi quá mức bình thường tràn ngập lực phá hoại. Thế nhưng bắt đầu đại diễn nhưng khác, Phương pháp tu luyện lấy vì sao trên trời lực lượng vì là đưa tới tu luyện, rèn luyện toàn thân gân cốt. Tinh giới nhân tinh võ giả là lấy khí huyết rèn luyện thân thể, nhưng là môn công pháp này hoàn toàn không cần điều động khí huyết cũng có thể đạt đến cái mục đích này, không giống là lợi dụng bắt đầu thất tinh. Loại tu luyện này phương pháp phi thường khó khăn, chỉ có buổi tối thời khắc đặc biệt mới có thể tu luyện, bởi vậy tu luyện tiến độ cũng sẽ so với những võ giả khác chẳng mấy lần. Chẳng qua một cái khác chỗ tốt là loại này lấy tinh lực đến tu luyện nhưng là có thể nắm giữ so với những võ giả khác sức mạnh càng thêm cường đại. Bác Đầu Đại Diễn tổng cộng có 9 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất cảnh giới đều có thể kích thích ra bản thân 2 phần 10 tiềm lực. Tầng thứ 2 có thể kích thích ra bản thân 4 phần 10 tiềm lực. Tầng thứ 3 liền có thể đạt đến 6 phần 10. 9 tầng viên mãn đủ để đạt đến ban đầu tiềm lực gấp 3-4 lần, đầy đủ tương đương với một hai cảnh giới chính lệnh, hoàn toàn là dốc hết toàn lực tư thế. Nhưng này không phải tối quyết đại, tinh giới bên trong tinh tướng mặc dù có thể hoành hành thiên hạ, thế nhân đều vì dừng tính nghệ, các nàng võ nghệ cường hãn là quan trọng nhất một cái nguyên nhân. Tiến vào địa tinh tinh tướng mỗi tăng lên một cái giai đoạn sẽ nắm giữ kích thích ra bản thân 1 thành tiềm lực. Cuối cùng mạnh mẽ địa tinh một chiêu kiếm liền có thể sẽ rách đỉnh cấp nhân tinh võ giả thân thể phòng ngự các nàng tại ý thức phản ứng sức mạnh tốc độ thậm chí tinh thần trên đều siêu thoát nhân tinh nhân tinh võ giả đơn thuần dựa vào pháp bảo thần thông rất khó cùng người như thế hình hung khí chống lại là lấy trừ tinh thiếu nữ ở ngoài nhân tinh hoàng giả đều rất khó chống lại tồn tại địa tinh như vậy chớ nói chi là thiên tinh thiên cương cấp tinh tướng coi vương chiều như không nhân hoàng như run thế trước mắt mẫu thân lưu lại bộ này bắt đầu đại diễn chính là lấy tinh thần tri lực khởi động đến chống lại tinh tướng toàn bộ tinh giới Ngoài trừ trung ương tinh vực, ngoại tinh vực cùng bên trong tinh vực đều không nghe nói có loại này cường hãn công pháp. Bắt đầu đại diễn còn có thể làm cho chân mặt gắng giữ tỉnh táo, Mẫu thân lưu lại hạ xuống một quyển sách, Độc Kinh, liền để hắn không có cách nào bình tĩnh. Độc Kinh là một bộ chú tạo binh khí kinh thư, bên trong chia làm binh khí quyển, tinh thạch quyển, linh xa quyển, địa lý quyển, chú tạo quyển, đoán tạo quyển, tâm đắc quyển, tiến giai quyển, tinh vao quyển cùng mấy văn chương. Mỗi cái văn chương phân biệt giới thiệu tinh giới sở hữu binh khí phân chia, chi tiết nhỏ, các loại linh khoáng phân bố, rất chất cùng tác dụng, một ít linh xa vật hái đặc điểm cùng thổ tính. Sau đó giới thiệu tinh giới địa lý đặc điểm, cùng một ít linh khoáng vị trí, đó lấy từng bước từng bước giới thiệu làm sao chú tạo thần binh, đoán tạo thăng cấp binh khí vân vân. Cuối cùng càng là có lít nha lít nhít chú tạo binh khí tâm đắc lĩnh hội cùng kinh nghiệm. Ở tinh giới bên trong, tinh thiếu nữ đều có chính mình độc nhất vô nhị tinh võ, đây là thân phận các nàng đặc thủ cũng là chiến đấu trọng yếu đồng bọn. Bởi vậy thăng cấp tinh võ là một cái quan trọng lại càng quan trọng sự tình, không thành công đoán tạo thăng cấp một lần làm một tinh, tinh số càng nhiều tinh võ liền càng mạnh, đẳng cấp cao tinh võ thậm chí có thể đánh bại cảnh giới cao tinh tướng. Ngoài trừ tinh thiếu nữ sẽ đặc biệt coi trọng thăng cấp tinh võ ở ngoài, những võ giả khác cũng là như vậy. Trần Mặc Liền biết phụ thân Trường An Quân giới trướng có một con mạch đao quân, mỗi người đều nắm một thanh 3 mét xong nhận mạch đao tên là uống máu, mỗi thanh mạch đao đều có 4 sao, cho dù đối đầu kỵ binh đều có thể nhất đao lưỡng đoạn, hung hán đến cực điểm. Thế nhưng thăng cấp tinh võ tương đương khó khăn, có nhiều vô cùng điều kiện hà khắc, một khi thất bại, tinh võ không chỉ sẽ hư hao thậm chí khả năng phá nát. Thăng cấp, chú tạo binh khí chú tạo sư, trở thành chú tạo sư cũng không phải một chuyện dễ dàng, chú tạo cùng đoán tạo một món binh khí cần thái dương hòa tan Lại dùng thái âm làm lệnh, sau khi âm dương tụ hợp, đoán tạo thành hình, đối với âm dương không chế muốn cực kỳ nhỏ, âm dương vốn là đối lập muốn đưa chúng nó hoàn toàn dung hợp, chỉ có nắm giữ vô cực kinh mạch chú tạo sư mới có thể thuận bồn xuôi gió, phổ thông chú tạo sư hơi bất cẩn một chút liền có thể có thể bị âm dương. Nút chừng, biến thành cho bụi. Ở đại trọng vương triều, lợi hại chú tạo sư so với luyện đan sư càng thêm ít ỏi, địa vị cũng càng thêm cao thượng, đại cùng thiên tử ngồi ngang bằng Một tên đỉnh cấp chú tạo tông sư đủ để bằng sức một người chế tạo ra chống lại quốc gia mạnh mẽ quân đội. Xem, Độc Kinh, Di Chép cũng chưa chắc muốn vô cực kinh mạch chú tạo sư mới có thể đạt đến lớn cảnh giới tông sư. Gì? Nay tất cả đều là mẫu thân ta lưu lại cho ta. Chân Mặc ngạc nhiên, từ bác đầu đại diện đến xem, mẫu thân làm như biết hắn không thể khí huyết quay vòng mà mở ra lối riêng sáng tạo một bộ độc nhất vô nhị công pháp, mà cái kêu bản Độc Kinh càng là trợ hắn như hổ thêm cánh. Nhưng lại đừng nói là tự mình sáng tạo ra một bộ cường hãn công pháp, chính là chỉ cần này bản, Kinh Liền tuyệt đối có tư cách cùng tứ thư ngũ kinh đánh đồng với nhau mẹ lại có lớn như vậy năng lực viết ra vật như vậy vẫn là nói đây là nàng từ nơi nào được tỷ tỷ cân nhắc cũng chu toàn ngươi trở thành gì thị tinh cũng côngan nước ngươi gì nợ nụ cười gì mẫu thân ta nàng lẽ nào là tinh tướng chân mặt cảm thấy này có loại khả năng này mới có thể nói xôi được đáp án này chính ngươi đi tìm đi bây giờ gì nên làm đã làm ngươi trưởng thành tốc độ so với gì dự liệu còn nhanh hơn sau đó đường liền xem chính ngươi chuyện tới như vậy đầu tiên liền ở thần Vũ cử trên nổi bật hơn mọi người Vì là tỷ tỷ hánh diện đi." Trần Khanh Hàn chậm rãi nói. Trần Mặc nghiêm nghị mà thật lòng gật đầu. Thiên Quân Tinh khẽ mỉm cười, ung dung xoay người. "Gì, ngươi vậy thì phải đi." Trần Mặc đổi tới. Mới vừa đổi hai bước, đột nhiên dưới chân một lạnh. "Còn muốn để gì bảo vệ ngươi?" Trần Khanh Hàn chết nhan lạnh leo vô tình. Trần Mặc liền vội vàng lắc đầu, hắn cũng không muốn bị hiểu lầm thành cần gì che chở mềm yếu nam nhân. Như thế từ biệt, lần sau gặp mặt liền không biết muốn năm nào tháng nào, hắn hùng vĩ đại kế cũng là bị nhỡ. Chỉ là chất nhi không đó gì, chỉ có gì như thế quan tâm chất nhi. Nói nói, Trần Mặc càng ngày càng thương cảm. Người đi đi." Ba chữ đã hiện ra Trần Khanh Hàn quyết tâm. Nhiều hơn nữa cũng chỉ là phí lời, Trần Mặc biết gì cần không phải nỗi thương cảm của hắn, cũng không phải loại này tinh thân, nàng cần hắn trở nên mạnh mẽ, cũng là như vậy. Trần Mặc cuối cùng thận trọng xuống núi, ánh mắt của hắn so với tiến vào Thanh Long Sơn trước càng kiên nghị. Bạch Bao tướng quân không nói một lời nhìn theo Trần Mặc rời đi, trong núi cảnh đều ở trong ánh mắt của nàng đông lại. Trình phục thừa tang tố, toàn cương niệp cửu tinh. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ngàn ngôi sao cùng nhau lấp Này tình không vẻ đẹp gần như không tồn tại, dựa theo bắt Đầu đại diễn lời giải thích, Trần Mặc lấy ra bắt Đầu gậy lớn. Nay bỗng vô cùng trầm trọng, cho dù lấy hắn khí huyết 6 chuyển thực lực nắm ở trên tay cũng có chút không chịu nổi. Trần Mặc trong lòng hơi động, trong đan điền chợt có một cái khí hải xoay chuyển ra, đây là tỏa tị thuật một cái khác tác dụng. Trong ngày thường cho dù ngủ cũng có thể ngưng khí tu luyện, có lúc cũng sẽ đem dư thừa khí ngưng tụ tổn trữ ở trong đan điền. Bởi vậy, thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng tới, phong chào, trong cơ thể khí huyết càng là dồi dào, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ lập tức no đủ rồi dào. Trần Mặc trong tay một chảo liền cầm lấy gậy lớn. Một bên phối hợp toàn cơ bước, một bên vung lên bắt đầu tu luyện này đại diễn bi pháp. Ban đầu mấy cái canh giờ tu luyện rất là khó khăn, bắt đầu mỗi một lần vung vậy so với vung xuất toàn lực một quyền còn khó chịu hơn, có thể cùng hy di chơi cờ như vậy gian nan san ngang. Ngay ở vung lên, trong bầu trời đêm, mấy ngôi sao bắt đầu lấp loé, có thể thấy được có ánh ánh sáng màu xanh có thể từ tinh đấu bên trên bắn ra, mắt mẹ u tĩnh, giống như tiên lộ, ở cái kia trên không trôi nổi đồng bền, lại bị gió mát thổi đến mức trung trào, cuối cùng hóa thành nước mưa giống như ánh bạc rơi xuống. Bắt đầu lại như là một cái dẫn lôi dây én én, đem này ánh sao dẫn vào trần mặc thân thể, trên người cái kia cố hể ngại không thể tả trầm trọng cảm giác lập tức bị một chút loại bỏ. Trần mặc trong lòng vui vẻ, mẹ lưu lại bắt đầu đại diễn quả nhiên hữu dụng. Sau một cách giờ, ánh sao mới ảm đạm xuống, mà trần mặc tế bảo thân thể đã ngưng tụ hấp thu mà đến tinh lực tinh hoa. Trần mặc đem bắt đầu vừa thu lại, lợi dụng đại diễn thổ nạp phương pháp bắt đầu để để trong tế bào tinh lực rèn luyện thân thể, và khí huyết cựu chuyện không giống. Tinh lực rèn luyện quá trình nhưng là cực kỳ chậm chậm. Đến nửa ngày mới luyện được một tia tinh lực. Trần Mặc đã là sức cùng lực kiệt, không thể tiếp tục được nữa. Này bắt đầu đại diễn không nghĩ tới như thế khó luyện, chiếu tốc độ như thế này xuống, này tầng thứ nhất cảnh giới cũng không biết phải bao lâu. Trần Mặc phiền muộn chết rồi, tu luyện bắt đầu đại diễn đồng thời sẽ hao tổn tinh lực, bởi vậy khí huyết cựu chuyển tu luyện cũng phải bị đến chế. Xem ra cá cùng tay gấu quả nhiên không thể đều chiếm được a. Chương 12, thâm tàng bất lộ. Mấy ngày sau. Thật là lợi hại. Này đúc kinh chú tạo phương pháp quả thực so với đại trọng vương triều bất kỳ chú tạo sư thủ đoạn đều cao minh hơn gấp trăm lần, ngũ thân đến cùng là thân gì? lại có thể có loại này tâm đắc. Trần Mặc gấp lại ghi chép địa, sướng sờ thở dài, từ khi trở lại phòng ở, hắn liền không thể chờ đợi được nữa đọc lên Dục Kinh, bất chi bất giác liền vào mê hoặc, vừa cảm giác lần đầu tỉnh, đã hoàng hôn. Dục Kinh ghi chép vượt xa sự tưởng tượng của hắn, để so sánh, Trần Mặc còn cố ý để tiểu đào đưa đến lượng lớn chú tạo sách vở đến so sánh, thâm nhập nghiên cứu sau mới phát hiện, trên thị trường lưu thông những kia, thậm chí Dục Kiếm Sơn trang Dục Kiếm phổ đều chỉ đến như thế. Dựa theo Kinh chú tạo phương pháp, tính võ thăng cấp hay lật thì sẽ không khó khăn như vậy. Xuyên Châu Trần Gia có kinh doanh chú tạo binh khí sản nghiệp, khống chế xuyên châu mấy quan sát, vì là xung quanh châu quận quân vương chư hầu cũng không ít đúc đánh qua binh khí, Trần Mặc suy nghĩ sau đó có cơ hội đi luyện một chút tay. Đúc kinh chú tạo kỹ xảo đúng là kinh thế tác phẩm, mẫu thân lưu lại cũng là đối với mình tràn ngập hy vọng, nhất định không thể phụ lòng mẫu thân tâm huyết. Trần Mặc nhìn nằm ở bên cạnh khối này to lớn trước côn âm thầm hạ quyết tâm. Đọc xong đúc kinh, luyện bắt đầu đại diễn, dùng âm dương ngưng nội bất, bất giác, nội tạng trải qua khí rèn luyện đã đến cảnh giới mãn. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều là sức mạnh dồi dào, huyết khí chẳng trề. Một quyền đánh ra, mãnh liệt quyền phong thổi đến trong phòng vài chữ ve trang sức theo gió đung đường, một cái to lớn hoa văn cá bốn hoa sen bình sinh sôi ra mấy đạo dạn nước, phình một tiếng ở quyền phong bên trong ầm ầm nổ tung. Khí huyết 6 chuyển đại thành so với mình nghĩ tới còn nhanh hơn, khi dị tỏa tị thuật quá thần kỳ, xem ra thi hương đạt đến khí huyết 7 chuyển nên không thành vấn đề, nếu như có thể đem bắt đầu đại diễn tầng thứ nhất cảnh giới cũng lựa ra, coi như là cái kia Thanh luyện, ta cũng có tự tin đánh bại nàng. Trần Mặc nghĩ. Thiếu gia Bên trong xảy ra chuyện gì sao?" Tiểu Đào nghe được trong phòng đồ sứ phá nát âm thanh lập tức lo lắng go gõ cửa. "Không có chuyện gì." Trần Mặc tiện tay vừa thu lại, đem bác đầu thu vào tinh giới thạch bên trong. Tiểu Đào đẩy cửa mà vào, nhìn thấy phá nát một chỗ gốm sứ ánh mắt phức tạp, vừa liếc nhìn ngồi xếp bằng trên giường đã tọa, mặt không hề cảm xúc Trần Mặc, trong lòng thở dài, bắt chuyện hai tên tỷ muội yên lặng thu thập mấy vỡ. Các thị nữ ánh mắt lại thương yêu vừa bất đắc dĩ, để Trần Mặc có chút không nói gì. Hóa ra các nàng coi chính mình là lại một lần khí huyết thất bại mới đánh nát bình hoa sao? Quả nhiên, Tiểu Đào nói rằng thiếu gia, không nên cùng những người kia chấp nhận. Lấy thiếu gia thân phận, coi như là không thể ta võ, những người kia còn không phải muốn cung cung kính kính. Trần Mặc bật cười, loại kia cung kính chỉ là nói một đằng làm một nẻo, trái lại tích góp toán khí một khi có vươn mình cơ hội có lấy răng biển răng, gấp bội xin trả. Tiểu Đào sững sở. Thiếu gia, không sao rồi, ta ra đi vòng vòng. Từ trong nhà đi ra, thiết đao vẫn theo sau lưng, cái này Trần kính phái hạ xuống thị vệ, tuy rằng trên danh nghĩa là vì bảo vệ hắn, thế nhưng cặp kia cứng như sắt thép ánh mắt vẫn chăm chú vào Trần Mặc trên người. Từ khi Trần Mặc từ Thanh Long Sơn sau khi trở lại, Thiết Đao liền cảm thấy tên rác rời này tiểu thiếu ra có chút thay đổi, nhưng là vừa không nói ra được nơi nào thay đổi. Nếu như là rốt cục có thể luyện võ đi, nhưng lại liền không có bất kỳ khí tức gì biểu lộ, vẫn là cùng thường ngày bình thường. Muốn nói không có thay đổi, Thiết Đao cũng không tin, hiện tại long lạnh mùa, khí trời z căng căm, Trần Mặc như là căn bản không cảm giác được hắn ý. Quá kỳ quái. Lẽ nào thời gian dài rèn luyện thân thể liền tiến tướng? Nghĩ tới nghĩ lui, Thiết Đao cảm thấy chỉ có này một cái lý do nói còn nghe được. Hắn làm sao biết Trần Mặc tu luyện tọa thị thuật? Đóng chặt toàn thân khí ở trong cơ thể, chính là hô hấp thổ nạp cũng có thể làm đến êm dịu như ý, người bình thường tự nhiên không nhìn ra Trần Mặc bề ngoài bình thản bên trong thân thể ở kỳ thực là ẩn chứa núi lửa giống như mạnh mẽ lực bộc phát. "Thiết Đao, ta hỏi ngươi một vấn đề." Trần Mặc vừa đi vừa nói, "Thiếu gia, xin hỏi, ngươi cảm thấy nhà ta cùng Xuyên Châu Trần Hổ Hạo Trần gia so ra, cái nào càng mạnh hơn một ít?" Thiếu gia nói giỡn, Xuyên Châu Trần gia có thể nào cùng Trường An quân khá là. Thiết Đao cung kính nói, "Ai cũng biết Trường An quân Trần trưởng tiên chính là thánh thượng cũng phải kiêng kỵ ba phần." Xuyên Châu Trần Gia chẳng qua là bảng chi một mạch, có thể phát triển lên còn ỷ vào Trường An Quân Huy Phong, đừng nói khá là, sách giày cũng không xứng a. Thiết Đao không rõ tên rắc gia này thiếu ra làm sao sẽ hỏi loại này, người tinh tưởng một chút liền có thể nhìn thấu vấn đề. Trần Mặc hỏi lại, cái kia giả như cho ngươi một cơ hội, ngươi là đồng ý trở thành Trần Tình rất nhiều nhanh nuốt một cái, vẫn là làm ta Trần Mặc thứ một người thị vệ đây. Thiết Đao cái kia cứng nhắc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, liền vội vàng nói, Thiết Đao như có đắc tội thiếu gia chỗ kính xin thiếu gia trừng phạt, nhưng từ khi trở thành thiếu gia thị vệ, Thiết Đao liền không dám, có nhị tâm. Thiết đao cưỡng chế trong lòng tức giận, thầm nghĩ một mình người rác rưởi thiếu ra coi như là trường an quân con trai cũng thì thế nào, tùy tung một kẻ tàn phế bên người, chính mình cũng không khắc cùng phế bỏ gần như, xuyên châu Trần ra tuy không kịp trưởng an Trần ra, có thể nói thế nào cũng là xuyên châu một con rồng mạnh mẽ, trời cao hoàng đế sa, trần trưởng thiên sợ cũng sẽ không bận tâm. Những câu nói này thiết đao cũng chỉ dám ở trong lòng nấm lại, ở bề ngoài vẫn là bãi làm ra một bộ trung tâm xích đạm tư thế. Nói như vậy có người phái võ giả đối phó ta sự tình, người lạ không biết. Trần mặc như không có chuyện gì xảy ra nói, cái gì Ai an gan báo lại dám thương tổn thiếu ra, lẽ nào là cái kia thanh ra. Thiết Đao biến sắc mặt, ngữ khí bong bong nói, "Ta vậy thì báo lên trưởng lão, cần phải tra ra hung thủ, Chu di cựu tộc." Loại chuyện nhỏ này liền không cần tra xét, ta tự có đối sách, nếu là lấy vì ta Trần Mặc đi tới Thanh Long trấn chỉ là dưỡng lao liền muốn 10 phần sai." Trần Mặc người hiền lành cười cợt. Không biết vì sao, Thiết Đao đáy lòng lần thứ nhất đối với phế vật này thiếu ra ý cười đáy lòng tràn ngập hàm ý. Ở thôn chấn trên đường, Trần Mặc phát hiện Thanh Long trấn tựa hồ náo không ít, phát hiện không ít võ giả đi tới đi lui, đeo túi sắc có cầm binh khí, từ bọn họ đi lại khí huyết sôi trào đến xem, có không ít đều sẽ khí huyết luyện đến nội ra cảnh giới. Nhiều như vậy khí huyết 6, 7 chuyển võ giả đồng thời xuất hiện ở Thanh Long trấn để Trần mặc cảm thấy có chút kỳ quái. Thanh Long trấn thuộc xuyên châu liền số một phương thôn trấn, tuy rằng thôn trấn không nhỏ, nhưng không cái gì tài nguyên, bình thường võ giả căn bản sẽ không đặt chân nơi đây, có chí khí võ giả cũng sẽ ở đến cựu chuyển cảnh giới rời đi Thanh Long trấn đi bên ngoài tìm kiếm càng to lớn hơn một phá, cái này cũng là tại sao Thanh gia lão tổ Thanh bất cải mới mở ra trên đỉnh Tam Hoa một vùng cảnh giới liền có thể đem Thanh gia ở Thanh Long trấn độc đại. Trần Mặc chẳng muốn nghĩ đến, bây giờ hắn đã sớm không phải lúc trước cái kia không thể luyện võ trường Á Quân, những này khí huyết bảy, tám chuyển võ giả đã sớm không thể gây nên hắn hương thú. Đang suy nghĩ, trên chấn võ giả đột nhiên từng cái từng cái một mực cung kính túi đầu không lưng, lộ ra định mà vẻ. Chân Mặc vừa nhìn, liền thấy một nam một nữ đâm đầu đi tới. Nữ chính là Thanh Uyển, Thanh Long trấn công chúa. Đi ở nàng bên cạnh thanh niên rất lạ mặt, nhiều làm một nhân tài, tuấn lãng kiên cường. Thân mang tơ lụa c phục, đeo bội bảo ngọc, long hành bộ có một loại kéo cao khí ngang vị, khí huyết bắt đầu cô động đến phong tổn mỏng mà không tóc, hiện ra nhưng đã có nhanh khí huyết cựu chuyển tự lực. Nam viện muội muội cũng thật đúng, một cái chớp mắt người đã không thấy tăm hơi. Thanh niên kia ánh mắt chúng quanh sưu tầm, một bộ rất là dáng vẻ nóng nảy. Thanh Huyền khẽ mỉm cười, Lý công tử không muốn lo lắng, quận chúa nói không chắc đã đi nhà ta. Thanh Long trong trấn cũng không ai dám thương tổn Vũ Dương quận chúa đây. Đang nói, Thanh Huyền nụ cười ngưng lại, phát hiện Trần Mặc. Vị kia là? Thanh Huyền bên cạnh nam tử nhận ra được nữ hài biến hóa, hiếu kỳ hỏi: "Trương An quân con trai Trần Mặc?" Trần Mặc? Hóa ra là cái kia không thể luyện võ giác rồi a. Thanh niên xem thường cười cợt. Thanh huyền muội muội tự hồ không quá yêu thích hắn. Hiệp Khê đại ca lẽ nào sẽ thích một tên rác rưởi làm mưa làm gió sao? Thanh huyền hỏi ngược lại. Lý Hiệp Khê cười ha ha, Thanh huyền muội muội nói cực kỳ, thân là uy quốc công con trai, ta có thể chiếm được hào hào cùng hắn chào hỏi. Đang nói, Lý Hiệp Khê bấm tay một điểm. Chỉ bên trong một đường huyết khí, như ngưng tụ thành kiếm, hàn quang giết mức, cắt ra cảnh tuyết, chạy trần mặc huyết tiên tỉnh đi. Chiêu này thành Vương chỉ là uy quốc công công pháp, chỉ tay mà ra, hóa khí làm kiếm, có thể dung kim phá thiết, uy lực cường hãn. Tẩm thường binh khi đều khó mà chống đối Lý Hiệp Khê có lòng muốn để trần mặc xấu mặt cũng không dám dùng toàn lực chỉ vận dụng 5 phần mới sức mạnh nhưng cũng đủ để cho một cái sẽ không luyện khí huyết võ giả trọng thương thành Vương chỉ vừa ra nhanh như chấp giật cũng không biết Trần mặt không phản ứng lại vẫn là xem thường không hề bị lay động bên cạnh thiết đao trong mắt lóe lên dựa theo trước đây Trần kinh dặn giò như này một chiêu có thể phế bỏ Trần mặt hắn cũng vui vẻ sống chết mặt bay chẳng qua thiết đau đột nhiên nhớ tới trước trần mặt trong lòng là có chút thấpỏ bất ăn do dự trong ngày mắt thiết đau vẫn là cắnắn dũng cảm đứng ra tay nắm thành quyền sử dụng một cái năm đấm thép, khí huyết tám đội vận ra, quần như cứng như sắt thép cùng thành vương chỉ va chạm trên. Một tiếng kim loại nổ tung tiếng vang, thiết đao hung hãn lùi lại. Thanh Huyền híp mắt lại, cười lạnh, chân không để lại dấu vết giống một cái, mặt đất chấn động lên một luồng sóng gợn hướng bốn phía chấn động đi, một ít thố không kịp để phòng võ giả bị này sóng gợn kém một chút chấn động ngã xuống đất, cho dù vững vàng đón đỡ cũng nhất thời cảm thấy trong cơ thể nội tạng khó chịu không thôi. Trên đường cái đoàn người dồn dập cả kinh, hung hãn nữ sức mạnh, thiết đao trong lòng cảm giác nặng nề, biết mình là muốn mất mặt. Vừa nãy cái kia thành vương chỉ hầu như đánh tan hắn khí huyết, này chấn động đủ để đem hắn hất bay đánh ngất, chính mình mất mặt đó là việc nhỏ, thế nhưng là để Trần ra bị người chê cười. Thiết đao dốc hết toàn lực di chuyển khí huyết với bản chân tâm, nỗ lực đứng vững gót chân, sóng gợn chấn động, gan bản chân trong nháy mắt nóng rực giống như đau đớn. Ngay ở thân thể hắn sau này loạn trợ lúc, đột nhiên thiết đao cảm giác được sau lưng bị người nâng lên một chút, cả người chỉ cảm thấy nhẹ như hư vô, mặt đất rung động gợn như gặp thủy triều khó mà tin nổi vòng qua thân thể của hắn. Thiết đao ngẩng ra, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Trần Mặc. Trần Mặc bình thản như không, Hắn bắt quái quyết đã có tiểu thành, lại có hồn nguyên thông cái giá, hóa giải này dư âm tự nhiên hạ bút thành văn. Ồ. Thanh Huyền lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ, theo lý thuyết người thị vệ kia chẳng qua khí huyết bảy, tám truyền thực lực, chịu đến thành Vương chỉ một đòn, hơn nữa nàng sử dụng mãng qua sông đủ để đem hắn đánh bay mới là, làm sao cái này thị vệ lão đảo một hồi dĩ nhiên là không sao? Người thị vệ này có chút ý tứ. Lý Hiệp Khê cân nhắc nói. Thanh Huyền đại lông mày sâu nhăn, ánh mắt gắt gao tập trung thiết đao phía sau giống như bóng dáng bình thường khó có thể dự đoán thiếu niên. Chương 13: Độc kiếm sư nhất định là trùng hợp. Cái này Trần Mặc không thể vận chuyển khí huyết căn bản là không có cách tập võ, hắn có thể có tư cách gì hóa giải nàng khí huyết 8 chuyển võ nghệ? Coi như hắn gần nhất có thể vận chuyển khí huyết, cũng nhiều nhất luyện đến khí huyết 2, 3 chuyển thôi, hoàn toàn không phải là mình đối thủ. Thanh Huyền tâm tư thay đổi thật nhanh rất nhanh có phán đoán. May mắn không có xấu mặt thế nào, Phẫn Vất Thiên nộ với Thanh Huyền, thật lớn mật, lại dám tập kích Trường An quân thế tử, các ngươi thanh gia xem ra là muốn bị diệt cử cả. Thanh Nguyễn trong lòng cười gằn, liên tục gặp đến công kích chỉ có thể chuyển ra Trường An quân con trai đến đỡ người. Quả nhiên vẫn là cái kia không còn gì khác rất rưởi. Xin lỗi, xin lỗi. Lý Hiệp Khê vài bước tiến lên, mang theo không hề có thành ý xin lỗi nụ cười nói, tại hạ Lý Hiệp Khê, uy quốc công con trai, nghe nói Trần Mạc Huynh là trưởng an quân con trai liền đặc biệt tới thăm dò một hồi, không nghĩ tới Trần Mạc Huynh thật sự không thể tu luyện khí huyết, tại hạ thực sự là quá liều lĩnh. Nhiều có đắc tội xin hãy tha thứ, việc này cùng Thanh Uyển muội muội không hề quan hệ. Lý Hiệp Khê âm thanh trong sáng to rõ, rất nhanh sẽ đem xung quanh những người kia ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, bọn họ nguyên bản còn không biết là xảy ra chuyện gì. Vừa nghe Lý Hiệp Khê trong lời nói giới thiệu nhất thời rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Chân mặc, nguyên lai like cái kia trốn ở thị vệ phía sau thiếu niên chính là con trai của trường An quân a. Haha, ha, đường đường đương đại trọng vương triều thứ nhất con trai của nhân hoàng không thể luyến bỏ, không nghĩ tới là thật sự. Chỉ có một cái không đủ tư cách thị vệ, xem ra này trường An quân thiếu gia nhi tử đãi nộ cũng không ra sao mà. Đã sớm nghe nói là con rơi. Quả nhiên là như vậy. Một đống chê cười âm thanh liên tiếp, những kia bối cảnh phổ thông võ giả lộ ra chế nhạo vẻ mặt, xỉ nhục con trai của Trưởng An quân hảo hảo để bọn họ thỏa mãn một phen nào mới vừa nổi giận hơn chân mặc vô vô bờ vai của hắn ra hiệu hắn không có cần thiết dây dưa những này phí lời còn chưa có mở trường An quân con trai là các ngươi những người này có thể bình phẩm từ đầu đến chân sau lý Hiệp khê lạnh lùng quát khí huyết tám chuyển đỉnh cao khí thế bên dưới như sóng lớn đập vào mặt những võ giả khác cảm nhận được này cố cường hàn khí thức nhất thời đều không đúng túi đầu tàn đi cũng không dám nói thêm câu nữa cùng chân mặc thành so sánh rõ ràng cái tên này mề mại cứng đều thi đúng là có một bộ chân mặt chân mày tao lại khách khí hỏi không biết là cái gì gió Đem uy quốc công công tử thổi tới Thanh Long trấn đến, đến rồi. Vừa nãy kém một chút bị nhục nhã sự tình thật giống hoàn toàn không có phát sinh giống như. Đại Trọng Vương Triều có tam công chín hầu, uy quốc công địa vị cũng không thấp, từng chinh phạt Bắc Cương lớn rất quốc mấy năm, giết địch trăm vạn, chấn động đến mức trăm vạn rất tộc không dám lôi chỉ biên thủy một bước, bởi vậy đến uy quốc tên, có người nói uy quốc công có khả năng nhất lần tiếp theo phong tặng tế điện trên bị thánh thượng phong tặng quân danh hiệu. Vừa nãy từ bọn họ đối thoại còn giống như có một cái Vũ Dương Quần chúa cũng tới. Cái Vũ Dương Quần chúa Trần Mạc cũng không cái gì ấn tượng, chẳng qua nếu là quận chúa Phương Cái kia nói vậy cũng là thân vương bố cảnh. Thanh Uyển muội muội 2 ngày nữa sinh nhật, tại hạ là đến chúc. Lý Hiệp Khê cười nói, thuận tiện nghe nói Thanh Long Sơn cảnh Tuyết Ngọc Long Tản Dương là đại trọng vương triển thập tuyệt cảnh một trong, cũng tới xem một chút. Cái gọi là Ngọc Long Tản Dương cũng chính là dã đậm tuyết lớn mùa bị phong sơn, một vị hoàng hôn độc chiếu cảnh tượng, giống như một cái trắng như tuyết ngọc long nuốt trường tà dương, bị đại trọng vương Triều Văn Nhân nhà thơ nói là thập tuyệt chi cảnh. Hình ảnh kia mỹ là đẹp, nhưng còn chưa đủ lấy để nhiều như vậy võ giả để thưởng thức. Trần Mặc trong bóng tối môi, gật đầu cười nói, Vậy ngươi có thể phải làm tốt thất vọng chuẩn bị, ta ở Thanh Long trấn nhiều năm như vậy, thế thế nào cái kia ngọc Long tàn Dương Ngọc Long đều không có Bạch Long Thăng Thiên, ánh tà dương đỏ quạch như máu cảm ra da. Chân mạch huynh đệ sinh sống ở này địa linh nhân kiệt Thanh Long trấn, ta thực sự là ước ao a, ha ha, không giống chúng ta tu luyện khí huyết người, không lúc không khắp muốn rèn luyện gân cốt, thực sự là sống không bằng chết. Lý Hiệp Khê làm bộ hâm mộ dáng dấp. Ngươi đồng ý, cũng có thể giống như ta. Giống như ngươi biến thành sẽ chỉ ở gia tộc dư ấm hạ đằng chết giá áo túi cơm sao? Lý Hiệp Khê trong lòng xem thường nghĩ, nói ý vị sâu xa nói. Bước vào hoàng đạo một đường, liền không thể kiềm được chúng ta những võ giả này có bất kỳ thư giãn, tinh giới chi lớn, vượt qua tưởng tượng. Lẽ nào Trần Mặc huynh đệ liền cam tâm tình nguyện vây chết trong lồng, không muốn gặp thức càng bao là tình bởi sao? Hiệp Khê Ca nói được lắm, võ giả chúng ta liền nên một lòng bước vào hoàng đạo, lên đỉnh nông Sơn, thành liền bất diệt tinh danh. Thanh Huyền bị Lý Hiệp Khê lời nói đến mức có chút kích động, nhìn khi Trần Mặc ánh mắt cũng là đặc biệt kiêu ngạo. Trần Mặc thừa nhận bọn họ nói rất hay nghe, nhưng là thành liền bất diệt tinh danh, lên đỉnh Sơn. Ngoại trừ tinh tướng, võ giả bình thường cái kia đúng là hiếm như lá mùa thu. Nếu không là cái kia ngàn năm trước Tử Vi tinh đế lấy nhân tinh thân phận tu luyện tới Tử Vi tinh cuối cùng quân lâm tinh giới, e sợ không có một cái võ giả dám có lớn như vậy dã tâm đi. Thanh Huyền muội muội sinh nhật, Trần Mặc huynh đệ cũng sẽ đến đây đi, Vũ Dương quận chúa cũng đến, đến lúc đó chúng ta này trẻ tuổi cũng nên tụ tụ, Trần Mặc huynh sẽ không từ chối chứ? Lý Hiệp Khê thành cần hỏi. Thanh Long trấn thế gia tiệc rượu trước đây cũng có mời hắn, Trần Mặc là từ không tham gia miễn cho tự mình lấy vô vị, chẳng qua lần này hắn là có chút hứng công cùng Vũ Dương chúa đến Thanh Long Sơn e sợ không chỉ có là thưởng đơn giản như vậy hay là có thể hỏi thăm được cái gì? Thanh Huyền muội muội sợ là sẽ không hoang nên ta đi. Trần Mặc nhìn đi nữ hải. Trần Mặc thiếu ra bình thường chưa bao giờ chịu dự họp, lần này nếu như chịu nể nang mặt mũi hạ mình đến đây, Thanh Huyền đương nhiên là thụ sủng được kinh, phi thường hoang nên. Thanh Huyền cười cợt. Giáo tử Trần Mặc, Lý Hiệp Khê nhìn chằm chằm thị vệ rất là khó hiểu. Thị vệ kia chẳng qua khí huyết mới 8 chuyển trái phải, vừa nãy vì sao lại hóa giải ngươi và ta liên thủ tạo áp lực, thực sự là khó mà tin nổi. Vừa nãy ta nhìn cái kia Trần Mặc, không có cảm giác đến trên người hắn khí huyết chút nào sôi trào vận chuyển động tĩnh ản là không có tu luyện. Lý Hiệp Khê còn ở buồn bực vừa nãy không có thể làm cho Trần Mặc xấu mặt sự tình. Nếu là Trần gia thị vệ, nên có cái gì trô hơn người, chúng ta bất cả rồi." Thanh Huyền an ủi. Lý Hiệp Khê nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lý do này nói xôi được. Đúng là Hiệp Khê ca tại sao muốn xin mời Trần Mặc tới tham gia ta buổi tiệc? Lần này buổi tiệc đều là thanh long trấn cùng thế hệ, hắn một tên rác rưởi đi hỏng rồi bầu không khí. Thanh Huyền tao mày. Buổi tiệc trên có con trai của Trường An quân làm cái tìm niềm vui thăng hề, chuyện tốt như thế coi như là hiện nay trưởng công chúa đều không đụng tới a. Lý Diệp Khê âm hiểm cười vài tiếng. Thanh Uyển đối với chế nhạo Trần Mặc này kẻ tàn phế đến cho mình khánh sinh không hứng thú gì, nhiều như vậy năm nàng đã sớm phiền chán, chỉ muốn tên rác rưỡi này không cố gắng nữa nàng liền thỏa mãn. Những ngày qua Trần Mặc từ bỏ rèn luyện có thể làm cho nàng thả lòng tâm thần một hồi lâu. Người đàn ông này thật sự từ bỏ rèn luyện sao? Thanh Uyển nhớ tới đứng thị vệ sau Trần Mặc ánh mắt, bình tĩnh không lay động, luôn cảm thấy hắn thay đổi. Trần Mặc đi tới thôn trấn Mạc Nam, thiết đao đi sát đằng sau phía sau, mà không hề cảm xúc cảnh giới bốn phía, lần này nhưng không lại đem ánh mắt chỉ chăm chú vào Trần Mặc trên người. Hoàn toàn là thị vệ tư thái, chân mắc khỏe miệng không do nợ nụ cười. Sau đó không lâu, hắn ở một cái cửa hàng dừng bước. Tháng 12 gió đậm hàn ý như ung nhọt tận xương, tinh tế nước chạy thường thường còn chưa hạ xuống, liền ở xa nhà nhà ngói đọng lại thành dày đặc băng truy. Năm nay thanh long trấn mùa đông tuyết lại lớn lại lạnh, rất nhiều cửa hàng rất sớm liền nghỉ làm. Trước mắt cửa hàng này, nhưng là ở này trời đất ngập tràn băng tuyết mùa bên trong tỏa ra nồng đậm nóng dục. Cho dù cách trên thật xa cũng có thể cảm giác được một loại sâu sắc nhiệt lượng lấp đầy lá phổi, tràn ngập nghẹn thở cảm giác. Cửa hàng xung quanh băng tuyết cũng là rất sớm hòa tan thành sông. Thạch thị đúc kiếm bảy. Thanh Long trấn duy nhất chú tạo binh khí cửa hàng, xử lý toàn bộ thanh Long trấn sở hữu võ giả binh khí đoán tạo, sửa chữa thậm chí thăng cấp đúc tinh, cho dù là thanh Long trấn thanh gia lớn như vậy thế ra cũng có mật thiết quan hệ hợp tác. Cửa hàng chủ nhân cũng không phải cái gì ghê gớm võ giả, chỉ có điều là sơ cấp đỉnh cao chú tạo sư. Trần Mặc đi vào trong điểm, bên trong rất rộng rãi, và mắt liền nhìn thấy trên tường chỉnh tề treo đầy các loại binh khí, đao kiếm, vũ kích, thương truy xoa bổng vân các loại binh khí nên có. Những binh khí này chú tạo vô cùng tinh xảo, Một luồng tiêu giết nào tới trước mặt. Ở trong quầy hàng cũng bày ra rất nhiều như là vật liệu, công cụ các thứ. Quầy hàng phục vụ chính đang thu xếp khách mời, nhìn thấy có người đi vào tiến lên bắt chuyện, nhìn thấy là Trần Mặc không do sức sợ. Trần Mặc ở Thanh Long trấn không người không biết, trường an quân giác rủi thiếu ra sao? Phục vụ rất tốt che giấu trong mắt khinh bỉ, tuy rằng hắn cũng có khí huyết bốn chuyển thực lực, nhưng cũng biết thiếu ra này hắn không treo chọc nổi. Trần Mặc thiếu ra Quang Lâm cửa hàng không biết có chuyện gì, ta là tìm kịp thúc. Trần Mạc nói. Sư phụ đang ở phía sau giúp người chủ tạo binh khí sợ là hiện tại không rảnh. Phục vụ làm có dễ? Chú tạo binh khí. Trần Mặc lần này đến đúc kiếm lát thành là muốn nhìn một chút chú tạo đao kiếm quá trình, trước tiên làm quen một chút, nhìn thấy hắn vừa vặn chú tạo đao kiếm vừa vặn. Chúng ta đi tìm hắn. Trần Mặc thiếu ra, sư phụ không thích có người quấy rối. Phục vụ trong mắt lóe ra một tia náo sắc, muốn ngăn cản. Một con giống như kìm sắt thiết tay nắm lấy hắn. Nhìn thấy hung mắt mặt đen Thiết Đao, phục vụ hơi co lại vai, ngập ngừng nói, hắn đi tới sẽ chết. Thiết Đao nhìn một chút Trần Mặc, Trần Mặc đã chẳng quan tâm đi vào bên trong. Trong cửa hàng mặt tách ra một cái không gian. Bên trong nhiệt độ cao gần như có thể hóa tan người ra rẻ, cho dù đem khí huyết luyện đến bất thịt võ giả đều không có cách nào tới gần. Là một tên chú tạo sư không chỉ muốn nắm giữ cực cao âm dương song diễm không chế thiên phú, đối với chú tạo binh khí kỹ xảo cũng phải nắm giữ lô hỏa thuần thành còn muốn có thể điều động các loại khoáng thạch vật liệu, thậm chí đối với bản thân tu vi cũng có rất cao yêu cầu, nếu như tu vi không đủ, khả năng còn không chú tạo thành công chính mình đã chết rồi. Truyền thuyết có chút thần binh thậm chí muốn ở ngàn vạn độ nhiệt độ cao bên trong chế tạo thành hình, muốn truyền vào thiên địa chi linh. Không chỉ rất lớn thử thách đúc kiếm sư tu vi còn cần mạnh mẽ thần hồn đến không chế thiên địa chi linh nhập thần binh bấn tạo, vì lẽ đó đỉnh cấp chú tạo sư hoàn toàn đem chính mình thần hồn tu luyện mạnh mẽ vô cùng, chẳng qua cứ như vậy, bọn họ tu vi trái lại so với võ giả bình thường yếu đi rất nhiều, như vậy cũng dẫn đến chú tạo sư, luyện đàn sư ý đòi. Trần Mặc hít một hơi thật sâu khởi động huyết khí, chậm rãi thích đứng nóng dựng. Một tên để Trần cánh tay người đàn ông trung niên đang ngơ ngác đứng lò đống trước, người đàn ông kia bắp thịt cường tráng, ra đốm lửa tung ở trên người hắn thiêu da rễ tối máu, nam nhân không cảm giác được một tia đau đớn chỉ là nhìn rèn đài một cái binh khí khíờ ra, hai hàng lông mày chằm chú nhăn, làm như đụng tới vấn đề khó. Chương 14, thiên tài giống như chỉ điểm. Không phải đã nói ta đang làm việc, bất kỳ không thể vào tới quái rời sao? Nam nhân nghe được tiếng bước chân không thích nói rằng, tiếng nói của hắn khàn khàn, mang theo một luồng trầm trọng cảm giác, hầu như mỗi cái chú tạo sư chú tạo binh khí lâu đều sẽ có cái cảm giác này, thần hồn của bọn họ cùng chú tạo sắt thép đã dung hợp lại cùng nhau. Thầy đại thúc, chân Mặc cung cung kính kính hành lễ. Trần Mặc, một mình ngươi không thể người luyện võ tới nơi này muốn chết sao? Thạch Thừa hai hàng lông mày xoay càng chặt, ngữ khí quát lớn, đột nhiên hắn nhìn thấy Trần Mặc khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm, ở chính mình này đúc kiếm đường không có nửa điểm không khỏe. "Ngươi không có chuyện gì?" Thạch thưa trầm giọng, không thể tin được, đừng xem hắn quanh năm đám chim với đoán tạo bên trong, cũng ít nhiều biết Thanh Long trấn to lớn nhất nhân vật nổi tiếng Trần Mặc một chuyện tích, biết hắn là cái bị trường an phủ từ bỏ con rơi. "Ngươi làm sao?" Thạch thưa hỏi một nửa lạnh rên một tiếng, quả ngươi có đúng hay không có con thiếu gia, đối với hắn mà nói đều không hề có một chút quan hệ. Nam nhân ánh mắt gắt gao chăm chú vào cái này còn chưa chế tạo thành hình binh khí trên. Chân Mặc chú ý tới một bên có thật nhiều bỏ đi chế tạo thất bại binh khí. "Ngươi nếu như muốn ta giúp ngươi chế tạo binh khí xin mời qua một quãng thời gian đi, thạch mô gần nhất có rất nhiều công tác." Thạch Thừa cũng không nhìn chân Mặc, ngữ khí lạnh leo hạ lệnh cho khách. "Thạch đại thúc, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút đánh như thế nào tạo binh khí, muốn học học." Chân Mặc thẳng thán. "Một mình ngươi thiếu ra cũng muốn học chú tạo." Nếu không là trước mắt bị một cái chú tạo binh khí sự tình cho Tân Trang, Thạch Thừa kém một chút muốn nhếch môi cười to, hắn không nghe lầm chứ? Một cái không thể luyện võ phế vật cũng muốn trở thành chú tạo sư. Thạch thừa không chút do dự ném ra một câu nói, ngươi trở thành không được chú tạo sư. Không thử xem xem làm sao biết. Trân Mạc hỏi ngược lại. Thử một chút xem. Thạch thừa mặt không hề cảm xúc, ánh mắt rõ ràng có một loại xem thường, cái này thiếu ra cho rằng chú tạo sư là chơi quá ra ra sao. Đây chính là luận võ người càng gian nan hơn một đường. Không thể tu luyện khí huyết võ giả sát thực cố gắng một chút có tư cách thành là sơ cấp chú tạo sư, thế nhưng càng cao hơn một bước liền không thể Sơ cấp chú tạo sư đối với không thể khí huyết người tu luyện xem như là không sai mê hoặc nhưng là đối với đại trọng vư chiều con trai của trường Ngán quân Thạch thừa căn bản đánh đáy lòng cho rằng Trần mặc không thể ăn được khổ vẫn là xin mời Trần mặc thiếu ra rời đi đi tại hạ có trọng yếu công tác muốn làm nếu như chú tạo trong quá trình tổn thương thiếu ra Thạch mộ cũng không đảm đứng nổi Thạch Thạchthừa rất thiếu kiên nhẫn trước mắt chú tạo bin khí đã thất bại nhiều lần điều này làm cho hắn buồn bực cực kỳ cái này thiếu ra trả lại trước mặt hắn nói cái gì mạnh miệng sẽ không có tự lượng sức mình à chân mặt trong mắtìm xuống nhanh chân tiến lên Đưa tay chộp một cái, Thạch Thưa nộ lên, đang muốn chửi ầm lên, trong chớp mắt kinh hại đến biến sắc, nói không ra lời. Chỉ thấy Trần mặt một phát bắt được một khối lò dung trên in dấu hồng sắt thép, hoàn toàn không sợ nhiệt độ cao thiếu đốt, nắm nắm ở trong tay, này cùng dây sắt lại như là biến thành bánh quay treo ở trong tay hắn nắn bóp ra các loại hình dạng. "Ngươi?" Thạch Thưa miệng há hốc. "Thạch Đại Thúc còn cảm thấy ta có bị thương sao?" Trần mặt híp mắt lại. Thạch Mộ có mắt không trọng, không nghĩ tới Trần Mặc thiếu ra tù vì sâu không lường được, to lớn thanh long trấn lại không có một người nhìn ra. "Chú tạo sư có một viên mạnh mẽ trái tim." Thạch Thừa rất nhanh tỉnh táo lại, lần thứ hai nhìn kỹ trước mắt không hề lộ Liêu khí tức Trần Mặc không có trước xem thường, trái lại có chút kinh ngạc cũng khó hiểu. Chỉ là đúc kiếm quá trình có thể không có gì lẽ đễ, làm lỡ Trần Mặc thiếu ra tu luyện nhưng là thạch mộ thất trách. Thạch Thừa thờ ơ bổ sung một câu. Trần Mặc biết chú tạo sư địa vị ưu việt, coi như là sơ cấp chú tạo sư đối với khí huyết cựu chuyển võ giả cũng chưa chắc để vào trong mắt. Thạch đại thúc không biết chú tạo quá trình gặp phải chuyện phiền phức gì, có thể ta có thể giúp ngươi. Trần Mặc đang muốn thử một chút kinh trên kinh nghiệm, liền hỏi: "Ngươi giúp ta?" Thạch cười gằn: Tiểu tử này không khỏi quá tự đại, hắn cho rằng chú tạo sư công tác, võ giả có thể nhúng tay sao? Quên quý nhà giàu đệ tử trong xương luôn có loại này tự cho là thật xấu. É e sợ thiếu gia giúp không được ta, gần nhất ta có đang nghiên cứu chú tạo sư, cho nên muốn đến thử xem. Hả? Nếu Trần Mặc thiếu gia cố ý như vậy, vậy cũng thôi, chỉ là nếu như Trần Mặc thiếu gia cảm thấy làm khó dễ, tính xin rời đi chú tạo đường, miễn cho quấy rối Thạch mô công tác. Thạch Thừa đã thiếu kiên nhẫn muốn đem Trần Mặc đuổi ra ngoài. Làm được. Trần Mặc thoải mái đáp ứng. Thạch mô gần nhất ở chú tạo một cái đại đao nhưng đều là ở đoán tạo lúc thất bại, Trần Mặc thiếu ra biết nguyên nhân sao? Thạch thừa ra hiệu trước mặt binh khí, chính là những này. Trần Mặc nhìn bên trong góc cái kia một đống báo hỏng binh khí, đầy đủ hơn 10 đêm. Hắn tiến lên nhìn một chút thạch thừa rèn đài cái kia một cái, ở dưới nhiệt độ đã dần dần thành hình, thế nhưng cuối cùng định hình lúc nhưng dừng lại. Đây là thanh lân tảng đá. Trần Mặc sờ sờ binh khí, binh khí dù chưa thành hình, nhưng mơ hổ có vậy cá đường vẫn nhỏ, rất có quy luật phân bố, tinh tế một màn, đầu ngón tay có, có một loại lương thấu cảm giác. Chú tạo khoáng bên trong từng có ghi chép, thanh vân tầng đá dày nặng Phân bố vậy cá lại vô cùng nhắn nhủi, chú tạo sư thích vô cùng dùng nó đến đoán tạo chính mình công nghệ. Liên một cái góc những kia báo hỏng binh khí, đều là thanh lân sắt đá vật liệu, chân Mặc rất nhanh sẽ rõ ràng thạch thừa gặp phải vướng tay chân vấn đề ở đâu. Thạch đại thúc, là bởi vì chú tạo binh khí không thể duy trì lân văn mới thất bại sao? Chân Mặc khẽ mỉm cười. Thạch thừa trong mắt chìm xuống, ngăn chặn chính mình giận mình, thiếu gia này thật là lợi hại nhãn lực, hắn cũng không ẩn dấu nói, không sai, thanh lẫn tạng đá chế tạo binh khí nếu như lại đoán tạo thành hình còn có thể duy trì vậy cá hoàn chỉnh, nhắn nhủi, không phá hỏng vậy cá văn. Nói rõ chú tạo sư công nghệ đã đạt đến sơ cấp đỉnh cao. Dừng một chút, Thạch thừa lộ ra một tia trầm trọng, chân mặt thiếu ra, cảm giác mình còn có thể giúp Thạch mối giải quyết vấn đề sao? Chuyện như vậy dựa vào chính là chú tạo sư chính mình kinh nghiệm cùng chú tạo kỹ xảo, chỉ có quanh năm buồn một tháng tích lũy xuống kinh nghiệm mới có thể biết ở chế tạo một khối thanh lân tạng đá lúc biết dùng phương pháp gì, vào lúc nào chú ý thích hợp sức mạnh đến không phá hỏng vậy cá hoàn chỉnh. Loại này kinh nghiệm liên tục chí ít đạt đến trung cấp chú tạo sư mới có tư cách tự thân dạy dỗ. Một cái võ giả căn bản là không thể ở phương diện này giả sói đuôi to. Dù cho ngươi vượt qua to nhỏ lôi kiếp cũng tốt cái này cũng là tại sao Thạch Thừa đối với Trần Mặc có chút không vui nguyên nhân. Hán, dựa vào cái gì dạy mình? Vỗ cười. Mẫu thân lưu lại, đúc kinh, trên thực tế đối với sơ cấp chú tạo sư từng có cẩn thận tâm đắc, làm thử thách chú tạo sư thanh lân tầng đá, Trần Mặc ký ức chưa phai. Suy nghĩ một chút, Trần Mặc cung dung thông thả nói, kinh nghiệm ta xác thực là tay mưa này, thế nhưng ta biết một loại chú tạo thanh lân tầng đá ký xảo, hay là có thể giúp Cái gì xảo? Thạch Thừa hỏi. Nắm một dao nước trong, ở bên trong truyền vào lưu thủy trầm sa. Nếu như là đoán tạo đại đao, trôi đao, lười dao, đao trên mặt triển khai không giống sức mạnh, một lần là lấy trôi đến nhọn dao do thâm nhập tiện, do dao đến sống dao do mỏng vào dày Môi đoán tạo ba lần, liền dùng đúa lớn ở trong ao nước vừa dính vào, sau đó chính là lò lửa hỏa hầu không chế. Trần Mạc nói. Thật sự. Thạch thưa nghe Trần mặc nói mạch lạc rõ ràng, nhất thời không có cách nào phản bác. Thử một chút thì biết. Trần Mạc cười nói. Tốt lắm, thạch mô ngày hôm nay liền muốn nhìn một chút Trần Thiếu ra đến cùng có phải là chân nhân bất lộ tướng Nếu là thật sự có thể để thạch mỗi đột phá đến sơ cấp đỉnh cao chú tạo, sau đó Trần Mặc Thiếu ra có gì phân phó cứ việc sai phái. Nói đến kỹ năng, liền sư phụ, chú tạo sư lĩnh vực luôn vạn thử thách, thường thường có chút chỉ điểm có thể làm cho chú tạo sư được ích lợi vô cùng, tiết kiệm mấy năm, dùng để xương sư cũng không quá đáng. Rất nhanh, thạch thừa liền chuẩn bị kỹ càng chuyển vào lưu thủy trầm sao, đem đại đao ở lò nung bên trong bắt đầu đan tạo, đón lấy vung lên một cái nặng 100 cân chùy sắt, ở trong nước cao vừa dính vào, liền hướng binh khí đả kích mà đi. Ẩm. Đốm lửa tung bay, như tinh thần mà bay rời dạng. Dòng nước mua lên, nhảy lên cao đóa đóa mây mù. Lanh lành rền kích tiếng kim loại mang theo thong thả tiếng nước chảy. Đánh liên tục 3 lần, lại dùng chùy sắt hướng về trong ao vừa dính vào. Liên với chiếu mấy lần, thạch thừa cứng nhắc dường như sắt thép ánh mắt dần dần thay đổi càng ngày càng giận mình. Đại đao ở chùy sắt hạ xuống chậm rãi thành hình, mà trên đao vảy cá đường vân nhỏ càng là không có theo mảnh liệt đánh mà san bằng, trái lại như sóng gợn giống như có quy luật phân bố. Một thấy tình huống cùng trước đây không giống, thạch thừa hưng phấn lại như đứa nhỏ. Chân mặc không thể không nói nhắc nhở hắn nắm giữ tốt sức mạnh, để người trung niên này nam nhân rất thật không tiện. Nhìn thấy Đúc Kinh nói không sai, chân Mặc yên Tâm ngồi ở một bên nhìn chú tạo sư chú tạo đao kiếm quá trình, trong đầu ghi nhớ hắn đoán tạo mỗi cái chi tiết nhỏ, có lúc thật lòng quan sát lại làm sao không phải một loại quý giá kinh nghiệm. Ước chừng mấy cái canh giờ, Lên keng leng keng, trôi chạy kim loại cuồng hoan mới rốt cục tìm tới rừng phủ. Thạch thừa đem chế tạo tốt binh khí để vào nước trong ao làm lạnh, đại đao dĩ nhiên thành hình, lưới dao sắc bén, dao trên vậy cá bức vết tốc, để đại đao giống như một con cá sống lại. Bất luận từ lưỡi dao phang màn, cứng cỏi, sắc bén cùng với nhẹ nhàng, dày nặng, Chôi chạy mấy cái phương diện tới nói, đao này đã đạt đến cấp 4, ở thạch thừa hiện nay chú tạo trong binh khí là cấp bậc cao nhất. Nơi này phải nói một chút binh khí đẳng cấp yêu cầu. Tinh dưới binh khí trừ tinh tướng bên ngoài chú tạo sư chế tạo đều có đẳng cấp, từ thấp nhất cấp 9 đến cấp 1, mỗi cái đẳng cấp dựa vào đoán tạo chú linh là có thể thăng cấp. Đánh so sánh, sơ cấp chú tạo sư năng lượng cao nhất chế tạo cấp 4 binh khí, dùng chút vật liệu thăng cấp, ở chú tạo sư bên trong thuật ngữ gọi là độc tinh cũng bị tếu là độc, mỗi độc tinh thành công một lần, binh khí đẳng cấp liền thăng lên cấp 1, đem binh khí từ mọi phương diện đều có thể tăng lên đạt đến 10 cấp sau, binh khí chính là một cái cửa ải. Lên trên nữa thăng liền có thể có thể hấp thu tinh giới tinh thần chi lực, lúc này binh khí trên có tăng thêm một đường ngôi sao, cũng gọi là một tinh, đạt đến tinh cấp binh khí khác liền có thể gọi là tinh võ. Tinh sau khi lại lần lượt từ cấp 1 đến cấp 9 lập lại, tinh võ tinh là không có hạn chế, một cái binh khí ngôi sao càng nhiều, như vậy liền càng cường đại. Lại tinh giới bên trong, đơn tinh một viên tinh trí ít liền đại biểu có thể chống đỡ một cái cảnh giới nhỏ, song tinh nhưng là lớn cảnh giới, nói cách khác tám sao tinh võ liền đủ để cùng nhân hoàng chống lại đã đến 10 sao liền có thể cùng điệu tinh tinh tướng ganh đua cao thấp. Tinh võ yếu đến suy mau đã phát, thổi một cây tóc vào lưới là đức, mạnh đến phá núi mở biển, chẳng qua đúc tinh là phi thường khó khăn, mỗi 10 cái cấp bậc mới có thể thăng làm một viên tinh, hơn nữa tinh số càng cao, cần thiết vật liệu cũng đã lớn đến con số trên trời, tuyệt thế hiếm có, đối với chú tạo sư yêu cầu càng hạ khác. Cái này cũng là tại sao tinh tướng có thể ở tinh giới bên trong hoành hành vô kỵ, bị người trong thiên hạ ưa ao, bởi vì tinh tướng bản thân thì có mệnh trời tinh võ đây là thuộc cho các nàng tinh danh binh khí. Không chỉ có thể chính mình đúc tinh thăng cấp quá trình cũng sẽ không giống phổ thông tinh võ phiền phức như vậy, các nàng lấy tinh thần chi lực mà diễn hóa, mỗi thăng một lần liền trực tiếp thăng lên một viên tinh, giảm mạnh rườm rà quá trình, cùng võ giả bình thường đó là khác nhau một trời một vực. Nhân tinh võ giả muốn ở tinh võ trên đạt đến cùng tinh tướng chống lại thực lực, trong lịch sử từng có, nhưng mấy trăm năm cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thạch thừa biết đánh nhau tạo chí ít cấp 4 binh khí, chí ít đã có sơ cấp chú tạo sư đỉnh cao xảo, ở đại trọng vương triều vậy cũng là không từng thấy. Phải biết, Kiếm Sơn trang chú tạo sư được sư mạnh nhất. Nhưng trang chủ Trúc Nguyên chân cũng chẳng qua là miễn cưỡng vào trung cấp chú tạo sư ngưỡng cửa thôi. Này nói đỉnh cao ngưỡng cửa đầy đủ mắc kẹt thạch thừa có vài năm, không biết tiêu hao bao nhiêu tâm huyết, bây giờ rốt cục có đột phá, có thể nào để hắn không hưng phấn? Mà hết thể này vẹn vẹn là bị người hơi hơi chỉ điểm xuống. Nhìn qua chỉ là tùy ý chỉ điểm, nhưng cũng như chọc thủng giấy cửa sổ, lập tức rộng dài sáng sủa, tự nhiên hiểu ra. Thạch Thừa sau đó định cật lực báo đáp Trần Mặc thiếu gia. Thạch Thừa ôm song quyển, biểu hiện nghiêm túc tính cái nào còn có trước Trần Mặc vừa mới vào nhà lúc loại kia trán. Chương 15 Lộ Thủy Nhân Duyên. Ngoài phòng, Trần Mặc trầm chạm chưa hề đi ra để Thiết Đao bắt đầu lo lắng, cái kia phục vụ cười lạnh nói, "Sư phụ độc kiếm đường người bình thường đi tới đó là muốn chết, ngươi còn không đi chăm nom ngươi phế vật kia thiếu ra, nói không chắc đã sớm hôn mê ở bên trong." Nhóm này tính toán ỷ vào chính mình là thạch thừa đồ đệ cũng không sợ Trần Mặc uy phong, lại nói nơi này là Thanh Long trấn, Trần ra Huy phong cũng trêu đùa không đến nơi này. Thiết Đao cũng có chút lo lắng, hắn cũng thật sợ Trần Mặc xẻ ra chuyện, mặc dù nói người kia vẫn hy vọng Trần Mặc tin tức xấu, nhưng nếu là ở hắn tự mình thị vệ hạ xuống có chuyện Chính mình này cái mạng nhỏ cũng phải đền. Một lát sau, Thiết Đao cũng lảo vén rèm vào Úc. Đi qua một đoạn hành lang, nhìn thấy một tấm cửa sắt, mơ hồ có thể cảm nhận được không khí ở ấm lên. Thiết Đao không thể so Trần Mặc loại kia thân phận, cũng không dám tùy tiện quấy dối chú tạo sư lúc khí công tác, hắn đứng ở cửa, nghiêm túc, hô một tiếng. Thiết Đao dự định 3 tiếng không nên, lễ nghi lấy tận, đến lúc đó xông vào trong cửa cũng không tính xâm phạm. "Vào đi." Bên trong chuyển đến Trần Mặc câm thanh. Thiết Đao vào nhà này, độc kiếm đường liền bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Ở to lớn lò nung phía trước có hai tấm bằng sắt bản. Một tên thiếu niên cùng một người đàn ông tuổi trung niên đang lấy trà thay tiểu, trò chuyện thật vui hai người tuổi tác cách biệt đầy đủ một cái bối phận nhưng là trung niên Nam nhân kia mỗi tiếng nói cử động từng chữ từng câu đều là dị cung khiêm cẩn thận từng ly từng tí một giáng dốc kia ở đâu là thành lòng trấn đại danh đình đình vai phong lấm liệt chú tạo sư ở trong mắt thiết đao lại như một đứa bé không sai một cái khiêm tốn lắng nghe lời dạy dỗ hài đồng vốn nên làm hài đồng trần mặc nhưng là nói năng thoải mái ở chú tạo sư trước mặt không có nửa điểm có bó thế nào có chuyện gì sao chân mặt dừng lại nói chuyện A Thiết Dao lấy lại tinh thần, nói rằng, tại hạ chậm chạp không gặp thiếu gia đi ra, có chút bận tâm thiếu gia, trước tới xem một chút. "Hả? Có tâm, chẳng qua ta không có chuyện gì, cùng Thạch Thúc trò chuyện phi thường vui vẻ." Chân Mặc cười nói. "Cái này thúc chứ, nhưng không dám nhận." Thạch Thừa tự thẹn nói, tuổi tác trên xác thực so với hắn lớn, nhưng là đối với chú tạo, lý giải, kinh nghiệm, hắn phát hiện hoàn toàn không sánh được cái này trước xem thường thiếu gia, có chút chú tạo lý niệm thường xuyên để hắn sáng mắt lên, có hiểu mới. Chí ít ở chú tạo sư phương diện này, Thạch Thừa tự nhận là văn đối. Kính trên ngưỡng dưới. Từ xưa như vậy, cái này thuốc chữ nên." Trần Mặc nói. "Thiếu ra như vậy lễ ngộ thành mỗ, thành mỗ thực sự là mặc cảm không bằng trước hành vi." Thạch Thưa xấu hổ nói, đối với Trần Mặc ấn tượng thay đổi rất nhiều, xem ra thanh long trấn những kia đồn đại đều là không thể tin a. Trần Mặc xem hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, còn phải trở về tu luyện bắt đầu đại diễn, sau đó có thời gian trở lại nhìn hắn chú tạo công tử, đứng dậy cáo tử. Thạch Thưa còn chưa đãng ngứa, nhìn thấy Trần Mặc phải đi có chút không muốn, thế nhưng cũng không tốt mạnh mẽ lưu người khác. Chính mình ban đầu như vậy mắt chó coi thường người khác cũng không biết ở đối phương đáy lòng sẽ là người như thế nào, Thạch Thừa càng nghĩ càng là không thoải mái, liền nói rằng, hôm nay toàn gặp Trần Mặc thiếu gia, Thạch Mộ Ngôi có thể có đột phá, Trần Mặc thiếu gia nếu như cần có thể bất cứ lúc nào dặn dò. Sau đó đại khái sẽ bồi thường cho ngồi một chút, chỉ hy vọng người những kia đồ đệ có thể cho đi là tốt rồi. Trần Mặc đùa dân nói. Thạch Thừa giận dữ, chúng ta sẽ liền đi giáo hấn những kia thằng nhóc, ai dám đối với Trần Mặc thiếu gia không lễ, Thạch Mộ lập tức đem hắn trục xuất cửa hàng. Trần Mặc không tỏ rõ ý kiến. Mấy người đi tới trong cửa hàng. Chính đang chào hỏi khách khứa phục vụ vừa thấy được Trần Mặc đi ra theo bản năng chê cười vài câu Trần Mặc thiếu ra có thể không có sao chứ, có phải là té xỉu ở đốc kiếm đường, cho kia người bình thường có thể không đi được đây. "Súc sinh, ai bảo ngươi dùng loại này?" ngữ khí cùng Trần Mặc thiếu ra nói chuyện. "Thiệt đạo còn chưa phát tác." Thạch Thừa vẻ mặt chìm xuống, chấn động đến mức mấy cái đồ đệ nơm nớp lo sợ, do sợ, sư phụ của chính mình làm sao sẽ vì một tên rác rưỡi nói chuyện. "Nhanh cho Trần Mặc thiếu ra xin lỗi, sau đó Trần Mặc thiếu gia chính là ta Thạch thị cửa hàng Tân, thấy hắn chính là thầy ta, hiểu chưa?" Thạch Thừa quát lớn nói chỉ lo mấy cái phục vụ chọc giận Trần Mặc để hắn không trở lại. Hai ba tên đồ đệ trợn mắt quát mồm, một hồi lâu mới bỗng nhiên tỉnh táo, vội vàng túi đầu nhận sai, thầm nhủ trong lòng người sư phụ này hôm nay làm sao, bình thường coi như thanh gia tới cửa đến rồi cũng không như vậy lệnh ta, này Trần Mặc coi như là trưởng an Trần già, nhưng ai cũng biết hắn chỉ là cái con rơi liền giá trị lợi dụng đều không có. Thạch Thúc không dùng như vậy, phục vụ không hiểu chuyện, sau đó liền sẽ rõ ràng. Trần Mặc cũng không cái gì cái giá, hơn nữa Thạch Thúc cũng không nên gọi ta thiếu gia, gọi tên ta là tốt rồi. Tốt lắm. Thạch Thừa cũng là rộng rãi chủ. Thiết Đao càng nhìn trước mắt một cảnh càng cảm thấy khó mà tin nổi, này Trần Mặc có tài cán gì càng là có thể làm cho một tên chú tạo sư như vậy không đúng, chính là những kia khí huyết cựu truyền võ giả đều không làm được đi. Hai người lại trò chuyện một phen. Lúc này, cửa lớn màn mảnh vừa mở, một trận gió lạnh cuốn vào, nương theo một cái chuông bạc giống như vui tươi tiếng nói. Nơi này cửa hàng chú tạo sư có ở đây không? Mọi người cùng nhau đưa ánh mắt chuyển đi. Tiến vào một tên dáng ngọc yêu kiều mạo thiếu nữ xinh đẹp, ăn mặc đỏ tươi như hạ quần dài, quần dài khoác màu đỏ mỏng, tóc đen luân luân. Nhìn nàng tiệt eo nhỏ nhắn lấy vi bước, hiện cổ tay trắng ngẩn với lộ mỏng, mâu dường như thanh tuyền, miệng hàm chu đan, một cái nhíu mày một nụ cười có chút đẹp đẽ hào phóng. Đầu tiên nhìn là một cái rất khiến người ta vui mừng nữ hài. Tại hạ liền là. Thiếu nữ không phải thanh long chấn người, nhưng cử chỉ tự nhiên hào phóng, không giống người bình thường nhà. Thạch thưa khách khí đáp lại. "Hả, nghe nói ngươi là thanh long chấn tốt nhất đúc kiếm sư." Nữ hai bước chân nhẹ nhàng như con bướm, nhẹ nhàng như vũ. Một trận mỹ hảo mùi ngát thấm vào trần Mặc Tâm Tỷ. "Ta có một thứ, ngươi có thể tu bộ sao?" Tiểu nữ xoay cổ tay một cái, trong tay liền nhiều một cái tiểu kiếm, kiếm này vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ, do quý báo hồng tâm ngọc luyện, chuôi kiếm giống như dây đỏ tình kết, tựa hồ có chứa thiếu nữ đối với ngưỡng mộ trong lòng nam tử nhớ nhung tình, chỉ là chuôi kiếm lại một đường rất sâu vết thương, đêm này dây đỏ cứng rắn xén, rất là đáng tiếc. Thạch Thưa lấy tới quan sát tỉ mỉ lại, hỏi này kiếm lai lịch. Nữ hài cũng không ẩn giấu. Này kiếm gọi nhân duyên, Trương An một tên công tử tặng cho, bởi vì xảy ra chút sự tình mà làm hỏng có chút ảo não, muốn tìm người tu bổ. Kiếm này thạch mỗ không thể ra sức. Thạch Thừa lắc đầu một cái, hắn đối với thanh kiếm này hoàn toàn không rõ ràng, tự nhiên cũng không có cách nào chữa trị. Cô nương nên muốn đi Độc Kiếm Sơn trang thử xem. Ta từng thử, Độc Kiếm Sơn trang dùng các loại biện pháp cũng chữa trị không được. Độc Kiếm Sơn trang Đại Minh Dương Hỏa đều không có cách nào chữa trị. Thạch thưa kinh ngạc nói, Đại Minh Dương Hỏa xem như là đại trọng vương triều chú tạo sư mạnh nhất lửa, nếu như cái này hỏa đều không có cách nào chữa trị, sợ là ai cũng không được. Lẽ nào thật không có duyên phận Nữ Hải ngả ngả thở dài. Chân mặc vốn là đang muốn rời khỏi, nghe được nữ Hải thương cảm như vậy, nói rằng ta xem, có thể chữa trị, chỉ có điều ngươi dùng sai biện pháp." Hả? Thiếu nữ chừng mắt nhìn, nhìn chằm chằm Trần Mặc. Nàng vốn là cho rằng Trần Mặc chỉ là trong cửa hàng khách mời cũng không để ý, nghe được hắn nói như vậy, trong lòng lại đốt một tia hy vọng. Ngươi có biện pháp, ngươi nếu có thể chữa trị, ngươi muốn cái gì buồn cô nương đều đáp ứng ngươi." Thạch Thừa trong lòng buồn cười, người khác là trường An Trần gia thiếu gia, còn muốn chỗ tốt của ngươi sao? Chẳng qua nghe được Trần Mặc nói có biện pháp chữa trị, Thạch Thừa cũng bị làm nổi lên hiếu kỷ. dưới cái nhìn của hắn, cái này nhân duyên kiếm hẳn là thời kỳ thượng cổ lưu lại cổ bảo tàng. Không phải bình thường chú tạo sư có thể làm được, lẽ nào thiếu gia này còn có thượng của chú tạo sư thực lực. Ngươi đi sưu tập 99.0009 trăm giọt tiền trần lộ thủy, lại để vào 100 lạng nữ nhi hồng sa, cuối cùng đưa ngươi kiếm để vào lộ thủy bên trong ngâm một đêm, này vết thương thì sẽ chữa trị Trần Mặc nói. Nữ Hải Dương đáng yêu miệng nhỏ, đem ánh mắt nhìn Thạch Thừa, hỏi do hắn ý kiến là thật hay giả. Thạch Thừa lúc đầu, hiển nhiên Trần Mặc chữa trị binh khí phương pháp vượt qua hắn cái này sơ cấp chú tạo sư tư duy, chú tạo bên trong xác thực từng có dùng nước làm môi giới. Thế nhưng như Trần Mặc như vậy điều kiện hà khắc nhưng là hiếm thấy. Tiền trần lộ thủy là cái gì a? Nữ Hải nhíu mày lại. Tiền trần lộ đến từ tên là Tiền Trần Linh Hoa, sinh trưởng u lan cảnh giới, mỗi đóa tiền trần không thể gặp lại, vừa thấy thì lại khô héo, ở một tháng nồm lúc, bông hoa bên trong có ngưng ra lộ thủy, cái này gọi là tiền trần lộ. Tiền chân lộ phi thường đắt giá, bất luận dùng thuốc, luyện chế binh khí, phát bảo vẫn là những phương diện khác đều rất hữu dụng, thế nhưng mỗi một giọt tiền trần lộ ở ánh nắng mai lúc đều sẽ bốc hơi lên, vì lẽ đó trên thị trường hầu như rất khó gặp đến. Trần Mặc ngươi vì sao lại biết thanh kiếm này dùng những này liền có thể chữa trị? Thạch Thưa không rõ, ta ở một phần sách cổ bên trong từng thấy, có tin hay không là tùy ngươi. Trần Mặc liếc một cái đem màu đỏ đoản kiếm, cái này nhân duyên trên thực tế còn có một cái, tên gọi Lộ Thủy, hai người hợp hai là một mới xem như là hoàn chỉnh binh khí. Hơn nữa binh khí này lai lịch rất không bình thường, bởi vì đây là Trần Mặc ở Độc Tinh Tinh Võ quyển nhìn thấy. Không sai, cái này nhân duyên vô cùng có khả năng là một cái thuộc về Tinh Tướng Tinh Võ. Chẳng qua Tinh Tướng Tinh Võ đều là mệnh trời biến thành. Trừ phi chết rồi hoặc là tự nguyện mới có thể rời khỏi người, đợi đến tinh danh lại nổi lên, mới tinh tướng kế thừa tinh danh lúc, Tinh tướng có cảm ứng mệnh trời Tinh võ vị trí, đến đây đột lại. Bất luận cái này Tinh võ đến cùng lai lịch như thế nào, chân Mặc đều cảm thấy rất vướng tay chân. Từ cửa hàng rời đi, Chân Mặc nhắm hai mắt, trong đầu đang hồi ức Thạch Thừa chú tạo binh khí quá trình, Thiết đao tùy tùng phía sau, càng ngày càng nhìn không thấu cái này thiếu ra. Chân Mặc nhớ tới cái gì, xoay người. "Thiết đao, ta xem ngươi không cái gì binh khí, cây đao này liền cho ngươi đi." Thiết đao sững sờ bên trong. Trần Mặc đã đem một cái hàn quang lạnh leo đại đao đem qua. Đao này vảy cá điệp xinh, dây nặng mềm mại, là một cái cấp 4 binh khí. Thiết đao mừng rỡ, là một tên võ giả ai cũng muốn có một cái tốt nhất binh khí, như tinh tướng như vậy vì phong giắt mướt, chỉ là hào đao khó tìm, cho dù tốt chút đáng giá ngàn vàng, không phải phổ thông khí huyết võ giả có thể chịu được. Thiếu ra, thiết đao hiện lên phức tạp tình cảm. Đao này là Thạch Thúc đưa ta, ta đem ra không dùng, chính ngươi cầm dùng đi, tên của ngươi gọi thế nào, có cây đao này cũng coi như phù hợp thân phận, chỉ mong ngươi sau đó có thể tận trung chức trông coi. Không để cho ta thất vọng. Trần Mặc thần thái tùy ý, cũng không thèm nhìn tới xoay người hướng trong nhà đi đến. Nhưng vào lúc này, sau lưng chuyển đến bịch một tiếng. Trần Mặc quay đầu nhìn lại, thiết đao cái này cao to nam nhân càng là nửa quỷ ở nơi. Từ nay về sau, thiết đao định vì thiếu gia hiệu khuyển mã chi tâm, bảo vệ tốt thiếu gia. Nam nhân thanh ấm như hường trùng, nói chính là bong bong lợi thể. Ta không cần ngươi bảo vệ, ta chỉ không muốn nhìn thấy có người làm bia đỡ đạn chịu chết mà thôi. Đây là Trần Mặc còn có thể lưu lại một tia nhân tử. Đơn giản. Cái này thiết đao nam nhân nắm lấy nó. Chương 16 Vũ Dương quận chúa đình Nam Uyển, Trần Mặc bề ngoài một bộ đơn thuần, nhưng trong xương xấu bụng vô cùng, ai tốt hai xấu, trong lòng cùng gương sáng dường như. Hắn bị đưa đến Thanh Long trấn lúc, chỉ có tiểu đảo vài tên nữ quyến tùy tùng, cùng mấy cái trần gia hộ vệ. Trần Kính ở bề ngoài lấy quan tâm hắn danh nghĩa đem thiết đao làm thị vệ của hắn đến bảo vệ hắn, Trần Mặc nơi nào không biết này chẳng qua là biến tướng giám thị chính mình mà thôi. Từ khi hắn đi tới xuyên châu sau, nay Trần Kinh một nhà liền thay đổi rất chớ số sắng, phảng chính mình là đến quyền. Điều này cũng không kỳ quái, dù là ai hô mưa gọi gió đột nhiên thiên bình, Hạn chế chính mình quyền lợi đều sẽ không quá cao hứng. Trần Mặc không thể luyện võ lúc cũng là theo bọn họ Đông ngủ Tây nghĩ đến, không có cách nào. Phóng tầm mắt bất kỳ vị diện, chân lý đều ở đại pháo tầm bắn bên trong phạm vi. Không có vũ lực cũng, cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Bây giờ Trần Mặc đột phá khí huyết giáng ngược, rốt cục bước lên hoàng đạo chi đồ, trước hắn liền đối với xuyên châu Trần ra sản nghiệp không hề hứng thú, kiếm lời trăm vạn kim, khống chế người sinh tử quyền lực thì thế nào, nơi nào so với được với tu luyện tự tại. Nếu không là Thanh Long Sơn bên trong lần kia thích khách nói rõ muốn phế hắn, Trần Mặc cũng lười tính toán bị người giám thị Chuyện đến nước này, hắn cũng sẽ không lại ngồi chờ chết, đầu tiên chính là muốn thu phục thiết Đao, trước tiên phản gián bên cạnh cái này thay mắt, hắn không ngại lợi dụng Tiết Đao cho Trần Tình một điểm hắn yêu thích tình báo, thỏa mãn hắn hư vinh. Nếu như nói trước Trần Mặc còn đang suy nghĩ Tiết Đao có chơi cái gì quỷ tâm tư, hiện tại cũng không cần lo lắng. Hắn cho Tiết Đao đem cấp 4 Ngư Lân đồng thời đã nói để Tiết Đao có thể bất cứ lúc nào đi Thạch Thị Độc kiếm bày đi thăng cấp đúc tinh, Thạch Thừa đã hứa hẹn có dùng hết khả năng, lấy thân phận của Trần Mạc, tốn ít tiền tiền tài, giúp Tiết Đao Ngư Lân đao lên tới một tinh không lại lời nói hạ xuống. Như vậy trợ giúp ở Trần Kình vậy cũng là hoạch không chiếm được, hắn thiết đạo ở Trần Kình cái kia chẳng qua là bị lợi dụng công cụ, ở hắn nhưng có thể trở thành là Trần Mặc Tâm Phúc người số 1, chỉ cần là người thông minh đều sẽ hiểu nên lựa chọn thế nào. Thu phục thiết đạo sau, Trần Mặc cũng ung dung không ít, ý nghĩ hiểu rõ, tu luyện cũng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhanh hơn rất nhiều, bắt quái quyết chiêu thứ 2 đối thượng khuyết cũng dần dần nắm giữ tính túy. Mấy ngày nay, Trần Mặc liền có thời gian đi hàng rèn xem thạch thừa chú tạo, tình cơ chính mình cũng sẽ đúc trên hai cái trước tiên luyện một chút độ thủ tục một chuyện khác gia tăng tu luyện chuẩn bị thệ nguyện sinh nhật buổi tiệc, từ thanh gia cái kia biết được lần này buổi tiệc dự họp đều là thanh viện này bối thanh niên tuấn kiệt, cũng chính là người trẻ tuổi thực rượu, Vũ Dương quận chúa cùng uy quốc công cũng sẽ có ghế. Cái kia uy quốc công thế tự biết do chính mình không cách nào luyện võ mời chính mình sợ là không có ý tốt, chẳng qua Trần Mặc đến cũng không để ý, hắn đang suy nghĩ thừa dịp lần này tiệc rượu cho phép trước những kia khinh bị người một điểm lễ ra mắt. Bích Ngọc lâu ở Thanh Long trấn Mạc Đồng, là trên trấn to lớn nhất tiểu lâu, cũng là thanh gia sở nghiệp. Tuy rằng Bích Ngọc lâu không bằng Trường An những tiểu lâu kia xa hoa, Nhưng ở Thanh Long trấn cũng là rất có quy mô, trấn trên thế gia đệ tử có thời gian không thời gian đều yêu thích ở này tụ giện. Lần này, Thanh Gia Thiên Kim Thanh Huyền sinh nhật tiệc rượu liền thiết lập tại lầu này. Trần Mặc một thân một mình đến Bích Ngọc lâu, tiến vào nhà lầu bên trong, bên trong là một cái rộng rãi phong khách, bởi vì chỉ là một cái thôn trấn tự nhiên không có hoa gì khôi, chẳng qua cũng có chút người có nghề ở trên đài lôi kéo nhị hổ, đàn tranh trợ hứng. Lúc này to lớn tiểu lâu đã bị Thanh Huyền đặt bao hết. Trần Mặc mới vừa vào đi, liền nhìn thấy ngay chính giữa đám kia tơi áo hoa quan thiếu niên thiếu nữ chính đang bàn luận trên trời dưới biển. Vừa thấy được Trần Mặc đi vào, tất cả mọi người đều đình chỉ trò chuyện, ánh mắt lượx lách nhìn tới hắn. Nhưng thấy Trần Mặc đi bộ nhàn nhã, ung dung tự tại, một bàn nam nữ nhất thời lộ ra đầy mặt vẻ trào phúng. Trần Mặc tu luyện tọa thị thuật, thu ở khí huyết, người bình thường căn bản cảm giác không ra Trần Mặc khí huyết biến hóa, gần đây 2 tháng, Trần Mặc vẫn luôn chưa từng xuất hiện, tầm thường cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng sáng sớm dậy sớm luyện võ cử động cũng không có, tất cả mọi người cho rằng hắn từ bỏ, cười ha ha. Cái này thiếu gia cuối cùng không chống đỡ nổi đây. Một tên thế gia đệ tử đang muốn mở miệng châm chọc hai câu Đột nhiên Trần Mặc nhưng hướng bọn họ nơi này xem ra, ánh mắt giật mức, càng là mang theo một điểm cảm giác đột ngạc, tên thiếu niên kia lời nói chưa mở miệng liền không nói ra được. Khí độ phi phàm vi quốc công lý hiệp khê bên cạnh còn ngồi một tên quần đỏ thiếu nữ, thiếu nữ này yêu kiều cười khẽ, nhìn quanh rực rỡ, ở trong đám người chuông bạc tiếng cười không ngừng, trêu đến một đám nam nhân mở cờ trong bụng. Này vốn là tiêu điểm hẳn là Thanh Huyền, thế nhưng quần đỏ thiếu nữ hoàn toàn huyên tân đoạt chủ, mọi người chỉ lo nhịnh hót, để Thanh sắc mặt lơi khó coi. Đáng tiếc cô bé kia lại như một đường ấm áp hòa diễm, hoàn toàn đi Thanh Huyền hào quang. Nhìn thấy Trần Mặc đến rồi, Thanh Huyền tức giận trong lòng vừa vặn tìm tới phát tiết nơi. "Trần Mặc, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới." "Có cái gì không dám?" Trần Mặc tùy ý trả lời, liền đem lễ vật ném cho lại từ. "Chẳng qua ta đối với ngươi sinh nhật thật không có hứng thú, ngược lại bắt náo, ít không được lịnh mợ, lịnh nọ, lịnh hót, nghe buồn nôn." Bích Ngọc lâu nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tất cả mọi người đình chỉ trò chuyện, niết miệng, giật mình nhìn Trần Mặc. "Tiểu tử này nơi nào dũng khí lại hình dung Thanh Huyền hội là bắt náo, mà những người nhỏ này bình thường lịnh mợ, lịnh nọ chi tử?" Rõ ràng là đem bọn họ đều cùng chửi. "Này, Trần Mặc, ngươi nói cái gì? Ta muốn ngươi hướng về chúng ta xin lỗi." "Cái gì lệnh bợ, lệnh nọt?" "Hử, ngươi đây là đồ kỵ, Trần chùi đồ kỵ." Mọi người chửi ầm lên. "Nguyên Lai like không phải lệnh bợ lệnh nọt ngươi a, ta nhận làm người." Trần Mặc đúng núm vai. Vì Quốc Công Lý Hiệp khẽ ngượng ngùng nở nụ cười, những người khác cũng tự hồ nhận ra được đối với Vũ Dương quận chúa quá mức lấy lòng, đều có chút lúng túng, có người nhưng là đúng Trần Mặc càng oan hận. Nhìn thấy bọn họ như vậy, Thanh Huyền trong lòng chẳng biết vì sao có chút cao hứng, đầy ngập tức giận cũng lặng yên biến mất. "Ừ, vị này chính là Vũ Dương quận chúa đình Nam Uyển." "Hừ, lấy ngươi trần ra thân phận đương nhiên là không cần để ý tới." Thanh Uyển nói. Vũ Dương quận chúa tựa như cười mà không phải cười nhìn chăm chú Trần Mặc, cặp kia thu ba nhìn quanh con mắt linh động như sẽ nói, "Hóa ra là người a, không nghĩ tới ngươi chính là Vũ Dương quận chúa." Trần Mặc vừa nhìn chính là lần trước ở cửa hàng mang theo nhân duyên nữ hải, anh khí bột từ, lại có mấy phần mị sắc thiên nhiên, so với Thanh Uyển càng tăng thêm mị lực của nữ nhân, ngoại trừ cái kia Vũ Dương quận chúa cũng không những người khác. Trần Mặc tùy tiện tìm hàng đơn vị trí, lúc này Vũ Dương quận chúa nhanh chóng đứng dậy, chạy đến Trần Mặc bên cạnh ngồi xuống, để nguyên bản định bợ nàng mọi người không dám tin tưởng. "Lần trước ngươi nói tiền Trần Lộ ta cha xét hạ xuống, thật giống ngươi nói có thể đây." Đinh Nam huyện cười cợt. "Ngươi là làm sao biết?" Trong lúc vô tình nhìn thấy, chẳng qua ta khuyên quận chúa ngươi tốt nhất từ bỏ cái kia đoạn nhân duyên." Trần Mặc húp trà nước. Đinh Nam huyện lắc đầu, "Không được, không được, đây chính là Tần công tử tặng người ta, buồn cô nương nhất định phải chữa trị nhân duyên mới được." Nghĩ đến này Tần công tử là nàng ái mộ người, Trần Mặc cũng không muốn nhúng tay nàng việc tư. "Ngươi có giúp ta sao?" Đình Nam Viện hỏi: "Ngươi muốn ta giúp ngươi?" Trần Mặc cảm thấy buồn cười, ở trước khi hắn tới, E sợ Lý Hiệp Khê cùng người phụ nữ kia khẳng định đã nói không ít chính mình nói xấu, hắn cũng có thể nghĩ ra được những tia từ. Nữ nhân này lẽ nào toàn không nghe lọt tai? "Ta hỏi cái kia cửa hàng chú tạo sư, ánh mắt của ngươi rất lợi hại, cái này nhân duyên sự tình, ta hỏi qua rất nhiều chú tạo sư bọn họ đều không rõ ràng, chỉ có ngươi nói ra tiền Trần lộ sự tình." Đình Nam Viện cảm thấy Trần Mặc nhất định còn biết gì đó. "Ta nên nói đều nói, cái khác ta thương mà không giúp được gì." Trần Mặc từ chối. Đỉnh Nam huyện không để ý lắm cười nói, nơi này ngồi đầy nam nhân đều ở lệnh của ta, đáng tiếc Nam huyện lại chỉ muốn nghe được ngươi, không phải tất cả mọi người đều sẽ xoay quanh ngươi. Trần Mặc không chút lưu tình đâm thủng nàng cái tia vẻ nhạt cảm giác ưu việt. Trần Mặc, không bằng cùng ta đồng thời ngồi trên tòa đi. Lúc này, Lý Hiệp Khê không nhìn nổi, thanh niên trong mắt có chút không thích sát thái, cười đánh ghế Trần Mặc cùng Đỉnh Nam huyện đối thoại. Hắn giả mù sa mưa mời Trần Mặc cùng ngồi ở ghế trên, ngồi trên tòa trí ít đại biểu ở cái này vòng tròn thân phận không thấp, là một loại cao quý tự trưng. Lấy thân phận của Trần Mặc tự nhiên có thể ngồi Nhưng hắn đối với cái này vòng tròn chút nào hứng thú đều không nhắc lên được đến. Không cần, ta yêu thích một người. Hả? Trần Mặc huynh đệ thực sự là khác loại đây. Nam Uyển, chúng ta liền không nên quấy rầy hắn." Lý Hiệp khẽ nói. "Vậy ta sau đó lại tìm người đi." Đình Nam Uyển ném câu tiếp theo. Thanh Uyển nhìn ngồi ở một bên Trần Mặc đệ đệ, từ khi Trần Mặc tiến vào Bích Ngọc lâu sau, hắn liền như vậy túi đầu, liền ánh mắt cũng không dám cùng Trần Mặc đối diện, bình thường cái này đệ đệ thật giống thích nhất làm khó dễ Trần Mặc đây. "Thanh Dung, ngày hôm nay đúng là đặc biệt tiến tĩnh, lẽ nào bị Trần Mặc sợ rồi?" Tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối không nên bị Trần Mặc lửa. Ném tiếp thua, Thanh Dung ở Trần Mặc trước mặt lưu lạc, vì là tiểu đệ thân phận, nơi nào còn dám nói chuyện với Trần Mặc, hắn chỉ lo người đàn ông này nhờ vào đó nhục nhã hắn đây. Ta sẽ bị hắn tên rác rưởi này lừa gạt sao? Thanh Dung, ngươi đang nói cái gì kỳ quái? Thanh Huyền tao mày. Hắn, nói chung tỷ tỷ, ngươi nhất định phải chăm chỉ tu luyện, mở ra trên đỉnh tam hoa đánh bại hắn. Thanh Dung cắn môi, có chút kích động. Thanh Huyền tâm tư thông tuệ, mơ hồ nghe ra chính mình đệ đệ đối với Trần Mặc tựa hồ rất kiêng Muốn nói cái gì rồi lại bị vướng bởi nguyên nhân nào đó không cách nào mở miệng. Lẽ nào? Sinh nhật tiệc rượu so với Trần Mặc nghĩ tới còn muốn kẻ nhạt, ở đây những thiếu niên này thiếu nữ đều có khí huyết vài truyền thực lực, mỗi cái đều xem thường cùng Trần Mặc làm bạn, chính mình cho chuyện, coi hắn là làm không khí. Trần Mặc cũng không có hứng thú lãng phí thời gian, thừa dịp tiệc rượu bầu không khí thích hợp, sẽ theo miệng nói rằng, gần nhất thanh long trên trấn võ giả tựa hồ thay đổi nhiều hơn này sẽ không là uy quốc công thế tử lý công tử ngươi mang đến người đi. Trần Mặc ngươi cũng chú ý tới ai chẳng qua có thể hiểu làm ta. Lần này tại Hạ nhưng là lén lút bội Vũ Dương quận chúa đi ra. Lý Hiệp Khê khẽ mỉm cười. Đúng vậy, gần nhất võ giả làm sao thay đổi hơn nhiều? Chúng ta Thanh Long chấn chẳng lẽ có cái gì trọng yếu lễ mừng sao? Có phải là có cái gì truy nã trọng phạt a? Mọi người tại đây mồm năm miệng mới bắt đầu nghị luận. Sự tình không trùng hợp như vậy chứ? Trần Mặc cười ha ha. Lý Hiệp Khê cười không nói. Chúng ta là vì là Thanh Long kính truyền thuyết mà đến. Vũ Dương quận chúa đình nam viện sánh lạn nở cười, thoải mái nói ra mục đích của chuyến này. Thiếu nữ hướng về Trần Mặc đẹp đẽ trưng mắt nhìn. Con mắt lại như đang nói, chúng ta thanh toán xong. Thanh Long Kính, Trần mặt cau mày, chưa từng nghe tới a. Chương 17, chỉ giết địch không biểu diễn. Ở đây thế hệ tuổi trẻ mỗi một người đều rất mà mịt, đối với Thanh Long Kính đều rất xa lạ, Trần mặt cũng là đầu góc mơ hồ, hắn đến từ nơi khác, đối bản nơi truyền thuyết cũng không qua biết. Mọi người càng nhiều đưa ánh mắt đầu đến Thanh luyện trên người, làm Thanh Long chấn một đời tuổi trẻ tu tú, địa phương to lớn nhất thế ra, lẽ ra nên không có ai sẽ so với nàng càng hiểu rõ địa phương truyền thuyết. Thanh Huyền suy nghĩ một chút, Liên quan với Thanh Long Tĩnh Truyền thuyết Sắc thực có nghe các đời cha chú rằng giải qua, truyền thuyết thời kỳ thượng của một cái thanh long bị trọng thương rơi dụng ở thôn trấn bên cạnh trên núi, cuối cùng rã rụi chết đi, thi thể nằm địa phương liền hình thành một con đường tát, quanh năm bốn mùa xanh tươi, cho dù tuyết lớn cũng không cách nào vùi lấp, bởi vậy bị têu là Thanh Long kính. Cái này cũng là Thanh Long trấn, Thanh Long Sơn tên khởi nguồn nguyên nhân. Quanh năm bốn mùa xanh tươi con đường. Trần Mặc vừa nghe, cảm thấy có chút ý tứ. Năm nay đang gặp Thanh Long Chấn trăm năm gặp lớn, mênh hoa tuyết đem Thanh Long Sơn đều nhuộm thành màu bạc. Một cái bích lục con đường nếu như từ trên núi lan tràn cái tia sắc thực rất khó mà tin nổi, cảnh tượng như thế này đại thể không phải có địa phương linh mạch thổ nhưỡng, muốn không thì có kỳ dị pháp bảo loại hình, hấp dẫn võ giả tìm kiếm cũng rất bình thường. Nhiều như vậy võ giả sẽ không chính là tìm đến này đường Thanh Long kinh chứ? Thanh Nung không nhịn được hỏi, nếu như thật sự có thần khí như vậy, Thanh Long chớ nên đã sớm phát hiện. Lạ, vẫn đúng, a. Chỉ là truyền thuyết thôi. Mọi người mồm 5 miệng 10 nghị luận, nguyên nhân không chỉ như vậy chứ? Chân mặc mở miệng, liếc xéo một chút lý Liệp Khê thâm trầm nợ nụ cười, thần thái mang theo nói cho người tên rác rưởi này cũng không sao ngạ mạn, hắn dơ ly rượu lên nhẹ nhàng nếm trải miệng, nói, đương nhiên, Thanh Long kính truyền thuyết chỉ là một điểm, còn có càng sâu đổ vận. Lẽ nào là liên quan với cái dương kia? Thanh Huyền Thúy Yên lông mày túc thành một đoạn. Thanh Huyền cô nương cũng biết. Hừm, có người nói cái kia Thanh Long sở di trọng thương là bị rất nhiều tình tướng tu người cho chặn giết mới có tạo thành, mà những này tinh giả chính là vì cấp giật nó gánh vác một cái dương. Cái dương? Thanh Long lường cái dương? Thanh Long không phải thần thú sao? Tại sao có thể có cái dương, lẽ nào là yêu tộc? Mọi người càng nghe càng hô đồ, càng cảm thấy không đúng lắm, long thuộc thần thú, làm sao có mang theo cái dương, ít nhất phải cấp cũng nên thanh long trên người quý giá nhất nội đan đi. Một viên nội đan ngưng tụ thần thú mệnh tinh hoa, chẳng những có trăm năm tu vi càng có khủng bố thần thông, ai ngu như vậy không muốn nội đan muốn cái dương a? Trừ phi cái dương tiên là thần thoại bên trong. Thiên cương địa sát tử vi hồng nấu. Vũ Dương quận chúa đình nam huyện mở miệng. Toàn nhất thời sôi sùng sục. Cái gì? Thiên cương địa sát tử vi hồng nấu? Không thể nào! Lẽ nào ngàn năm trước đấu tinh là thật sự? Cái kia Tinh Tướng Chi Nguyên Thủy cũng là thật sự. Sở Hữu thiếu niên thiếu nữ kinh ngạc tốt lên lũ lưỡi, trăn mặc ánh mắt cũng không do vì đó hơi động, Đinh Nam Uyển lập tức mở ra hắn tâm tư, liên quan với đấu tinh tâm tư. Ở 3000 tinh vực ngàn năm trước từng có một cái khổng lồ vương triều, cái kia vương triều nữ đế vì nhất thống tinh giới, leo lên non sơn, thành tựu bất hủ mà bái cựu thiên huyền nữ, thả ra phục ma điện 108 viên tiên cương địa sát ma tinh. Nay 108 ma tinh có người nói là 3000 tinh vực, trăm vạn tinh danh ban đầu nguyên thủy. Nam nữ có thể hiệu lệnh tinh giới tinh tướng năng lượng. Cái này nghi thức ở ngày sau sách cổ bên trong bị ghi chép vì là đấu tinh. Này đấu tinh ở tinh giới bên giới cử hành, mỗi 108 vòng tuổi về một lần, tuyển lựa tinh vực vô số thiếu nữ làm tinh tướng người thừa kế. Vào lúc ấy 3000 tinh vực có thể nói náo nhiệt cực kỳ. Trong đó liên quan với thiên cương địa sát tử vi hồng đáo càng là mọi người đều biết. Nữ đế vì đấu tinh có thể thuận lợi triển khai, đặc biệt mệnh lệnh tướng lĩnh ở tinh giới siêu tầm kỳ chân dị bảo, bí tịch công pháp sau đó đem những này kỳ chân dị bảo khóa vào do tốt nhất chú tạo sư chế tạo ba loại hồng náu lại mệnh lệnh thần thú yêu binh, ma vật tiên tác phẩm của thần vì là hòm đáo hộ tống người hộ tống nhập xuống dưới đi. Này 3 loại hồng đáo chính là Thiên Cương Địa Sát Tử Vi hồng đáo. Lúc đó vận chuyển Thiên Cương Địa Sát Tử Vi hồng đáo có giêu đường xa trình, vì thế rất nhiều tu sĩ, tinh tướng đều trông mà thèm trong hồng đáo tai bảo, ngay ở ven đường bố trí phục kích, cướp giật hồng đáo. Mỗi một lần sinh thần bảo cương giai đoạn cũng là tinh giới hỗn loạn nhất đại chiến giai đoạn, vào lúc ấy, tinh giới bất kỳ góc đều ở lên gió tanh mưa máu, mỗi người đều thay đổi đi có không ít nhỏ yếu tinh tướng tinh giả chính là dựa vào vào lúc này phát tài, từ đây một bước lên mê đăng vào bá người hàng ngũ. Chẳng qua bây giờ cái kia mạnh mẽ vương triều đã sụp đổ hơn 1000 năm, hơn 1000 năm đối với tinh giới tới nói nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Mà khi đó bởi vì tranh đấu không ngừng, có người tính toán, có ít nhất trăm vạn chỉ thiên cương địa sát tử vi hồng đáo gì rơi xuống 3000 tinh vực. Có người nói mãi đến tận bây giờ còn có người từ hung ác bát hoang nơi đào ra lúc đó lưu lại cái dương đây. Đình Nam viện để những này nam nữ thay đổi sao động, cái dương có thiên cương địa sát tử vi 3 cái cấp bậc, nhưng coi như bình thường nhất địa sát cái dương, bất luận cái nào tinh giả được đều có thể hưởng hết vinh hoa được không tưởng tượng nổi có ích, dù sao vậy cũng là ngàn năm trước lưu lại của cải Nói như vậy sinh thần bảo cương lẽ nào cũng là ở thật sự. Nay sinh thần bảo cương nhưng là tinh giới to lớn nhất bạo vật, có thể nhìn thấu sở hữu tinh tường a. Trên yến hội lập tức liền náo nhiệt lên, mọi người đều đem mình nghe được bí ẩn hiểu biết nói ra. Trần Mặc cũng coi như hiểu rõ đến Thanh Long trấn nhiều như vậy võ giả quang lâm nguyên nhân, truyền thuyết tháng 12 cuối cùng mấy ngày, tuyết rơi dày khắp nơi, Thanh Long kính có hiện thân, đến lúc đó dọc theo Thanh Long kính liền có thể tìm được cái Dương tung tích. Là gặp Thanh Long trấn gặp phải trăm năm gặp tiết lớn. Rất nhiều có tâm võ giả đã nghĩ đến thử xem. Đương nhiên, chuyện như vậy lấy qua ngàn năm, trên đỉnh Tam Hoa võ giả là xem thường lãng phí thời gian, cũng chỉ có khí huyết cựu truyền võ giả mới có xi si người nằm mơ, cầu được kỳ ngộ. Trần Mặc cũng không thể nào tin được việc này, bởi vì nếu như thật sự có cái dương, 1000 năm thời gian đại trọng vương triều đủ để phái người đem thanh long trấn đều lan tới, dù sau đó là thiền cương địa sát tử vi hồng nấu, thượng cổ triều đình lưu lại tài bảo, vì lẽ đó Trần Mặc cảm thấy việc này rất vô căn cứ, 8 phần 10 vẫn là loại kia địa phương truyền thuyết. Rất nhiều thôn chấn thôn trang thành thị thường thường đều có truyền thuyết gán ghép tăng cường bản thân mị lực, này cũng không. Kỳ quái. Trên hiến hội tuổi trẻ võ giả đều ở hào tưởng hồng đáo sự tình, bọn họ khí huyết dồi dào, chính là hào hùng vạn trưởng tuổi tác, cũng hầu như nghĩ nổi bật hơn mọi người sự tình, liên quan với Thanh Long Kính cùng Hồng Đào sự tình xác thực mới mẻ, nói đến đến vậy là nói chuyện say xưa. Trần Mặc bình tĩnh như vậy, thật là cùng hoàn cảnh hoàn toàn không hợp, có người liền không ưa. Trần Mặc, ngươi nhìn qua đối với Thanh Long Kính một chút hứng thú. Ngồi ở Trần Mặc bên cạnh thanh niên mở miệng, hắn là gọi thân nhiên. Thanh Long trấn thân ra cũng coi như là cái lớn thế ra, chỉ đứng sau Thanh ra. Trần Mặc vừa nhìn, liền nhìn ra hắn đem khí huyết luyện đến lỗ chân lông, có khí huyết năm chuyển thực lực, do ở ngoài luyện bên trong là một cái hạm, không phải tất cả mọi người đều có thể như Trần Mặc như vậy biết thời biết thế giống như một cách tự nhiên, vì lẽ đó thân nhiên đối với các loại thiên tài dị bảo càn quan tâm. Chẳng qua kẻ này tâm lý rõ ràng có chút không thăng bằng, hắn như vậy nóng bỏng, bên cạnh Trần Mặc thờ ơ không động lòng cảm thấy, nhưng là bộ mặt không dễ nhìn. Đúng rồi, ta nghĩ lên Trần Mặc ngươi không thể luyện võ. Thân nhân cười nói, tựa hồ tìm tới một cái rất tốt lý do, ngươi có thể cùng chúng ta cùng lên ngồi chung, ta đều nhanh quên ngươi là cái phế. Ha ha. Trường hợp này, thân nhiên cũng không tốt công khai cười nhạo, ngoài cười nhưng chồng không cười vài tiếng. Trần Mặc vốn là là muốn đánh tính để những người này biết hắn có thể luyện võ, hiện tại hoàn toàn mất đi loại này hứng thú. Trần Mặc cũng không để ý tới hắn, vừa ăn món ăn, lầm bầm lầu bầu, hiếm thấy Vũ Dương quận chúa đến phóng, đáng tiếc ta không thể luyện võ, nếu không ta ngược lại thật ra biết đánh nọ ra một bộ quyền pháp để Vũ Dương quận chúa bác cho nàng nhìn với cặp mắt khác đây, bằng vào ta thân phận của Trần gia. Nói không chắc liền có thể kết làm thân mật. Chân mặt này lời nói đến mức rất nhẹ, bên cạnh thân nhiên dựng thẳng lên lỗ thai mới miễn cưỡng nghe được, chợt lộ làm ra một bộ vẻ đắc ý, thầm nghĩ, tên rác rưởi này thiếu ra đúng là nói không sai. Tức rượu đến trên đường, đề tài cũng chậm chậm chuyển tới thần vũ cử trên. Thân nhiên đột nhiên nói rằng, hôm nay hiếm thấy Vũ Dương quận chúa đến phóng, không bằng ngồi nơi chúng ta liền để Vũ Dương quận chúa thấy thấy chúng ta thanh long trấn đệ tử phong độ làm sao. Tốt tốt. Đang cảm thấy đến đỉnh Nam huyện vừa nghe tinh thần tỉnh táo. Nhìn thấy Vũ Dương Quần chúa hài lòng dáng vẻ, thân nhiên trong lòng đắc ý vân vân. Hắn khiêu khích liếc mắt nhìn bên cạnh Trần Mặc, phảng phất đang nói, ngươi sẽ không lượn vó, hiện tại nhìn tiểu ra ta đi. Cái khác thanh niên Tuấn Kiệt vừa nghe đến thân nhiên đưa ra để Vũ Dương quận chúa động lòng yêu cầu, từng cái từng cái ảo não và phần, chính mình làm sao không sớm hơn một chút làm, để kẻ này trước tiên thực hiện được, chẳng qua mọi người nhưng là không có chú ý tới thái nguyện trong mắt một tia không vui. Nơi này là nàng sinh nhật yến, người đàn ông này nói phải cho Vũ Dương quận chúa biểu diễn là có ý gì? Hoàn toàn liền quên trận này tiệc rượu ai là nhân vật chính. Không khỏi, thái đối với lớn hiến ân tình thân nhân rất là bất mãn. Câm người những thế gia này liền chính mình đi nội đấu đi. Chân mặt nhìn cho hay, này Thân Nhiên làm sao biết vừa nãy cái kia phiên lời giải thích cố ý nói cho hắn nghe, chính là muốn cho hắn cùng Thanh luyện sản sinh ngăn cách. Chính đang đắc ý Thân Nhiên hồn nhiên không biết, hắn đang chìm đắm ở mọi người chú ý kiêu ngạo bên trong, nếu là hắn cái thứ nhất đề nghị, đầu tiên liền đứng phòng khách rộng rãi đất chống diễn luyện một bộ thân gia hổ báo quyền phương pháp, hắn luyện võ nghệ vẫn tính tinh khiết, thân hình hơi động, quyền lực như trọng thạch, giống như sóng sở sở con cọ, thân pháp bên trong lại có tiểu báo nhảy bén, nhanh chóng. Luyện đến hưng phấn ơi, Thân Nhiên càng là đắc ý phát sinh một tiếng hổ gầm chấn động đến mức bàn chén trà chén giữa chạm chạm rung động. Âm như thần lực, khí huyết xem ra cũng bắt đầu tu luyện vào bên trong ngũ huyết. Ta cũng đêu xấu. Mọi người từng cái từng cái tranh nghĩ khủng sau tiến lên diễn luyện đắc ý võ nghệ, nỗ lực ở Vũ Dương quận chúa cùng Ngụy quốc công công tử trước mặt lưu lại một điểm ấn tượng tốt, ngày sau tiến vào hoạn lộ nếu như có thể được loại này quý nhân giúp đỡ, đối với bọn họ bổn ra cũng là hữu ích vô hại. Hội trường náo nhiệt không ngừng, khen hay thanh âm nổi lên bốn phía. mặt nạ sắc lạnh, thờ lạnh nhạt đám người kia ở Vũ Dương quận chúa trước mặt khoe khoang lại nhiều lần không đem nàng người chủ nhân này để ở trong lòng, để Thanh nguyện đối với tiệc rượu có chút căm ghét, nàng lơ đãng liếc nhìn Trần Mặc, người sau đang đang quan sát những võ giả này công pháp, thế nhưng trong mắt nhưng không nhìn thấy trong ngày thừa ngước ao, trái lại có một loại đẩn độn vô vị mùi vị. Mặt khác, Vũ Dương quận chúa cũng có chút thẻ nhạt, mới nhìn những này thanh long trấn võ giả còn có thú, nhưng nhìn một hai liền mất đi hứng thú, Huy Quốc công thế tử Lý Hiệp Khê sở môi, trong mắt mơ hồ có chút xem thường, tự mình tự mình cùng Đỉnh Nam huyện bắt đầu trò chuyện, đối với giới đầy đám kia giả khoe khoang hoàn toàn không nhấc lên được chút nào hứng thú. Đối với nhà giàu quý tộc tới nói, nhất lưu võ nghệ không muốn thấy quá nhiều, bản thân còn có chút siêu nhất lưu võ kỹ, những này chuẩn nhất lưu công pháp ở trong mắt hắn chỉ có thể được hạ xuống tam lưu đánh giá. Thân nhiên nhìn thấy bọn họ biến hóa có chút nóng nảy, tốt xấu là chính mình đưa ra ý kiến, chịu đến không thích đáy lòng còn là phi thường phiên muộn. Vẫn là thanh gia linh sĩ quyền đẹp đẽ chút. Chân Mặc lại hứng hở nói một câu. Thân nhiên sáng mắt lên. Đúng vậy, thanh gia linh sĩ quyền ở mấy cái quận huyện chấn nhỏ đều có danh tiếng, trong đó có mấy chiêu đều có nhất lưu trình độ, nếu như phối hợp nguyện, cái kia chuyển linh động dáng người, tuyệt đối có thể khiến người ta tâm thần thoải mái, như mê như say. Nhìn thấy Thanh Huyền thờ ơ không động lòng, thân nhiên lại có chút do dự, nghĩ lại vừa nghĩ, nói thế nào cũng là ở Vũ Dương của chúa, uy quốc công thế tử trước mặt, nữ hài không thể không bán mặt mũi, thanh ra đối với một tên rác rưởi thiếu ra đều muốn cung cung kính kính, đối với uy quốc công lớn như vậy công tước, thân vương con gái nói vậy càng thêm động lòng. Đại khái nàng là bị vướng bởi mặt mũi mới như vậy. Thanh Huyền tỷ, không bằng ngươi cũng tới diễn luyện hạ xuống linh xà quyền phương pháp a, để quận chúa nhìn thanh long trấn tối linh động quyền pháp. Thân nhiên cười nói. Lý Đình Nam Uyển bỗng cảm thấy phấn chấn, cũng hứng thú. Thanh Huyền khí huyết đã nhanh cửu chuyển, tu vi còn cao hơn bọn họ, ở cùng tuổi bên trong có thể nói thiên kiêu một đời, bọn họ cũng là rất muốn nhìn một chút Thanh Huyền thực lực làm sao. Những người khác cũng lập tức theo thân nhiên ổn nào. Nếu như bình thường, Thanh Huyền ngược lại cũng không keo kiệt diễn luyện. Chỉ là muốn đến trước những người này hung hăng quyến rũ quận chúa sắc mặt đáy lòng chợt cảm thấy cam ghét, những mày, nữ hài gió thổi mây trôi nói một câu: "Ta võ, chỉ giết địch, không biểu diễn." Chương 18, hiện tại đến phiên ngươi là rất rươi. Chỉ địch, không biểu diễn. Bong bóng như sát, nói năng có khí phách. Náo nhiệt phòng yến hội lập tức bị phủ đầu dội tuyết, làm lạnh hơn nữa. Còn ở Dương Dương tự đắc thân nhiên không nghĩ tới Thanh Uyển từ chối thẳng thắn như vậy, một mặt lúng túng, Thanh Uyển ngươi lời này là nghiêm trọng, quận chúa hiếm thấy đến Thanh Long trấn, để quận chúa lĩnh hội chúng ta Thanh Long trấn vo gió có gì không thể đây. Các ngươi nói có đúng không? Những người khác cười mỉa phụ họa vài câu, vừa nãy Thanh Uyển lời kia cũng là đem bọn họ cùng chửi. Biểu diễn? Thằng hề trong lòng cười gằn, đối với thân nhân càng ghét, đây là nàng sinh nhật tiến hội muốn cho nàng ở trước mặt người đầy võ nghệ, một bộ lấy lòng dáng vẻ, nàng Thanh Uyển không làm nổi. Chính là bởi vì Thanh gia đối với Trần Mặc nhà một mực cung kính, mới làm cho nàng đối với Trần Mặc hận ức cùng ô, hiện tại làm cho nàng đi, căn bản không thể. Sau đó tỷ muội chúng ta có thể đơn độc đến giao lưu, liền không muốn cho những người đàn ông này nhìn. Đình Nam Uyển nói cũng vô cùng sảo diệu, thẩm trách người đàn ông kia quá ngu, không hiểu được thế cuộc, dùng phương pháp này bức Thanh Uyển. Thanh Uyển tỷ từ chối, người kia nhà đến đây đi, người ta phiêu như ngũ hình cũng muốn lấy được các vị trí điểm một đây. Cưa ngày cùng Thanh Huyền cần phải liễu tâm lênh lành một bật cười điều định. Thanh Huyền nhíu mày lại, mới vừa muốn ngăn cản, nữ hài đã nhảy vào giữa trường, đánh tới phiêu như ngũ hình. Quyền pháp của nàng cũng là yêu mỹ, mềm nún, như ở mùa lên, vui hài vui mắt. Chỉ là trải qua trước chuyện này, mọi người đều là không còn hứng thú, bầu không khí rất lúng túng. Mới vừa rồi còn ý đắc chí hoàn toàn thân nhiên chịu đến mọi người bất mãn, thanh niên sắc mặt trắng bệnh, cười gượng túi đầu, uống khó chịu rượu, đối với không nể mặt chính mình Thanh rất là hoán hận. Tâm mang ý xấu cũng không trách chia năm xẻ bảy. Trần Mạc An Hà Đối với tuần vui này, nhìn ra vẫn là hoàn toàn tận hứng. Thanh Huyền cảm thấy tiếp tục như vậy, mất mặt, liền yến hội rất sớm tàn đi. Thân nhân, người thẳng ngu này lại muốn để Thanh Huyền đi biểu diễn. Chính là, cũng là bởi vì ngươi hại Thanh Huyền đối với chúng ta cũng không sắc mặt tốt. Hừ, muốn lấy lòng quận chúa có thể, nhưng lại muốn lợi dụng Thanh Huyền, ta thực sự là xem thường ngươi. Túng năm tụ ba đám người nhìn thấy Thanh Huyền, quận chúa đám người rời đi, dồn dập đối với thân nhiên làm khó dễ. Vừa nãy rõ ràng là một cái hứng thú cao vút tuyệt tốt, một mực này ngu quá tham lam làm thành thảng hệ bình thường lúng túng của diện. Cả người trước không phải cũng ở quận chúa biểu diễn rất vui vẻ sao?" Thân Nhiên trầm mặt, lạnh lùng nói rằng, "Còn không phải ngươi để ý kiến, này rõ ràng là Thanh Huyền tỷ sinh nhật tiệc rượu, ngươi lại làm cho quận chúa ra hết danh tiếng, Huyên Tân bạch chủ, quá không sáng suốt." Thân Nhiên cắn răng, những người này trong ngày thường xưng huynh gọi đệ, hiện tại nhưng đem trách nhiệm toàn bộ đẩy ngã trên người hắn thực sự đáng ghét. Tính toán một chút, Thanh Huyền cũng ngậm mạ, không trách hắn. Cũng là, ai có thể biết nàng không cho mặt mũi như vậy, đối phương nhưng là quận chúa A, công "Chúng ta đi uống rượu đi, đừng để ý." Nói một chút thanh long kính sự tình, Này thiên cương địa sát Hồng đáo nói không chắc thật sự có nha. Mấy người nói lần thứ hai đối với trong truyền thuyết Hồng đáo làm nổi lên hứng thú, nhưng bọn họ cùng Trần Mặc nghĩ đến giống như cảm thấy việc này không quá có thể tin. Thân Nhiên tìm cái cớ, không có đi theo. Dẫm dày đặc quyết động, Trần Mặc xuyên tiến vào một cái âm sâu trong hẻm nhỏ, đi rồi mấy chục bước, đông nhiên dừng lại. Đột nhiên, một bóng người phi diêm tổ bích xẹt qua đỉnh đầu, cản ở trước mặt của hắn. Làm sao không đi rồi, kinh ngạc sương sở. Thân Nhiên mạnh mẽ phun ra một câu nói, "Có chuyện gì không?" Trần Mặc cười tìm hỏi. Đừng cho lão tử giả ngu, ngươi dám âm ta, cho bổn thiếu ra đi thanh huyền cái kia nhận sai, ta liền buông tha ngươi. Thân nhiên không phải ngu ngốc, sau đó liền nghĩ rõ ràng tất cả đầu nguồn đều là đến từ Trần Mặc, nếu như không phải hắn cố ý nói ra linh xà quyền, hắn nhất thời vẫn đúng là không nghĩ tới cổ động thanh huyền tới diễn luyện, bây giờ ngược lại tốt, hắn không chỉ trở thành mọi người cho cười, càng bị thanh huyền căm ghét, để hai nhà quan hệ sản sinh vết rách. Hết thảy đều là hắn dở cho quỷ. Chỉ cần đem hắn bắt được thanh huyền cái kia nhận sai, tất cả liền không có quan hệ gì với hắn. Trần Mặc mắt lại, Trước đây Thanh Huyền đối với mình biểu hiện ra một điểm vẻ chán ghét lúc, tên trước mắt lại như một con nghe thấy được format mùi thơm chuột giống như ngay lập tức đứng ra tranh chua đà kích hắn, dùng loại này hấu trí phương pháp đến thu đến Thanh Huyền hảo cảm. Chỉ là hắn như vậy chỉ có thể tăng cường Thanh Nguyện nhận định hắn trong xương chính là cái tiểu nhân ấn tượng mà thôi, cho nên khi hắn đưa ra muốn cho Thanh Huyền đánh ra một bộ linh xà sà lúc, có thể tưởng tượng nữ hài là nghĩ như thế nào, đây giống như là nàng đã biến thành chân mạc, trở thành cái kia bị chế nhạo, cười nhạo đối tượng. Chịu đến Thanh ghét đó là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc tiểu tử này hiện tại còn không nhìn tới địa bấy. Còn tự mình an ủi lần thứ hai lợi dụng đối với hắn nhục nhã đến duy trì chính mình tôn nghiêm. Đáng thương. Trên đời này kẻ đáng thương nhất đơn giản chính là như vậy châm biếm người khác, bàn lộng thị phi ra hỏa. Quá đáng thương. Ở Thanh Huyền bên kia nếm mặt mũi, lại nghĩ đến trước mặt của ta tự rước lấy nhục sao? Chân Mặc lắc đầu một cái. Ngươi nên cảm tạ ta giúp ngươi lên một khóa, chí ít ngươi biết ngươi vẫn muốn lấy lòng nữ nhân, ngươi ở nàng đấy lòng hình tượng là ra sao? Chân Mặc. Ngươi tên rác rưởi này có tư cách gì đối với ta cơ tay một chân? Hỏi một lần cuối cùng, có theo hay không ta đi? Thân nhân xích tiếng nói: "Ngươi đi đi, sau đó con mắt đánh bóng chút, hảo hảo tu luyện, tu vi vượt qua thanh huyền ngươi còn khả năng có cơ hội." Chân mặc đối với những người này trả thù một chút hứng thú đều không nhắc lên được đến rồi. Có một câu nói nói thật hay, cùng lối chí người tính toán chính mình cũng sẽ thay đổi rất ngây thơ. Thân nhiên khí đến xanh cả mặt, cười giận dữ nói: "Đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, ngày hôm nay không thị vệ của ngươi, lao tử phải cố gắng giáo hấn ngươi cái này cáo mượn oai hùng rắp rưởi." Thân nhiên thân hình một chỗ trong miệng bào ra gầm, tuy động bị đạp ra mấy cái hú to, hai tay thành trảo Giống như một con xuống núi đói bụng hổ, bay về trần mặc cổ sẽ rách chụp tới, vướt bên trong gió lạnh điên cuồng, nếu như lưỡi dao. Trần mặc đưa tay một nhóm, xảo rượu hóa giải, nhưng không có để Trần mặc chiếm cư ưu thế, Thân nhiên Lăng không đồng thời, thân pháp trên không trung làm ra biến hóa, chân như roi sát, đùng đùng đùng trên không trung trong nháy mắt hướng về Trần mặc đỉnh đầu đáp vào. Chiêu này gọi báo lên đây, có thể ở giữa đường bên trong thay đổi thân pháp, làm được nhanh chóng chân cùng quần chuyển đổi công kích. Thân Nhân khí huyết năm chuyển toàn lực vận chuyển, da huyết sợi cổ động bên trong vù vù vọng, coi là thật lại như một con bay lên tiêu báo. Dựa hai chân dấu vuốt, vuốt bên trong mang tối pháp, vô cùng tinh diệu. Thanh Long trấn đời thứ ba nhà hổ báo quyền phương pháp vẫn còn có chút trình độ, chân Mặc gật gù, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chân Mặc khí huyết một vận, vứt ra cánh tay liền đi đón, sau đó xuất liên tục mấy quyền, tưởng quyền như pháo, hoàn hoàn liên kết. Đây là quyền pháp gì? Thân nhiên ngương ác, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Mặc tên rác rưởi này lại có thể ngăn cản hắn hổ báo biến hóa, dựa theo hắn ý tưởng, muốn bắt hạ xuống tên rác rưởi này dễ như bàn tay. Không tốt, kẻ này lại tu luyện khí huyết. Thân nhiên trong lòng dời sông lớp biển, Hoảng sợ nổi lên song lớn. Chiến đấu bên trong tối kỵ phân tâm. Một khi phân tâm, sẽ thê yếu, thế vừa đi, cái kia chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chân mặc một quyền mạnh mẽ đánh đi ra, khí huyết vận đến nội tạng, một quyền như pháo, vừa nhanh vừa động. Thân nhiên xương đùi bị chấn động đến mức tê dại, cảm giác muốn vỡ nát, hắn chân sau so giẫm một cái, lang không nổi lại, muốn hóa giải cái này, nguy hiểm cục diện lại sử dụng báo đi thân pháp nỗ lực tách ra sát cơ. Chân mặc tiến lên một bước, thân hình tiếp cận, hỏa phạ ảo không ngừng. Chính là một chiêu liên hoàn bản quyền. Này đường cái hẻm nhỏ thân nhiên không có cách nào triển khai thân hình, nhưng coi như hắn triển khai cũng chạy không thoát. Trần Mặc sức mạnh mạnh hơn hắn trên quá nhiều, hơn khí huyết luyện vào nội tạng bên trong, lại có tỏa tị thuật tăng cường nội tức, căn bản không thể thắng. Thân nhiên đối đầu Trần Mặc liên tục công kích đã văn trường trôi chạy, bị Trần Mặc một quyền dính đến, đối phương đã mặt xám như cho tàn. Tiếp theo liền thấy, Trần Mặc song quyền như pháo, liên hoàn lối ra, nện ở thân nhiên lực. Đùng đùng đùng. Xương sườn Thân nhiên một ngụm máu tươi phun ra liền bị Trần Mặc đánh ngã xuống đất, toàn thân khí huyết bị đánh tan, đã triển khai không được nửa điểm khí lực. Không. Khả năng. Nhìn chân mặc cái kia đen thủi ánh mắt, Thân Nhiên còn chưa muốn tin hắn lại thua ở một cái công nhận rác rưởi trong tay. Hiện tại đến phiên ngươi là rác rưởi. Chân mặc một cước giẫm lên thân Nhiên khuôn mặt, người sau không cam lòng kêu thảm một tiếng, hôn mê. Hắn tình nguyện đây là một cái ác ngộ. Đúc kiếm đường. Bạch khí mịt mở bao chùm ra nhà, chân mặc đem chủy sắt ném một cái, hít một hơi thật sâu, dùng bả tị thuật đóng chặt toàn thân tiết ra ngoài khí huyết, chu thiên tuần hoàn cùng thân thể. Thạch Thưa nhặt lên chân mặc chế tạo thanh chủy thủ kia, lưỡi dao phang mang, lộ ra hàn quang sắc bén, dao găm đường nét ưu mỹ lại không mất tinh xảo đại khí, chỉ là dùng phổ thông thiết có thể chú tạo ra như vậy thủ công tinh chế binh khí, thạch thừa đều là khâm phục không thôi, Trần Mặc, sự tiến bộ của ngươi thực sự quá nhanh, mười mấy ngày ngắn ngủi, đã đem khéo léo nắm giữ đến em dịu mức độ, thiên tài, thiên tài à. Hai ngày nay Trần Mặc một có thời gian liền đến xem thạch thừa chú tạo binh khí, tình cờ chính mình cũng học chú tạo hai cái, hắn có đúc kinh trên cao siêu tâm đắc so với người bình thường đi rồi một cái nhanh thuần thục, mới chế tạo ra thanh thứ 4 phổ thông sắt đá binh khí cũng đã đạt đến khéo léo mức độ. Chú tạo sư có học đồ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp đỉnh cấp, đại tông sư phân chia, mỗi một cấp căn cứ chú tạo sư chú tạo kỹ xảo kinh nghiệm lại có khéo léo, bạch luyện, thuần thanh, đỉnh cao mấy cái giai đoạn khác nhau, mỗi cái giai đoạn có sơ, trùng, hậu cùng em dịu bốn cái cảnh giới, có thể nói như thế, ở chú tạo lĩnh vực, chúng nó phân chia so với nhân tinh võ giả còn muốn hạ khác. Chẳng qua chú tạo sư những kia cảnh giới dựa vào kinh nghiệm, linh cảm cùng thiên phú, chỉ có trải qua muôn vàn thử thách chú tạo đem công nghệ quen thuộc đi tới, nhất định phải khắc khổ, không có thích hợp xảo địa phương. Nhưng là Trần Mạc mới 2 ngày liền đạt đến sơ cấp chú tạo sư khéo léo Quả thực khó mà tin nổi. Thạch Thừa thu được cái kia mấy cái đồ đệ theo hắn mấy năm đều không có tư cách này. Chân Mặc đối với hắn khiếp sợ biểu hiện rất bình tĩnh, hắn có tinh lực tôi thể, thể chất liền so với cái khác chú tạo sư cao hơn rất nhiều, lại có gì tiên phú đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chú tạo lên càng là thuận buồm xuôi gió, toàn lực ứng phó. Hơn nữa đúc kinh những kia cho dù là đỉnh cấp chú tạo sư đều điên quẩn hơn kinh nghiệm tâm đắc, nhanh như vậy cũng không kỳ quái. Lại qua mấy ngày, tụ tập thanh long trấn nơi khác võ giả đi rồi hơn nữa Nguyên nhân hay là bởi vì thân nhiên bị người đánh thành trọng thương sự tình náo động toàn bộ Thanh Long trấn, kẻ này miệng kín lại không có tiết lộ bị Trần Mặc đả thương, chẳng qua Trần Mặc cũng không ngoài ý muốn, ở hắn không thể luyện võ trước, Thanh Long trấn những kia đại thế gia liền không dám đối với hắn như thế nào, hiện tại hắn có thể luyện võ, chỉ sợ sẽ càng càng cẩn thận. Thân nhiên cũng là người thông minh, biết nói rồi vô ích, ngược lại sẽ trợ tăng Trần Mặc uy phong, đơn giản thẳng thắn không nói, đem trách nhiệm đẩy ngã nơi khác võ giả trên người, nói là nghe được một tên khí huyết bại, tám chuyển võ giả nói thanh huyền nói dối, hắn không nhịn được liền động thủ, kết quả cũng rất thê thảm. Trần Mặc đến thừa nhận coi khinh người này vô liêm sỉ trình độ, lập lời nói dối một bộ một bộ vẫn cứ đã lừa gạt những người khác, dùng phương pháp này hòa hoãn thành ra quan hệ. Vô liêm sỉ đến để Trần Mặc khâm phục không thôi. Sau khi Thanh Long trấn mấy cái lớn thế gia liên thủ lại nghiêm khắc thẩm tra tiến vào Thanh Long trấn võ giả, để Thanh Long trấn cũng yên tĩnh không ít, mà rất nhiều võ giả cũng hỏi thăm thời gian rất lâu, ở Thanh Long Sơn tìm nửa ngày cũng không thấy trong truyền thuyết Thanh Long Kính, cuối cùng cũng vẫn nộ rời đi Thanh Long trấn. Chẳng qua Uy Quốc công tiểu hầu gia cùng Vũ Dương quận chúa nhưng là không hề đi, Trần Mặc tổng cảm thấy bọn họ tựa hồ đang chờ đợi thời cơ nào đó. Liên như vậy đến tháng trạm cuối tháng, một hồi hiếm thấy lông lông tuyết lớn bao phủ thanh lâm trấn. Trận này tuyết lớn tục xưng băng dao tử, lạnh lạnh leo đâm vào cốt tủy, không đạt tới khí huyết bảy chuyển võ giả đều lạnh quá chừng, nhưng ngay ở loại này khí trời ác liệt bên trong, Trần Mặc rốt cục đem khí huyết tu luyện vào cốt tủy, tiến vào khí huyết bảy chuyển cảnh giới. Chương 19: Băng tuyết săn hổ. Tuyết lớn so với chút thời gian trước đến càng mãnh liệt hơn, nhiệt độ xuống tới cực điểm, ngoài đã là nước đóng thành băng, giá gió bắc là đâm người, trực tiếp thâm nhập người cốt tủy bên trong. Không có cách nào đem khí huyết luyện đến cốt tủy, võ giả cũng sẽ cảm nhận được sâu sắc hàn ý bao phủ toàn thân. Ở Thanh Long trấn, loại này khí trời ác liệt tục xưng băng đạo tử, trăm năm khó gặp. Thanh Long trấn dậy sớm, võ giả cũng không chịu được loại này hàn ý khí trời dồn dập trốn ở nhà, nổi lên lựa than, một bên sưởi ấm một bên rèn luyện. Trời ạ, làm sao như thế lạnh. Tiểu đào đẩy ra trần mặt cửa phòng, một luồng gió lạnh trước mặt, lạnh đến toàn thân đều cứng áp, trong tay bưng chậu nước kém một chút thất thủ rơi xuống. Chỉ thấy chần mặc trong phòng cửa sổ toàn bộ mở ra, gió lạnh vù vù đi đến rồi. Toàn bộ trong phòng đều ngưng tụ ra một tầng xương lạnh. Mà chân mặc dĩ nhiên là để trần cánh tay, đứng cửa sổ, hồn nhiên không sợ băng đào tử khí trời. Chân mặc vóc người vẫn tính thon dài, bắp thịt mềm mại nõn no đủ, tiểu đào mặt một hồi liền nóng, nàng đều không có chú ý tới nguyên lai thiếu gia nhà mình vóc người có lớn như vậy mị lực. Thiếu gia, trời lạnh như thế này, những võ giả kia đều không chịu được, thiếu gia cũng không thể như vậy, có lạnh xấu thân thể. Tiểu đào trong tay chậu nước nước nóng ở ngăn ngắn trong chớp mắt liền kết ra miếng băng mỏng, có thể thấy được khí trời lạnh đến mức độ nào. Tiểu đào vội vàng bắt chuyện nàng tỷ muội đi thay mới nước nóng. Lại là nổi lên than tuổi trậu than, lại là tìm đến rồi ấm áp lông cửu, có thể không gấp chạy mồ hôi đến. Nhìn thấy tiểu đào như thế vội vàng tử, chân mặc trong lòng cũng là ấm áp. Chẳng qua tiểu đào cũng không biết, chân mặc nhưng là mượn cái này khí trời cuối cùng đem khí huyết luyện vào cốt tủy. Ở khí huyết cửu chuyển bên trong, khí huyết luyện tiến vào cốt tủy bên trong khó nhất, cái gọi là tẩy lông phạt tủy vậy thì là từ trên căn bản thay đổi một người căn cơ, cùng địa tinh thoát thai hoán cốt đó là gần như một cái tính chất Rất nhiều võ giả cả một đời phải không ngừng khí huyết rèn luyện cốt tủy cũng chưa chắc có thể tiến một bước, bước đi này không chỉ muốn tiên phú còn cần mạnh mẽ ý chí lực, bởi vì khí huyết tu luyện cốt tủy không chỉ khó khăn tầng tầng càng là đau đến không muốn sống. Trần Mặc lấy cái xảo, băng đao tử khí trời loại này lạnh giá gió bắc là trực tiếp thổi vào người cốt tủy cảm nhận được sâu tầng hắn ý, sở hữu cho dù đem nội tạng luyện đến viên mãn võ giả cũng sẽ cảm thấy lạnh giá. Trần Mặc liền lợi dụng gió bắc đâm vào cốt tủy kích thích toàn thân cốt tủy, mà đem khí huyết thuận thế tu luyện đi vào. Không thể không nói, Trần Mặc ý nghĩ này quả thực là kinh thế hai tộc e sợ không ai có nghĩ tới dùng biện pháp như thế thuận thế mà vì là quá trình này nhưng là phi thường thống khổ, khó khăn, thế nhưng Trần Mặc có tỏa tị thuật, nội liễm khí tức tu luyện nhanh hơn mấy lần, âm dương ngưng khí trầm cũng phát huy tác dụng. Ở Trần Mặc kiên nhẫn hạ xuống, chỉ dùng một đêm rốt cục thành công để khí huyết rèn luyện tiến vào cốt tủy nơi sâu xa, đạt đến khí huyết 7 chuyển sơ kỳ cảnh giới. Một khi thành công khí huyết 7 chuyển, sau khi có tỏa tị thuật ngày đêm nhiều lần, khí huyết bảy chuyển đạt đến đại thành dùng không được một tuần. Xem ra ở thi hương trước có thể đạt đến khí huyết tám chuyển cũng có nói. Du vi tiến triển xa nằm ngoài dự đoán của Trần Mặc, điều này làm cho hắn có chút hứng phấn. Lý Hiệp Khê, Vũ Dương của chúa, thay nguyện bọn họ đi Thanh Long Sơn săn hồ. Thư phòng, Trần Mặc xuyên chỉnh tề quần áo một bên nhìn Thanh Long trấn 10 quyển, một bên nghe thiết đạo tin tức. Hắn đối với Thanh Long kính cùng Hồng đáo sự tình có chút lưu ý, vì lẽ đó phái người nhìn chằm chằm Thanh ra cử động, biết được Lý Hiệp Khê đoàn người cái này khí trời ác liệt bên trong tiến vào Thanh Long Sơn săn hổ để hắn nhíu mày lại. Thiết đạo cảm thấy chuyện đương nhiên, Thanh Long Sơn thuần trắng tuyết hồ giá trị liên thành, ở Trường An là phú quý tượng trưng thậm chí có thể đổi nhất lưu công pháp. Thế nhưng thuần tuyết hồ hiếm thấy, truyền thuyết chỉ có ở tuyết lớn ngày bên trong mới phải xuất hiện. Trước mắt khí hậu chính là săn bắn tuyết hổ cơ hội tốt. Theo Thiết Đao hay là Uy Quốc công công tử đại khái chính là chờ cơ hội này săn bắn tuyết hổ. Trần Mặc không nói, hắn rất lo lắng Phong Tuyết cái kia một nhà. Người đi hàng rèn tìm thạch thừa thăng cấp ngư lần đi, ta muốn bế quan, mấy ngày nay không nên để cho người quấy rối ta." Trần Mặc nói. "Tuân mệnh." Trần Mặc không có bế quan, tìm một cơ hội lặng yên rời đi phủ đệ, liền hướng Thanh Long Sơn vội vàng chạy đi, bất luận làm sao cũng không thể để cho bọn họ thương tổn Phong Tuyết. Thanh Long Sơn Bác Sơn. Vù vù tuyết lớn bao trùm đỉnh núi, thoáng qua băng hoa ngập tủ, trời giá rét nơi lạnh bên trong, một đám cưới ngựa, mang theo chó săn, lương quằn, thân mặc cẩm y lông, cửu nam nữ vào núi. Đám người kia cưới cả bảy, tám thước lớn lớn ngựa, trong đó hai con đặc biệt dễ thấy, hồng hỏa da rẻ, cường tráng mạnh mẽ, cả người không hề có một chút tạc sắc, tóc mai như diễm, thon dài bốn vó, dưới chân phảng phất dấu lửa, mấy thước dày tuyết động đều hòa tan. Ở phong tuyết bên trong phun mãnh liệt bạch khí, con mắt quay về phong cũng mở, không hề có một điểm sợ hãi cùng lạnh giá. Hỏa thân câu gần như sắp là thông linh tinh lần thú. Hỏa thần câu ngũ hành thổ hỏa, trời sinh đối với giá lạnh có mảnh liệt rẹ rịt sợ tầng sơ, kháng tính, cho dù đi ở cực hàn bắc nơi cũng có thể ngày đi ngàn rậm. Cưới hỏa thần câu chính là một nam một nữ, chính là Lý Hiệp Khê cùng Vũ Dương quận chúa đình nam viện. Cùng đi Thanh huyện, còn có một tên khí huyết cự chuyển nam nhân cưới hai con đỏ thấm lớn ngựa cũng là quý báo ngựa loại, tuy rằng cũng xem ra bất phàm, nhưng cùng hỏa thần câu loại này, linh thú so ra nhưng là trên lệch một đoạn. Bốn người này thâm nhập sơn, cũng không mang theo dữ nhà thị vệ. Quận chúa Đối với Tuyết Hồ xem ra rất có nghiên cứu đây, nhanh như vậy liền phát hiện Tuyết Hồ tung tích." Thanh Huyền nói, "Cũng đừng làm cho con kia tiểu Tuyết Hồ chạy, ta đang suy nghĩ tặng nó cho băng điện hạ, băng tỷ tỷ nhất định sẽ yêu thích." Đình Nam Huyền run lên màu đỏ áo choàng, thật giống là không dính nước lá sen ra, hoa tuyết tự động lăn xuống lất xuống. Cái này áo choàng hiển nhiên cũng là một cái không sai tinh khí. Làm Dương thân vương quân chúa, đình Nam Huyền này một áo liền quần cũng là người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Công chúa điện hạ có người nói đạt được một loại bệnh tật, có khỏe không?" Hộ thống Thanh Nguyễn nam nhân mở miệng nói. Người đàn ông này lớn lên đường đường chính chính, thân thể sạch sẽ, phong tuết không dính, hắn là Thanh Uyển Nhị gia Thanh Vũ. Nhắc lên công chúa điện hạ bệnh, Đinh Nam Uyển liền vẻ mặt buồn thiu. Bệnh này là kỳ chứng, e sợ chỉ có trong truyền thuyết tiên y tinh hoa đã có thể trị. Mấy người trầm mặc. Công chúa các nhân tự có thiên tướng, không cần lo lắng. Lý Hiệp Khê an ủi. Đinh Nam Uyển ừ một tiếng. "Go, go, go." Đang lúc này, phía trước truy đổi con ngồi hơn 10 chỉ chó săn mãnh liệt gọi lên. Những này chó săn đều có tiểu như con bê to nhỏ, hàm răng sắc bén, thần thái hung mãnh lại như một đầu hùng mãnh sư tử, toàn thân căng thẳng, bày ra một bộ hùng tản tư thái. Những này dấu ngao chó săn cũng là rất thông linh, hung mãnh, không sợ giá lạnh, đều là thanh ra nuôi dưỡng quý trọng giống. Phát hiện tuyết hổ ngủ, Lý Hiệp Khê vui vẻ, "Chúng ta nhanh lên một chút rồi tới, có mấy cái võ giả cũng vào núi săn bắn tuyết hổ." Thành Vũ nghiêm nghị, "Gió bác điên cùng tuổi, dương nhanh múa đuốt, tới giết toàn thân, Thanh Long Sơn ở giữa, có ba tên võ giả chính đang gian nan tiến lên, cầm đầu nam tử khoác văn áo khoác, một bước một cái dấu chân thật sâu, khí huyết sôi trào, rồi rảo như diễm, tu vi bất phàm." Sau lưng hắn hai tên võ giả nhưng là khổ không thể tả, miễn Cương chống đối gió lạnh băng tuyết, càng đi trên núi, hàn ý càng thêm thấu xương, cốt tủy đều bị đông cứng một tướng. Ở loại này ác liệt trong hoàn cảnh, chỉ là khí huyết cảnh võ giả đều nửa bước khó đi. Ngay ở hai cái võ giả hùng hùng hổ hổ lúc, đột nhiên, một đường cực nhanh bóng người từ bên cạnh xẹt qua, giống như một đường bắn ra mũi tên, mang theo mạnh mẽ gào thét, đợi được bọn họ nhìn chăm chú đến xem, bóng lưng rất sớm biến mất. Vừa nãy đó là cái gì? Võ giả? Không thể. Loại khí trời này có cái gì võ giả có thể hành động nhanh như vậy? Hơn nữa là ánh sáng mặc trên người. Hai cái võ giả sợ đến chân đều cứng lại rồi, lẫn nhau khiếp sợ nhìn đối phương, loại này khí trời ác liệt còn có thể hành động như bay, quả thực khó mà tin nổi, chẳng lẽ nói là Thanh Long Sơn yêu không được. Chư huynh, vừa nãy đó là cái gì? Lẽ nào là yêu thú? Hai người thất kinh nhìn tới phía trước áo khoác nam tử, thân thể run run dậy dày. Tinh rồi có yêu tộc, chuyên tu yêu khí, thần thông quảng đại, so với khí huyết cựu chuyển võ giả kinh cùng hơn, chẳng qua yêu tộc chiếm giữ ở Bắc Hoang, như Thanh Long Sơn như vậy non xanh nước biếc cũng có sát khí, yêu thú lại rất khó tu luyện. Áo khoác nam tử đồng dạng cả kinh, sau đó đối với bọn họ mắng, không muốn tự loạn trận cướp, nơi này làm sao có khả năng có yêu, trận to mắt chó nhìn, đó là người, võ giả. Người? Võ giả? Thanh Long trấn còn có như thế mạnh mẽ võ giả có thể ở loại này băng đào tử khí trời tốc độ nhanh đến thời gian qua nhanh, thoáng qua liền qua. Áo khoác nam nhân nhìn tuyết địa, vẻ mặt rất nặng nghề, ở mảnh này trên mặt tuyết dọc theo đường đi lưu lại một loạt nhợt nhạt vết chân, những này vết chân phân bố quy luật, nam trượng một bước, một bước cực đồng, như vậy mềm mại thân pháp có thể nói cái người. Thật là lợi hại thân pháp. É e sợ đã ngưng tụ ra tinh hoa, có lợi hại như vậy võ giả, tuyết hồ sợ là săn không tới." Áo khoác nam nhân đau lòng nói. Trong núi bóng người lượn quanh, rắn vào tuyết địa bay lượn, vẻ mại đến phảng phất không có trọng lượng, theo gió mà đi. Trong chớp mắt, trong núi phát sinh tê khàn giọng ách hồ ly hung ác tiếng kêu, sau đó đầy trời cuồn phong bên trong vang vọng các loại âm thanh. Mơ hồ có chó sủa, người gọi, cùng các mắng. Ở giữa còn nương theo phá không núi tên gà ghét. Bóng người ngừng lại, toàn thân chỉ mặc vào, đên qua, một cái rộng rãi dưới chân là một đôi nhẹ nhàng rơm, trên mặt che phủ nửa che mặt che khăn. Người đàn ông này trên người khá là to dài bắp thịt không thuộc về cường tráng hình nhưng nhìn qua cũng tràn ngập sức mạnh ở loại này lạnh giá khí trời hạ xuống cho dù đem khí huyết luyện đến kinh mạch võ giả đều phải mặc áo vật chống lạnh để tránh khỏi chính mình huyết khí tiết ra ngoài quá nhiều đây là có hao tổn khí huyết đối với võ giả là thường tổn không nhỏ trái lại người đàn ông này không để ý chút nào thấu xương gió bắp thổi vào người không hề có cảm giác gì nam nhân cẩn thận phân biệt âm thanh hắn gỡ xuống cha mặtan Linh chính làầnmậ mau được theo không nghĩ tới là một conần trắng tuyết hổ gấấ câu hahaha ha âm thanh ở trong gió rít bùng bền, Trần Mặc sắc mặt nghiêm túc. Không tốt. Phong Tuyết một tổ bị Lý Hiệp khê bọn họ phát hiện ra. Trần Mặc vội vàng kéo lên che mặt, vội vã vận chuyển khí huyết, đi theo âm thanh liền chạy như bay, đây là bắt đầu đại diễn toàn cơ thân pháp, đem toàn thân trọng tâm cùng sức mạnh toàn bộ tập trung ở nửa người dưới, có thể trong thời gian ngắn ở bất kỳ địa hình trên nhanh trong tiến lên, không chịu ảnh hưởng. Ở núi rừng bên trong chạy trốn một đoạn, Trần Mặc rất nhanh sẽ nhìn thấy Phong Tuyết bên trong săn hổ bốn người. Hai con hỏa thần câu ở trong núi đặc biệt dễ thấy. Vài con dấu ngao chính đang đuổi theo Một cái bóng người màu trắng ở tuyết ngày trùng phi nhanh chạy trốn, nhưng là khóa chặt nó chính là khí huyết cựu chuyển võ giả, lại có hỏa thần câu, dấu ngao bực này vắt cưỡi, chó săn, chắp cánh cũng khó thoát. Chân mặt trong mắt hơi động, ép sát mặt đất mà đi, giống như một con mã xà. Chương 20, lấy một địch bốn. Tuyết lớn đầy trời. Chít chít chít. Một con tuyết hồ ở trên mặt tuyết toán loạn làm được, chạy trốn dường như cái kia mở con tên, mà sau mấy con hung manh tàng ngao cắn chặt không thả, đường chạy, ngoan ngoãn cùng bản quận chúa trở về đi thôi. Trung bạc giống như cười duyên ở trong gió bồng bềnh. Cao trang hướng thâm sơn chạy đi không cần thiết chốc lát, bị bức ép đến tuyệt lộ, vài con tẳng ngoa đưa nó làm thành một đoạn. Cục cục đát. Mấy thất thần tuấn dẫm tuyết địa đổi lại đây. Đang lúc này, một bóng người vụt lên từ mặt đất, đưa tay bao quát đem cáo trắng ôm ở trong lòng, lập tức mấy người giật nảy cả mình, đợi được kết thúc, liền nhìn thấy một tên ở Trần Nam tử đứng trước mặt. Vị đạo hữu này ngươi đây là ý gì? Lý Hiệp Khê ánh mắt chìm xuống, vẻ mặt không thích. Này cáo trắng là chúng ta phát hiện trước, như ngươi vậy trắng trợn cướp quá phận quá đáng đi. Cáo trắng ở trong ngực nam nhân giãy lại, mạnh mẽ cắn một cái, chần mặc đau nhè Động viên ra lông của nó, nhận ra được cũng không ác ý, mới chậm rãi đình chỉ giấy rùa. "Các vị, này con cáo trắng Hữu duyên có thể hay không để cho cho ta?" Trần Mặc Hạ thấp giọng âm tuyến, ở phong tuyết bên trong trầm thấp, khàn khàn, có một cỗ thần bí ý vị. "Phụ thân ta là Huy Quốc công, vị này chính là Dương thân vương của chúa, ngươi là muốn cho chúng ta tặng cho người sao?" Lý Hiệp khẽ lộ ra một tia trầm biếng, nếu không là vừa nãy nhìn hắn thân pháp quá nhanh, đường đi không rõ, hắn đã sớm ra tay rồi. "Vũ Dương quận chúa nói, này cáo trắng là cho bản quận chúa một vị bằng hữu, tính xin vị đạo hữu này lựa giải." Này con cáo trắng cùng ta hữu duyên, không thể cho các ngươi." Trần Mặc vẻ mặt làm ngơ. Thanh Huyền ở trên ngựa quát lên, nơi nào đến tiểu tặc, cướp người con ngồi còn nói một bộ một bộ, thực sự là đáng ghét, che mặt cũng biết xấu hổ sao? Trần Mặc ôm Tuyết Hồ, hướng về lùi lại mấy bước, mấy con tàng ناو xuống tới, nhe răng trợn mắt, trong mắt hung quang sâu hiện. "Muội muội, không cần nhiều lời, trước hết để cho ta kiến thức xuống các hạ đến cùng có bản lãnh gì có thể nói ra những lời này đến." Thanh Vũ từ trên ngựa nhảy một cái, phi thân một trường, cả người giống như hóa thành một cái màu đen mãng, song trường thúc đẩy, khí huyết như diễm Cái phong tuyết cuộn cuộn, cánh tay như cự mãng cuốn tới. Lần này hoàn toàn cũng là người ta không chỗ có thể trốn hoàn cảnh. Này chính là linh xà quyền phương pháp trung khí máu cũ chuyển mới có thể triển khai vô kỹ. Hắc xà chiến dao. Thanh Vũ cũng là một cái nhân vật cẩn thận, âm thầm kiên kỵ Trần Mặc lai lịch bí ẩn, vừa ra tay liền lấy ra mạnh nhất tuyệt học muốn một lần bắt Trần Mặc. Khí huyết cũ chuyển sức mạnh to lớn xung kích toàn thân, trưởng ảnh như mãng giảo đến, Trần Mặc không thể tránh khỏi. Trần Mặc nhưng là nửa bước chưa động, ở trong mắt người ngoài, hắn phản phất đối mặt Thành Vũ đòn mạnh nhất dọa sợ dường như liền nửa điểm phản ứng đều không có. Mắt thấy hát Sa giảo đến, Trần Mặc chân mày cao lại, rốt cục ra tay. Đơn giản, bình thản, vô vị đến khó mà tin nổi. Một quyền đánh ra. Cái gì? Liền như thế một quyền muốn chống đối với ta. Thanh Vũ trong lòng có cảnh giác, song trưởng hướng về Trần Mặc cú đấm này đánh tới. Đem khí huyết luyện đến trong một tấp vông thanh vũ không dám làm bất kỳ xem thường, chuẩn bị trước tiên cuốn lấy Trần Mặc quỷ dị này một quyền, sau khi lại khởi sướng tiếp thân công kích. Nhưng là song trưởng một cuốn bên trong, đột nhiên trong không khí liên tiếp vang lên ba tiếng pháo hưởng, này đơn giản một quyền ngậm lấy sức mạnh cường hãn, song trưởng càng là không tiến nổi. Thanh gia linh sĩ quyền lấy linh, sáo ám hiểu, sức mạnh không đủ. Trần Mặc một chiêu thốn kính lập tức đánh tan Thanh Vũ song trưởng, nam nhân lòng bàn tay bị đau, một chiêu liền bị phá, Trần Mặc nhón mũi chân, vừa vặn mà lên, một chiêu chịu kích đánh thẳng ngực. Thời khắc nguy cấp, Thanh Vũ triển khai đánh rắn độc cỏ, làm ra một cái quỷ dị, cấp tốc lận tránh động tác, miễn cưỡng tách ra này va chạm, nhưng lập tức bị Trần Mặc một cước cho đá chân. Xem chiêu. Thanh nhìn nhị ca lùi lại, không cách nào nhịn được, hô quát bên trong, cung trên ngựa phi thân mà xuống, một chiêu linh xạ bá nguyệt. Nữ hài dáng người mệt Thiên Vũ Vũ cũng tốt, phối hợp linh xà quyền phương pháp rất chất thiên y vô phùng. Linh xà báo nguyệt thoăn qua bắt nạt gần Trần Mặc, song trưởng phun trảo bên trong, trưởng phong thúc mạnh mẽ, phong tuyết nát tan, liền giống như một vòng minh nguyệt ôm vào trong lực, bề ngoài nhìn như âu nu, nhưng trong lòng bàn tay sát khí ngập trời. Trần Mặc vận chuyển khí huyết bại truyền, toàn thân khí huyết nội liễm, cũng không dám cùng Thanh Huyền cứng quẫn, bước ra tuyển cơ đấu chuyển bộ xảo diệm né tránh. Thanh Huyền hóa đâm, lấy lưng đối lập. Đùng, đùng, đùng. Liên lại mấy bước, trong mắt có chút sợ. Người đàn ông này thật mạnh thể chất, ba chiêu đâm tay đánh nàng đầu ngón tay đau đớn, mà đối phương chỉ để lại ba cái không đến nơi đến trốn hung hấn. "Tiểu muội, để cho ta tới." Thành Vũ bị đá một cước, rất mất mặt, lập tức trong lòng tức giận. Khí huyết một tuôn ra, ra thịt đỏ chót, Thành Vũ thân như lại xà, một trường đánh ra, liền dường như một con khủng cự xà mở ra cái miệng lớn như chỗ máu, càng là mang theo một loại đáng sợ uy thế, khí huyết không có cách nào tu luyện tới phương thôn trong lúc đó võ giả căn bản là không có cách phản kháng. Chẳng qua Trần Mặc có bắt đầu đại diễn một tầng cảnh giới, thân thể trải qua tinh lực rèn luyện, chỉ là đơn giản một tầng nhưng cũng ngậm lấy vũ trụ mênh mông ngoài, đối mặt cự trưởng che phủ đến, Trần Mặc mặt không biến sắc, một tay ôm ấp cáo trắng, một cái tay khác trở tay trên đẩy. Này một tay như cắt nhạn chìm trạch, lại dường như cẩm lý bay lên không, phản phất không gian đều không thể cản cố, pháp tác không cách nào dàn buộc. Mặc ngươi là mây bên trong phi yến, vẫn là đầm nước cá chép, cũng sẽ bị đầm nước nhấn chìm, bị ương trảo săn bắn. Thanh vũ này không thể chỗ sơ suất, hoàn mỹ quyền pháp lại như miễn cưỡng bị đánh ra một sơ hở, trường phong bị xé ra, lộ ra chỗ hồng. Trần Mặc liền từ nãy chỗ hồng mà ra, một trường giết tới ngực không có thiếu hụt cũng phải đánh ra cái hở. Này chính là siêu nhất lưu võ kỹ. Nói thượng huyết. Thành vụ căn bản không có cách nào né tránh trần mặc một trường này, thân thể liền bị tầng tầng đánh bay, hướng về bên dưới ngọn núi lăn mấy chục mét. Khí huyết cự chuyển võ giả càng bị một chiêu đánh bay, ba người kia trận mắt há mồm. Đây là siêu nhất lưu võ kỹ sao? Đình Nam huyện con mắt trận thật lớn, nữ hài không chỉ không tức giận, trái lại lộ ra vẻ hưng phấn. "Con chúa, cẩn thận." Lý Hiệp Khê bấm một tiếng rút kiếm, một cái hai sao bảo kiếm từ tinh giới thạch bên trong lấy ra, ánh kiếm lóe ánh, như ánh sáng ban ngày chói mắt. Phản xạ ở trong tuyết để tuyết trắng đều tăng dã. Cái này hai sao cấp 5 tinh võ tên là Tuyệt phá nhưng là Lý Hiệp Khê đắc ý nhất binh khí, ỷ vào cái này hai sao thần binh, cho dù là khí huyết mới tám truyền hắn đều có thể giết chết trên đỉnh Tam Hoa võ giả. Hiệp Khê, này có tổn thương áo trắng. Đinh Nam huyện vội và ngăn cản. Cái tên này đường đi không rõ, trước hết bắt. Lý Hiệp Khê có chút sợ sệt này trần trụi nam nhân, trong lòng cũng là ác nghiệm vụ phát. Quân chúa, ba người chúng ta cùng tiến lên, hắn không có mở ra trên đỉnh Tam Hoa. Thanh Uyển một tiếng. Hống hống hống. Mấy con tàng ngao cùng lúc đó táp tới Trần Mặc. Mấy vị này đều là khí huyết bậy chuyển trở lên võ giả, Trần Mặc có lòng tin đối phó 8, 9 chuyện võ giả, nhưng là phải một mình hắn đối phó 4 cái, vậy thì thực sự quá khuyết đại. Trần Mặc lần này chỉ là muốn cứu cáo trắng, cũng không muốn cáo trắng không cứu, đem mình cho đền đi vào. Tuy rằng cùng những người này chiến đấu để hắn được không ít kinh nghiệm, thế nhưng cũng không ham chiến, nhìn thấy Lý Hiệp Khê rút ra hai sao tinh võ, trong lòng biết không thể trì hoãn. Trần Mặc thân hình lên, đột nhiên biến mất ở ba người trong ánh mắt. Phương viên trăm mét bên trong phong bạo tuyết im mật đi. Lạ như bị ai sống sờ sờ cho rút đi dường như vô cùng kỳ dị. Cảnh tượng như thế này chỉ duy trì mấy giây, nhưng là đối với Thanh Huyền bọn họ phảng phất có mấy cái thế kỷ như vậy dài lâu, đang đang ngạc nhiên nghi ngờ bên trong. Một bóng người dùng tốc độ khó mà tin nổi xuất hiện ở trong bọn họ. Cao cao vung lên ở hai con hỏa thần câu bên trên. Nam nhân nhiệt thân, chân trụi trên người mồ hôi nóng bỏng, bóng ánh lấp loé. Ai cũng không nghĩ tới Trần Mặc sẽ xuất hiện. Thế nhưng mấy người phản ứng cũng là cực nhanh, từng người sử dụng phòng ngự chiêu thức, Lý Hiệp Khê hét lớn một tiếng, tuyết phá vừa ra, ánh kiếm lại như thủy triều ở bốn phía dâng lên. Hóa thành một đường thật dài bạch hồng cuốn lên chân mạc. Chân mạc một quyền hướng xuống đất đánh tới. Sau đó, cái tiêu chết mặc cuồng phong bạo tuyết đột nhiên ở quả đấm của hắn xuống dục sinh, mạnh mẽ do có thể hướng về bốn phương tám hướng thổi tắt mà đi, bí mật mang theo không gì được nổi, thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống như quần uy. Cho dù mấy người đều có đề phòng, chân mạc cú đấm này tốc độ thực sự quá lớn. Mạnh mẽ quyền lực ở trong núi rít gạo, Lý Hiệp Khê từ hỏa thần câu trên bị chấn động đi, Đinh Nam Uyển tốt hơn hắn, Ngư Hải mặc dù có chút chật vật, vẫn là khống chế bả mã, bị ém đút, kinh hoàng thét lên ầm ĩ, trực tiếp ép chí tử. Một cái cực hạn bắt quái đường nét ở bốn phía trên mặt tuyết lăn tràn, sâu sắc chằng trổ, đón lấy lại trong nháy mắt biến mất. Tốn Hạ Đoạn. Chờ đến phong tuyết dừng lại, mấy người đều chịu một điểm vết thương nhẹ. Đây là người nào, khí huyết cựu chuyển cấp võ giả có mãnh liệt như vậy sức mạnh sao? Lý Hiệp Khê bưng mơ hồ làm đau ngực không thể tin được, hắn ở y quốc trong phủ và khí huyết cựu chuyển võ giả chiến đấu qua không giới 100 lần, nhưng không có một cái một quyền bên giới có thể để cho ba tên khí huyết tám chuyển võ giả dồn dập không chống đỡ nổi, toàn bộ trận thương. Quả thực là tinh tướng sức mạnh bình thường. Hắn bị thương Thanh Huyền lau đi khỏe miệng máu tươi, đã rèn luyện như sắt thép nội tạng tứ chi càng là như châm đâm đau đớn, người đàn ông kia sức mạnh thật mạnh, e sợ tu luyện cái gì kỳ dị công pháp. Mặt đất lưu lại một cái thật dài vết máu hướng về Thanh Long Sơn nơi sâu xa biến mất, là trước Lý Hiệp Khê đem hai sao tình vọ gây thương tích. Người đàn ông kia đến cùng là ai? Như thế mạnh mẽ tại sao muốn như thế cố chấp một cái tuyết hổ? Lý Hiệp Khê không nghĩ ra, bốc lên đắc tội 4 tên khí huyết 8, chín truyện võ giả đi cướp một cái tuyết trắng hổ, lá gan cũng đủ bảo tiền. E sợ cái kia tuyết hổ cùng hắn thật là có duyên. nói: Ngươi hồ luôn sao? Ta xem là bị ma quỷ ám ảnh." Lý Hiệp Khê xỉ cười một tiếng. "Con chúa, làm sao bây giờ?" Thanh Nguyên hỏi. "Ngươi nhị cả thế nào?" Thanh Vũ lúc này đi tới, may là người đàn ông kia khí huyết không có đem toàn thân luyện đến mức tận cùng, ta khí huyết luyện đến phương thôn có 4, 5 năm, vừa nãy cu đấm kia hung mãnh, nhưng còn có thể chịu được. Nói như vậy, cái kia không mặc quần áo nam nhân trí ít vẫn không có khí huyết cựu truyện tự lực." Lý Hiệp Khê chân mày cao lại. "Phương thốn là võ giả khí huyết quay vòng cuối cùng một đường, ở vào ngách bên trong, Này Phương Thốn ngưng tụ toàn thân huyết khí làm một chút, khống chế toàn thân. Nếu như có thể đem Phương Thốn rèn luyện đến đỉnh cao, như vậy võ giả trong ngoài một thể, khí huyết vận chuyển toàn thân liền có thể đến em dịu như ý, không gì không xuyên thủng mà lại cứng rắn không thể phá vỡ. Vừa nãy như vậy nhanh nhẹn một quyền có thể phá thanh vũ đại sả băng nhưng không có đem nam nhân Phương Thốn quấy dậy, nói do đối phương khí huyết còn không tu đạo chính mình Phương Thốn một thể cảnh giới, cho nên mới không làm được đánh tan đối phương Phương Thốn. Lấy lực có lực, đây là khí huyết võ giả đơn giản nhất cân bằng pháp tắc. Nhưng là người đàn ông kia sử dụng hai chiêu e đều là siêu nhất lưu võ ký rất nguy hiểm. Thanh Huyền vẫn tương đối có tự lượng sức mình, tuy rằng bốn người đều không có thể ngăn cản hắn, làm cho nàng rất thất bại. Chẳng qua nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cũng không kỳ quái. Hắn bị thương, lại có siêu nhất lưu võ kỹ tại người, chẳng cần biết hắn là ai, đắc tội uy quốc công cùng Vũ Dương của chúa, là có thể như thế quên đi sao? Nam Huyền, con kia cáo trắng còn ở trong tay hắn, nói không chắc cái kia cáo trắng đã sắp thành yêu, cho nên mới muốn một lòng muốn đoạt, thành yêu cáo trắng nắm giữ nội đan, nói không chắc có thể cho công chúa điện hạ chữa bệnh cũng không chưa chắc không thể. Lý Hiệp Khê nghĩa chính môn tử Đình Nam huyện còn đang do dự, thoáng qua vừa nghĩ là đạo lý như vậy. Bản quận chúa tận lực thuyết phục hắn đi, ta nhìn hắn cũng không giống đại ác chi nhân. Chương 21, thanh long chi kính. Chân mặt có toàn cơ như vậy luyện diệu thân pháp, có thể không thể so độn phương pháp, khá là tiêu hao thể lực, cũng không biết bao lâu thở hồng hộp mới dừng lại, ngồi dựa vào ở một tảng đá, tối đầu nhìn dưới sườn, một cái vết thương sâu tới xương đẫm máu chóc ra huyết độ. Tình vội chính là lợi hại. Thân thể của hắn trải qua tinh lực rèn luyện, lại có âm dương ngưng khí tối thể, không so với thường nhân. Hai sao tinh võ một chiêu kiếm liền mang đến so với khí huyết cựu truyện võ giả một quyền còn mạnh hơn tương tồn. Trần Mặc lật lại tinh giới thạch, phiền muộn phát hiện hắn căn bản không có cái gì trị liệu đáng được. Nhìn dưới mặt đất kéo dài xuống một cái thật dài vết máu, phi thường nhìn thấy mà giận mình, chỉ sợ bọn họ sẽ không giảng hòa. Người trước tiên trốn đi, ta đi dẫn ra bọn họ. Trần Mặc lấy xuống che mặt quay về trong lồng ngực tuyết hồ nói: "Này con tuyết hồ không phải phong tuyết, rất lớn, chẳng qua cũng đã gặp, là lưu lại cái kia viên bảo châu tuyết hồ, là mẫu thân của phong tuyết." Tuyết trắng hồ nhìn một chút Trần Mặc, cũng nhận ra hắn. Một đôi mắt to quây tí, trong mắt thông linh lại trong suốt, nó từ Trần Mặc trong lồng ngực nhảy ở trên mặt tuyết, nhưng không có gấp rời đi, trên mặt đất xoay chuyển vài vòng, sau đó nhìn chăm chú Trần Mặc. Con mắt của nàng có thể nói chuyện. Trần Mặc cảm giác được nàng lo lắng. Người có muốn hay không mang theo con của người cùng ta trở lại, ở nhà ta đợi. Trần Mặc nhớ tới thân, rát vết thương, đau cao mày. Đáng chết, này nói vết đau quá sâu, hiện tại khí huyết hơi yếu, càng ngày càng đau. Tuyết trắng hồ bước tao nhã hồ bước, thướt tha đi tới, giống như một cô thiếu nữ, để Trần Mặc xem ở lại. Tuyết hồ nhảy đến trên người hắn. Đó lấy mở miệng ngầm Trần mặc đạo kia vết đau, đón lấy mút vào lên, Phản Phật đang hấp thu quỷ tường ngập lộ. Vết thương truyền đến cảm giác tê dại, chần mặc thoải mái rên rỉ đi ra. Hắn kinh ngạc nhìn Tuyết hổ cử động. Hồ ly nhắm mắt lại mút vào vết thương, một lát sau, cao trắng mới bùng ra, Trần mặc kinh ngạc phát hiện đạo kia vết đau càng là khó mà tin nổi khép lại. Ngươi không phải thật sự yêu tộc chứ? Chần mặc sững sở. Cao trắng hai quay hàm có chút hưng hạo, tràn ngập quy mặc tâm đều bay một hồi, ta đi, vuốt liền miếng vết tích đều không cái bụng, thầm than, cao trắng quá thần kỳ co như không phải yêu tộc có thể đã sắp tu luyện thành tinh yêu tộc, mạnh mẽ yêu tộc đều có nội đan, là bất kỳ tu sĩ nào theo đuổi chân bảo tặng. Trần Mặc trong đầu vừa nghĩ, ngược lại cũng không thật sự muốn lấy nội đàn, dù sao vì tổ quốc hiện đại kiến thiết phấn đấu vẻ đẹp thanh niên, Trần Mặc còn không đến mức có lấy ván trả ơn. Trần Mặc lấy ra Hoàn Khí Lộ, nhìn thấy cáo trắng một mặt mệt mỏi, xem ra trị thường cho chính mình cũng có thể tiêu hao nàng không ít nguyên khí. Trần Mặc uống một hớp Hoàn Khí Lộ lại phận một điểm cho cáo trắng. Hoàn Khí Lộ mùi vị đệ buồn ngủ cáo trắng nhất thời tinh thần run, run sáng như tuyết con mắt lộ ra rất rõ ràng chấn động sắc. Tuyệt lớn rất nhanh che đậy đi máu dấu vết, chân Mặc điều chỉnh hô hấp, tinh lực đã bắt đầu khôi phục lại no đủ trạng thái, đợi được hắn mở mắt ra, Cao Trắng đã không biết tung tích, bên cạnh lưu lại một cái một mảnh bóng loáng diệp tử, lá cây, bên trong cái đĩa không ít trong suốt chất lỏng màu trắng, dị thơm ngon từng trận, như tuyết như băng, rất giống Cao Trắng trước mút vào vết thương loại cảm giác đó, lẽ nào là trị liệu thương thế. Chân Mặc cẩn thận đưa nó chuyên trở một chiếc lọ bên trong, lại đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hai đầu núi non trùng điệp, u cốc sâu sắc, trấn bạc thế giới. Bất Chi Bất Dác đã chạy trốn tới Long Sơn nơi sâu xa bên dưới. Thanh Long Sơn nơi sâu xa hắn cũng không từng tới, chỉ nghe trong chấn người truyền thuyết nơi sâu xa có yêu thú, một con phổ thông một cấp yêu thú đều có thể cùng trên đỉnh Tam Hoa Võ Giả chống lại, từng có một tên trên đỉnh Tam Hoa Võ Giả nỗ lực xuyên qua Thanh Long Sơn mạch, cuối cùng nhưng bị phát hiện chết thảm ở dưới chân núi, toàn thân thi thịt mục nát, bị dăm vỡ, rất rõ ràng bị cố ý vứt bỏ ở chân núi mà nhất thời. Khiếp sợ Thanh Long trấn. Là lấy Thanh Long trấn hộ sản bán, võ giả cũng không dám dễ dàng đặt chân. Chân mặc ở tinh giới thạch lấy ra một khối giản dị tự nhiên thủy sắc bảo ngọc, báo đáp đường, sau khi trở về Trần Mặc Nghiên cứu nửa ngày cũng không nhìn ra đầu mối, lục kinh trên ghi chép hơn vạn loại mỏ linh thạch tảng đá cũng không tìm được phù hợp, để Trần Mặc cảm thấy rất kỳ quái. Thanh Long Sơn cũng không sản xuất loại này bảo ngọc, cũng không biết là làm được việc gì. Trần Mặc đang muốn đem bảo ngọc thu hồi, vừa lúc đó, đột nhiên xanh biếc bảo ngọc sẽ ra một lớp bụi bụi, lòng lánh ra xanh ngắt ánh sáng xanh lục, vầng sáng lúc sáng lúc tối. Trần Mặc sững sờ, chân đạp mặt đất cùng lúc đó cũng phát sinh khó mà tin nổi biến hóa, ánh sáng soi sáng địa phương trên đất cái kia tuyết đọng từng mảnh từng mảnh tan rã. Một đám lớn xanh mượt cổ xanh dùng tốc độ khó mà tin nổi tươi tốt trưởng thành, cỏ xanh xanh biếc biếc, tầng tầng lớp lớp, dường như long lân, ở tuyết trắng bên trong phát sinh ánh sáng. Xảy ra chuyện gì? Chân Mặc nắm một cái cỏ, nhưng như hạt cắt giống như từ đầu ngón tay biến mất. Chân Mặc cao mày, hướng về trước đi mấy bước, phát hiện bảo ngọc ánh sáng xanh lục soi sáng địa phương đều nở rộ bích lục cỏ kỷ. Hơn 10 mét liền trên mặt đất hình thành một cái đường mòn, tươi có theo gió đung đưa, như là gợn sóng cùng xung quanh tuyết lớn cảnh hình thành cực kỳ rõ ràng tương phản, thật giống trời đông giá rét không ở, đầu mùa xuân lấy lầm. Trần Mặc đều coi chính mình có phải là xuất hiện ảo giác. Chẳng qua Trần Mặc phát hiện, nếu như hướng về những phương hướng khác đi đến, thì lại không có loại biến hóa này, bảo ngọc ánh sáng cũng biến mất rồi. Chỉ có đi tới chỗ cũ, mới có long lánh, tuyết mới có hòa tan, cỏ mới có tươi tốt sinh ra. Cái cảm giác này lại như vô hình chung có một cái xanh ngắt con đường, bảo ngọc lại như ngọn đèn sáng đang chỉ dẫn Trần Mặc đi tới. Toàn thân run lên, Trần Mặc đột nhiên nghĩ đến ba chữ: Thanh Long Kính. Mạnh mẽ ngựa chạy cuồng, hoa tuyết vung lên trên không trung. Thanh Huyền bốn người phóng ngựa lao nhanh. Còn lại 8 con tàng ناو đang ngửi vết máu mùi vị một đường theo dõi. Các ngươi nhìn ra vừa nãy người đàn ông kia dùng chính là cái gì võ kỹ sao? Lý Hiệp Khê dục ngựa hỏi, hắn vẫn đang suy tư vấn đề này, chân mặc lấy một địch bốn, một chiêu cuối cùng đối thượng khuyết tốn hạ đoạn quả thực là kĩ kinh tứ toạ. Lại để bốn người bọn họ khí huyết tám, chín chuyển cấp võ giả toàn bộ bại lui, nếu không là người đàn ông kia tựa hồ có kiêng rẻ dáng vẻ, nhân cơ hội giết một cái cũng không phải không thể. Lý Hiệp Khe đấu kỵ nghiến răng nghiến lợi. Hắn là cao quý uy quốc công thế tử, nhưng cũng không có loại vũ kỹ này a. Mấy người đem toàn bộ ánh mắt nhìn kỹ ở quần đỏ thiếu nữ trên người, làm Dương Thân Vương con gái, nàng so với ở đây mấy người kiến thức rộng rãi, thân vương dựa theo địa vị có thể không thua quân. Sự thực cũng là, đối phương một chiêu cuối cùng, cuồng phong phân tán bên trong kể cả Lý Hiệp Khê đều bị chật vật đánh rơi xuống ngựa xuống, chỉ có đình Nam huyện còn có thể duy trì bình tĩnh, không thể không nói rất xuất sắc. Nam huyện, ta nhớ tới Dương Thân Vương phủ cũng là có giống như siêu nhất Lưu Võ Ký Huyền Dương chỉ đi. Huyền Dương chỉ ta luyện còn không tinh thông, vẫn không có đạt đến đại mức độ. Hắn cái kia Kỹ xác thực là thuộc về siêu nhất Lưu Đây là không sai. Thế nhưng cái gì đường đi, khá giống bắt quái. Đình Nam Uyện đại lông mày cao lại, ánh mắt của nàng quả nhiên độc ác, liếc mắt liền thấy xuyên trần mặt cái kia hai chiêu đường đi. Bắt quái? Sẽ không là, kinh lịch, bên trong rễ có thái cực, là sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bắt quái bắt quái chứ. Lý Hiệp Khê chấn động. Hẳn là, hắn đánh ra có thái cực bóng dáng, không sai được. Mấy người ánh mắt chìm xuống. Tinh rơi tứ thư ngũ kinh bên trong, kinh lịch có thể diễn hóa thiên hạ bí tịch công pháp, cường hãn vô cùng. Nhân tình võ giả đến kinh dịch một hai thức lĩnh ngộ cái kia đều đủ để ngang dọc một phương. Đồng thời điệu tinh, thiên tinh tinh tướng cũng đối với kinh dịch độ số tới, kinh dịch trên công pháp cho dù cho các nàng lĩnh ngộ thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng chiêu thức cũng có giúp đỡ cực lớn. Hiện nay đại trọng vương Triệu Đường Hoàng thất trấn quốc chí bảo, Huyền Vũ thất biến, chính là từ kinh dịch bên trong tứ tượng lĩnh ngộ ra một điểm hiếm như lá mùa thu, nhưng dù là ngần ấy hiếm như lá mùa thu, nhưng là giúp Hoàng thất bình định vĩ hỏa tinh vực đạt 200 năm lâu dài. Thanh Long trấn dĩ nhiên ẩn cao thủ như vậy, lại không có phát hiện. Thanh Vũ cau mày, Cảm giác được sự tình rất vướng tay chân, nếu như đối phương thật sự có mạnh mẽ như vậy, bốn người bọn họ bắt hắn cũng có chút sang. Lý Hiệp Khê trong mắt có một tia của nhật, cười lạnh nói: "Người kia khí huyết còn không đạt đến tựu chuyện, coi như có siêu nhất lưu bắt quái chúng ta cũng có thể đối phó. Trên người hắn nhất định còn có cái gì cái khác tốt mà bối, có thể không thể bỏ qua hắn. Hiệp Khê, người lẽ nào thật sự muốn cùng hắn là đi sao? Đình Nam viện cũng không có ý định này. Việc đã đến nước này, còn có thể có hỏa hoãn sao? Ta xem rất khó đây. Mấy người không nói Bất Tri Bất Giác đã thâm nhập Thanh Long Sơn nơi sâu xa, u uất kéo dài, núi non trùng điệp, từ xa nhìn lại, Thanh Long Sơn giống như một cái cự long nằm vụ. Phía trước, ta ngao đột nhiên gâu gâu gâu chó sủa inh ỏi lên. Phía trước xuất hiện một mảnh xanh tươi khu vực. Chuyện gì thế này? Thanh Huyền ngây người như phóng. Ở trời giá rét nơi lạnh bên trong, trên mặt tuyết càng là đột nhiên xuất hiện một mảnh xanh ngọc cổ xanh nơi. Cỏ xanh này trong suốt, phát ra ánh sáng, tầng tầng lúc lắc. Mọi người vừa nhìn, bãi cỏ vẫn hướng núi rừng bên trong nơi sâu xa kéo dài. Cái cảm giác này lại như là ai ở Tuyết địa trải lên một cái xanh tươi thảm. Cái này chẳng lẽ là? Thanh Vũ hít một hơi khí lạnh, toàn thân rét run. Mấy người sắc mặt kinh hãi, nghĩ đến Thanh Long trấn truyền thuyết. Ở tuyết lớn bên trong, có một cái bốn mùa xanh tươi đường mòn thâm nhập Thanh Long Sơn bên trong, truyền thuyết là Thanh Long chết rồi biến thành, mà ở này đường đường mòn phần cuối chôn giấu Thiên Cương Địa Sát Tử Vi hồng ngảo. Thanh Long Kính. Thanh Huyền trừng mắt nhìn, xác định chính mình không có hoa mắt. Sao có thể có chuyện đó? Trước đây ta đã tới, nơi này chưa bao giờ như vậy đường mòn. Thanh Vũ nhớ tới rất rõ ràng. Thanh Long Sơn đều bị người siêu tầm qua, chưa từng phát hiện qua như vậy kỳ dị đường nhỏ. Thực sự quá kỳ quái, xanh ngắt đường mòn bẩy ở trắng xóa tuyết lớn lại như là một cái mùa xuân con đường. Truyền thuyết Thanh Long Kính mỗi 108 năm chỉ có ở tháng chạm mạnh nhất tuyết lớn sau mới có thể xuất hiện, ta còn tưởng rằng phải đợi 2 ngày, không nghĩ tới đã xuất hiện. Lý Hiệp khẽ lên tiếng cười to. Sẽ không có đơn giản như vậy. Thanh Huyền cảm thấy bên trong nên còn có cái gì thời cơ, lẽ nào cùng cái kia để trần trên người nam nhân có quan hệ? Vừa mới cái kia nam nhân từ con đường này đi rồi, còn phải hỏi sao? Đương nhiên theo này đường đường mòn đi rồi. Thanh Long Kính, Tử Vi Hồng Đao, hừ hừ, cho dù là tinh tướng cũng không chiếm được như vậy kỳ ngộ. Lý Hiệp Khê dục ngựa, Hỏa Thần Câu giẫm đường mòn rong rủi như điện. Vũ Dương quận chúa theo sát phía sau, như y quốc công thế tử nói, Thanh Long Kính trăm năm mới có thể vừa thấy, phần cuối không biết chôn giấu bao nhiêu bảo vật, cái kia cái dương càng là thượng cổ vương triều lưu, bên trong nói không chắc có có trị liệu tỷ tỷ linh dược đây. Thanh Vũ nghiêm túc nói, muội muội, ngươi lập tức đi thông báo phụ thân và gia tộc tất cả mọi người, người đàn ông này đường đi không bình thường. E sở trợ này đường Thanh Long Kính cũng sẽ không rất đơn giản, để lão tổ phát hiệu lệnh phái đệ tử toàn bộ lại đây, bảo vật tuyệt không có thể rơi vào người ngoài tay. Rõ ràng, ca ca cẩn thận. Thanh Huyền gật đầu, lôi kéo dây cương nhanh như chớp hướng bên dưới ngọn núi nhanh đi. Thanh Vũ thì lại đạp lên xanh tươi đường mòn dần dần biến mất ở phong tuyết bên trong. Chương 22, tứ diện sở ca, bốn bề thảo địch. Chân mặc dọc theo Thanh Long Kính nhanh như chớp, bất chi bất giác liền đi vài chiếc trà thời gian, nhìn phía sau này đường rõ ràng xanh tươi lại đạo, hắn biết 89 10 Thanh Huyền đám người kia có theo tới. Hắn nhất định phải mau chóng đến phần cuối, nhìn Thanh Long này kính đến cùng ẩn dấu bí mật gì. Trời ra rét nơi lạnh, theo gió ngự tuyết. Thanh Long kính cũng rốt cục đến phần cuối, phần cuối là một khối to lớn đá hoa cương. Trần Mặc được kêu là một cái phiên muộn, này tính chuyện gì, Thanh Long kính cuối cùng liền bộ dáng này. Trần Mặc nhìn khối này đá hoa cương cũng không đặc biệt, mặt trên tích tụ giày đặc tuyết đọng, hắn dùng tay lau chùi, trong tay xanh biếc bảo ngọc đột nhiên một đường ánh sáng xanh lục bắn vào trong đá, cả khối đá hoa cương bích lục bộc phát, dây leo xoắn xuýt, trong tay bảo ngọc từng hồi rồng gầm, không ngừng run rẩy động, muốn thoát khỏi Trần Mặc khống chế. Còn chưa phản ứng lại, thân thể liền bị một luồng mạnh mẽ sức hút cho hút vào trong tầng đá. Cảnh tượng trong nháy mắt biến đổi, đầy trời phong tuyết chớp mắt biến mất, thay vào đó là một cái to lớn dường như thung lũng giống như địa phương, bên trong phi thường thô giáp, núi đá đều không co san bằng, lại như là tiến vào một cái âm u ẩm ướt hang lớn quận. Trần Mặc Hoài nghi mình có phải là hoa mắt. Nơi này lẽ nào là tiểu tinh giới? Tiểu tinh giới chính là ẩn dấu ở trong không gian loại nhỏ đầu tiên, đại thể lấy trận pháp kỳ dị ở nó, cũng có chút là trên cổ tinh vực vỡ vụn dấu vết lưu lại, tiểu tinh giới có một cái rõ ràng đặc điểm chính là ở ngoài dường như đất cát. Bên trong Giả thanh Thiên, Trần Mặc nhìn một chút xung quanh hành lang trang sức, có rõ ràng nhân công dấu vết, chỉ là không biết tại sao xây dựng rất đơn sơ, không giống phổ thông hang động, như là một cái cổ đại cung điện. Trong tay khối này bảo ngọc càng ngày càng chấn động, tựa hồ nơi sâu xa có món đồ gì lại triệu hồn nó. Sâu thẳm hành lang để Trần Mặc do dự lại, nếu như đúng là Thanh Long Kính, bên trong e sợ có chút vấn đề, chỉ là đã đi tới này, lại nghĩ lui già cũng quá đáng tiếc. Này đường Thanh Long Kính ẩn dấu ngàn năm không bị người phát hiện, nói không chắc cũng là bởi vì khối này bảo ngọc cùng trăm năm mới vừa thấy băng đao tử khí trời có quan hệ. Cẩn Dương, Trần Mặc cảm thấy cơ hội đang ở trước mắt, bất luận làm sao cũng không thể liền như vậy nhắm mắt làm ngơ. Vận chuyển khí huyết bày chuyển, sức mạnh đều tôi tiến vào xương, Trần Mặc một tay cẩn thận cầm Bạo Vũ Lê Hoa trầm, chậm rãi hướng về trước tiến lên. Ngoài hang động, mạnh mẽ ngựa hí minh. Vũ Dương quận chúa Đỉnh Nam viện cùng Lý Hiệp Khê dục ngựa đến Thanh Long Kính phần cuối, thiếu niên thiếu nữ nhìn thấy khối này kỳ dị đá hoa cương lẫn nhau liếc mắt nhìn, phía sau, Thanh Vũ cũng dục ngựa chạy tới. Đây chính là phần cuối." Thanh Vũ nói. Nhìn thấy Thanh Nguyện không có theo tới, Lý Hiệp Khê khoẻ miệng treo lên một tia cân nhắc cười. Người đàn ông kia tiến vào bên trong, chúng ta mau nhanh đi vào." Vũ Dương quận chúa nói, nàng muốn dụ ngựa tiến vào, thế nhưng dưới khối hỏa thần câu, nhưng là cảm nhận được một loại nào đó hoảng sợ nhân tố, gắt gao không chịu đi tới, móng ngựa hoảng loạn giẫm đất động, Mặc cho đình nam huyện làm sao điều động cũng bất động mày may. Xem ra bên trong không đơn giản. Liên Hỏa thần câu bực này gần như cùng tinh lân thú sánh ngang linh thú cũng vì đó sợ hãi, mọi người cảm thấy trong này hay là thật cùng trong truyền thuyết cái kia thanh long có quan hệ. Mấy người xuống ngựa, thả người vào xanh biết trong đá. Chân Mặc dọc theo hành lang tìm tòi hướng về trước. Này đường hành lang rất rộng, có thể ngang hàng hai chiếc xe ngựa bốn bánh, trên đất sàn nhà bị tưới bùn nhau nước thép đúc, rất cứng, không giống phổ thông loại kia hang động. Dọc theo đường đi yên tĩnh không hề có một tiếng động. Này hang động bố cục không đúng lắm. Chân Mặc vừa đi một bên ở trong đầu phát họa thân ở hoàn cảnh địa hình tình hình chung, phát hiện có chút vấn đề. Đột nhiên, một trận tiếng ca tự mình u ám bên trong bay lên, cẩn thận vừa nghe, này tiếng ca có cung thương sừng trưng vũ cổ đại đặc thủ, âm tiết đơn giản, thế nhưng kéo dài nhanh chóng, biến hóa liên tục. Lực ba sơn hạ khí cái thế, gió to lên hề mây tung bay. Tính tế phẩm thường xuống, chân mặc dĩ nhiên từ này trong tiếng ca cảm nhận được hạ vũ, hai hạ ca, tráng lệ bi trắng, lại có lưu băng, đại phong ca, dũng cảm thoải mái, tuyệt không thể tả. Sở ca chân mặc dừng bước, đi theo âm thanh khởi nguồn tim đi, nhưng này tiếng ca thập phân rõ ràng càng lúc càng nhanh, này tiếng ca cũng không biết đến từ nơi nào, dĩ nhiên trên giới phải trái, ở khắp mọi nơi. Này sở ca sơ nghe tươi đẹp, phản phất đến từ thượng cổ, mang theo bi trắng cùng hào hùng hai loại tâm tình, khiến người ta không khỏi chìm đắm ở sở ca bên trong. Dư âm không dứt, chuyển động nghe ở bên Ban đầu này Sở Ca còn gọi người có chút nhớ lại, có thể sau một quãng thời gian, Trần Mặc trận cảm thấy ý thức suy nhược, trong cơ thể cái kia cỗ sôi trào khí huyết cũng ở cái này Sở Ca bên trong chậm rãi yếu bớt, chỉ gọi người buồn bực mất tập trung. Này tiếng ca giống như âu linh giống như vậy, gần trong căng tắc, coi như là Trần Mặc cũng chưa từng gặp phải bực này kỳ dị quái sự, chảy xuống một tầng mồ hôi lạnh. Cũng không biết bao lâu, này tiếng ca ngay lập tức sẽ như ong mật môi rồi ở bên, con con con con, con con con con. Trần Mặc buồn bực mất tập trung, vui đầu chỉ lo đi tới, biết rõ không thể bị nãy tiếng ca mê hoặc nhưng lại bất luận Trần Mặc bưng lô thai, khóa lại ngũ giác, tiếng ca cũng như ma âm xuyên thấu đầu góc, cuối cùng thực sự không nhịn được ở khắp mọi nơi sợ ca, Trần Mặc nộ quát một tiếng, vung ra một tính toán năm đấm thép, liền hướng âm thanh khởi nguồn gần nhất vách tường đánh tới. Dây nặng năm đấm thép mang ra mấy ngàn cân sức mạnh một quyền đánh vào trên tường, toàn bộ hành lang chấn động, đá vụn tung tóe, nước thép lúc vách tường thoáng chốc sụp đổ, bị đập ra một cái đen xỉ lỗ thủ lớn. Tiếng ca bỗng nhiên ngừng lại một chút, chỉ thấy cái kia cái lỗ to lung bên trong bò ra một con đen tuổi lớn bò cánh cứng, này lớn bò cánh cứng càng có to bằng nắm tay, cong lấy mềm mại xác Mọc ra mấy chục nhùng kẻ lông mảnh chân, đất block cùng mặt đất loẹt xoẹt vang lên, Trần Mặc vừa nghe dĩ nhiên cùng sở ca hiệu quả như nhau. Lúc này, càng ngày càng nhiều sơn đen bỏ cánh cứng từ sàn nhà bên trong lỗ thủng bên trong bò ra ngoài, những này giáp trùng màu đen vừa nhìn thấy Trần Mặc can tới. Trần Mặc gió quyền nhiên ép, chân như sát trụ. San nhà giống cái kế tiếp áo hãm, mấy chục con màu đen bỏ cánh cứng bị giống cái nát bét. Thế nhưng càng nhiều màu đen bỏ cánh cứng liền giống như là thủy triều cuồn cuộn không ngừng xông ra, mà cái kia sở ca âm thanh thay đổi càng thêm chói tai. Này không phải cái gì u linh đang ca hát. Hắn do giảng khởi nguồn những này bỏ cánh cứng, lẽ nào là sâu độc trận? Trăn mắt cả kinh, Trương an phủ có một cái lang hoàn các điện dấu hơn 10 vạn sách thư tịch, hắn mới tới tinh giới với cái thế giới này tràn ngập hung thú, ở kiếp trước hắn liền đối với lịch sử cùng võ thuật vô cùng si mê, tuy rằng khi đó bởi vì không thể khí huyết quay vòng, võ kỹ không học được cái gì, thế nhưng đối với tinh giới rất nhiều bí ẩn, phong tình địa lý đúng là biết một ít. Cái gọi là sâu độc trận chính là trong trận dưỡng sâu độc một loại phòng ngự thủ đoạn. Làm trận pháp bị khắc chế, công phá lúc, trong trận sâu độc liền làm một loại thủ đoạn công kích để cho kẻ địch thố không kịp đề phòng, ở Nam Cương bên kia dưỡng sâu độc, dùng sâu độc phi thường thịnh hành. Những này sâu độc Trần Mặc cũng không quen biết, hắn không dám khinh thường, một quyền như pháo, trong không khí bùm bùm vang vọng, mạnh mẽ khí huyết bên dưới, sức mạnh lại như hỏa dược nổ tung, tảng lớn cổ trùng bị quyền phong nổ chia năm xẻ bảy. Toàn bộ hành lang ẩm ẩm mấy liệt. Màu đen bỏ cánh cứng lại như là suối phun một mạch dâng trào ra, giết chết không dứt, Trần Mặc vừa thấy bọ cánh cứng thực sự quá nhiều hơn như vậy tiếp tục giết khí huyết tiêu hao hết cũng không thể xong, lập tức mở rộng, bước như như chuẩn chuẩn lướt nước vô cùng hơi hận, ngay lập tức sẽ chạy vội đi tới hành lang lối ra. Ven đường màu đen giáp cổ trùng càng ngày càng nhiều, từ mặt đất, vách tường, chân nhà chạy ra, như là nước thủy chiều đen kịp, số lượng chi lớn, đủ để đem hang động bao phủ. Chân mặc thẳng thắn lấy ra bắt đầu gậy lớn, bắt đầu hung hãn vạn cân tư thế, dễ dàng quét qua, nghiền ép tảng lớn bỏ canh cứng, đơn giản những này màu đen giáp cổ trùng đều rất yếu đuối, nếu như ở cường hãn một ít sợ là phiền phước. Giết hồi lâu, phía trước đột nhiên truyền đến ầm ầm ầm tiếng nổ lớn cùng thủy triều giống như loạch vang động sợ Hiển nhiên cũng có người đi nhầm vào màu đen bỏ cánh cứng trong đám. Trần Mạc hãm lại tốc độ, cuối hành lang rộng rãi sang sủa, là một cái rộng rãi đại điện, vào mắt chói để Trần Mạc hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy cái này trăm dao rộng bốn phía đại điện mọc đầy màu đen bỏ cánh cứng, những này bỏ cánh cứng lại như là dầu giống như đem điện bên trong tất cả mọi thứ đều dính đầy. Tại điện trung tâm một nấc thang, một cô thiếu nữ ở cổ chủng trong vòng vây đặc biệt loa mắt, một bộ màu đỏ san giả quần dài lại như là hỏa diễm. Chính là Vũ Dương quận chúa Đình Nam huyện, Đình Nam huyện đang mồ hôi lạnh ứa ra, mười ngón giống như đỏ chót dấu ấn, ở không khí loạn chút Trong không khí ngay lập tức sẽ phóng ra bao quanh bóng ngón tay, lại như là từng mảnh từng mảnh xoay tròn điêu tàn hỏa diễm đóa hoa, giết màu đen giáp cổ trùng đại bại. Không hổ là Vũ Dương quận chúa bực này võ kỹ cũng là nhất lưu, nếu như luyện được tinh khiết đến đâu một ít, ngày sau đi vào siêu nhất lưu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là rất hiển nhiên màu đen giáp cổ trùng số lượng quá nhiều hơn luân phiên xung kích, cho dù đỉnh nam huyện như thế nào đi nữa vung chỉ như dương, chút cái nào giết cái nào, cũng sắp không chống đỡ được nữa, Trần Mặc có thể cảm giác được năng khí huyết ở cực nhanh tiêu hao. Trần Mặc đang muốn không muốn thiếu năng Đối với Vũ Dương quận chúa hắn cũng không cái gì ác cảm, thế nhưng hiện nay cục diện là hai người qua đường đều là chạy thanh Long Kính cái gọi là cái Dương mà đến, những người kia người đông thế mạnh, nếu như thật sự hợp lại, Trần Mặc tự nhận cũng chiếm không tới tiện nghi gì. Nếu không, liền ở ngay đây nhìn đỉnh Nam huyện bị cổ chung nút trừng, chết một cái đối thủ là một cái không phải sao? Vũ Dương quận chúa có chút buồn bực. Nàng cung Lý Khê, Thanh Vũ tiến vào này hang động, không bao lâu liền đụng tới tứ diện Sơ Ca, bốn bề tỏ địch, mọi người đều biết này cổ đại trận pháp, cho rằng đánh tan mắt trận liền có thể phá nhưng lại không nghĩ tới bên trong còn ẩn nốt cổ trùng, cuối cùng bị cổ trùng hướng phân tán. Đình Nam Uyển cũng có khí huyết tắm chuyển, chỉ là đối mặt che ngập bầu trời cổ trùng cũng rất vô lực. Đều nói nhà dột còn gặp mưa, một mực vào lúc này, Đình Nam Uyển đụng tới cái kia không mặc quần áo nam nhân. Chân mặc thơ ớn lạnh nhạt để Đình Nam Uyển đấy lòng bỡ ngỡ, nói thầm gay go, người đàn ông này sợ là biết Thanh Long Kính truyền thuyết, đem chính mình cho rằng kẻ địch. Đình Nam Uyển nhẹ cắn môi, một bên phòng bị Trần Mặc đánh lén, một bên khổ sở chống đỡ. Người đàn ông này thực sự đáng ghét, hoàn toàn đúng nàng tình cảnh không đếm xỉa đến mắt thấy màu đen thủy chiều mãnh liệt, Đinh Nam Uyển không tiên chỉ được, chỉ có thể mở miệng cầu cứu. Vị đạo hữu này, bản quận chúa đối với ngươi tuyệt không ác ý, vọng đạo hữu giúp đỡ, đi ra ngoài tất thâm tạ. Chân Mặc nghĩ thầm chúng ta chính là ngươi tự mình mở miệng, lúc này mới tốt chào giá trên trời ạ. Ha ha, đi ra ngoài thâm tạ, ngươi mấy vị kia đồng bạn nhưng là kém một chút giết tại hạ, nơi này là Thanh Long Kính, nói vậy ngươi cũng biết, ta sẽ tin ngươi hả? Ta không có nhân cơ hội giết ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đinh Nam Uyển sắc mặt tái nhuận, Dương chỉ liên tục chỉ bảo, sắc màu dục dỡ lại không xí ác liệt chi phong. Nam viện chính là biết đạo hữu lòng tốt, trước chỉ là hiểu lầm, Nam viện kính xin đạo hữu giúp đỡ, Nam viện nguyện trợ đạo hữu. Màu đen sâu bỏ không ngừng bay lượn, giết chết không dứt. Trần Mặc nhìn nàng cũng rốt cục nhanh không kiên trì được. Chương 23, thừa dịp cháy nhà hôi của Vũ Dương quận chúa. Nếu như tinh vực những tu sĩ khác nói không chắc trông mà thèm Vũ Dương quận chúa tinh khí, công pháp, tài bảo nhân, cơ hội giết người dự tiền. Ở trong tinh vực, như tán tu từ trước đến giờ đều là bẻ lũ nịnh danh tiếng, bọn họ không có bối cảnh, tông môn dựa vào, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đến tăng lên chính mình tu vi. Nhân gian luân lý đạo đức không sánh bằng tu vi cảnh giới trên một tiêu đột phá. Trần Mặc đối với tăng cao tu vi tràn ngập bức thiết, chẳng qua còn không đến mức làm ra để mỹ nhân Hương Tiêu Ngọc vẫn như thế giết phong cảnh sự tình, nhưng chỗ tốt là ít không được. Xem Vũ Dương quận chúa không kiên trì được, Trần Mặc không nhanh không chậm, bảng quan đã mở miệng, ta xem ngươi hiện tại sử dụng võ khí cũng là siêu nhất lưu phạm chủ, mới có thể kiên trì lâu như thế, ngươi đem vậy bây giờ bộ này võ ký truyền thụ cho ta, ta liền cứu ngươi. Có ngươi vũ khí này ta cũng tốt tiến tâm. Á Đình Nam viện do dự không quyết định. Này Huyền Dương chỉ, nhưng là Dương Thân Vương phụ tuyệt học, từ không dễ dàng chuyển thụ người ngoài, chỉ có trong phủ con trai trưởng nữ huyết thống mới có tư cách học được. Hừ, điểm ấy thành ý đều không có ạ. Trần Mặc hứ một tiếng. Vậy ngươi đáp ứng ta một yêu cầu. Đinh Nam Huyền khẽ cắn răng, nói: Bản quận chúa có thể đem Huyền Dương chỉ truyền thụ cho ngươi, thế nhưng ngươi không thể chuyển thụ cho người khác, đây là Dương Thân Vương phụ tuyệt học, như những người khác biết được, e sợ có chân trời góc biển cũng muốn giết ngươi. Được. Trần Mặc thẳng thản đáp ứng. Đinh Nam Huyền bất đắc từ khảm tinh giới thạch túi áo móc ra một quyển sách cổ. Bộ này Thạch Ngọc ghi chép Huyền Dương Trị Công Pháp, nàng chính đang nghiên cứu tôi luyện, là lấy vẫn luôn chờ ở bên người, không nghĩ tới hôm nay nhưng phải cho người ngoài chứng kiến hình dáng, bất qua dưới mắt tình huống hết sức khẩn cấp, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Trần Mặc nhìn quét một lần, trí nhớ của hắn vô cùng tốt, rất nhanh sẽ nhớ tới gần đủ rồi. Đạo Hữu, nhanh tới cứu ta. Đinh Nam viện thực sự không chịu được nữa, chỉ lo Trần Mặc đổi ý. Trần Mặc cũng là cái người thương hương tiếng ngọc, lập tức phất lên gậy lớn, gió cuốn mây tan giết vào màu đen thủy triều bên trong. Bắt đầu một cái, tảng lớn cổ trùng liền bị quét bay. Một cái rộng rãi tiểu đạo bị quét đi ra, Trần Mặc đi tới nữ hài bên cạnh, đem nàng nắm ở trong ngực, không chút nghĩ ngợi trong hướng chạy đi. Đinh Nam Uyển đã lực bất tòng tâm, nàng cũng không ngờ rằng Thanh Long Kính bên trong như vậy hung hiểm, mới đi vào liền tao nộn như vậy cục diện khó xử. Đợi được Trần Mặc đưa nàng vào ôm, nam nhân trần trụi trên người tuy không rộng rãi thế nhưng ấm hậu, Đinh Nam Uyển đáy lòng sản sinh một loại cảm giác an toàn, nhất thời tinh khí tiết ra ngoài, không nhắc lên được sức lực. Trần Mặc một tay ôm nàng, một tay vẫy vây gậy lớn đại khai sát giới, quét ngang hai cực. Gió thu cuốn hết lá vàng giống như thanh lý tình cảnh. Không cần thiết bao lâu, màu đen cổ trùng rốt cục thay đổi ít, mãi đến tận một cái rộng rãi đại điện địa phương lúc này mới dừng lại. Ngươi thả bản quận chúa hạ xuống. Đình Nam Viễn e thẹn nhíu răng. Trước tình thế hung hiểm không chú ý, chân Mặc ôm nàng tay, nhưng là chặt chẽ bọc lại nàng bộ ngực, nếu không là khí huyết tiêu hao hơn nữa, có chút hư thoát, Đinh Nam Viễn hận không thể đâm hắn. Chân Mặc một bộ sờ soạn tảng đá giống như cảm giác, vung tay ra. Nữ hải cọ sát lý sự. Dương chỉ dương, lực mười phần, qua một mình ngươi nữ học cái này, nhưng là lãng phí chút. Đinh Nam Viễn hừ một tiếng, Nhìn Trần Mặc trên người bắt thịt, đúng là dương cương vị nồng nặc đây, cái kia cơ ngực nhưng là không thấy được sức mạnh mười phần, từng trải qua Trần Mặc lấy một địch bốn, Vũ Dương quận chúa cũng biết người này không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ngươi tại sao có thể có sức mạnh lớn như vậy? Đinh Nam huyện không nhịn được liền sờ soạn một cái Trần Mặc cơ ngực, ngươi sờ soạn buồn cô nương bộ ngực, buồn cô nương sờ soạn ngươi cũng không tính chịu thiệt. Trần Mặc nói, có muốn hay không sờ nữa xuống những nơi khác? Không biết xấu hổ. Vũ Dương quận chúa si miệng. Ngươi tại sao không mặc quần áo, còn che mặt? Ngươi quả nhiên là tên biến thái đi. Đỉnh nam viện vai sau này hơi co lại, duy trì một cái phạm vi. Chân mặc để trần trên người chỉ là tu luyện khí huyết vào tủy, thuận tiện tạo thành một cái tương phản ấn tượng, khiến người ta sẽ không liên tưởng đến thân phận của hắn, chẳng qua những đạo lý này chẳng muốn cùng nàng nói. Chân Mạc nhìn Huyền Dương Chỉ bí tịch, phát hiện này Huyền Dương Chỉ lấy kinh mạch tu luyện, đầu tiên muốn khí huyết luyện đến kinh mạch, cũng chính là khí huyết tám truyện tự lực. Chân Mạc học bắt quái quyết, lại cùng hy di luận đạo đánh cờ qua, bắt quái có âm dương hỏa thủy lôi phong thủ trạch nhiều cái thủ tính, năng lực phân tích cũng là phi thường cấp tốc, tiếp trước cũng coi như cái mê nghệ. Đám trìm các loại môn phái công phu rất lâu, rất nhanh sẽ thăm dò Huyền Dương chỉ phương pháp yếu điểm. Sau khi qua loa nhìn một lần liền đem ghi chép ném cho Đình Nam Uyển. Ngươi nhanh như vậy liền xem xong? Đình Nam Uyển cau mày, thành thật mà nói nàng vốn đang dự định trước tiên trì hoan ở Trần Mặc, sau khi đợi được cùng những người khác hội hợp lại nghĩ cách đem Huyền Dương chỉ đoạt lại. Ngươi ngược lại là dự định đoạt lại đi, ngươi Huyền Dương chỉ vẫn không có ta bắt quái lợi hại, không nhìn cũng được. Trần Mặc bĩu môi, xem thường. Nhìn thấy hắn nói mình trấn phủ chi bạo chỉ đến như thế, Đình Nam Uyển tức bốc hói. Chẳng qua Trần Mặc lời này ngược lại cũng đúng là không có nói sai. Bát Quái, ngươi cái kia thật sự kinh dịch trên diễn hóa Bát Quái võ kỹ, ngươi đến cùng là ai? Tuy rằng đều là siêu nhất lưu võ kỹ ở trong, thế nhưng Bát Quái so với Huyền Dương trị nhưng phải cường hãn hơn rất nhiều, Đình Nam huyện cũng không nói gì phản bác. Thanh Long này tính xuất hiện cùng ngươi có quan hệ đi, ngươi là làm thế nào đến? Vũ Dương quận chúa liên tiếp tung mấy vấn đề, Trần Mặc cho rằng không có nghe thấy, tự mình tự mình ngồi xếp bằng vật khí, khôi phục tiêu hao khí huyết. Không ngoài dự đoán, trong này nguy cơ trùng trùng, sợ không chỉ có là tứ diện sợ ca bốn bề thọ địch, đơn giản như vậy. Đinh Nam Uyển có chút tức giận trần mặc lệnh như băng, chính mình ở trong mắt hắn sẽ không có chút mị lực sao? Điều này làm cho trong ngày thường quen thuộc nịnh hót Vũ Dương quận chúa rất là phiền muộn, chẳng qua nữ hài tính cách cũng từ trước đến giờ không câu nệ tiểu tiết, rất nhanh sẽ không tính đến, nhìn thấy Trần Mặc tu luyện đã tọa biết phía dưới đường có càng khó khăn, không nói lời nào. Móc ra một cái màu đỏ bình nhỏ, đổ ra một hạt đan dược nuốt vào. Cái này bát phẩm tùy huyết đan có thể cốt tủy tẩm máu, thích hợp khí huyết bảy chuyển võ giả, có thể đem suy nhược khí huyết khôi phục như cũ, có thể nói tuyệt diệu phẩm. Đình Nam huyện bên người đều mang theo phi thường quý trọng, vốn còn muốn hỏi cái kia không biết xấu hổ nam nhân có muốn hay không, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, song phương quan hệ có thể không tốt như vậy, chính mình Đường Đường Vũ Dương quận chúa chưa từng muốn hỏi nam nhân có muốn hay không. Muốn hỏi cũng là hắn tới hỏi. Thanh Long trấn, tuyết lớn dần dần chuyển yếu, sợi bông lông ngông lớn hoa tuyết cũng biến thành như tơ liếu, một thất thần tuấn mã ngựa tung bay, đạp lên hoa tuyết, rẽ băng hàn hướng về Thanh Long trấn thành phủ chạy đi. Lập tức nữ hải tóc đen cao bản, biểu hiện nghiêm túc. Cái khác thế gia người nhìn thấy Thanh Uyển lần thứ nhất nghiêm trọng như thế đều lấy làm kinh hãi. Đây là sẽ ra chuyện gì? Tất cả mọi người bắt đầu phái người hỏi thăm. Thanh Huyền vô cùng lo lắng tiến vào chính đường, cao đường trên đại bá cùng vài tên em ruột chính đang thương nghị năm nay thanh gia sản nghiệp, thần vũ cử tương quan sự tình. Biết được Thanh Huyền hỏa tốc hồi phủ, đại bá Thanh Viễn Sơn, nhị bá Thanh Thưởng tại mấy người lập tức đình chỉ trò chuyện. Bọn họ rất rõ ràng Thanh Huyền tính cách, hiện nay thanh gia thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, tiền đồ không thể đo lường, có hy vọng đột phá đến đỉnh trên tam hoa. Cô gái này tính cách vô cùng ổn, bình tĩnh, cực nhỏ biết cái này giống như số rụt. Nàng cung nhị ca Thanh Vũ cùng với Vũ Dương của chúa Uy quốc công thế tử đi Thanh Long Sơn săn bắn tuyết hổ, hẳn là tao ngộ nguy hiểm gì chứ? Đại bá Thanh Viễn Sơn ấy lòng chìm xuống, gần nhất Thanh Long trấn đến không ít nơi khác võ giả, chính là thân gia thân nhiên đều bị bạo đánh một trận, hiện tại còn nằm ở trên giường. Chẳng qua Vũ Dương của chúa, Uy quốc công thế tử là thân phận cỡ nào, người võ giả nào dám trêu trọng? Lẽ nào là bên trong Thanh Long núi mặt thật sự có cái gì yêu tộc? Thanh Viễn Sơn vội vàng đó lấy, "Huyền Nhi, làm sao? Như thế hoang mang." Phụ thân của Thanh Huyền Tùng cốc bề ngoài là một cái tuấn tú thư sinh dáng dấp, Nói chuyện trầm tĩnh như nước, nhưng là gọi người nghe xong cũng theo đó an tâm. Phu thân, đại bá, nhị bá. Lúc này đang gặp tháng trạm, dựa theo đại trọng Vương Triều tập tục là gần như ngân nhà đoàn viên thời điểm, phân bố ở phụ cận các hương các chấn thanh gia trưởng bối đều sẽ trở lại chủ phủ, thương thảo năm nay thanh gia phát triển kết quả cùng đối với năm sau kế hoạch quy hoạch. Thanh Uyển nhìn thấy người một nhà đều ở, cũng chưa quên tuần hoàn lễ tiết. Quân chúa không ở, sẽ không là xảy ra vấn đề rồi chứ? Thanh thường tại biến sắc mặt, Vũ Dương quận chúa nếu như ở Thanh Long trấn xẻ ra chuyện, này thanh gia nhưng là xong đời. Không phải Tuyển Nhi ở Thanh Long Sơn nhìn thấy trong truyền thuyết Thanh Long Kính, quận chúa, nhị ca bọn họ đều đi tới. Thanh Uyển chữ chữ áp chế lại nội tâm kích động. Cái gì? Cao đường mọi người khiếp sợ. Thanh Long Kính, lẽ nào là trước đây ta cùng ngươi nói cái kia Thanh Long Kính truyền thuyết? Thanh Tùng cốc trầm ngâm. Đang là. Thanh Uyển liền đem săn bắn tuyết hổ, tao ngộ che mặt nam tử tập kích, lại tới truy kích phát hiện Thanh Long Kính sự tình đơn giản nói một lần. Nay có thể là Thanh Long trấn truyền thuyết ngàn năm đấu tinh lưu lại Thanh Long Kính, có thể thật sự có hồng náu. Biết được sự thực này, từ trên xuống dưới nhà họ Thanh đều ngồi không yên. Điều này có ý vị gì? Thiên Cương Địa sát Tử Vi Hồng Nấu, ngàn năm đấu tinh cường thịnh bảo vật, trong hồng đáo tùy ý một viên bảo vật đều đủ để để một cái thế gia thăng chức rất nhanh đi vào hào môn vọng tộc một hàng. Chẳng qua con chúa, uy quốc công thế tử đều đi tới, chúng ta sợ cũng không vớt được chỗ tốt gì. Nhưng chúng ta thanh ra tóm lại có thể phận đến một ít, giống như đã đủ rồi." Thanh Viễn Sơn mạnh mẽ nói rằng. Người đàn ông kia đường đi thần bí, vì sợ xuất hiện biến số, nhị ca đặc biệt để luyện nhi trở về bẩm báo đại bá các ngươi." nói. Làm rất đúng. Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Hoàng đáo Tuyệt Không là phổ thông khí huyết võ giả có thể được, vậy thì cử đi thanh ra mạnh nhất khí huyết 7 chuyển lấy thượng vũ giả đi thanh long sơn phong sơn. Thanh Viễn Sơn hạ lệ, Có muốn hay không bẩm báo Lao tổ? Thanh Tùng cất nói: Lao tổ bây giờ còn đang bế quan xung kích trên đỉnh Tam Hoa cảnh giới thứ hai, nếu như đối phương còn chưa đạt đến khí huyết hữu chuyển, bằng vào chúng ta thanh ra thực lực đầy đủ. Thanh Viễn Sơn suy nghĩ một chút, hắn cả đời này đều là khí huyết 7, 8 chuyển, tuy rằng bởi vì tuổi tác quá lớn, khí huyết đã không thể so thanh niên trai thời kỳ như vậy rồi giàu, tu vi hạ xuống không khụ. Thế nhưng bọn họ tinh khiết võ khí cũng không phải trẻ tuổi đều so với. Thanh Long Kính ở Thanh Long Sơn xuất hiện, ngàn năm tới nay lần đầu. Chuyện này nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật, nếu như cái khác thế gia biết được e sợ có điên rồi, cũng lúc miễn không được lẫn nhau tự giết lẫn nhau. Liên tim Cớ Phong Sơn, lại sự tình kết thúc trước không thể để cho bất luận người nào tiến vào trong núi. Thanh Viễn Sơn hạ lệnh. Thanh gia trăm người lập tức động viên lên. Trên trấn cái khác thế tộc biết được Thanh gia này bà cử động đều kinh động lên, có chút nhảy bén gia chủ cũng lập tức triệu tập thế gia đệ tử tinh anh. Liên Ở băng đao tử khí trời tĩnh mịch như băng thanh long chấn nhất thời sôi vào lên. Lúc này, thanh long kính di tích bên trong, chân Mặc nhưng là bị trước mắt một bộ bích họa mê hoặc tầm mắt. Này tấm bích họa nhưng là dị thường rộng lớn, đồ án phảng phất vô cùng sống động, tràn ngập cổ xưa cùng thần bí khí tức. Chương 24, thập diện mai phục. Bích họa màu sắc phi thường tươi đẹp, dung lượng lớn màu đỏ cùng màu đen nước sơn miêu tả một trận chiến đấu, cái thứ nhất trong hình vẽ là một con dao long cưới mây đập gió, trên lưng thủ một cái dương, mà sau một đám người đang truy đuổi, thứ hai là đột nhiên nô ra đại quân cùng màu đen cổ trùng. Một cô gái áo đỏ bị vài nét bút phát họa ra đến trông rất sống động cô gái áo đỏ cầm trong tay loa toàn nhận trường bình như là một cái hình thủ kỳ quái trường thương ở chiến đấu màu đen đỏ phối hợp nguyên vốn là phi thường chói mắt cô gái áo đỏ lại như nhiễm phải máu tươi phản phất ngàn năm máu tanh lưu lại màu đen cổ trùng quái vật cũng là đen đáng sợ song phương một đám người ở giao chiến hắc hồng giao nhau sản sinh một loại cực kỳ lừng lâ hình ảnh sau đó đóích họa đều là liên quan với giao chiến tình cảnh thời gian đã tựu viễn chần mặt vẫn là có thể phân biệt ra được đến cùng phát sinh cái gì cái đưa con dao long bịchéết Cái Dương bị đánh đổ, vô số người ở điền quần đội, cấp giận. Đón lấy thay đổi bất ngờ, xuất hiện màu đen cổ trùng, vô số binh sĩ. Hồng Y đại quân cùng Hắc đại quân triển khai giao chiến, Hắc trong đại quân xuất hiện một đường màu đen đến thân ảnh quỷ mị, tuy rằng trên bích họa đồ án cũng không thể hoàn toàn biểu lộ, nhưng Trần Mặc vẫn là cảm giác được cô gái mặc áo đen kia là trọng yếu nhất, khi nàng sau khi xuất hiện Hồng Y đại quân tấn kinh. Bóng đen nữ tử như tiên thần giáng lâm, chỉ huy thần tác chiến. Cuối cùng một màn đánh bại Hồng Y quân đội, Hồng Y đại quân thủ lĩnh nữ tử cũng điếc không sợ súng, còn lại bích họa liền không có Trên vẽ đến đó im bặt đi, khiến người ta chưa hết phòng thèm. Thật là lợi hại Bích Họa, cũng không biết là ai lưu lại. Trần Mặc Thán phục không nớt, ngăn ngắn mấy bức Bích Họa liền đem hắn đưa vào niên đại đó, cái kia rộng lớn đấu tinh niên đại, cũng không biết song phương đại quân đến cùng là xảy ra chuyện gì, lẽ nào là cái kia tử vi tinh đế nương sơn quân đội. Nơi này vì sao lại có thứ này? Đình Nam viện càng để ý chuyện này. Nói như vậy chỉ có lăng mộ di tích mới cần lưu lại Bích Họa tốt báo cho hậu nhân, lý chép khi còn sống sự tình, nhưng này xem ra lại không giống. Nay còn không đơn giản, trên Bích Họa đó là một hồi rộng lớn thắng lợi khẳng định là người thắng một phương lưu lại ghi chép công lao, đây là tinh tướng chiến đấu đi. Chân mặc trầm âm. Tinh tướng chiến tranh. Vũ Dương quận chúa hô to một tiếng, Thiên Cương Địa Sát tinh tướng là tinh vực sở hữu các thiếu nữ theo đuổi, các nàng đại diện cho tinh giới ý chí, mạnh mẽ vinh quang, mỗi một tên tinh tướng xuất hiện hoàn toàn danh chân tứ phương. Tinh tướng chiến đấu. Chuyện như vậy hầu như muốn cũng không dám đi xa muốn nào sẽ là cỡ nào lừng lây thảm cảnh. Nhìn mặt trên màu đen hùng bí họa, Vũ Dương quận chúa trong lòng không tên có chút bất thường, lại có chút không cam lòng. Tinh tướng Nếu như nàng cũng có thể thay ngén tinh danh trở thành tinh tướng thật là tốt biết bao. Ngươi cảm thấy trong này thật sự có hồng nấu sao?" Trần Mặc đột nhiên hỏi. "Trước có sâu độc trận, lại có thanh long kính, đây là thật sự, ngươi tại sao hỏi như vậy?" Đinh Nam viện lời thề son sát, các loại dấu hiệu cho thấy nơi này từng là tinh tướng chiến đấu qua địa phương, nên ẩn giấu vật gì đó. Trần Mặc không hề trả lời, này tấm hồng màu đen bích họa làm hắn có cảm giác không tốt. Đợi lát nữa nếu như thật sự có hồng nấu, miễn không được có tranh cướp một phen. Bản quận chúa không muốn cùng ngươi cướp. Ngươi trước tiên nắm, lưu giống như cho bản quận chúa làm sao? Sau đó, Dương Thân Vương phụ chắc chắn sẽ không thiệt thòi ngươi. Đinh Nam Huyền thoáng chần chừ biết, nàng đối với Trần Mặc vẫn còn có chút kiêng kỵ, lấy một địch bốn, coi như hắn không có khí huyết cựu truyền cũng không phải dễ đối phó đối thủ, có thể, Vũ Dương quận chúa vẫn là hy vọng đều đại hoan hỷ. "Trước tiên đừng chờ mong quá sớm, đi vào lại nói, ta xem trên bích họa cái Dương bị thường, có thể sớm đã bị đoạn, nơi nào luân đến chúng ta?" Trần Mặc lạnh lùng nói. Đình Nam Huyền ngẩn ra, không lên tiếng. Tiến vào cung điện này lại qua một đoạn hành lang, đón lấy đi tới một cái to lớn đất trống khách. Hai người vừa bước vào phòng khách, Đột nhiên lúc này, trắng xóa sương mù đột nhiên bỗng dưng tràn ngập, lạ như mây mù từng trận vây quanh, thoáng qua thì có chút không thấy rõ bóng người. Lại là trận pháp, chính ngươi cẩn thận một chút. Chân Mặc giật một tiếng. Đinh Nam Uyển hít sâu một cái. Rất nhanh sương mù càng lúc càng lớn, hầu như đều không nhìn thấy con đường phía trước. Hướng về trước đi mấy bước, đột nhiên một tràng tiếng xé gió chuyển đến, chân Mặc một trường đánh ra, trưởng phong gào thét, xua tan một đoàn bụi mù, đánh vào một bóng người trên người. Chân Mặc chỉ cảm thấy trưởng bắt đầu lo lắng, ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là một bộ thượng đã binh sĩ bước chân nặng nghề thanh âm chạm chạm vang lên. Lại có hơn 10 bộ tượng đá binh sĩ tự mình xương ngủ bên trong đi ra, bọn họ cầm trong tay các loại binh khí, không buồn không vui. Một trường bên dưới, chân mặc khí huyết phun trào, mới miễn cưỡng một quyền nổ nát. Theo, cái khác tượng đá binh sĩ đao kiếm sát khí tới dồn dập. Chân mặc tay vung bắt đầu, bắt đầu lực có và cân, man lực vô cùng, một động bên dưới, một bộ tượng đá binh sĩ liền bị đập cho nát tan. Ầm ầm ầm, kiếm chém vào gậy lớn trên, đốm lửa tung tóe. Chân mặc bước tiến liên tục đi lại, gậy lớn ở tay, uy thế một bộ lại một bộ tượng đá binh sĩ đập thành một phấn. Những này tượng đá binh sĩ bị đập nát sau liền hóa thành bụi mù biến mất, sau đó dương mù bên trong càng ngày càng như vậy tượng đá binh sĩ đánh tới. Chúng nó không có cảm tình, không có ý chí, thậm chí không có linh hồn, chỉ là hoàn toàn chiến đấu khối lỗi, thế nhưng từng cái từng cái tiền phó hậu kế giết đi tới hai người. Tượng đá binh sĩ toàn thân có nặng 6, 700 cân, lại như pháo đài. May là Trần Mặc sức mạnh thô bạo, bắt đầu càng là bá đạo, mấy trăm tượng đá binh sĩ ở Trần Mặc đổng xuống hôi hôi. Một phương khác, Vũ Dương quận chúa Đỉnh Nam viện thì có chút khổ không thể tả. Cô gái thân thể bản thân liền yếu, Huyền Dương Chỉ Phương pháp tuy rằng tình diệu, một điểm tảng đá Dũng, tạng đá Dũng liền lập tức nắt tan, chỉ là nàng mỗi sử dụng một tính toán Huyền Dương Chỉ, liền muốn tiêu hao một điểm khí huyết. Đinh Nam viện thân hình nhảy lên, triển khai một cái thân pháp, hướng xương mủ bên trong phóng đi. Mười ngón liên tục điểm, như gảy dây đàn. Hơn 10 sợi tơ hồng ở nữ hài đầu ngón tay đắng ra, sắc khí ngưng tụ như thật, một trận linh lành, lại như âm luật âm thanh thành khẩn độc liên tiếp vang lên lên, trước mặt 30, 40 bộ tạng đá Dũng nhất thời đầu lâu bị một sợi tơ hồng kéo, nắt tan. Rớt liên tục sử dụng mấy cái huyết tuyến câm âm, Đinh Nam Uyển không chịu nổi. Sương mù bên trong tượng đá binh sĩ quần quật không ngừng, vô cùng vô tận giết đi ra, không cho hai người một điểm thở dốc chỗ trống, mặc người giết thành ngàn thôn trăm, tình cảnh trên tượng đá binh sĩ một điểm đều không giảm thiểu. Ầm ầm ầm. Trong không khí bông nhiên vang lên tiếng tỉ bà. Vội vã xúc xúc, thế như thiên quân vạn mã đột kích. Chân Mặc vừa nghe, biến sắc mặt. Không tốt, đây là thập diện mai phục. Ầm. Đinh Nam Uyển liên sát trăm bộ tạng đá dũng cuối cùng cũng bị phá một đường phòng tuyến, một tên tạng đá dũng một chiêu kiếm chém vào nàng trước ngực. Phổi đi ra một cái miệng ngõ mặt. Đó lấy, hơn 10 bộ Tạng Đá đã dũng dồn dập giơ súng đâm tới. Một tiếng vang thật lớn, Tạng Đá dũng bị quét bay, thời khắc mấu chốt, Trần Mặc lần thứ 2 cứu Đỉnh Nam huyện. Ngươi sẽ không có tinh võ sao? Trần Mặc chất vấn, liền Lý Hiệp Khê đứa kia đều có đem hai sao tinh võ, Dương Thân Vương quận chúa không có hắn có thể không tin. Bản quận chúa có nhân duyên, vì lẽ đó. Đỉnh Nam huyện cắn ngồi, Hoa nước. Ngu xuẩn. Trần Mặc không nói gì, gậy lớn lên, nghiền nát mấy chục bộ Tạng Đá dũng. Đỉnh Nam huyện hắn một cái. Vẫn là lần thứ nhất có nam nhân mắng nàng ngu xuẩn, nàng làm sao sẽ nghĩ tới Thanh Long trong chấn sẽ gặp phải như vậy nguy hiểm, nàng vốn là chỉ là nhìn Ngọc Long tàn Dương phong cảnh thôi. Nơi này thập diện mai phục, giết chết không dư, ngươi theo sát ta." Trần Mặc nói. Đình Nam viện ư một tiếng, nhìn Trần Mặc trong tay cái kia to lớn cây gậy cũng là nuốt nước miếng một cái, có thể mới đi vài giây, đột nhiên sương mù bên trong vang lên trụ huyền tiếng. Nguy rồi, là cung tên." Trần Mặc ánh mắt biến đổi. Mấy chục đạo cung tên xuyên phá sương mù, xé ra không khí, hướng về hai người bắn lại đây. Trần Mặc gậy lớn vung lên, Quét ra một mảnh đất trống, phía sau truyền đến một tiếng khó chịu ngâm. Quay đầu nhìn lại, đinh nam viện bị bắn trúng một mũi tên. Không ngừng xuất hiện tượng đá binh sĩ đem hai người chen toàn một đoạn, không gian thay đổi càng ngày càng nhỏ, thỉnh thoảng cung tên bay ra, chân Mặc vừa nhìn không có cách nào, vậy lớn vừa thu lại, sử dụng tốn hạ đoạn. Một trường bên dưới, sương ngủ thổi ra, trưởng phong cương liệt, hướng bốn phương tám hướng giết tới. Tốn hạ đoạn đặc sắc chính là một chiêu bên dưới, có thể đem xung quanh mục tiêu toàn bộ bao phủ, không hề có một chút khe hở. Trong chớp mắt, hơn trăm bộ sử dụng bị tốn hạ đoạn chấn động đến mức nát tan đệ cả cái kia cung tên cũng bị chấn đoạn. Chúng ta đi mau. Máy sẽ xuất hiện, Trần Mặc hô, hô to một tiếng. Đình Nam Uyển chạy vài bước nhưng là không còn khí lực, Trần Mặc một phát bắt được nữ hải. Người làm gì? Đinh Nam Uyển còn muốn kháng nghị, Trần Mặc đã cánh tay vừa nhấc, đưa nàng kẹp ở dưới nách, như là ôm cái bao cắt dường như, mà hắn tay lần này là chặt chẽ vắt ngang ôm nữ hải hai vú, đau quần áo bên dưới bộ ngực ở nam nhân cường lực cánh tay xuống bị đè thành một đoàn ôn nhu phấn. Trần Mặc ra sức chạy trốn, một con khác lần thứ hai lấy ra bắt đầu, Trần Cản thần, Phật chặn diện Phật quét ngang qua. Đinh Nam viện xấu hổ muốn chết, nhưng nàng thực sự không khí lực dãy rủa, chỉ có thể dựa theo Trần Mặc dùng như vậy xấu hổ tư thế kẹp nàng lại. Lý Hiệp Khê cùng Thanh Vũ không biết chạy trốn bao lâu, mãi đến tận phía sau tiếng ca rốt cục biến mất mới dừng lại. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy trận pháp? Lý Hiệp Khê ăn vào một viên Tủy Huyết Đan, như hắn như vậy Vương Công quý thích, bác phẩm Tủy Huyết Đan đó là chuẩn bị, có thể ở khí huyết tiêu hao sau có thể nhanh chóng khí huyết. Thanh Vũ nhưng là đã tọa, chậm rãi khôi phục tinh lực. Lý Hiệp Khê thấy này, liền ném cho hắn một viên Tủy Huyết Đan. Cầm đi. Thành vũ mở ra, cũng sẽ đụng phải người đàn ông kia, ta cần liên thủ với ngươi." Lý Hiệp Khê nói. Thanh Vũ cũng không phí lời, liền đem tụ huyết đan đan vào, đan vào trong mạch, cốt thủy sinh sôi ra một trận khí huyết, rồi giao cuốn cùng thân thể kinh lạc, này so với đả tọa nghỉ ngơi nhưng là khôi phục mau tránh. Thanh Vũ âm thầm thở dài, không hổ là Vương công quý thích, bát phẩm đan dược đều có thể bên người mang theo, đây chính là công tử quý tộc hữu thế. Lý Hiệp Khê nheo mắt lại, nói, "Ngươi có muốn hay không vì là ủy quốc công hiệu lực? Ta xem nơi khí huyết cũ truyền đến bên cạnh, nếu như có nhà ta trợ ngươi, đột phá trên đỉnh tam hoa cũng không thành vấn đề." Thành Vũ tự nhiên đồng ý đi theo uy Quốc Công. Thành Vũ không chút do dự nói rằng: "Chẳng qua ta nghe nói các ngươi thanh Long trấn thế gia đều là trường An quân Trần gia hiệu lực. Thế tử đùa giỡn, Trưởng An quân chưa bao giờ tham gia qua Xuyên Châu, mà cái kia Trần mặc lại là tên rất rưởi, thanh ra sao nghe theo như vậy rắc rưởi người mệnh lệnh." Thành Vũ nghiêm nghị: "Nói cũng là, phế vật kia thiếu gia thực sự không đủ nhất lên, ngươi có thể làm gốc phủ hiệu lực sau đó có chỗ tốt của ngươi. Sau đó liền muốn nhìn một chút thành ý của ngươi." Lý Hiệp Khê ý tứ sâu xa. Thành Vũ biết hắn nói Thiên Cương địa sát hỏng đáo sự tình. Cái dương tuy tốt nhưng là so với bi quốc công bối cảnh luyện không đáng nhắc tới, Thanh Vũ vẫn là hiểu được cân nhắc lợi hại. Được hứa hẹn lý hiệp khê khá là thỏa mãn, lại cho Thanh Vũ một viên tụy huyết đan. Hai người lại đi đến đi rồi một quang thời gian, sau khi một đường thái bình, cũng không có trận pháp ngăn cản, rất nhanh một cái cửa đá khổng lồ xuất hiện ở trước mặt. Đây chính là Thanh Long kinh điểm cuối. Lý hiệp khê trong mắt vui vẻ. Chương 25, Hồng Náo. Nơi này quả nhiên không đơn giản. Trần Mặc quay đầu lại nhìn phía sau cái kia đoạn hành lang, xương đã biến mất, tiếng tỷ bà cũng chậm chậm tản đi. Đem thanh long kính ẩn dấu, như vậy xảo diệu lại có tứ diện sơ ca, bốn bề thọ địch, thập diện mai phục như vậy trận pháp, e sợ nơi này giấu giếm bí mật gì. Trần Mặc xoa xoa cánh tay, vùng vậy gậy lớn tay rất đau sót, như thế một đường hạ xuống lại tiêu hao hắn không ít khí huyết, trên người có chút vết đau cũng may còn không phải rất nghiêm trọng. Đột nhiên, bên cạnh một viên đồ vật hướng hắn bắn lại đây. Người làm gì? Trần Mặc đem ám khí nắm ở trong tay, lạnh lùng nhìn đỉnh nam huyện đầm sau lưng đánh lén. Hừ. Vũ Dương quận chúa mím môi, và áo của nàng bị đánh mở ra một đường lớn, cảnh xuân lúc đầu tiết. Trên người khoác cái này quý báo lông, cửu cũng rách nát không thể tả, nữ hài ném xuống lông, cửu lại từ tinh giới thạch lấy ra một cái áo khoác tự mình phụ thêm. Trần Mặc cau mày, mở ra bàn tay, mới phát hiện Đỉnh Nam Uyển vứt đám khí là một viên đỏ tươi đang rượp. Đây là Tủy huyết đan, có thể khôi phục nhanh trong khí huyết, tính bản quận chúa cảm ơn ngươi, ngươi mặc dù mới là bệ truyện, cũng vừa tốt có thể sử dụng. Đình Nam Uyển như không có chuyện gì xảy ra nói. Trần Mặc một ngụm nuốt vào, Tủy huyết là phẩm đan dược, lấy cốt tủy tẩm máu, khôi khí, đem khí huyết đến cốt tủy hiệu quả cường. Đối với bảy chuyển lấy thượng vũ giả cũng là khá có tác dụng, vừa nãy ở thập diện mai phục đối phó hơn 1000 tảng đã dũng, chân mặc một đường vượt mọi trông gai dùng chính là thổ bạo lực lượng, này viên tụ huyết đan so với hoàn khí lộ càng thích hơn chút. Ta xem nơi có muốn hay không dẹp đường hồi phủ." Chân Mặc hỏi. "Sợ bản quận chúa vướng bận sao?" Đinh Nam huyện tuổi gần. "Ta nghĩ nơi này sợ là cái gì bảo tàng, bên trong còn ẩn nút nguy hiểm gì đồ vật." Chân Mặc phân tích nói, nơi này hai cái trận pháp, còn có trước minh họa rất rõ ràng đều là người vì là Nếu là người vì là tổng sẽ không thả mấy cái bảo vật để hậu nhân đi lấy. Đình Nam huyện kỳ thực cũng cảm thấy nơi này rất quỷ dị, chỉ là đi tới đây, ngươi bây giờ đi về có cam tâm sao? Vũ Dương quận chúa hỏi ngược lại. Chân Mạc liền không ngăn trở nữa dừng nàng. Ngược lại là nàng sự lựa chọn của chính mình, nếu như đến lúc đó thật gặp phải bản thân khó bảo toàn nguy hiểm, hắn có thể không tốt như vậy lại đi cứu. Hai người đi rồi một đoạn, vòng qua một đoạn sâu quật, liền nhìn thấy một tấm cửa đá. Trước cửa đá có hai cái xuất đầu mẹ chán nam tử, nghe được có tiếng bước chân tới gần, hai người đàn ông nhất thời như gặp đại địch. Bãi làm ra một bộ công kích tứ thái. Khi thấy Trần Mặc lúc, lập tức hiện ra nồng đậm khí, chẳng qua theo Vũ Dương quận chúa đình Nam Uyển từ Trần Mặc phía sau đi ra, Lý Hiệp Khê cùng Thanh Vũ Lang sửng sở. "Nam Uyển, ngươi làm sao cùng với hắn?" Lý Hiệp Khê tay cầm tuyệt phá, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mặc. "Hắn cứu ta, lúc trước sự tình không muốn truy cứu nữa." Đình Nam Uyển không muốn xoán suất vấn đề này, "Các ngươi chuyện gì thế này?" Thanh Vũ liếc mắt nhìn Lý Hiệp Khê, ở bề ngoài Dương thân vương quận chúa thân phận so với hắn phải lớn hơn, hắn trả lời, "Cái cửa này quá cứng, rồi, ta cùng Lý Hiệp Khê chính đang phá cửa." Sở hữu hành lang đi về cuối cùng điểm cuối chính là này, xem ra hẳn là Thanh Long kính phần cuối. Đình Nam huyện thử đẩy xuống, cửa đá vẫn không nhúc nhích, Thanh Vũ lắc đầu nói, tại hạ dùng kiểu truyền sức mạnh cũng đẩy không ra, xem ra cánh cửa này cũng có cấm chỉ, cần đặc thủ biện pháp mới có thể mở ra. Nói đến đây, ba người đột nhiên đưa ánh mắt đầu đến Trần Mặc trên người. Thanh Long này kính xuất hiện cùng người có quan hệ đi? Lý Hiệp Khê con mắt hiếp. xem ra thật giống là người cố ý đem chúng ta dẫn tới được, người rốt cuộc là ai, có tính toán gì? Trần Mặc cũng không để ý đến hắn, đi tới trước cửa đá nhìn một chút. Lý Hiệp Khê nhìn thấy cái này, khí huyết cựu truyện đều không có nam nhân còn không thèm chú ý trong lòng mình cáo giận không dứt, nắm chặt trong tay hai sao tính võ. Ồ. Lý Hiệp Khê chợt phát hiện người đàn ông này vết thương trên người không phải rất nặng, hắn chúng rồi chính mình một chiêu kiếm không có lý do gì bây giờ còn có thể thoải mái như vậy. Chân mặt nhìn kỹ cửa đá một lúc lâu, hắn có thể cảm nhận được tinh giới thạch khối này màu xanh lục bảo ngọc ở dục ra dục dịch, làm như mở ra cửa đá chìa khóa. Cửa sau đến cùng ẩn giấu cái gì để hắn rất tò mò, thế nhưng liền như thế mở ra, xung quanh cái kia mấy đôi ánh mắt tham lam có thể khó đối phó. Vũ Dương quận chúa, ngươi còn nhớ ước định của chúng ta lúc trước à?" Trần Mặc trầm mặc nói. "Nhớ tới, trong Dương Đồ vật có thể toàn bộ quy ngươi, chẳng qua ta cũng có một điều kiện. Nếu như trong Dương có cái gì có thể trị bệnh nan y đồ vật, ta hy vọng ngươi có thể bán cho ta. Bản quận chúa có một người bạn thân mắc bệnh nan y liễu, hi vọng ngươi có thể gián xếp. Nam Uyển vừa nghe đến Vũ Dương quận chúa lời này, Lý Hiệp Khê ngẩn ra, nhưng nam nhân lập tức liền không nói một lời, còn tưởng rằng Vũ Dương quận chúa là ở lựa bị đối phương, chất lên nụ cười nói, "Chúng ta đều là vương công quý thích, trong hồng đáo đồ vật chúng ta không hẳn để mắt." Thế nhưng có một người bạn cần trợ giúp, nếu như truyền thuyết này Trung Tiên Cương Địa sát tử vi cái Dương thật sự có cái gì, ta cũng lại này cảm ơn." Trần Mặc trong lòng cười gặn. Chẳng qua thời gian cũng không kịp, bảo châu ánh sáng đang yếu đi, é e sợ sau đó liền không vào được. Trần Mặc âm thầm thu trụ khí hơi thở, đưa tay vừa nhắc, lấy ra bảo châu màu xanh. Bảo châu một chiếu. Đông Dương, bình thản trên cửa đá thủy ánh sáng phụ chào, dây leo nảy sinh. Một tiếng đau xót xỉ di động thanh âm, vẫn không núc cửa đá từ từ mở ra. Không nghĩ tới Thanh Long kính lại như vậy mở ra. Đinh Nam Việt nói: Mấy người tiến vào cửa lớn. Bên trong đen kỳ tối ám, không gặp 5 ngón tay. Đinh Nam huyện sớm đã có chuẩn bị, vung tay lên, mấy cái cây đuốc bốn xung quanh trong tảng đá, con ngón tay búng một cái, hỏa tinh nhen lửa, nhen lửa cây đuốc. Rất nhanh, bên trong toàn thể dáng vẻ liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Một cái khoảng chừng 4, 500 mét vuông hàng lớn, ở giữa bầy một cái dương, trên thùng tắm vào dương ra lá cờ. Hòm náu. Thành Vũ kích động kêu lên. Chân mặc có chút bất ngờ, nơi này dĩ nhiên thật sự có cái dương tồn tại. Trong hang động ngoại trừ cái cái dương này liền không còn gì khác. Cẩn thận có cái gì cả bẫy." Lý Hiệp Khê đột nhiên lòng tốt nhắc nhở. Nghĩ đến trước tứ diện Sơ Ca, bốn bề thọ địch, thập diện mai phục, đình Nam Uyển bước chân cũng chậm. Vị đạo hữu này, nếu là ngươi mở ra thanh long kính, trong tay ngươi cái viên này bảo châu e sợ bất phàm, ngươi nếu không sợ cả mấy, cái dương này chính ngươi mở đi." Lý Hiệp Khê bình tĩnh nói. Chân Mặc đáy lòng cười lạnh một tiếng, nhanh chân hướng cái dương đi đến. Cái dương bất ngờ lớn, dài chừng 3 thước, bề rộng 10 thước, mặt ngoài tình xảo, có điêu khắc, có chánh vẽ, có long rào, vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ. Chuyển thuyết thiên cương địa sát tử vi hòng đáo mang vào không giống thiên cương khí địa sát khí tử vi khí tinh tướng có thể dùng đến cô động tu luyện những này khí so với người tình tinh lực càng cao một cấp. chẳng qua Trần mặt vẫn chưa cảm nhận được cái dương có gì khí tức đặc biệt hay là thời gian quan hệ đã tiêu tan để hắn lưu ý chính là cái dương cái kia mặt lá cờ là có ý gì chưa từng nghe nói trên thùng còn muốn căng cờ. Trần mặt nhớ tới lúc trước mấy bước minh họa lúc ẩn lúc hiện trong đầu đỗng nhiên có cái gì chân tướng bị phát họa ra được biển nhưng cũng rất không rõ ràng có vật gì tốt sau Vũ Dương Quận chúa tiểu chạy lên đi Lý Hiệp Khê cùng Thanh Vũ cũng đi qua, đang lúc này, Lý Hiệp Khê cho Thanh Vũ liếc mắt ra hiệu. Chạy trốn bên trong, Thanh Vũ vô thanh vô tức, thân hóa đại xà, song trưởng hướng về Trần Mặc phía sau lưng bắt giữ, một luồng hung áp sát khí ở trong tay nổ tung, khí huyết cựu chuyển thực lực không có làm giữ lại chút nào sử dụng đại xà băng. Cùng lúc đó, Lý Hiệp Khê cũng là ra tay. Trường kiếm một điểm, liên hướng về Trần Mặc cổ trẻ tới. Đã sớm biết các ngươi sẽ không yên bị. Trần Mặc xoay người, sử dụng đối hạ huyết đi phá đại xà băng. Thanh Vũ lần này đại xà băng so với trước càng Vô tận quyền phong như bẻ cành khô hình thành uy thế tư thế, lại như là một con cự sa hướng về một ngọn núi lớn đánh tới, muốn đem núi cao đều cho đốn nát, hoàn toàn là một chiêu lưỡng bại câu thương phái. Cái tên này đã nương nhờ vào Lý Hiệp Khê bên kia sao? Liêu mạng chính mình bị thương cũng phải kiềm chế lại chính mình. Nói hạ khuyết đem Thanh Vũ đại sả băng kéo ra một đường cái hở, chấn mặc cũng không có một lần là xong một quyền đem Thanh Vũ đẩy lùi lùi, hắn tuy rằng có thể để cho khí huyết cựu chuyển võ giả bị thương, thế nhưng Lý Hiệp Khê tuyệt phá kiếm đã tới. Ánh kiếm như nước, rét mức mà động, chấn mặc cổ lập tức nổi da gà, hai sao tinh võ sức mạnh bằng khí huyết cựu chuyển thân thể căn bản không có cách nào chống lại. Trần Mặc bước ra, đạp ra toàn cơ bước. Tê. Miễn cưỡng tách ra ánh kiếm, Trần Mặc lại lùi lại mấy bước, đến cái dương mà sau. "Các ngươi lớn mật." Vũ Dương quận chúa cả giận nói, sử dụng huyền dương chỉ, bất đắc di trước tiêu hao quá nhiều hơn còn chưa sử dụng thì có chút lực bất tòng tâm. "Nam huyện, loại này đường đi không rõ người có thể nào tin tưởng, có thể trị liệu điện hạ lệnh chứng linh dược bảo vật coi như cái dương thật sự có, ngươi cảm thấy người đàn ông này sẽ cùng chúng ta giao dịch sao?" Lý Hiệp Khê cười gằn, hắn vẩy vẩy mũi kiếm. Lư kiếm trên một giọt máu tươi bị quét bay. Cái tên này thân pháp đúng là nhạy bén, ở đại xà băng bao cấp xuống, vừa nãy một chiều kiếm lại tách ra. Hiệp Khê công tử nói cực kỳ, không thể tin tưởng hắn. Thành Vũ phụ họa, hít sâu một cái, âm thầm vận chuyển khí huyết vào phương tổn. Hắn đã cứu bản quận chúa, các người dám động thủ chính là giết bản quận chúa. Đình Nam huyện quát lên. Nam huyện, kính xin bình tĩnh một điểm. Cho tới bây giờ, người đàn ông này quá mức lén lén lút lút, vì sao phải che mặt, sợ là đã sớm chí cho chúng ta từ địa, không đáng tin tưởng. Lý Hiệp Khê nheo mắt lại, Hắn lời giải thích kỳ thực cũng không sai, ở Thiên Cương Địa sát tử vi cái dương trước mặt, ai có thể bảo đảm không động tâm. Cái này để trần trên người nam nhân đường đi thực sự quá thần bí, trước hai cái siêu nhất lưu võ nghệ cũng đã chấn động ở hắn, nếu như cái dương thật sự có giá trị gì liên thành đồ vật, sợ vì mang ngọc mắc tội cũng sẽ giết bọn họ diệt khẩu. Ngươi thật sự lấy cho các ngươi có thể giết ta." Trần Mặc rất bình tĩnh. Lý Hiệp Khê cười to, nghe được một cái rất buồn cười chuyện cười, "Ta xem ngươi khí huyết vẫn không có luyện đến kinh mạch, ngươi cho rằng có thể giết đến hai cái. Không nên cùng hắn phí lời, cẩn thận hắn có hậu chiêu." Thành Vũ vẫn còn có chút kiêng kỵ Trần Mặc. Lý Hiệp Khê mở đầu, thân như phi yến giống như ở mặt nước vạch một cái, lẳng lặng suối nước bị điểm ra một tia gợn sóng, tốc độ như điện, chính là một chiêu phi yến lướt nước, trong tay hắn tuyệt phá vừa bổ. Trăng sam ánh kiếm liền ở trong mắt Trần Mặc tỏa ra, thật giống đem không gian đều chém phá, mấy ánh kiếm rồn dập như màn mảnh xoắn tới, tương tự là một chiêu nhất lưu kiếm, khí phá không kiếm pháp. Thành Vũ thả người, theo sát ánh kiếm phía sau, linh xà quyền phương pháp phát huy đến mức tận cùng, một cái xả giá phong tấn pháp, song trường năm lưỡi, dường như Hai người phối hợp mạnh mẽ, co như là trên đỉnh tam hoa võ giả không có thủ đoạn cũng phải chắc chắn phải chết. Đối phó một cái hai tay chống chân ra hỏa, Lý Hiệp Khê tự tin có thể một chiêu kiếm chém xuống một thân đầu. Ngu xuẩn. Đinh Nam Viện Thờ ơ lạnh nhạt, chân mặc tay tự tinh giới thạch vạch một cái, một cái to lớn thiết côn nắm trong tay. Cái kia lớn côn là khổng lồ như vậy, cho tới kéo tới Thanh Vũ như là cảm thấy bị lớn sơn ngăn chặn. Uống, Ngàn vạn lỗ chân lông ở Trần Mặc toàn thân nổ tung, một luồng mạnh mẽ khó mà tin nổi tinh lực như núi lửa bạo phát, chân mặc tay cầm gậy lớn, một đổng quát tới. Phách vương sức mạnh bình thường trước mặt oanh đến, lại đem ánh kiếm cùng nhau pha tan. Đây là cái gì? Lý Hiệp Khê ngơ ngác kêu sợ hãi. Chương 26, 1000 năm sau thức tỉnh tinh tướng. Lý Hiệp Khê chưa từng gặp như vậy khuyết đại binh khí, cái kia cây vậy ít nhất đến có nghìn cân, chỉ là dơ lên liền đủ vất vả, loại binh khí này cũng chỉ có tu luyện tinh lực tinh tướng mới có thể đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, bình thường võ giả sử dụng loại binh khí này đó là muốn chết, căn bản không phát huy ra nửa điểm võ kỹ. Nhưng lại Trần Mặc này một đổng vung xuống, hoàn toàn không có lựa điểm ảnh hưởng. Lý Hiệp Khê trái chỉ bắn ra sử dụng thành vương chỉ. Một đường huyết khí làm kiếm, vang động núi sông, chém phá hư không, thẳng đến trần mặt mặt, đó lấy, Lý Hiệp Khê thân hình nhảy lên, nắm lên Tuyệt Phá liền theo nhau mà tới một chiêu kiếm bổ tới, ánh kiếm mãnh liệt, hóa thành sàn lạn ngời ngời tuyết ánh sáng. Tuy rằng Trần Mặc Thiết Bổng xem ra tương đương nhanh nhẹn, nhưng Lý Hiệp Khê cũng không có chút nào e ngại, hắn Tuyệt Phá đã đúc thành hai sao, thuộc về tình võ một hàng, cái này để Trần trên người nam nhân Thiết đồng như thế nào đi nữa nhanh nhẹn vậy cũng chỉ có thể là phàm binh, hai người căn bản không cùng đẳng cấp. Thành vương chỉ có thể mang Trần Mặc đánh trở tay không kịp chính mình nghiêng người một chiêu kiếm, tuyệt đối sạch sành xanh đem hắn chém thành hai đoạn. Mang theo sự tự tin này, Lý Hiệp Khê gần như khí huyết cựu truyền thực lực tăng gọn, vì thế như nước thủy triều, bắt người này, này thiên cương địa sát tử vi hòm đáo liền là của hắn rồi. Nghĩ tới đây, Lý Hiệp Khê đã có chút không cách nào kiềm chế kích động. "Hiệp Khê, ngươi dừng tay." Đinh Nam huyện tức giận cực kỳ, không chút nghĩ ngợi, biến ảo ra huyền dương chỉ. Con chúa, kính xin bình tĩnh." Một đường lạnh lùng bóng người chặn ở trước mặt của nàng, thanh vũ ánh mắt như dao bình thường thăm thú, nói, "Quân chúa, người đàn ông này lai lịch không rõ." Tuyệt đối không thể dễ tin an này tiền cương địa sát tử vi hòng đáo có thể liên quan đến điện hạ tính mạng, kính xin cân nhắc." Cút. Đỉnh Nam Uyển cả giận nói. Thanh Vũ cũng không dám cùng nàng liều mạng, chỉ có thể dùng linh xà quyền phương pháp quấn tự quyết quấn lấy Đỉnh Nam Uyển vì là Lý Hiệp Khê tranh thủ một chút thời gian. Sau lưng một tiếng tiếng lầm hưởng, Thanh Vũ cho rằng Lý Hiệp Khê giết Trần Mặc, đáy lòng vui vẻ, nhưng là nghe được Lý Hiệp Khê hét thảm một tiếng. A! Đỉnh Nam Uyển dung thất sắc. Thành Vũ quay đầu nhìn lại, liền bị trước mắt một màn cho ngây người. Lý Hiệp Khê thành Vương chỉ bị Trần Mặc một gậy cho ngăn trở. Người trước tự xưng là nắm lấy khe hở chính đang đắc ý, kiếm ra bầu trời, sát khí như hổ muốn đem Trần Mặc chia 5 xẻ bảy mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng là Trần Mặc cũng không so với, bắt đầu chặn đứng hắn chỉ tay sau, húc đầu liền đập. Không có đúc tinh binh khi đi cùng tinh võ đối kháng. Trừ phi ngươi là thiên mệnh tinh vũ, bằng không đây chỉ là tự tìm đường chết. Đừng xem gậy lớn dày nặng tiên kim, có thể lý hiệp khe cái này tuyệt phá gần nặng ngàn cân sư tử bằng đá cũng không phải làm đầu hũ giống như chém nát qua, hắn không chút nào suy tư một chiêu kiếm hạ xuống, muốn kể cả này xấu xí gậy lớn cùng Trần Mặc cùng chém nước. Khanh khanh Mũi kiếm tạo nên thống khổ đến dĩ, Lý Hiệp Khê hoàn toàn biến sắc, trên tay tê dần, một luồng bá đạo lực lượng chấn động đến mức tuyệt phá gào thét, sức mạnh to lớn từ mũi kiếm lan truyền đến tay, tiếp theo toàn thân đau sót. Chân mặc thốn kính phát lực, bắt đầu sức mạnh đủ khiến khí huyết cựu chuyển võ giả sức mạnh đều không thể chống lại. Bắt đầu đồng thời, vừa rơi xuống, thứ nhì xuống nôi gót đập tới. Lý Hiệp Khê thấy hoa mắt, sợ hãi và phần. Thật nhanh, làm sao có khả năng nhanh như vậy? Bắt đầu liên tục đập tới. Một hồi, 2 lần, 3 lần. Ngang ngần nháy mắt, chân mặc khởi sướng hơn 10 lần công kích. Nhanh như chấp giật, tấn như lôi đỉnh. Từng làn từng làn sức mạnh không ngừng ở Lý Hiệp Khê trên người đánh văng ra, kinh mạch toàn thân bắt thịt đau nhức, Lý Hiệp Khê liều mạng vận chuyển khí huyết, khí huyết rèn luyện qua kinh mạch Lý Hiệp Khê toàn thân gần cốt nhưng là không chịu nổi bóng ảnh. Lý Hiệp Khê hai mắt sắp nức, không thể tin được hết thảm một tiếng. Gân cốt vỡ vụn, khí huyết rối loạn, phá tan cổ họng, dâng chào như suối. Chân mạch lênh khốc một tiếng, một bổng liền đem Lý Hiệp Khê bay, nam nhân một đầu bị đập vào hang đá trong vách tường, lại như, như diều đứt dây thoát, để mất đi năng lực chiến đấu. Thế tử, không nên giết hắn. Thành Vũ hoảng hốt, đội vàng hướng về Trần Mặc đánh tới, nam nhân khí huyết cựu chuyển luyện vào phương tổn, nỗi giận đùng đùng bên trong, linh xà hóa thành cự mãng, quyền chân thân hình hợp làm một thể, to lớn hang động bị hắn rung chấn động, đất cát, đá vụn không đứt rời rơi. Thành Vũ quyền như mưa rơi, nện ở bắt đầu trên, phổ thông binh khí đã sớm ở hắn quyền xuống nát tan, chỉ là Trần Mặc bắt đầu đại diễn chính là tinh lực bí pháp, mặc cho Thành Vũ làm sao luận đỡ, bắt đầu vẫn không lúc ních. Thành Vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi, mỗi một quyền ở bổng trên da thịt chần ra. Đây rốt cuộc là cái gì binh khí, liền hắn khí huyết cựu chuyển đều hành không ra. Trần Mặc chịu đến hắn Z mướt quyến ý xung kích, đột nhiên nhấc lên bắt đầu, cốt tủy sinh máu, huyết khí hóa thành vô cùng lực lượng. Thiết bổng như núi, bóng gậy ngàn tầng, uy thế và cân. Nay một đống đập đầm ầm ở thanh vũ ngực, nam nhân xương sườn gãy vỡ, toàn thân lỗ chân lông huyết khí phun ra. Không muốn giết bọn hắn. Đinh Nam Huyền dưới tình thế cấp bách cũng nhất định phải ngăn cản Trần Mặc hạ sát thủ, Huyền Dương chỉ Tam Dương mở thái, hóa thành ba đạo kiếm kiếm, anh kiếm hướng về Trần Linh, trung tuyến, hạ bản ba trô vào. Khanh khanh khanh. Ba tiếng leng keng. Trần Mặc một đổng ngăn trở, một chưởng đánh vào liền đem đẩy lùi. Đình Nam Uyển liền lùi lại hơn 10 bước, cuối cùng đánh vào trên vết tường, đột ngột nham thạch đụng phải nữ hài phía sau lưng đau đớn, Đình Nam Uyển nguyên vốn là có thương thế, lần này kém một chút mất, Trần Mặc không đành lòng, cuối cùng vẫn là thiết tâm địa không có đi dịu nàng. Không muốn giết bọn hắn. Đình Nam Uyển cắn môi, kiên cường nói. Trần Mặc nhìn chung quanh một chút thanh vũ, Lý Hiệp Khê hai người đàn ông toát tóc, đã không còn ý thức. Trần Mặc tay đang phát run, cũng không phải là đến từ sợ sệt, mà là vừa nãy sử dụng bắt đầu tiêu hao quá to lớn tinh lực, hầu như mỗi vùng một lần binh khí liền cướp một thành huyết khí. Đừng xem Trần Mặc chỉ là mấy bổng liền đem hai cái khí huyết ám chuyển, cựu chuyển võ giả toàn bộ đánh cho trọng thương, nhưng trên thực tế, chính mình cũng là có chút hư thoát, sắp bắt không được gọi lớn. Tay hơi động, bắt đầu vào tinh giới thạch bên trong, Trần Mặc hít sâu một cái, âm thần vận chuyển tỏa thị thuật, đem tản đi tinh lực chậm rãi nương tụ. Nhìn thấy Trần Mặc thu rồi binh khí, đình Nam huyễn thở phào nhẹ nhóm, nữ hài ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cái này nam nhân vô tình. Người đàn ông này thật là lợi hại. Còn chưa đạt đến khí huyết cựu truyền liền có thể đem hai cái cấp khí huyết võ giả đánh cho phế nhân cũng không biết đến cùng tu luyện cái gì biến thái công pháp mạnh mẽ như thế, nếu không là nhìn Trần Mặc để trần cánh tay, lồng ngực loa lồ, khí huyết tràn đầy, Đinh Nam Uyển đều cho rằng hắn là tinh tướng. "Nếu như ngươi có thể giúp ta, ta nợ ngươi một nhân tình, ngày sau Dương Thân Vương Phụ tất có báo lại." Đinh Nam Uyển đạt tọa, lấy ra mấy viên tủy huyết đan, chẳng qua tủy huyết đan thời gian nhất định bên trong liên tục dùng, hiệu quả có càng ngày càng yếu, mấy viên tủy huyết đan xuống, nữ hải khí huyết cũng chỉ là hơi hơi khôi phục một điểm. "Nếu như có ta cũng sẽ không keo kiệt." Trần Mặc nói, hắn cũng không phải người thông tình mật lý. Nếu không là Lý Hiệp Khê cùng Thành Vũ nghi bức, hắn cũng sẽ không làm lớn chuyện, chẳng qua lần thứ nhất ra tay liền đánh bại hai cái mạnh mẽ võ giả, để Trần Mặc lại có chút hưng phấn. Mấy tháng này tu luyện cuối cùng cũng coi như không có uổng phí. Được Trần Mặc hứa hẹn, Đình Nam viện cũng yên lòng. Trần Mặc đến gần cái dương, quan sát tỉ mỉ một phen, bề ngoài đến xem, bởi vì thời gian quan hệ, trên thùng lãng động một loại cổ xưa khí tức, trên xuyên một mặt lá cờ, lá cờ có ngôi sao xích đồ đằng, mơ hồ có yếu tố linh khí. Trần Mặc nỗ lực di chuyển cái giường, phát hiện cái giường cùng mặt đất liền làm một thể, vẫn không lúc ních Trần Mặc nhíu mày lại, một vị dư quang liếc về Đinh Nam Uyển đang đi thăm dò Lý Hiệp Khê cùng Thanh Vũ hơi thở, nữ hài ngược lại có chút chân thành tấm lòng, nhìn thấy bọn họ chỉ là sắp chết căng thẳng vẻ mặt mới thư giãn hạ xuống. Tại sao không mở ra cái dương? Đinh Nam Uyển nhìn Trần Mặc còn đứng ở cái dương không nhúc nhích liền hỏi. Nữ hài kéo trầm trọng bước chân đi tới. Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Trần Mặc đăm chiêu. Ngươi còn ở lo lắng cái gì? Đinh Nam Uyển nói, thiên cương địa sát tử vi cái dương ở tinh giới truyền lưu ngàn năm. Trên thực tế xác thực có tinh giả tu sĩ trong lúc vô tình mở ra hòm đạo mà từ đây tu vi một bước lên mây, bước thẳng lên. Những này hòm đáo giải giác 3000 tinh vực, đầm lầy, thâm cốc, lăng mộ, đại hoang thậm chí nông gia tiểu viện xuất hiện đều không kỳ quái. Liên tưởng đến trước mấy cái trận pháp cùng bây giờ cái dương trang trí, Trần Mặc luôn cảm thấy quái lạ. Thiết kế nơi này người nhất định là tiêu tốn rất lớn tâm huyết, không đạo lý chính là vì cái cái dương này. Thế nhưng tổng như thế xem cũng không phải biện pháp, nếu đến rồi, không đạo lý tay không mà về. Ngươi lo lắng chút." Trần Mặc nói. Đình Nam viện một tiếng, Thầm nghĩ vừa nay cái kia một trường nhưng là không thấy ngươi có tốt bụng như vậy, nghĩ thì nghĩ, đình Nam huyện vẫn là vận chuyển khí huyết, toàn bộ tinh thần đề phòng. Trần Mặc đem cái dương lá cờ bắt, một trận huyến ánh sáng từ cái dương xung quanh biến hóa mấy lần, cuối cùng hóa thành một đạo bụi trần tiêu tan. Đối mặt gần ngay trước mắt Thiên Cương địa sát tử vi hồng nấu, Trần Mặc hít một hơi thật sâu, hết sức chăm chú, đem cái dương chậm rãi mở ra. Chu sa sắp che ánh sáng từ trong dương đổ xuống mà ra, dường như yên hà mịt mờ, từ từ lượn lờ, tràn ngập toàn bộ không gian. Tiên hà ra, Trần Mặc không thể chờ đợi được nữa hướng trong dương nhìn tới. Nhìn thấy trong dương đổ vật lúc, Trần Mặc nhất thời ngây người như phóng. Đây là cái gì? Cái dương có linh dược linh đàn sao? Nhìn thấy Trần Mặc đang ngẩn người, Đình Nam Uyển vội vàng hỏi: Thiên cương địa sát tử vi trong hồng đáo đã nói có dấu người sao?" Trần Mặc quay đầu lại chất phát hỏi: "Người làm sao có thể tàng bảo hòm?" Đình Nam Uyển xem thường nói: "Chính ngươi xem đi." Trần Mặc lắc lắc đầu. Đinh Nam Uyển hướng trong dương nhìn lại, cũng một người. Trong dương không có bất kỳ bảo vật, linh lực, trái lại một người phụ nữ thân thể đàng quận mình ở trong gương, hầu như chiếm đầy không gian bên trong lạ như là một đoàn ngủ say hỏa diễm. Chuyện gì thế này? Đinh Nam viện giật nảy cả mình, nàng có thể chưa từng nghe nói Thiên Cương Địa Sát Tử Vi trong hồng đáo có người nuốt bên trong. Ngay ở hai người nghĩ mãi mà không ra, đột nhiên, trong dương trên người cô gái trốn tránh ra một đường ngôi sao màu đỏ phù hiệu. Không đúng, đây là. Đinh Nam viện con ngươi co rụt lại, Vũ Dương quận chúa hoảng sợ lui lại mấy bước. Này một gọi phảng phất đã kinh động trong dương nữ nhân. Một đường cường lực hỏa diễm năng lượng từ trong dương nổ tung, khuyết tán, đánh tới xung quanh. Hai người không kịp phản ứng bị ngọn lửa đánh trúng. Trần Mặc Tố chất thân thể còn rất hãn, miễn cường hãn, miếc gương đứng vững, nhưng này đã hỏa diễm thực tại khủng bố, thiêu ra chóp thịt bong, kể cả nội tạng đều chịu đến xung kích, nếu không là hắn lấy tinh lực rèn luyện qua một tầng, e sợ nội tạng đều sẽ vỡ tan. Đình Nam Uyển thì lại không may mắn như vậy, bị ngọn lửa pháp lực chấn động, Vũ Dương quận chúa thẳng tắp ngã trên mặt đất, không còn ý thức. Trần Mặc thăm dò nàng còn có yếu ớt mạch đập lúc này mới hơi hơi xả hơi. Trong Dương biến hóa nhưng vẫn còn tiếp tục. Dáng ngổ cô lấy, lượn lờ nhảy lên cao. Khói mê hạ mê bên trong, một tiên cao gầy nữ nhân liền từ trong Dương chậm rãi đứng dậy. Con mắt của nàng lại như là một khối sáng sủa ruby giống như bệ nễ nhìn Trần Mặc. Ở nữ nhân cái chán, một cái ngôi sao màu đỏ phù hiệu không ngừng lập lòe. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Mặc cũng là hít một hơi khí lạnh, toàn thân hàn khí ứa ra. Tinh tướng. Chương 27, Tinh tướng truyền thuyết. Nữ nhân tằm lông mày mắt vượng, son môi đỏ, ngũ quan như nàng gắt xinh đẹp, phong hoa sang quách. Hai xuống mang theo một viên diễm ánh sáng vàng hai, mặc áo trắng hừng, giáp, góc quần chạm đất, đổ xuống như nước, như là chuyển động dung nham, phối hợp nàng, cái kia cao gầy thân hình, lại như là thức tỉnh hòa diễm. Một vệt tóc đen như lại, nữ nhân Bảo Thạch giống như hồng mâu liền như thế sáng quắc trừng mắt Trần Mặc. Nữ nhân cái chán có ba cái hỏa diễm chạm trổ, dường như bất lại giống như vẽ tranh, trên hiện tinh phủ đang ngảy nhót, cho dù là kẻ ngu si cũng phải biết nàng là tinh tướng. 1000 năm sau thức tỉnh tinh tướng. Cho dù Trần Mặc lại làm sao bình tĩnh, cũng đối với chuyện phát sinh trước mắt có chút không ứng phó kịp, dựa vào hắn biết, Thanh Long tính tồn tại chí ít 1000 năm lâu dài, này 1000 năm bên trong cũng không có bất kỳ người nào đã tới, vậy nói như thế, nữ nhân trước mắt ở cái gương này bên trong chí ít ngủ 1000 năm. Nhưng là Thiên cung địa sát tử vi hồng đáo tại sao có thể có một cái ngủ say nữ nhân? Người là? Trần Mặc để phòng hỏi. Nữ nhân nhìn chung quanh xung quanh, nhìn thấy ba cái không thể cử động nam nữ, ánh mắt như điện, như diễm, nàng nhấc lên một hơi, chính là cái kia hô hấp đều mang lửa thiêu đốt ý vị, đột nhiên, nàng hư một tiếng, mang theo một điểm chế nhạo ánh mắt nhìn Trần Mặc. Người đàn ông này trên người trần trụi, ngược lại có chút nam nhân mùi vị. Xem ra người tiêu tốn không ít tâm huyết mới được cái cái dương này. Người phụ nữ nói từ trong dương nảy ra, nàng chân ngọc dài, án mặc xinh đẹp sáng màu đỏ dây bó. Một đoàn xoắn ốc hỏa diễm như long như phượng cuộn lại nàng chân, phi thường đẹp đẽ. Chỉ là rất kỳ quái, tuy rằng nàng là tinh tướng, khả năng là một ngàn năm trước tinh tướng, thế nhưng Trần Mặc không có từ trên người nàng cảm giác được cái kia cỗ tinh tướng áp bức khí tước. hay là bởi vì nàng đối với mình không có địch ý nguyên nhân. Trần Mặc mặt đối với nữ nhân hùng hổ dọa người kiêu ngạo cười khổ một tiếng, tại hạ Trần Mặc, có thể nói cho tại hạ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì ạ? Mỹ nữ làm sao sẽ ở trong dương? Coi như người gặp may mắn. Nữ người trong mắt ra một tia cân nhắc. Thiếu niên ở trước mắt khí huyết bảy chuyển nhưng là đúng mực. Đây là cao ngạo Mỹ Đức. Phi, nếu như đặt ở trước đây, nữ nhân đối với loại này kiêu căng thái độ đã sớm một thương giết, một người đàn ông lại cũng dám ở trước mặt nàng dơ cao cái bản, thực sự là đáng ghét. Chỉ là trước mắt, nữ nhân ấy lòng cười gặn. Hàn Tín, ngươi tiện nhân kia, ngày đó dám thiết kế bản vương, ngươi không nghĩ tới sao, ta còn có đi ra ngày đó, Hàn Tín tiện nhân, bản vương cần phải giết ngươi. Nàng cũng không để ý tới chân mặt, quay về không khí gầm hết lên, phát tiết ra nội tâm bất mãn, nói xong, thân hình nàng dọc liền hướng ngoài hang động chạy đi, không cần thiết mấy hơi thở liền triệt để rời đi này đường hang động. Chân Mặc ở trong mắt nàng nếu như không khí bị không để ý tới. Hàn Tín, Nghiệm hoặc. Chân Mặc chần mày cau lại, cái này tinh tướng vậy cũng là không bình thường a. Trước mắt nữ nhân này lại bị Hàn Tín vong, cũng không biết là thân phận gì, xem ra phi thường lợi hại. Thấy nàng liền như thế đi rồi, chân Mặc trái lại thở vào nhẹ nhõm, mặc kệ cái kia tinh tướng đến cùng là nguyên nhân gì, xem ra cũng không phải quá thân mật, chỉ là làm nửa ngày, thanh long này kính bảo vật sẽ không chính là một cái vết Chân Mặc tương đối phiền muộn, lại hướng trong dương tìm kiếm lên vẫn đúng là để hắn tìm tới một vài thứ. Màu đỏ như phấn đất cát, có ánh nhỏ vụn, lại như là một giọt giọt hỏa diễm kết tinh, phi thường hoa mỹ. Thần ly chu sa. Với nhìn này đất cát, Trần Mặc giật nảy cả mình. Thần ly chu sa ở Độc Kinh, Linh xa quyển có ghi chép, là một loại phi thường quý giá hỏa thuộc linh xa, loại này chu sa ở Độc Tinh đẳng cấp càng cao có rất cao tỷ lệ thành công, cho dù là phổ thông chú tạo bên trong, để vào vài đồng tiền chu sa, có thể làm cho chú tạo họa diễm tăng lên hiệu quả, chú tạo đi ra binh khí chẳng những có đựng với phổ thông thần binh, Ở thần ly Chu Sa chi hỏa đoán tạo có thể cực lớn rèn luyện chú tạo sư huyết độc thần hồn, do đó đoán tạo cảnh giới tăng nhanh như gió. Loại này thần ly Chu Sa truyền thuyết cực kỳ hiếm thấy, mẫu thân cái kia bản đúc kinh trên ghi chép đều không có làm thành khởi nguồn, thế nhưng đúc kinh có nói, thần ly Chu Sa là chú tạo sư vô thượng chí bảo. 5 tiền Chu Sa liền đầy đủ để chú tạo học đồ thăng cấp thành sơ cấp chú tạo sư. Phóng tâm mắt tinh giới, này đều là có thể ở vương triều, đế nhắc lên gió mưa máu Chân mặc cũng không do thay đổi động, hắn đem thần Chu Sa toàn bộ thu lại, 1000 năm lâu dài Trong Dương Chu sa khoảng chừng có hơn 12. Ở trong Dương, Trần Mặc lại đang góc phát hiện một viên vàng hai. Vàng hai là một khối tiểu to bằng ngón cái ruby, hình dạng xoắn ốc, dường như diễm dường như hạ, khá quen. Trần Mặc vừa nghĩ là trước người phụ nữ kia lộ thai cũng có như thế giống như vàng hai, xem ra là nàng bỏ lại. Vòng hai này không giống pháp bảo, cũng không giống tinh bảo tàng, chẳng qua vô cùng tinh mỹ, Trần Mặc vẫn là đưa nó nhận lấy, nếu như nữ nhân tìm trở về trả lại nàng là được rồi. Lại cẩn thận kiểm tra một lần, trong Dương cũng không còn cái khác. Thiên Cương Địa sát tử vi hồng đáo chỉ có ngần ấy đồ vật để Trần Mặc có hơi thất vọng, nghĩ lại vừa nghĩ, trong dương đồ vật sợ là sớm đã bị người nắm hết, người phụ nữ kia bởi vì nguyên nhân nào đó mới có bị phong ấn với này. 1000 năm lại không có chết, sẽ không là cái gì đại ma đầu đi. Trần Mặc nhớ tới tinh giới rất nhiều cuốn sách đều nói như vậy, tinh tưởng tinh danh có 500 năm lâu dài, cảnh giới càng cao tinh tưởng tinh danh tồn tại liền càng dài, chẳng qua giả như một tên tinh thiếu nữ tu vi không có cách nào đột phá, như vậy trên người nàng tinh lực có theo thời gian trôi qua mà chậm rãi biến mất, cuối cùng cái này tinh danh có hoàn toàn dập tắt. Tinh thiếu nữ cũng sẽ sao băng. Cái này cũng là rất nhiều kế thừa tinh danh tinh tướng chăm chỉ không ngừng tu luyện, đem lên đỉnh Nương Sơn làm mục tiêu. Nghe nói Nương Sơn bên trên là tinh danh vị trí, lên đỉnh Nương Sơn thì lại có thể thành liền bất diệt tinh danh đồng thời biết ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Nương Sơn. Nói đến cái kia tên Nương Sơn khởi nguồn còn rất có thú, Trần Mặc lắc lắc đầu, hiện tại không phải là suy nghĩ lung tung tinh thiếu nữ bắt quái thời điểm. Vừa nãy người phụ nữ kia không có áp bức sắc khí, Trần Mặc đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân, chỉ sợ là bị phong ấn quá lâu hay hoặc là những nguyên nhân khác, nữ nhân tinh lực đang đang trôi qua. 1000 năm thời gian vừa vặn để một tên thiên tinh theo gió tiêu vong, e sợ người phụ nữ kia hiện tại thân thể cực kỳ suy yếu, không đỡ nổi một đòn đi. Nghe nói giết tinh tướng có thể đến tinh lực tu luyện, thậm chí có cơ hội lấy được tinh thiếu nữ thiên phú. Chân Mặc trà trà vài tiếng, lại nghĩ tới tinh giới rộng rãi làm người biết truyền thuyết. Tinh thiếu nữ giết tinh thiếu nữ có thể diễn thiên hạ diễn nghĩa. Tinh giả giết tinh thiếu nữ có thể đến tinh lực, thiên phú, tính võ. Ngang dọc tinh giới tinh thiếu nữ nhìn qua ngoài phong lẫm liệt, tứ hải kính nể, thế nhưng đóng cho các nàng bất lợi truyền thuyết nhưng là rất nhiều, vậy đại khái là tinh danh đánh đổi vừa mới cái kia nữ nhân nhìn qua uy phong giết mướp, nếu như một chiêu kiếm giết, được nàng tinh lực, dù cho là tinh võ Trần Mặc cảm giác mình ở thần vũ cử trên cũng lại vô đối thủ. Chẳng qua Trần Mặc cũng sẽ không thật sự hữu dũ, làm chủ nghĩa xã hội hồng kỳ xuống khỏe mạnh trưởng thành, mang theo khăn quảng đỏ tốt đẹp thanh niên. Loại này phát điên, không thương hương tiếc ngọc sự tình hắn có thể làm không được, nếu như nàng đối với mình có địch ý vậy thì coi là chuyện khác. Nghĩ như vậy, Trần Mặc thu hồi lung ta lung tung tâm tư, ngược lại nữ nhân cũng đi rồi, lại muốn những thứ này cũng vô dụng. Tập tư của hắn lại nhìn ở cái cái dương này mặt trên. Này Hồng xem ra cũng là bất phàm, có thể Khốn Tinh thiếu nữ nói vậy cũng là bảo vật. Chỉ là Trần Mặc hao tổn nửa ngày cũng nắm không đi, muốn dùng tinh lực mới có thể luyện hóa, lấy Trần Mặc hiện tại yếu ớt tinh lực, luyện hóa cũng không biết muốn đến năm nào tháng nào, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Nhìn một chút ba cái toy top thế tử, quận chúa, đại thiếu, Trần Mặc nghĩ một hồi vẫn là quyết định đem bọn họ nâng lên đến bên dưới ngọn núi đi thôi, nếu không là xem ở Vũ Dương quận chúa trên mặt, hai người đã sống chết, chẳng qua miễn không được hay là muốn cướp đoạt một phen, muốn ngươi đối với tiểu gia ta tâm cơ, cái này coi như là làm hư phí. Thanh Long Sơn dưới. Mên Ngông quần quận nhân mã đang đem chân núi vây chặt đến không lọt một giọt nước, mấy trăm người thanh y băng bảo, cầm các loại binh khí, những người này khí huyết dồi dào, mỗi một cái biểu hiện cương nghị, mấy trăm người đồng thời hết khí so với hỏa diễm còn muốn nhiệt diễm, phương viên trăm mét mùa đông lạnh leo đều biến mất dường như. Trong đám người cầm đầu vài tên nam nữ ngồi ở trên ngựa, mỗi người đều có khí huyết 8, 9 chuyển thực lực. Lúc này, ở những người này ở ngoài cũng đều vây quanh một đám kẻ tò mò. Bọn họ vừa nhìn trận thế này đều là giật nhảy. Xảy ra chuyện gì? Này không phải thanh gia sao? Thanh gia toàn bộ võ giả đều phát động rồi. Trận thế thật to. Liên Thanh Viễn Sơn, Thanh Viễn Sơn những người này đều đi ra, đến cùng xảy ra chuyện gì, muốn đem Thanh Long Sơn đều trò vây quanh. Nghe nói thế tử, quân chúa tiến vào bên trong Thanh Long núi, thật giống là bảo vệ quân chúa an toàn. Ta xem sẽ không như thế đơn giản chứ. Lẽ nào cùng Thanh Long Kính có quan hệ? Mọi người trùm đầu gẹn hai, thanh gia lớn như vậy trận thế cũng không thể vùi lấp qua Thanh Long trấn người, rất nhanh càng ngày càng nhiều võ giả tới rồi, Thanh Long Sơn dưới chân tụ tập gần dân chúng. Thanh gia Thâm Căn Cố Đế Thanh Long trấn trăm năm. Còn La lần thứ nhất nhìn thấy Thanh ra gần như toàn thể điều động khí thế, còn kém người lao tổ kia không đến rồi. Thanh Viễn Sơn đám người không hề bị lay động. Thanh Huyền cau mày, bọn họ tới rồi lúc Thanh Long Kính đã biến mất, không tìm được tung tích, vì thế, Thanh gia liền đem người vây quanh ở dưới chân núi ôm cây đợi thỏ, cái kia thần bí nam nhân trừ phi thâm nhập nguy hiểm Thanh Long sơn mạch, đương nhiên bằng hắn khí với bảy, tám chuẩn thực lực chắc chắn phải chết, bằng không cần phải thông qua chân núi, đến lúc đó mặc kệ hắn được cái gì cũng đừng hòng từ Thanh rời đi. Thanh ở trong đám người liếc mắt nhìn, "Thân gia, đạo gia" Thanh Long hai cái đại thế gia cũng mang đến không ít võ giả, những người này khiếu giác nhạy bén cũng tựa hồ người được một loại nào đó mùi vị, thế nhưng muốn cùng Thanh ra trên cướp, vậy thì thật là không muốn sống. Cái kia tên rác rưởi không có đến đây. Thanh Huyền tối gằn. "Huyền Nhi, ngươi sau đó không thể nói như vậy Trần Mặc." Phu thân của Thanh Huyền Thanh Tùng cốc lắc đầu một cái. "Phu thân, Huyền Nhi không hiểu, cái kia Trần Mặc tuy rằng phụ thân là trường an quân, nhưng hắn chẳng qua là không thể luyện võ rất rủi, coi như đến Thanh Long này trấn cũng là phế nhân, phụ hôn các ngươi vì sao phải như thế sợ sẽ hắn? Chúng ta người luyện võ, khí huyết chính trực." có thể nào hướng về một tên rác rưởi ăn nói khép nép. Thanh Huyền đại Nghĩa Lâm Nhiên nói rằng, khí huyết võ giả luyện huyết khí, huyết khí một khi hướng về người yếu yếu thế, đó là cốt nhục, võ đạo cảnh giới làm sao có thể tăng cao đây, bởi vậy Thanh Huyền đều là đối với Trần Mặc không có tốt ánh mắt. Lớn tuổi đồng lữ am hiểu sâu thói đời phức tạp, nào có Thanh Huyền như vậy máu nóng sức lực. Mặc kệ như thế nào, Trần Trường bối cảnh cũng là Trường An quân. Coi như hắn là rác rưởi, nhưng cũng là Trường An quân dưỡng rác rưởi, ngươi cười vài câu cũng được, môn cái kia Trường An phủ cũng sẽ không hẹp hòi truy cứu. Thế nhưng làm cha chỉ sợ ngươi tiếp tục như vậy sớm muộn tốn thương hắn. Thanh Tùng Cốc lời nói ý vị sâu xa. Đại ba Thanh Viễn Sơn cũng nói, phụ thân ngươi nói rất đúng, coi như là trường an phủ dưỡng cậu vậy cũng không phải võ giả có thể tùy ý động. Trường an phủ cầu. Đại ba thực sự là tốt hình dung. Thanh Nguyễn nhàn nhạt nói. Mấy người yên lặng, hiểu ý nở nụ cười. chương 28, thiện nhân ngươi cũng xứng làm bản vương thị tinh. Thanh Tùng Cốc cuối cùng cũng coi như có thể rõ ràng những kia vãn bối như thế yêu thích đùa cận cái kia th Xác thực, nhìn thấy một cái rõ ràng có mạnh mẽ bối cảnh người lại bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, trong lòng cái kia một tia đấu kỵ được tràn trề phát tiết, mặc dù thanh ra vài tên trưởng bối cũng có một loại sảng khoái. Bất quá bọn hắn dù sao không phải những kia bọn tiểu bối có thể không giữ mồm giữ miệng, cười vài tiếng, liền khôi phục đoan chính vẻ. "Phu thân, đại bá nhóm trước kiến tâm, Huyền Nhi tất nhiên là rõ ràng đánh chó còn phải xem chủ nhân đạo lý. Huyền Nhi chỉ là không thích chân mặc, chỉ cần hắn không trêu chọc Huyền Nhi, Huyền là sẽ không động thủ với hắn." Nói, nữ hài xem thường hừ một tiếng. Đường đường khí huyết cửu truyện võ giả cùng rác rưởi động thủ cái kia cùng rác rưởi có gì khác biệt? Ngươi biết là tốt rồi. Tương lai thanh gia có thể hy vọng nguyện như ngươi. Mấy người gật đầu tán thưởng, đối với Thanh Uyển luôn đem rác rưởi treo ở trong miệng cũng không tính đến, dưới cái nhìn của bọn họ, Về ngoài đối với Trần Mặc cung cung kính kính đã rất nghệ tình, muốn nói không, có lời hoán hận đó là không thể, liền để các vãn bối cười nhạo trêu đùa vài câu lại có làm sao? Uyển Nhi làm như vậy lại làm sao không phải duy trì thanh gia bộ mặt biểu hiện, ngược lại cũng sâu thanh gia trưởng bối tri tâm. Đang suy nghĩ, đột nhiên đoàn người phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Một bóng người đang từ bên dưới ngọn núi tới rồi. Bên dưới ngọn núi nhân mã cùng nhau nghiêm chính lấy trở. Thân ảnh kia ở núi rừng quanh quần một trận, thấy là trốn không ra, mới chậm rãi đi ra, là một tên bạch ký hồng giáp nữ tử, vóc người cao gầy, quyến rũ, ánh mắt nóng bỏng độc thân. Tên này xinh đẹp nữ tử xuất hiện để bên dưới ngọn núi ngàn người cùng nhau chấn động. Thanh ra đám người hai mặt nhìn nhau. Bên trong Thanh Long núi lúc nào có như thế một cô gái. Nữ nhân ấy lòng cười gằn, mặt không biến sắc, long hành bộ, cũng không để ý tới bọn họ. Xin dừng bước. Thanh Viễn Sơn quát lên. Nữ nhân không để ý đến, mấy tên võ giả đao kiếm gặp lại, lúc này mới dừng lại, lạnh lùng nói, các ngươi là người phương nào, vì sao ngăn trở ta rời đi. Thanh ra mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm nữ nhân này, Thanh Viễn Sơn cùng trong mắt người biểu lộ vừa khiếp sợ lại phức tạp tình cảm, chỉ cần không phải người mù, ai cũng có thể nhìn ra cô gái trước mắt tất nhiên là tinh tướng. Tinh tướng tên thật, nổi tiếng ở nghe, chuyện nói các nàng dơ tay nhấc chân đều mang theo khiếp người áp phách, đó là một loại có sinh gọi tới kế thừa tinh danh thiên nhiên bá đạo, tuyệt đối quyền uy. Chỉ là cô gái trước mắt có chút kỳ quái, tựa hồ cũng không có loại kia ác liệt kiêu ngạo. Thậm chí ở trên người nàng không cảm giác được tinh lực lưu động. Truy thuyết tinh tướng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Thanh viện Sơn có chút không muốn bỏ qua, nhưng lại đắn đo khó định trước mắt tinh thiếu nữ sâu cạn, nhất thời do dự bất định. Thanh Uyển lúc này quát lên, trên núi có tặc nhân làm loạn, chúng ta thanh ra do gió phong sơn, những người không có liên quan, nhất định phải soát người mà qua. Các người những này vai hề muốn tìm Bản Vương Thần. Nữ nhân như hỏa nhãn mâu đống chim xuống. Bản Vương? Khẩu khí thật là lớn, ngươi lẽ nào là tinh tướng? Thanh Uyển lại nói. Thừa dịp Bản Vương tâm tính tốt, mau cốt Nữ nhân cũng không để ý tới, liền muốn rời khỏi. Tinh tướng quá mức thân ý, thanh gia nhất thời đều có chút do dự, nhưng vào lúc này, không trung chuyển đến đùng tinh huy tiếng. Một đường mũi tên nhọn bao bọc vết máu huyết khí đình lĩnh phóng tới. Mọi người cùng nhau biến đổi. Mũi tên này tốc độ tới cực nhanh, hóa thành một đạo chân khí màu đỏ ngòm, xuyên phá thanh gia vây quanh vong đến thẳng nữ nhân. Thanh Viễn Sơn vừa nhìn này, mũi tên máu nhất thời liền rõ ràng đây là Đạo gia Tiễn Kỵ màu đậm, bắn cung ở Thanh Long xuất nhất, gia sức bi cung số 1, là Thanh Long trấn không thua thanh gia đại thế gia. Mũi tên này làm đến đột nhiên, nữ nhân bị một mũi tên bắn lùi, càng là không có tách ra. Đáng chết thằng hề nhóm, bản vương nhất định phải diệt các ngươi cựu tộc. Nữ nhân nghe răng trợn mắt, lên cơn giận dữ, cái trán tinh phủ long lánh, xung quanh mấy mét bên trong tuyết động ở nàng nộ diện dưới hòa tan, chẳng qua điểm ấy vì thế chỉ là nháy mắt, nữ nhân vẻ mặt lập tức rất thống khổ. "Là, vâng đúng, suy yếu tinh tướng." Thành Viễn Sơn Đại Hỷ, Tất cả mọi người nhìn nữ nhân lại như là nhìn thấy một khối thịt đường tăng, mỗi người đều toát ra cùng nhiệt, khắc vẻ, hận không thể uống máu ăn thịt. Ở tinh giới bên trong suy yếu tinh thiếu nữ đại diện cho một lần kinh ngộ, có người đồng ý bức bách suy yếu tinh thiếu nữ được thị tinh tiêu chuẩn, đã như thế, liền có thể tu luyện tinh lực, một bước lên trời, cũng có tu sĩ nhắm vào tinh thiếu nữ tinh võ, tinh lực chỉ cần giết chết các nàng có thể thu được mạnh mẽ tinh lực, để tu vi tăng nhanh như gió, chẳng qua này còn không đến mức để mọi người thèm nhỏ dãi ba thước. Tu sĩ càng coi trọng tinh tướng thiên mệnh tinh vũ cùng thiên phú. Tu sĩ giết chết tinh tướng, đặc biệt là những kia đỉnh cấp vũ lực tinh tướng, đại diện cho tinh giới cao nhất vinh quang, hầu như sở hữu tu sĩ cũng không có không làm cái này xuân thu đại mộng. Đương nhiên, muốn sát tinh tướng, trừ phi tinh tướng ở trạng thái hư nhược, không phải vậy cực nhỏ có tu sĩ có thể thành công. Thành Viễn Sơn một trước mắt nữ nhân là tinh tướng, lại là suy yếu tinh tướng, mừng rỡ. Hóa ra là tinh tướng, thất kính thất kính. Xin hỏi các hạ là Hà Tinh Danh. Thanh ra mọi người một trận xao động, Thành Viễn Sơn cũng kính hỏi. Các người này vai hề đồ vật cũng xứng biết bản vương Tinh Danh. Nữ nhân cười ha ha. Thành Viễn Sơn khẽ mỉm cười, các hạ là trạng thái hư nhược, không hề tinh lực, e sợ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, bổ ra có một đại nữ thánh cũng là thiên tư tuyệt diễm tung hạ người. Các hạ có nguyện ý hay không đem trở thành thị tinh đây? Thanh ra nếu là có thị tinh, chính là chim sẻ hóa thân làm vương hoàng, thị tinh là tiểu, nhưng sau lưng có tinh tướng mối cảnh, đại trọng vương triều 2 quân tam công chín sau cũng đến kính nể bà phận. Nữ nhân nhìn lại Thanh Huyền, thiên tư tuyệt diễm. Như thế giác rưởi tư chất cũng xứng trở thành bản vương thị tinh. Ngươi? Thanh Huyền khí sắc mặt tái nhợt. Ngươi nếu không nguyện, cái kia thanh gia chỉ có thể chính mình lấy. Lấy không được thị tinh, ngươi tính võ, tính lực cũng là không sai. Thành viễn sớm nói, Huyền nhi, tốc chiến tốc thắng. Thanh Huyền đầu. Chẳng người xuống ngựa, thân hình xoay một cái, mờ mờ ảo ảo, hóa thành linh xà. Nữ nhân lập tức lùi lại. Tinh tướng cũng chỉ có thể lùi sao. Thanh Huyền cười lạnh, song trưởng vung ra, vô số trưởng ảnh giống như từng cái từng cái linh xà quét tới, nhất thời linh xà hí lên, trưởng phong xoay tròn. Đối mặt suy yếu tinh tướng, Tinh Giới vẫn không có tu sĩ sẽ không động tâm, chẳng qua Thanh Viễn Sơn còn là phi thường lý trí đem cơ hội tốt như vậy cho Thanh Huyền, ở thanh gia bên trong nàng tiền tư cao nhất, nếu như có thể được tinh tướng tinh lực cùng tinh võ, thần vũ cử trên một lần giải nhất cũng là dễ như trở bàn tay. Thanh Huyền cùng nữ người đại chiến một khối lúc, từ trên xuống dưới nhà họ Thanh cũng là vây quanh như nước ống tre, gió thổi không lọt. Thanh viễn Sơn quay đầu lại nhìn phía xa một khối cao điểm, liền thấy một tên tạo bảo thanh niên tay cầm cung tên, trước cái kia một mũi tên hiển nhiên là Hàn Bán. "Lạ, vẫn đúng, đào ra cái kia đại thiếu Đào Kinh Phong." Thanh Thường tại nhận ra đối phương. "Cái này đại thiếu trước đây thiên tư không thua Huyền Nhi, ở rất nhỏ lúc đi tới nơi khác rèn luyện nói muốn gia nhập Thiên Cung môn, xem ra học nghệ thành công, bây giờ đã sắp khí huyết cựu truyện tu vi." Thanh Tùng cau mày. Vừa nãy tiểu tử này bắn cái kia một mũi tên là muốn cho chúng ta thanh gia cả nhà chu diệt à?" Thanh Thưởng Tại lạnh lùng nói. "May là đây là suy yếu tinh tướng, nếu như trạng thái no đủ tinh tướng chọc giận nàng, từ trên xuống dưới nhà họ Thanh hiện tại đã bị tàn sát sạch sẽ. Cẩn thận một chút, không nên để cho hắn nhân cơ hội đoạt tinh tướng. Chúng ta thanh ra nhiều người như vậy, những tu sĩ kia coi như muốn cấp cũng không bằng này." Thanh thường Tại ngắm nhìn bốn phía, bởi thanh ra vây lại đến mức như mật, ngoại vi những võ giả khác vẫn không có nhận ra được tinh tướng xuất hiện, chỉ cảm thấy bên trong ở xảy ra chiến đấu, nhưng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng qua việc này ẩn giấu không được quá lâu, hy vọng Thanh Huyền có thể sớm một chút giết tinh tướng trong núi, nhưng là còn có một cái quăn chúa, Thế tử ở mắt nhìn chằm chằm đây, Thanh Tùng cốc bất đắc nghĩ. Lúc này, hắn làm sao biết, hắn lo lắng mắt nhìn chằm chằm cấp dưới tinh tướng quăn chúa, Thế tử đang buồn nhão giống như vậy, thoi thốc bị người nâng lên trên vai trên đây. Trần Mặc ra hành động, tìm tới một tước hỏa thần câu vượt tới ngồi lên, con này hỏa thần câu còn muốn phản kháng, hỏa thần câu cũng là có chút linh tính, chẳng qua vừa nhìn thấy Trần Mặc trên bả vai chủ nhân Vũ Dương quăn chúa liền mất cường. Trần Mặc vai gánh đỉnh Nam Huyền, Hai tay một tay một cái thanh vũ, một cái là lý hiệp khê, hai người đàn ông bị bắt đầu bằng kinh mạch đều nát, huyết nục tràn ra, thế thảm cực kỳ, đến hiện tại vẫn là triều sâu hơn mê. Chân mặc khí lực cũng lớn, gánh ba người trọng lượng còn thành thạo điều luyện. Sắp đến rồi dừng cây, chân mặc cũng cẩn thận lên, thanh huyền chưa từng xuất hiện, khẳng định là đi thông báo thanh ra đến chặn giết cái dương, cái này thanh huyền tâm cơ đúng là rất sâu, ai Trần Mặc suy nghĩ giải quyết thế nào? Đột nhiên nghe được bên dưới ngọn núi truyền đến từng trận khét âm như lôi đình hiên điếc tai tóc trẩn. Âm thanh này hắn không thể quen thuộc hơn được, là thanh huyền. Ha. Nữ nhân này làm sao ở dưới chân núi cùng người đánh tới đến rồi? Trần Mặc vừa nhìn, này thanh gia quả nhiên vô cùng bạo tay à, bên dưới ngọn núi Lít Nha lít nhất tất cả đều là người, ít nhất gần ngàn người, mà một màu thanh bảo thanh ý thanh gia võ giả nhiều hơn nữa, bọn họ tụ tập ở dưới chân núi, làm thành một cái gió thổi không lọt thùng sát. Trần Mặc nhìn ngay lập tức đến thanh huyền chiến đấu đối tượng chính là chức từ trong dương thức tỉnh tinh tướng. Trần Mặc lặng lẽ, lấy nhãn lực của hắn, tên kia tinh tướng bị trấn áp 1000 năm thời gian, trên người tinh lực hầu như hư vô đến suy yếu nhất trạng thái. Bộ dáng này coi như là nhân tinh phổ thông Võ giả cũng có tư cách huy hết nàng. thanh ra sợ là không có chặn đứng chính mình trái lại bất ngờ đem cái kia tinh tướng chặn đứng ngâm lại cũng chuyện đương nhiên đối mặt bó tay chờ chết suy yếu tinh tướng tinh giới Võ giả rất khó có ai duy trì chính mình bình tĩnh tâm thái không muốn đi chia một trái canh tinh giới vạn 5 lý niệm chính là như vậy vô thượng tinh tướng giết tinh tướng thành tựu vô thượng thanh ra lúc này tất cả mọi người đều đem tinh thần sự chú ý tập trung ở thanh nguyện cùng tinh tướng đối chiến bên trong một mặt lo lắng xuất hiện biên số một mặt còn muốn cảnh giác cái khác thế ra Võ giả đánh lén Ai cũng không có chú ý tới Trần Mặc cưới Hỏa Thần Câu đã xuống núi, lúc này, Trần Mặc muốn Lặng Yên rời đi cũng không phải không thể, đang dễ giải quyết hắn vướng tay chân sự tình. Hắn không sợ đắc tội thanh gia, nhưng cũng không muốn hiện tại liền bại lộ thân phận. Trần Mặc chuẩn bị ném mấy người trước tiên lạng Yên rời đi, đột nhiên, phía dưới truyền đến vài tiếng rên rỉ cùng chửi đối. Không nghĩ tới Bản Vương lại bị ngươi loại này để tiện tiện nhân bước đến mức độ này, thực sự là sỉ nhục. Nếu không là Hàn Tín con tiện nhân kia, Bản Vương nhất định phải đem bọn ngươi ngay cả dễ giật trừ. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, có chịu cho hay không Nguyễn Nhi thị tinh? ngươi tiện nhân kia cũng xứng làm bản vương thị tinh. Nữ nhân nổi giận nói: "Hừ, ta xem ngươi còn không phải thiên tinh đi, liền tinh võ cũng không lấy ra, nếu U Mê không tỉnh, thay nguyện hôm nay liền lấy ngươi tinh danh chi mệnh." "Vâng." Chân Mặc dừng bước. Chương 29, quân tử đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, trên. Nữ nhân vừa vận thức tỉnh, yếu đối giống như trẻ con, bằng không lấy nàng bảo tinh khí, ở đây tu sĩ đều giết không thể, cũng may tinh tướng bản thân có cao siêu võ nghệ, tinh lực không còn, kinh nghiệm vẫn còn, dựa vào thân thể bản năng nữ nhân vẫn là có thể tạm thời ứng phó. Thay chiêu thức liên động, muỗi một trường, muỗi một quyền, dường như kinh rắn lên gió, gắn vào bốn phương tạm hướng, bóng người đi khắp ở nữ nhân xung quanh, không ngừng áp bước. Nữ hài cũng biết sự tình kéo dài không được, đã tận hết sức lực muốn giết chết đối phương cướp đoạt tinh lực, chỉ là đối phương nói thế nào cũng là tình tướng, Khi huyết tám chuyển võ giả muốn giết hại là nỗ lực mạnh hơn một chút, nếu không là xung quanh thanh ra võ giả vây quanh, nữ nhân thậm chí có cơ hội thông dòng chạy trốn. Thiện nhân, người liền điểm mấy bản linh à. Nữ nhân tính cách nóng bỏng, miệng cũng là vô cùng độc, đối với thanh một tiếng một tiếng nhân hô quát, để nữ Hải thật mất mặt. Nhớ nàng Thanh Long chấn đệ nhất thế gia thiên kim, mọi người vần quanh, cái kia tên rác rưởi có thể vượt lên ở trên đầu nàng, cái này suy yếu nữ nhân lại cũng đối với nàng hô to gọi nhỏ. Tinh tướng, đáng chết tinh tướng, ghê gớm mà. Thanh Uyển trong lòng tức giận nảy sinh, hai tay hợp lại bên trong, đột nhiên, thời gian, không khí, thậm chí gió lưu động trong nháy mắt đình chỉ, không người chào, khoát tay, vừa cất bước. Sau đó, một cái trước mắt, tiêm tiêm mảnh trưởng chém thẳng vào nữ nhân trước ngực, trưởng thế nhu nhược, có thể một trường xuống, uy thế như thao, gió táp mưa sa ở nữ nhân ngực nổ tung. Càng là sinh không nổi phí công phản kháng, Thinh Linh chính là siêu nhất lưu võ nghệ. Linh xả Bãi Nguyệt, nữ nhân liền lùi lại trăm bước, trên người cái này hồng giáp phát sinh nóng rực tiếng vang, bị thanh nguyện quyền pháp chấn động đến mức run, cho đến lúc này, nữ nhân mới nhìn thẳng nhìn ánh mắt của đối phương, loại kia không cam lòng mang đầy phẫn nộ ánh mắt. Nữ nhân khen, tội ánh mắt, thiện nhân nên như vậy ước ao bản vương. Chính là tu dưỡng rất tốt Thanh Tùng Cốc nghe được này, tinh tướng đối với con gái như vậy miệng đầy lên nói, cũng không do có chút sắc mặt khó coi. Như vậy, đi chết đi. Huyết khí bỗng nhiên mà tóc Nữ nhân ngôn ngữ bức bách bên dưới, thời khắc này khí huyết sông thẳng tiên linh, càng là quỷ thần xui khiến ngưng tụ ở phương thốn trong lúc đó, ở như tình huống như vậy dưới, Thanh Huyền ma xui quỷ khiến đem khí huyết luyện vào phương thốn, đạt đến khí huyết cự chuyển bước đầu cảnh giới. Nữ Hải có thể nói nghĩa khí hăng hái, sắc khí đầy trời, chiêu tiếp theo ngón tay như kiếm, đến thẳng tình tướng trái tim. Xin thể muốn chung kết nàng tất cả lời nói, mắt thấy tinh tướng muốn rơi, liền trong lúc nguy cấp này, đột nhiên, một bộ vật thể hướng nàng tới, Thanh Huyền đang muốn xé nát nên vật, ngón tay như dao hạ xuống lúc Đột nhiên phát hiện cái kia vật thể là một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân. Nhị ca, Thanh Huyền Kinh Hải đến biến sắc, mạnh mẽ hóa vượt vì là bắt, đem Nhị ca thanh vũ nằm lấy, chân một điểm nơi, lui về phía sau đi. Vũ Nhi, Nhị ba Thanh thường Tại vừa thấy, hoàn toàn biến sắc, phi thân ra trận, đi tới thanh vũ bên cạnh, tìm tòi hơi thở, còn có khí tức, vội vàng phái người mang về cứu trị. La, vâng đúng, ai lại đem Vũ Nhi thương như trong này, ta muốn hắn trả giá thật lớn. Thanh Thưởng Tại tức giận ngập trời. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt nhìn tới. Một tên ở Trần Nam tử không nhanh không chậm đi vào giữa trường, vầng trán của hắn thông thả, hô hấp tự tại, như sân vắng bước chậm, còn như trong nước nhìn một tháng. "Là ngươi?" Thanh Uyển nhận ra cái này che mặt nam nhân. Trần Mặc rốt cục vẫn là không nhịn được ra tay. "Đại bá, nhị ca, quân chúa cùng hiệp khê công tử chính là theo dõi người đàn ông này." Thanh Uyển một ngạt ngữ khí phẫn nộ thanh âm tiến, tận lực để cho mình bình tĩnh một điểm. "Hiệp Khê, ngươi nói cái này vô dụng nam nhân sao?" Trần Mặc nhấc lên một người đàn ông như khăn lau giống như ném xuống đất, tất cả mọi người vừa thấy hoàn toàn biến sắc. Thình lình chính là huy Quốc Công Thế Tử Lý Hiệp Khê. Cái này khí huyết tám ngược lại có tinh võ nam nhân lại bị đánh bại. Nay còn không phải để bọn họ kinh hai nhất, ở chân mặc một tay kia bên trong đồng dạng mang theo một cái hôn mê nữ tử, chính là Vũ Dương quận chúa. Không thể. Thanh Uyển đột nhiên lùi về sau một bước, không thể tin được. Thanh Vũ, Vũ Dương quận chúa cùng Lý Hiệp Khê đều có ít nhất khí huyết tám chuyển thực lực, nam nhân trước mắt tuyệt đối còn chưa đạt tới khí huyết cửu chuyển, nhưng là dĩ nhiên đem người đều đánh bại, nàng hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Nhất định là Thanh Long Kính bên trong phát sinh cái gì tao ngộ. Thành Vũ ba người lúc này mới chúng rồi nói, lý do này hiển nhiên có thể nói thông, thanh Huyền tỉnh táo lại, sít nhìn chằm chằm đối phương. Nữ hài nhíu mày, cảm thấy nam nhân trước mắt tựa hồ có hơi quay mặt, nhưng là tìm tòi trong trí nhớ, vẫn không có một cái nam nhân như vậy có thể phù hợp thực lực như vậy. Ngươi là ai, thật lớn mật, lại dám tổn thương của chúa, thế tử." Thành viện Sơn trầm giọng, năm ngón tay nắm đến trắng bệnh, chỉ lát nữa là phải giết tính tướng, lại đột nhiên xuất hiện như thế một cái đối thủ, hơn nữa lại đem ba người đều đánh hôn mê, ông lão trong lòng đều có chút bất an. Dừng tay sau có một thất hỏa thần câu, Ngươi cứ ngựa, đi thôi, bọn họ nên không đuổi kịp ngươi." Trần Mặc không hề trả lời, quay đầu hướng kinh ngạc bên trong tinh tướng nói rằng, "Nữ nhân đại khái đời này đều không nghĩ tới có xảy ra chuyện như vậy, vẫn không có lấy lại tinh thần." Nghe được Trần Mặc, mới rốt cục tỉnh lộ lại, nữ nhân nhưng không bán mặt mũi, nói, "Các ngươi những tu sĩ này tu muốn giả mù sa mưa, đừng tưởng rằng một cái chơi mặt trắng, một cái chơi mặt đen, bản vừng sẽ ban tặng thị tinh." Cũng không trách nàng cảm thấy Trần Mặc cùng Thanh gia là một nhóm, ở tinh giới bên trong, từ xưa suy yếu tinh tướng chính là khiến người ta đổ xô tới nếu muốn giết chi, bất luận tính lực vọng hoặc là giết tinh tướng khả năng kế thừa Thiên Phú đều điều khiển bất kỳ tu sĩ nào tinh giả bí quá hóa liệu thậm chí có lúc có kết bạn đánh giết tinh tướng bọn họ sẽ không bỏ qua bất luận cái nào cơ hội điều này cũng dẫn đến tinh tướng đối với tinh giới tinh giả đều có chút cam ghét bản năng bài xích đột nhiên thấy có người phải bảo vệ nàng tinh tướng phản ứng đầu tiên tự nhiên là đối phương bụng dạ khó lường có tin hay không theo người bọn họ ta có giúp giúpươi ngăn lại Trần mà không muốn giải thích quá nhiều hắn cũng không phải thánh nhân gì đơn giản chính là nhìn thấy thanh nguyện không thích Cái này chán ghét nữ nhân nếu như thật giết tinh Tướng được Thiên Phú còn không biết kiêu ngạo đi đâu vậy chứ, huống hồ Trần Mặc cũng vô cùng không thích nhiều như vậy người bắt nạt một người phụ nữ. Có gì tài ba Thật cuồng khẩu khí. Thanh Viễn Sơn cười gằn, đối phương trên đỉnh Tam Hoa đều không có mở ra, dĩ nhiên muốn bảo vệ tinh Tướng. Ngươi thật sự muốn cùng ta thanh ra là địch sao? Là địch. Trần Mặc cười cận. Thanh Huyền làm sao nghe đều rất không thoải mái, phản phất thanh ra không xứng làm cái này kẻ địch. Chẳng qua nàng thật là tin tưởng người đàn ông này, xác thực muốn bảo vệ cái kia Tình Tướng, bởi vì nếu như hắn muốn ra tay, E sợ vừa nay cái kia trước mắt bên trong liền có thể đem đánh giá đi tinh tướng nữ tử cũng nhận ra được chi tiết này đối với Trần mặc ánh mắt càng là khó hiểu thế nhưng bước chân đã từ từ hướng núi rừng với lui thanh ra Võ giả thấy nàng muốn chạy trốn sao có thể làm cho nàng toàn nguyện coi như mình giết tinh tướng cũng có thể một bước lên trời à vài tên Võ giả lập tức giết tới trên đường Trần mặt đơn trưởng tích có động mạnh mẽ trưởng phòng đem mấy người bước lui thanh thường tại vì là mặt báo thủ giận không nhịn nổi thả người ngựa dưới bóng người vuốt qua mà qua đi tới Trần mặt đỉnh đầu một trưởng kích Đây một chiêu đồng dạng là Linh Sà Quyền Phương Pháp bên trong Đại Sa Băng, nhưng là so với Thanh Vũ đến, càng tinh kết hơn, bá đạo, ở ông lão đắm chìm mấy chục năm tu luyện dưới nghiễm nghiêm nhiên có siêu nhất lưu võ nghệ cái giá. Trần Mặc một cái như người, nắm lên quần chúa đi chặn. Thanh Thường Tại vội vàng lấy trưởng, biến hóa phương hướng, hán gan to hơn nữa cũng không dám đả thương Vũ Dương quần chúa ai Trần Mặc nắm lấy chống rống, một cái roi chân quét tới, Thanh Thường Tại Linh Sà Quyền tiếp được, ầm ầm huy động liên tục mấy quyền. quyền như rắn, tới Mặc lồng khí huyết chuyển, man lực đi ngăn trở ông Láo quyền pháp. Lực truyền đến thùng thùng sốt ruột đau đớn, Trần Mặc một quyền ném tới, quyền thế mênh mông cuồn cuộn, lệnh ở ông lao vai. Thanh thượng tại có khí huyết tám chuyển, khí huyết tu luyện tới kinh mạch, đã sớm kinh mạch như sát, nhưng là Trần Mặc cú đấm này đập xuống vẫn như cũ đau sót cho mày. Làm nhân tinh khí huyết võ giả, trưởng thành theo tuổi tác, huyết khí suy nhược võ nghệ cùng thực lực đều sẽ hạ thấp, chỉ có mở ra trên đỉnh tam hoa động lại tinh khí thần tam hoa hạt giống mới khả năng vững chắc thực lực, mà chỉ có trải qua to nhỏ lôi kiếp sau mới có càng ngày càng mạnh. Thanh tại tuy rằng chỉ là khí huyết tám chuyển, Nhưng qua nhiều năm như vậy cũng luyện một bộ rèn luyện gần cốt công pháp, thân thể phi thường cường tráng, nặng bảy 800 cân quyền lực đánh vào người cùng gãi ngứa dường như, trước mắt người trẻ tuổi một quyền đè hắn dĩ nhiên đau xót. Cái tên này sức mạnh đến cùng đến cảnh giới gì? Thanh thường Tại liền khiến cho mấy chiêu thoát khỏi trần mặc công kích, đó lấy thân thể xoay một cái, cả người mỗi cái then chốt không không biến thành công kích vũ khí. Nhị Ba cẩn thận, người đàn ông này có siêu nhất lưu võ kỹ. Thanh Huyền nhắc nhở một tiếng. Thanh Tại thân pháp biến ảo đoan, trước trưởng sau quyền, xuất kỳ ý, trận mặc lỗ chân lông một nổ, bén nhạy cảm giác được Trầm trọng như một cục lớn roi sắt đồ vật đánh thẳng mà đến, trong lốt thai nhưng không có nửa điểm phong thanh. Thanh thường tại tay run lên, thủ pháp như cự mãng vắt ngang ném, lại giống như roi sắt, phá không gào thét, trầm trọng đánh rơi, chính là đá tặng cũng phải bị đánh cho bật miệng, uy mãnh cực kỳ. Chính là một chiêu tiên vĩ. Không hổ là thanh long trấn đệ nhất thế ra này thanh thương tại võ khí tiên vĩ cũng miễn cưỡng có nhất lưu trình độ. Tiên vĩ vừa nhanh lại nhanh, chân mặc không có cách nào thoát ra, cứng đã một roi. Bột một tiếng, da chóp thì bong, đánh mặc hàm răng rết run, tại lần thứ 2 vừa kéo Trần Mặc bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ đỉnh Nam Uyển làm sợ ném chuột vỡ đồ bia đỡ đạn, đón lấy lại là một cái tiễn vĩ, Trần Mặc động tác không hề có một chút biến hình, dơ tay một quyền, đối hạ khuyết lần thứ hai đánh ra. Ông lão phòng ngự lập tức môn hộ mở ra, kẽ hở lộ ra. Nắm đấm quét quanh một cái, liên tục nện ở ông lão ngực, thanh thường tại một ngụn khó chịu máu phun ra, liền bị đánh bay. Nhị bá, Như thuốc. hai trưởng lão, vài tên thanh gia tử nữ, đệ tử vội vàng đem ông Láo tiếp được, vừa nhìn lấy làm kinh hãi, thanh thường tại ngực sụp đổ mấy khối, xương sườn nghiêm nghiêm đứt đoạn mất. Có thể đem gân cốt rèn luyện đến so với tinh cương còn cứng và dẻo hơn xương sườn đánh gãy, người đàn ông này quyền lực đến cùng nặng bao nhiêu a? Mọi người vừa giận vừa sợ trừng mắt chân mặc. Tinh tướng nữ nhân nhìn thấy chân mặc toàn lực ứng phó thật lòng muốn giúp chính mình sau hơi sửng sở, nàng cũng không dây dưa dài dòng, ngay lập tức sẽ hướng trong rừng chạy đi, nàng là không ngại có người anh hùng cứu mỹ nhân. Đợi được bản vương ngày sau tinh lực khôi phục, nhất định phải diệt những này vai hề. Nữ nhân hung tận nghĩ, quả nhiên liền nhìn thấy một tước hỏa diễm thần tuấn. Hả? Nữ nhân hai con mắt nhiên sáng ngời. Sát Tình chấp nhận tuyệt đối không thể thả hổ về rừng, bằng không hậu hoạn vô cùng. Nhìn thấy nữ nhân muốn chạy, Sở Hữu thanh gia đệ tử đều đàng đàng sắc khí, chỉ chờ ra chủ Thanh Viễn Sơn ra lệnh một tiếng, đem coi rẻ thân gia nam nhân xé nát. Các hạ thật sự coi chính mình có thể để bảo vệ cái kia tinh Tốn sao? Thanh Viễn Sơn trầm tính hỏi. Đã sớm cảm thấy các ngươi thân gia tự cao tự đại. Chân mặt cười gằn, tay run lên lấy ra khổng lồ bắt đầu. Ngày hôm nay ta liền muốn dùng gậy lớn mạnh mẽ giáo huấn các ngươi. Chương 30, con tử đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, dưới. Thanh Long Sơn đã có mấy trăm người. Nghe được Trần Mặc lời này, chỉ cảm thấy người đàn ông này là điên rồi. Lấy sức lực một người muốn chống lại Thanh Long trấn thanh ra, ngươi nếu như mở ra trên đỉnh Tam Hoa ngược lại cùng tôi, không dùng ngươi phí lời." Thanh gia tự nhiên ngoan ngoắn túi đầu xương thần, nhưng là xem Trần Mặc gầy gò yếu yếu, cũng không gặp Tam Hoa tu đỉnh, càng không có khí huyết cựu chuyển phương thốn cố động, muốn cùng Thanh gia là địch, làm sao chết cũng không biết. Người đàn ông này đến cùng là ai? Lại dám nhẹ như vậy miệt Thanh ra? Lẽ nào hắn có chỗ dựa gì? Nói đùa sao? Thanh gia chăm tiền võ giả toàn bộ đến, coi như trên đỉnh Tam Hoa võ giả cũng chắc chắn phải chết a. Người đàn ông này lại còn phải bảo vệ tinh tướng, mẹ, như thế thái quá hai việc đời ta dĩ nhiên toàn độc tới. Đáng giá. Lần này thanh gia không giết người đàn ông này, kha kha, sau đó thanh long chắn là không sống được nữa đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, vây xem không chê náo nhiệt lớn, vốn là thanh gia đã phong thanh long sơn, nhân số đông đảo nắm giữ tất cả, cho dù biết có tinh tướng xuất hiện những người khác cũng không dám ra tay, hiện tại nhìn thấy có người làm dối, nhảy ra khiêu chiến thanh gia quyền uy, được kêu là một cái mới mẻ. Chân mạc cầm trong tay bắt đầu cùng thanh gia mọi người đối lập. Đột nhiên, bấy đạo núi tên nhọn bắn vào trong rừng, chỉ thấy xa xa cao điểm, có một tên nam tử chính đang bắn tên bắn lén, nhìn hắn ăn mặt không phải thanh ra người, mặt cũng có chút xa lạ. Chân mặt cũng lười quản này cung tên, đường đường tinh tướng còn không đến mức bị tên bắn lén cho giết. Đào Kinh Phong thả tay xuống bên trong hai sao trường cung xuyên mây, cái kêu tinh tướng trốn vào Thanh Long Sơn bên trong sợ là không dễ giết. Lập tức đi giết, không thể để cho nàng chạy. Thanh Viễn Sơn giận dữ, tinh tướng nếu như chạy trốn, đợi được nàng khôi phục tinh lực, sau đó thanh gia liền nguy hiểm. Trong tiên thanh gia võ giả nghe được hiệu lệnh, như nước thủy triều dế tới. Tuy rằng tu vi đều không cao lắm, nhưng nhiều như vậy võ giả tập trung công kích cũng bùng nổ ra mạnh mẽ quyết đoán. Đối mặt nhiều như vậy võ giả, nếu như cái khắc khí huyết bảy chuyển người đã sớm nằm sấp, Trần Mặc cười ha ha, giơ lên trong tay gậy lớn, sau một khắc, Trần Mặc bóng người thật giống như một luồng ra khỏi nòng lớn tháo, đột nhiên nổi lên, đột nhiên hướng về trăm tên võ giả sông ra ngoài, lấy một người giữ quan vạn người phá kiêu ngạo chắn ngang trước mặt chúng nhân, hoàn toàn không thấy thanh gia võ giả ngày chấn động nơi hàm thế thiên công. Gậy lớn lên, oanh oanh liên liệt, liệt gió, gió lốc. Hơn 10 tên võ giả đao kiếm, quyền cước đi đón. Trói hai tiếng va chạm vang lên triệt màng tai. Chân Mặc Đem bắt đầu liên quét, từng cái từng cái bóng gậy trên không trùng tối sơn chó biển, thanh ra một ít tu vi cấp thấp võ giả miễn cưỡng nhận mấy chiêu liền bị bắt đầu một đồng quét bay, liền mất đi năng lực chiến đấu. Một cái võ giả, hai cái võ giả, năm cái võ giả, 10 cái võ giả. Chân Mặc hóa thân địa ngục phách vương đem cửa lớn bảo vệ, không có một cái thanh gia võ giả có thể lạy ra. Mấy cái khí huyết mạnh mẽ võ giả đột nhiên phát động tấn công, Chân Mặc siêu cường ý thức lắc người một cái, liền vượt qua mấy trượng không gian, đi tới một cái khí huyết bảy chuyển võ giả bên người không nói hai lời gậy lớn trực tiếp chặt đứng từ thiết động chuyển đến so với bất kỳ thời khắc đều muốn sức mạnh bá đạo. đồng tiếng giống giận sóng lớn nước ngạc, nhuệ không mà khi đơn giản một bổng ngưng tụ trần mặt tức giận khí huyết nhưng lại không bằng dị rằng rớp động tác nhanh căn bản không nhìn thấy bóng dáng không nói theo bác đầu mà kích quét trong không khí nhất thời chuyển ra một tiếng vvang nhỏ thật giống như có món đồ gì vỡ tan giống như vậy một cái rõ ràng màu đen đường nét nhất thời theo chân mà ra vậy ra hoàn chỉnh quy tích khí huyết bệnh chuyển võ giả hoàn toàn biến sắc căn bản phản ứng không kịp nữa hoàn loạn hai tay hộ thân sử dụng một cái phòng ngự võ kỹ, hộ thân khí huyết nhất thời giống như thủy triều mãnh liệt, liền cùng chấn mặc gậy lớn mang đến sức mạnh không hề sinh đẹp liều va một đòn. Phình một tiếng, không có bất ngờ thậm chí không có không tưởng tượng bên trong kịch liệt phản ứng. Chân mặc này một đồng liền ép qua thân thể của đối phương, một đạo sát khí cuồng phong nhất thời đột nhiên nổ lên, cuồng phong gào thét bên trong, tên kia khí huyết bảy chuyển võ giả liền như vậy bị đánh bay. Đây là cái gì sức mạnh đáng sợ? Xung quanh võ giả vừa thấy được khí huyết bảy chuyển võ giả bị một đổng đánh bại, vẻ mặt thay đổi càng thêm kinh kỵ, thế nhưng công kích càng ngày càng điên cuồng. Một bên khác, Thanh Huyền, Thanh Tùng Cốc cùng Thanh Viễn Sơn còn không ra tay, ba người đều cẩn thận nhìn chằm chằm chân mặc nhất cử nhất động, mỗi chiêu mô thức. "Huyền Nhi, hắn đến cùng là ai, lực lượng này thật mạnh mẽ." Thanh Tùng Cốc trầm giọng. "Người đàn ông này cái kia nhìn như đơn giản động tác công kích bên trong, nhưng mỗi một đồng đều mang theo sức mạnh bằng bạc, theo lý thuyết, cường đại như vậy công kích tất nhiên muốn tiêu hao võ giả toàn bộ khí huyết mới có thể duy trì, như hắn như vậy liệu mạng công kích không có thể kiên trì quá lâu." Thanh Huyền răng, xông lên trên, Nguyễn chuyển ảnh đẹp như yên mà động, một cái cất bước lắc mình về phía trước. Nỗ lực ở Trần Mặc lần công kích sau trước tiên phát chế nhân, có ý nghĩ này người tuyệt đối không phải một mình nàng. Hầu như ngay ở nàng công kích đồng thời, cha của nàng Thanh Tùng Cốc cũng ra tay rồi. Đùa giỡn. Thành ra nhiều như vậy võ giản nếu như không bắt được cái này khí huyết bại chuyển nam nhân, vậy hôm nay nhưng là mất mặt ném lớn. Trong mắt lóe ra một tia hàn quang, Thanh Tùng Cốc xong quyền oanh một cái, rất khiêm tốn hạo nhiên lực lượng từ quyền bên trong lao ra, tiểu chuyển khí huyết sức mạnh kinh sợ đến mức tiên địa tiêu nhiên. Thân thể còn trên không trung, bước chân nhẹ nhàng xoay tròn, vẽ ra tươi đẹp, thán phục tuyệt luân thật giống như một cái như con đòi. Tình phong nổi lên bốn phía bên trong, không có bất kỳ xinh đẹp cùng dư thừa động tác, bàn tay như dao, chém, Nhất lưu võ kỹ, Xa loa toàn trạm, hơn 10 cái võ giả bị Trần Mặc một côn quét bay, đã chúng bắt đầu một côn võ giả đang không có đem khí huyết luyện vào cốt tùy lúc hầu như không có ai ngã xuống còn có thể đứng lên đến, mắt thấy thanh tùng cốc mạnh mẽ một chiều, Trần Mặc tay trái lấy ra hoàn khí lộ lớn uống một hớp, sở hữu khí huyết, tinh lực trạng thái khôi phục lại hoàn mỹ nhất thời điểm. Bắt đầu giao cho tay trái, Trần Mặc sử dụng đái thượng khuyết nên đi xả loa toàn trạm. Vậy ảnh, hốt một nỗi lên, Sắc khí mê mang, trên mặt đất tuyết động nổ tụng, đang kịch liệt trong gió lốc tụ tập thành đáng sợ băng long cuốn. Phương viên trong trượng không gian nhất thời trắng xóa một mảnh. Trước mắt bị màu trắng bao phủ, trong hai bị têo to lớn, trắng xóa bên trong phảng phất một cái xoắn ốc đại xà bị đánh ra một lỗ hổng. Đột nhiên nổi lên kịch liệt biến hóa, các võ giả lập tức hoảng loạn lui về phía sau, bất an nhìn chằm chằm hai người giao thủ. Chỉ là trong nháy mắt, một bóng người bay ra, thình lình, khiến cho mọi người kinh hại đến biến sắc. Càng là thanh tung cốc, phu thân. Thanh nguyện ngạc nhiên, cúi quỳ. Đột nhiên toàn thân lông tóc dựng đứng, một luồng zắt mướt cuồn phòng gào thét bộc lại, chơn mặc gậy lớn đã đập đến, Thanh Uyển nhìn thấy phụ thân cũng không địch lại người đàn ông này, nơi nào còn dám dùng tay chân đi mạnh mẽ chống đỡ binh khí, vội vàng, một chiêu xả giá phong đi khắp ở bẩm dưới, đồng thời trưởng ảnh TT vang vọng, giống như ngàn sợi rắn ra khỏi hang. Nhưng là trưởng ảnh chưa tới, trước hết bị gậy lớn khí thế cho tàn phá hầu như không còn, Thanh Uyển lòng bàn tay tê dại, chỉ có thể tạm thời tránh lui. Chơn mặc vung vậy gậy lớn, càng đánh càng hăng, bắt đầu khí thế như bẻ cánh cô, thế không thể đỡ mỗi một lần công kích đều sánh được một cái khí huyết cựu chuyển võ giả sức mạnh, thanh ra trăm tên võ giả từng cái từng cái bị đánh ngã xuống đất. Đây là nơi nào đến biến thái? Thanh Nguyên biểu hiện khiếp sợ cực kỳ, chính mình khí huyết tám chuyển thực lực chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, mà xung quanh nhiều như vậy khí huyết cao cấp võ giả dĩ nhiên không có một cái có thể nhốt lại đối phương. Trần mặt mỗi một lần dùng bắt đầu công kích đều tiêu hao lượng lớn khí huyết chống đỡ, chỉ có thể dựa vào hoàn khí lộ đến khôi phục, bằng không chỉ là cây này vậy lớn liền đầy đủ để hắn mệt mỏi hơi thai. Đơn giản, hắn lại có gì Trần Khánh Chi đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thiên phú. Địch càng nhiều người, tiềm lực của hắn trái lại bạo phát càng lớn, sức mạnh đến mức tất cả cản trở đều bị quét dọn, đối mặt chỉ là khí huyết võ giả vậy còn không là dễ dàng quét ngang. Thanh Viễn Sơn vừa nhìn toàn bộ thanh gia hầu như cũng bị một cái đường đi không do khí huyết bày, tám chuyển nam nhân lấy sức một người nổ tận gốc, vẻ mặt không chút biến sắc, nội tâm nhưng là sóng to gió lớn, ông Lao sắc mặt chìm xuống, cũng không có cách nào lại bình tĩnh. Khá lắm, lão phu liền đến gặp gỡ người. Ông lão âm thanh một nổ. Âm chưa kết thúc, người đã bắt nạt gần trước mặt, một trưởng bên dưới, thế như vạn muỗi tên phát, sơn Bang địa liệt. Đồng dạng là một chiêu đại sà băng, Thanh Viễn Sơn đắm chìm mấy chục năm, đã luyện đến xuất thần nhập hóa mức độ, khí huyết cựu chuyển bên trong, khí huyết ngưng với phương tổn, sức mạnh lại một tấc bạo phát, so với Thanh Vũ đại giả băng lợi hại quá nhiều, nghiễm nhiên có siêu nhất lưu trình độ. Ở chân mạc xung quanh võ giả cái thứ nhất liền bị Thanh Viễn Sơn trưởng phong cho đẩy lui. Chân mạc đái lòng mắt lạnh, huyết khí phun trào, cốt tủy hàn ý nhảy lên thăng, cảm giác nguy hiểm ở toàn thân nổ tung. Bắt đầu tiếp được Viễn Sơn đại bang, chân nhất toàn thân xót, trên người lỗ chân lông cùng nhau mở ra, tinh khí tiết ra ngoài chính là tỏa tị thuật đều khó mà đóng chặt. Trần Mặc tỏa tị thuật còn không luyện đến phản pháp quy chân cảnh giới, không đúng vậy không sợ điểm ấy vì thế. Đại xa băng ở Trần Mặc trên người như núi lở bình thường thủy ngân quần quần trên mặt đất, Trần Mặc vất vả không được, bắt đầu bị Thanh Viễn Sơn một trường đánh bay, tầng tầng vang ra ngoài. Nay chỉ đứng sau ông tổ nhà họ thanh người số một quả nhiên ghê gớm, nếu không là Trần Mặc gần cốt so với võ giả bình thường lợi hại hơn quá nhiều hơn này một chiêu bên dưới, e sợ toàn thân gần cốt kinh mạch liền muốn nát tan không thể. Nhìn thấy Trần Mặc ném cái kia kỳ quái quái binh khí, Sơn ánh mắt lén qua một đường ý lạnh không có làm bất kỳ do dự nào, dưới một trường theo nhau mà tới. Trường như dao, phong thanh chậm. Một đường xoắn ốc sát khí thẳng đem chân mặc khóa lại tứ chi, tránh không mở ra được. Lại là một chiêu có siêu nhất lưu trình độ xà loa toàn trạm. Chân mặc khí thế không chỉ không có vẻ vải trái lại bạo phát đến to lớn nhất, trong đầu trong nháy mắt khư minh. Di chân Khánh chi bắt quái, khi di huyền diệu vãn cỡ, đột nhiên liền làm một miếng, một tiếng kinh uống, chân mặc lấy hồn nguyên thung đứng lại, hai tay một trưởng một quyền, một trên một rưỡi lần lượt đẩy ra, trưởng như nhất bình thu thủy, quyền dường như ngũ nhạc lớn sơn áp Thủ thế vừa ra Trần ngập ở trần mặc quanh thân áp lực liền cất vào trong lòng bàn tay, lại như là một cái chén lớn miễn cưỡng đem Thanh Viễn Sơn khí huyết cựu truyền khí thế toàn bộ bắt lấy. Đại bá, cẩn thận. Thanh Huyền nhìn ra môn đạo, kinh hãi đến biến sắc. Thanh Viễn Sơn xả loa toàn trạm xuyên thẳng trần mặc ngực, liền đang đến gần lúc bị trần mặc một chưởng nâng đỡ, theo một quyền chủ xuống, này nâng lên một chút bao một cái, Thanh Viễn Sơn chỉ cảm giác mình thật giống bị một cái sơn bình thường chén lớn bắt lấy, cả người sức mạnh sụp đổ, mà sức mạnh của đối phương nhưng là dòng lũ cuồn cuộn. Một một đánh vào cũng không khí thế kinh thiên động địa, Thanh Viễn Sơn lui mấy bước, hai mắt sắp nức, miệng phun ra máu, ngơ ngác nhìn chằm chằm Trần Mặc. Trần Mặc đứng nghiêm, lấy thế, bẻo giật mê trôi, khí định tuần nhàn. Bắt quái, cẩn phúc quản. Chương 31, hắn không phải rác rưởi là quái vật. Sở hữu thanh gia võ giả nhìn thấy Thanh Viễn Sơn bị thua đều không thể tin được, nghèo khóc chuột, mất đi nhuệ khí, chính là những người khác đều cảm thấy đến đáng thương, không ít lúc trước còn ở đồng tình Trần Mặc chúng vây xem nhìn thấy một mình hắn thất bại toàn bộ thanh gia cũng giống như là đầm rồng hang hổ. Tinh giới lúc nào có ngoại trừ tinh tướng bên ngoài võ giả có thể ở khí huyết cửu chuyển dưới thực lực đánh bại mấy trăm tên gần như võ giả. Phóng tầm mắt thiên hạ, đều là người nghe kinh hại A Nếu không là người đàn ông này trần trụi dương cương mười phần nửa người trên, tất cả mọi người cho rằng tinh tướng đến rồi. Người đến cùng là ai? Thanh nguyện cắn chặt hàm răng, lợi đã chảy ra máu tươi. Lúc này, thanh gia sở hữu võ giả cũng không dám nữa tiến lên một bước, mỗi người đều trên người chịu không giống thương thế sợ hãi bất an nhìn h Đây trời tuyết xương mù ở Trần mặt xung quanh lơ lửng không cố định, mơ hồ khuôn mặt, chơn biếm trả lời tự mình tuyết trong xương truyền ra, thân hái Thanh Uyển, ngươi không quen biết ta sao?" Thanh Uyển nội tâm hốt đến chấn động, thân thể mềm mại run rẩy. Âm thanh này hẳn quá quen thuộc. Hơn 10 năm đến không biết bao nhiêu lần cùng cái này chủ nhân của thanh âm đối thoại, mỗi một lần nữ hài hoàn toàn tràn ngậm xem thường, khinh bỉ, khinh bỉ. Không thể. Không thể. Thanh Uyển toàn thân run rẩy liên tục, hoa tuyết tự mình bay, tóc đen dồn dập rơi xuống, để nữ hài đái lòng hoảng sợ hiện lộ không thể nghi ngờ. "Thanh tiểu thư?" Mọi người thấy Thanh Long trấn tiêu ngạo nhất võ giả, thiên tài thiếu nữ lộ ra bình sinh lần thứ nhất ngơ ngác bất an đều ngây người. Sương mù rất nhanh tan đi, lộ ra để nữ Hải Hoàng sợ nguyên nhân. Một tên thiếu niên, ngũ Quan Thanh Tú, hai mắt như điện, tuổi trẻ, vượt quá tưởng tượng bên trong tuổi trẻ cùng thận trọng. Lúc trước cùng Thanh Viễn Sơn trong chiến đấu, khăn che mặt sớm đã bị ông lao sức mạnh bá đạo xé nát, bây giờ tấm kia ẩn giấu khuôn mặt rốt cục rõ ràng lộ ra. Thế nhưng Thanh Huyền tình nguyện cả đời đều không muốn biết bộ mặt thật của hắn. Trần Mặc. tối nghĩa phun ra cái này, đánh bại thanh gia tên của đàn ông. Vâng, Thanh Long Sơn hạ nhân biển ồ lên. Tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ xem ở Trần Mặc trên người. Trần Mặc, Trương an quân 4 công tử rác rưởi Trần Mặc. Sao có thể có chuyện đó, chính là một mình hắn đánh bại toàn bộ thanh gia. Chính là cái này rác rưỡi đánh bại thanh gia. Chơi ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng mỗi người nhắc lên sóng to gió lớn. Không thể. Trần Mặc. Ông lão thân hình lão đảo muốn ngã, một mặt thê thảm, coi hắn xác định đó là Trần Mặc khuôn mặt lúc, cả người lại như cái nhột chí khí cầu triệt để bại. Làm sao sẽ là hắn? Hắn lợi hại như vậy? Thành thường tại, Thanh Tùng Cốc cùng Thanh Gia Trưởng bối lộ ra cay đắng vẻ mặt, tên tiểu tử này không phải là không thể khí huyết quay vòng rác rời sao, lúc nào có như thế nghịch thiên vũ lực lại có thể đem bọn họ Thanh Gia toàn bộ lật tung. Nếu như người này đều là rác rưởi, vậy bọn họ đó là rác rưởi cũng không bằng. Thành cho cạn. Nhìn thấy đã không có cách nào ẩn giấu, chân mặt đơn giản thoải mái, hắn một cái miệng nhỏ hoàn khí lộ, khôi phục khí huyết, đối với những khác người khiếp sợ thần thái không hề bị lay động, trực tiếp hướng bắt đầu đi đến. Bị thương Thanh Gia võ giả đều lần nhìn thấy hắn đi tới, theo bản năng đều hướng lùi về sau đi. Cái kia vẻ mặt sợ hãi để Trần Mặc buồn cười. Chính hắn một rác rưởi xem ra biến thành quái vật. Trần Mặc nắm lên bắt đầu gậy lớn, nội tâm cũng lại một lần nữa bị mẹ lưu lại binh khí sâu sắc sùng bái. Tàn bạo à, thực sự quá tàn bạo, lấy hắn sức mạnh bây giờ lại có gì đánh đầu thắng đó không gì cản nổi thiên phú bổ trợ, phổ thông một đống đều có gần như cựu chuyển võ giả khí huyết sức mạnh, cũng khó trách Thanh gia sở hữu võ giả đều đối phó không được, hơn nữa này bắt đầu cũng không biết cái gì chế tạo, chất liệu xem ra cùng tinh võ không kém bao nhiêu. Khuyết điểm duy nhất chính là quá muốn tiêu hao khí huyết, thường thường vùng mấy lần liền uy. Nếu không có Hy di hoàn khí lộ, Trần Mặc chính mình 8 phần 10 cũng đến bị Thanh gia Vây đánh một trận không thể. Đương nhiên, chết là không thể. Chỉ cần lấy ra thân phận của hắn, Thanh gia có ngày lớn mặt mặt cũng không dám làm như thế. Vung bác đầu mấy lần, Trần Mặc nhìn mọi người cười hi hi, ai còn muốn lên đến, ta gậy lớn phục bồi. Đem Thanh gia mấy vị trưởng lão toàn bộ đánh bại, chính là chủ nhà Thanh Viễn Sơn đều thất bại, còn ai dám trên? Ai còn có thể tiến lên? Sở Hữu võ giả hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đều lùi bước, lớn mùa đông, rõ ràng đều sẽ khí huyết luyện vào cốt tủy nội tạng. Làm sao tâm lại như vậy hoa lương hoa lương. Bầu không khí thay đổi rất cương, Trần Mặc suy nghĩ người phụ nữ kia nên cũng gần như trốn xa, đón lấy liền xem bản thân nàng tạo hóa. Chính mình nên giúp cũng coi như giúp, Trần Mặc ánh mắt ở mọi người lướt qua. Trong ngày thường bị mọi người chế nhạo rác rời thiếu ra, lúc này không có ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Thanh Huyền muốn định chất vấn Trần Mặc tại sao làm như thế, vừa nghĩ trước đây hắn thái độ đối với Trần Mặc lời nói liền nuốt xuống, nhìn Trần Mặc quét tới ánh mắt, xem thường giống như vậy, nội tâm nhất thời rất là khuất nhục cũng không lòng. Ở mọi người nhìn kỹ, Trần Mặc như vậy như vậy nên ngang rời đi. Hồi lâu, mới có người giật mình tỉnh lại hết lớn. Đây là làm sao làm, trần ra thiếu ra không phải rác rửa sao. Này không phải rác rửa quả thực chính là quái vật ta. Tiên sư nó, không hổ là con trai của trường An Quân, hổ phụ không quyết tử. Tiểu thiếu ra này cũng quá có ẩn nhẫn đi, lại lừa chúng ta nhiều năm như vậy. Hắn đến cùng tu luyện công pháp gì, toàn bộ thanh gia đều không bắt được hắn. Cha cha, cũng còn tốt chúng ta bình thời không làm khó dễ tiểu thiếu ra này đây. Vây xem võ giả từng cái từng cái làm ra khuyết đại vẻ mặt, trong lời nói có đối với trần Mặc một tiếng lên làm kinh người chấn động cũng có đối với thanh gia bị thua cởi nhạo, đặc biệt là đối với thanh gia đại tiểu thư Thanh Huyền ánh mắt coi là thật chế nhạo đến mức tận cùng, ai làm cho cả Thanh Long trấn đều biết Thanh Huyền vẫn đối với Trần Mặc có rất lớn đoán hận. Phong Thủy thay phiên truyền, chớ quá như vậy. Đúng rồi, Tinh Tướng. Đột nhiên, có người nhớ tới cái kia Tinh Tướng trốn vào Thanh Long Sơn bên trong, cũng không nghĩ nhiều nữa, mỗi cái võ giả lập tức tràn vào bên trong Thanh Long núi. Trần Mặc thực lực dù cho kinh người phi phạm, thế nhưng so với Tinh Tướng tới nói liền không tính là gì. Giết chết Tinh Tướng liền có thể một bước lên trời, thành tựu vô thượng hoàng đạo tinh giả. Tất cả mọi người cũng không muốn buông tha cơ hội trời cho này. Bị thương đến vô lực phản kháng tinh tướng, cơ hội tốt như vậy cũng không nhiều a. Chẳng qua cái kia Trần Mặc tiểu thiếu ra quả nhiên vẫn còn có chút ngu xuẩn a, lại buông tha cơ hội tốt như vậy, tinh tướng lúc đó đang ở trước mắt đều không giết, quá ngu. Tất cả mọi người nghĩ không ra cũng không nghĩ nữa. Rất nhanh, Thanh Long Sơn những võ giả khác đều đi hết. Thanh Tùng Cốc, Thanh thường tại đều vây quanh, nhìn thấy đại ca của mình không có nguy hiểm tính mạng thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta vẫn là quá khinh thường Trường An phủ, cái kia Trần Mặc lòng dạ đã vậy còn quá sâu. Thanh Đồng cốc lần thứ nhất đối với một tên thiếu niên cảm giác được xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Làm sao bây giờ? Có thể không thể bỏ qua cái kia tinh tướng. Thanh Thường tại rất lo lắng nếu như cùng tinh tướng khôi phục tinh lực, sợ là thanh gia cũng bị chó gà không tha. Thanh Viễn Sơn nhìn bị thương sở hữu thanh gia võ giả, so với trước già mua rồi mấy chục tuổi, ông lão thở dài một tiếng. Trở về bẩm báo Lao tổ đi, xem ra việc này không thể không đi xin chỉ thị Lao tổ. Mấy người cúi đầu, một mặt xấu hổ. Thanh gia trăm tên võ giả bị Trần Mặc một người đánh bại, bộ mặt mất hết Để trên đỉnh Tam Hoa lão tổ đứng ra ngược lại cũng không phải là không thể cứu vãn, chỉ là lấy thân phận đối phương, này viên khuất nục trái cây chỉ có thể nuốt. Viễn Nhi, Thanh Tùng cốc tối lo lắng con gái của chính mình, hắn phi thường rõ ràng nữ hài tính cách. Một cái trong mắt rắc rưởi trong chấp mắt đưa nàng toàn bộ kiêu ngạo đánh trúng Natán, loại đả kích này có thể tưởng tượng được. Thế nhưng chân chính võ giả không chỉ có là toàn thân trong ngoài khí huyết tu luyện tới liền thành một hối tất tình cũng là muốn cứng rắn không thể phá vỡ. Thanh tùng cốc tin tưởng giả như Thanh nếu như có thể dựa vào sự đả kích này lại nói bất định đem khí huyết cô động đến phương tổn lên cấp khí huyết cựu chuyển cũng không phải không thể. Thanh Uyển nhắm hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Thanh Tiền Bối, chư vị vẫn tốt chứ? Ta này có chút cựu phẩm kim xăng dược, tiền bối xin mời lập tức cầm chữa thương. Thanh ra mọi người muốn dẹp đường hồi phủ, hai tên nam tử đi tới chặn đường đi. Đào Kinh Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm chặt vật như chó mất chủ thanh ra mọi người. Thú vị. Quá thú vị. Đường Đường Thanh Long trấn đệ nhất thế ra càng bị một cái khí huyết không tới cựu truyền tiểu niên đánh cho hoa rơi nước chảy, trận này chó hay thực sự thú vị, cũng không ngờ công hắn đặc biệt từ Thiên Cung môn trở lại thôn trấn một chuyến. Không muốn ngươi đến giả mủ sá mưa." Thanh Huyền Thấp Long mày lạnh giọng. "Viễn Nhi." Thanh Tùng cốc xích thanh âm ngăn cản, nhìn một chút Đào Kinh Phong, lại nhìn xuống bên cạnh hắn lẫm ngạo nam tử, đối với Đào Kinh Phong cười nói, "Đào Điệt Nhi trở về, xem ra võ nghệ tu luyện rất là tinh khiết ta. Viễn Nhi muội muội vẫn là như thế lẫm ngạo đây." Đào Kinh Phong ôn hòa cười cận, nói, "Lần này là đặc biệt về tới tham gia Thần Vũ Cử, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, thiếu niên kia rất lợi hại à, nếu không là hắn là nam nhân, ta đều cho rằng hắn là tình tướng."